487 chương 484, khởi tử hoàn sinh cao ly bản địa tại i n t e r lò o xì ẩn sau đó ở đây liền trở thành một mạng lớn bản địa bởi vì chỗ cao ly cho nên liền kêu là cao ly bản địa mà cao ly quốc thật bất hạnh bởi vì i n t e r lò o xì ẩn mất tuyệt hai tháng chính là ở đây rét lạnh nhất thời điểm tại i n t e r lò o xì ẩn sau đó toàn bộ thung lũng đều bị cao hơn một e m m ở băng tuyết bao trùm lấy lại thêm thánh khiết t h á n h quang thiên địa một mảnh mênh mông đúng vào lúc này ở vùng trung tâm t h á n h quang dày đặc nhất chỗ đột nhiên toát ra một thân ảnh trong chốc lát xuất hiện một cái hát động đem chung quanh thanh quang chi lực hấp thu không còn một mảnh mà ở tại chỗ, chỗ mơ hồ có một người đứng người này tóc t r ắ n g xóa biểu lộ không vui không buồn toàn thân xích quả nhục thân giống như như lưu ly li hóng ánh trong suốt mơ hồ có h ắ c bạch tia sáng di động là một cái thanh niên tóc dài nam tử tóc t r ắ n g thơ không nghĩ tới a lại muốn đốt cháy giai đoạn một cái sẽ nam tử nhẹ nhàng cảm thán một tiếng c h ậ m d ã i x u ề bàn tay ra túi đầu nhìn một chút bàn tay của mình giống như một khối hoàn tay ra có thể nhìn thấy bên trong từng cây bạch cốt mạch máu cùng cơ bắp không chỉ là bàn tay toàn thân cao thấp phần cổ bà vai lồng ngực ngũ tạm lục phủ đều toàn thân phát sáng giống như ngọc thạch không nghĩ tới lại là dưới tình huống như thế thành t ự u pháp thể đại thành sáu người này sửng sốt một chút nhìn thấy chính mình xích quả cơ thể hai tay nhẹ nhàng huy động toàn bộ bàn đ ị a bên trong thanh quang trong nháy mắt xoay quanh tới tạo thành một bộ y phục đeo vào trên thân mà trên thân mơ hồ tản mát ra tia sáng dần dần biến mất n ô dung nắm quả đấm một cái cảm thụ được thể nội giống như giống biển cả cuộn trào sức mạnh hắn thậm chí có một loại cảm giác tựa hô một quyền liền có thể đem toàn bộ địa cầu đều cho đánh bể đương nhiên nay cũng chỉ là ảo giác mà thôi đây là sức mạnh bị khởi chi mạnh lại phải lớn hơn biên độ tăng cường trong thời gian ngắn cơ thể không thích ứ n g mà sinh ra ả n ô dung nếu như có thể đánh nổ địa cầu vậy thì chắc chắn ít nhất là t h i ê n tiên c h i cảnh thậm chí thiên tiên c h i cảnh cũng không nhất định làm được nhưng mà lúc này n ô dung lực lượng trong cơ thể bị khởi chi mạnh cường đại không chỉ gấp đôi nếu như gặp lại thần tử tự bạo cũng không sẽ giống lần này một dạng chật vật lần này xem như sơ xuất mất kinh châu a n ô dung cảm khái một tiếng lần này n ô dung vì ngăn cản được thần tử tự bạo ngoại trừ huyết sắc n ở rộ huyết năng hóa thành phòng hộ la chắn chăn một bộ phận tổn thương còn không được thần tử tự bạo thật sự là thật là đáng sợ n ộ dòng tại trong né mắt sử dụng da mây mộng tâm kinh bên trong bí pháp mộng ngàn năm thực tế chỉ là đi qua trong nháy mắt bí p h á p giảm đi liếu ngô d o n g tất cả sinh mệnh trong khoảnh khắc đó n g ô dung dã man lớn lên trong nháy mắt sinh trưởng đến thực h ạ n cho nên ngô dung tóc đã biến thành tóc dài cơ thể đã lâu cao đến rồi một m tám bộ dáng cũng bị khởi chi phía trước sắp chín rồi không thiếu đến nội thực lực bởi vì hấp thu tế bào tất cả sinh mệnh lực trong nháy mắt tăng lên tới kim đan đại viên mãn đây đã là địa cầu cực hạn cũng bởi vì chỉ là tăng lên tới kim đan đại viên mãn cho nên ngô dung bây giờ còn chưa có chết đi nếu như là tăng lên tới nguyên anh kỳ nội dung tại trong vòng một tháng tất nhiên chết đi cho dù là tăng lên tới kim đan đại viên mãn n ô dung cũng thiếu chút cút cho nên ở nơi này bản địa bên trong ước chừng ngủ say gần hai tháng mới xem như khôi phục lại cho dù là dạng này n ô dung bây giờ linh lực trong cơ thể đã là nghiêm trọng thiếu thốn lúc này n ô dung thật giống như một cái đói bụng ác quỷ thế là hắn bắt đầu đem toàn bộ bản địa bên trong thánh quang chi lực toàn bộ hấp thu đến bên trong thân thể còn tốt ở trong n h y mắt ta cưỡng chế tính chất trưởng thành đến kim đan đại viên mãn nếu không phải như thế mà nói cũng không nhất định có thể ngăn cản được lần này tự bạo tổn thương dù sao cũng là triệu hoán nửa cái thánh a l a dù là chỉ có năm phần trăm đích chân chủ thực lực đối với ta tới dạng cũng là một cái t a i họa thật lớn t i n hiện k h tại ngô dong cái này một người sống xuất hiện ở trung ương bốn phương tám hướng gần trăm cái ngụy đàn k ỳ kim đàn kỷ u hồn sửng sốt một chút nói ta đi nhiều như vậy mặc dù n ô dung nói như thế nhưng mà trên tay hắn nhưng là không lựu tình chút nào thân ảnh loay lên hóa thành lúc thì trắng mang trên không trung bắn ra ba ba ba ba ba những cái t i ê n ngụy đan kỳ cùng kim đan kỳ ưu hồn toàn bộ bị ngô d o n g nhất quyền đánh nát mặc dù những thứ này ưu hồn là hồn thể bị ngô dung đánh nát sau đó rất nhanh liền hướng tụ nhưng mà cũng không chịu được n g ô dung liên tục q u a n h kích n g ô dung chỉ là gia quyền đều bị khởi chi phía trước phải cường đại gấp m ộ ư ơ i sức mạnh so với nguyên lai chỉ là cường đại gấp hai thông qua công pháp và thuật pháp n g ô dung đem ưu thế lập tức mở rộng đến gấp m ộ ư ơ i ngoại trừ dị quốc thần linh hóa thành u hồn bên ngoài còn có một số u hồn lại là phật đạo hai nhà không kịp trốn chạy người bọn hắn cũng là lòng tràn đầy chấp nghiệm cho nên bị thánh quang chi lực cầm tù nơi này trở thành thánh quang v hồn l à g n ô dung xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thời điểm những thứ này thánh quang v hồn đã hoàn toàn không có ý thức bọn hắn chỉ biết là nội dung là kẻ s â m lấn một vòng lại một vòng mà vây quanh n ô dung n ô dung nhìn xem những người trung quốc này bộ dáng thánh quang v hồn cảm t h á n một tiếng nói ta đưa các ngươi luân hồi à. tiếp đó những thứ này thánh quang v hồn một cái tiếp theo một cái bị n ộ dung đánh nát thành tạt bã trực tiếp p h i u tán trong không khí không ra một giờ toàn bộ bản địa v hồn bị n ộ dung tàn chờ ngô dung hấp thu xong bàn điệu bên trong tất cả thanh quang b à n điệu lập tức khôi phục vốn nên là có bộ dáng một mảnh hoang vu những cái k i a tràn ngập không gian thanh quang toàn bộ bị ngô dung hấp thu ngô dung vô vỗ bụng lập tức hóa thành lúc thì trắng mang xông về bầu trời hướng về nước hoa bay đi hắn nóng vội như tiễn hai tháng ngủ say thời gian e rằng phụ mẫu trương ngọc tỷ còn có lâm tử đều lo lắng chết l i ê n tại ngô d u n g phóng lên trời thời điểm đột nhiên từ chân trời nhanh chóng lóe lên một đầu vết mang chính là hướng về ngô dung vội vàng xông đến ngô dung hơi sững sờ ngừng lại tại ngô dông trước mắt huyết mang cũng dừng lại là một người mặc màu đen mạ vàng lễ phục chân dài thiếu nữ thiếu nữ khuôn mặt k i ề u mị da thịt t r ắ n g đoán tại lễ phục phía dưới là một đôi đ ế n e o chân dài nhìn xem để cho người ta hai mắt tỏa sáng mà khoe miệng lộ ra huyết hồng răng nanh biểu lộ nàng quý hút máu thân phận trên thân mơ hồ tản mát ra kim đan khí tức nói rõ nàng là bá tước thân phận của nàng lập tức đi ra quý hút máu tân vương nữ bá tức y zit hôm nay nàng theo lệ mà đến đây cao ly thung lũng tìm kiếm một phen muốn nhìn một chút cái này chư thần chiến trường còn có cái gì bảo bối còn sót lại không lại ngoại ý muốn phát hiện cấm địa đã không phải là cấm địa than y dị tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là trước mắt cái này thanh niên tuấn mỹ đem tất cả thánh q u a n ăn nàng chẳng qua là cảm thấy ngô dung vô cùng khả nghi cho nên đuổi theo ngươi là ai ta như thế nào chưa thấy qua ngươi y dị ngừng tại ngô dông trước mặt hoài nghi nhìn xem ngô dung nói trong đầu của nàng cũng tại suy tư trước mắt cái này trắng phát thanh niên bộ dáng thuộc về là người châu á dáng vẻ tựa hồ chính là người hoa lúc này bắt được một cái người hoa cương giả đối với đã dựa vào hắc cám giáo đình y dị tới nói là một cái lợi tốt tin tức nghĩ tới đây y dị khi tức đột nhiên bộc phát hắc cám thiên sứ sau cánh trong nháy mắt tại y dị sau lưng mở ra ý dịch vốn là đã là kim đan cảnh giới mở ra hắc cám thiên sứ sáu cánh sau đó thực lực trong nháy mắt tăng gọn tăng lên tới kim đan cảnh giới đại viên mãn vào giờ phút này ý dịch thậm chí bị khởi chi trước vạm hoài bá tức còn cường đại hơn nhưng mà tại ngô rong trong mắt nhưng vẫn là không có chứng dùng gì hết t hệ kim đan đều là dung dế đây chính là ngô dung cảm giác ta là huyết tộc đại ủy viên trưởng ý dịch ta cảm thấy ngươi vô cùng khả nghi ta bây giờ hoài nghi ngươi là nước hoa người phản kháng ngươi ngoan ngoan theo ta trở về hắc á m giáo đình thẩm vấn không nên ép ta đậu thủ bằng không mà nói tội thêm một bậc nói y dịch nhìn chằm chằm nội dung trong mắt lập lòe khắc chế không được vẻ tham lam tại y dịch xem ra nội dung khí tức trên thân mặc dù cổ quái tựa hồ mang theo lão hủ tử vong chi khí nhưng mà đồng thời ở trên người tản mát ra nồng đậm sinh mệnh lực cũng không phải là bộ lại thêm nội dung là từ trong bồn địa đi ra ngoài trên thân có thể có chư thần còn để lại thần khí bảo vật 488 chương 485, chương buộc chặt giam cầm ta vừa nhìn liền biết ngươi là người nước cùng có nhìn hoa, thân phận vô cùng có thể, thứ thân, ngươi người ngươi liền ngoan ngoan đem ngươi thứ ở trên thân, toàn giam biết ta vừa đem vô là ở đem n g ư ờ i áp lấy trở về hát cám giáo đình thẩm vấn Ý dịch lạnh nhạt nhìn xem n ô dung lộ ra màu máu đỏ răng nanh người nước hoa thế nào n ô dung nhìn ý dịch một mắt trực tiếp ra tay n ô dung căn bản là không thèm để ý, ý dịch cố làm ra vẻ tại nô d u n g trong mắt ý dịch cho dù là kim đan đại viên mãn dù cho so với trước đây vàm ải ba tước còn phải mạnh hơn ba phần cũng chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi lúc trước n ô dung một tay liền có thể cầm xuống vàm ải ba tước thực lực bây giờ tăng lên cầm xuống ý d ị c liền càng thêm mà dễ dàng vờ a n chỉ thấy n ộ dung đưa tay phải ra lập loệ sáng chói hắc bạch tia sáng giống như phật đà cự trưởng từ trên trời giang xuống chụp về phía trước mắt y dịp tự tìm cái chết y dịp trong mắt hồng mang lộ ra trong nháy mắt hóa thành lúc thì đỏ mang từ trên thực lực tới nói so với trước đây vàm ái ba tước còn cường đại hơn ba phần y dịp thân ảnh xé rách hư không trực tiếp hướng về nội dung nào h tới tay trái lập l o ạ hồng quang chính là nàng cựu tử nhất sinh mới nhặt về tai ẩn tay trái cầm huyết tinh chi b ú a đột nhiên bổ về phía nội dung lấy được huyết tộc hai đại thanh khí lại thêm hắc cám giáo đình vũ chồng nữ ba tức y dịp thực lực bây giờ đáng sợ bao nhiêu căn bản không dám tin tưởng tại y dịp trong mắt của n ộ dung cho dù là kim đan, c ũ ngoại muốn chịu thúc thủ c c h trừ dịch t lù sai điện hạ bên ngoài ta ai cũng không sợ chính là rơi thiên sứ ô liệt tại trước mặt ta đều phải tôn xưng ta một tiếng huyết tộc nữ vương húng chi là người nho nhỏ này nhân loại huyết tộc sức mạnh tăng thêm hắc cám thiên sứ sức mạnh tổ hợp lại với nhau há lại n g ư ờ i n h â n loại đủ khả năng tưởng tượng Y dịch trong lòng suy nghĩ cặp mắt đỏ tươi thoáng qua một tia hắc mang trong cơ thể huyết tộc huyết mạch cùng hắc cám thiên sứ sức mạnh vậy mà dung hợp lại cùng nhau b ộ c phát ra sức mạnh xưa nay chưa từng có hai loại không đồng nguyên sức mạnh vậy mà nhường y dịch hợp lại b ộ c phát ra lực lượng mạnh hơn cái này khiến ngô dung cũng hơi hơi giật mình ngô dung không nghĩ tới y dịch cũng là một thiên tài vậy mà tìm được huyết t ộ huyết mạch cùng h ắ cám thiên sứ huyết mạch dung hợp điểm mặc dù không hoàn mỹ nhưng mà cũng đã là tiếp cận đại thành ba linh u y t lực cực lớn bàn tay trực tiếp vỗ vào ý dịt huyết tinh chi trên búa trong nháy mắt ý dịt hai mắt trừng lớn trong ánh mắt lõe lên một tia sợ hãi lập tức thân hình hóa thành một đạo đại học vội vàng đột nhiên nhanh chóng thối lui trong nháy mắt thối lui đến ngoài ngàn mét nàng một đôi tản ra tinh hồng huyết mang hai mắt sợ hãi nhìn mình đủ để chém giết kim đan đại viên mãn huyết tinh chi búa Huyết t ộ c t h h khí, a n chương ư n i ê n n bị đập sáu y dịp trong lòng kinh hãi ngầm đầu nhìn kỹ người nước hoa người trẻ tuổi sáu y dịp máu đỏ hai mắt con ngươi đột nhiên co giùt lại tựa hồ nghĩ tới nghĩ tới một loại nào đó cực độ đáng sợ kinh khủng có thể vội vàng nhanh chóng thối lui mấy bước chỉ vào ngô dung nói ngươi ngươi là ngô dung tại hai tháng trước đây dạ nạ dốc ý dịch cũng không có xuất chiến nhưng mà nàng cũng nhìn qua ngô dung ả n h trụ rõ ràng không phải cái bộ dáng này không đúng bộ dáng rất giống nhưng mà tóc dài tóc trắng sáu n g ô dung nhìn thấy ý dịch thất kinh lập tức lộ ra l ạ n h lùng nụ cười nói người đến bây giờ mới hỏi ta là ai có phần đã quá muộn a lời nói chưa dứt n g ô dung đã tới ý dịch trước mặt ngoài trăm thước bây giờ n g ô dung còn không có ra tay đã để ý dịch lạnh cả người giống như nước lạnh húc đầu xuống trong lòng trong suốt ý d ị nhớ tới ngô dông tại dạ nạ dốc một trận chiến này bên trong kinh khủng chiến tích đồ thân như giết chó trong nháy mắt dọa đến toàn thân run r u dày nhịn không được nói ngươi ngươi không phải đã chết rồi sao sáu úc vì cái gì nói ta chết đi đâu tiếp đó nước hoa thế nào nói cho ta nghe một chút tình huống hiện tại a tiểu huyết tộc n ô dung sắc mặt đạm nhiên nhìn trước mắt y dịch y dịch ở trong lòng điên cuồng hét lên tin tức này ghê gớm n ô dung lại còn sống sót bây giờ hắc cám giáo đ ỉ n h chủ lực đang tại nước hoa đàm phán ta muốn lập tức đuổi trở về n ô dung trở về l ù xài điện hạ nhất định sẽ xuất thủ n ộ dung chắc chắn phải chết nghĩ tới đây y dịch trong mắt lộ ra điên cùng thần sắc h í c một hơi thật sâu tay phải của hắn lập tức lớn đứng lên nặng kể từ d u n g hợp huyết tộc huyết mạch cùng hát cám thiên sứ huyết mạch sau khi thành công thực lực tăng nhiều liền năng lực khôi phục cũng là kinh khủng tới cực điểm chỉ là một hô hấp liền có thể đem tay gãy trùng sinh phản phất t ử không được như thủ thương n ô dung không nghĩ tới thật là người a tốt a gặp lại y dịch nhẹ tiếu liêu nhất thanh trắng non gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười quyến rũ hai mắt hơi hơi nhau lại t h a n h âm chưa dứt y dịch thân ảnh đoán một cái vậy mà hóa thành rất nhiều huyết tượng từ từ phía bát pháp đào thoát mỗi một đạo huyết tượng đều vô cùng chân thực phản phất chân thân căn bản để cho người ta khó mà phân chia chỉ thấy bên trên bầu trời tất cả đều là y dịp thân ảnh đây chính là y dịp tát chủ bài nàng tin tưởng mình nhất định có thể đào thoát đây chính là ta huyết ảnh bí thuật tại h ắ t cám thiên sứ huyết mạch phía dưới ảnh hưởng cải tạo mà thành trung cực huyết ảnh bí thuật ngươi tuyệt đối bắt giữ không đ ế n ta đào thoát sau đó chính là ngươi nội dung tự k ỳ n ô d o n g lánh lạnh nợ nụ cười miệng hơi hơi mở ra một hồi kinh lôi từ trong miệng đi ra hóa thành vô số sóng âm sóng âm đều hóa thành thực chất hướng về bốn phương tám hướng tán đi nhưng mà trốn chạy ngàn vạn y dịp nhau nhau cười ha hả trong miệm một lời nói xuẩn tài a xuẩn tài tốc độ của ta vượt qua âm thanh. ngươi tiếng này sóng lại có cái tác dụng gì à một giây sau n ô dung lại xuất hiện ở vô số y dịch trong trong đó một cái trước mặt một tay cầm cổ của nàng nhấc lên trong nháy mắt tất cả huyễn tượng n h a o n h a o vỡ tan chỉ còn lại n ô dung trong tay y dịch y dịch khuôn mặt không thể tin được không thể tưởng tượng nổi hai mắt hoảng sợ nhìn xem n ô dung sợ nói ngươi ngươi là làm sao mà biết được sáu n ô dung khinh thường nhìn xem y dịch cười lạnh một tiếng nói bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề ngươi nói nhảm nữa một câu ngươi tin hay không ta trực tiếp bóp chết ngươi mới vừa sóng âm cũng không phải phải phá hư hảo ảnh ý dịch chế rễu căn bản chính là không hiểu n ô dung dụng ý bởi vì ý dịch cùng n ô dung hai người đối với thời không lý giải thật sự là trên lệnh quá lớn quả thực là khác nhau một trời một vực n ô dung đối với thời không lý giải là tiên đế cấp mà ý dịch chỉ là dựa vào huyết tộc cùng hát cám thiên sứ huyết mạch thiên phú đem thực lực tăng lên tới kim n ă n g kỳ thực tế nàng đối với thời gian không gian lý giải cùng người bình thường cũng không có bất đồng gì n ô dung sử dụng s ó n g âm tại trong không gian cảm ứ n g ra không gian dị thường điện quy tích trong nháy mắt chuyển đổi lập tức nhìn ra chân thân trốn chạy quy tích theo quy tích một truy chính là ý dịch chân thân chỗ loại phương pháp này khó thì khó tại tính toán phía trên nhưng mà ngô dung kiếp trước tại t h n giới cũng tại trong ngộng cảnh tính qua vượt qua một thước đâm căn bản chính là thông thạo phải thuộc đ ầ u chỉ là ngô dung căn bản là lười nhác cùng ỵ dịch g i ả n giải g nói đi trên người ngươi rơi thiên sứ huyết mạch là chuyện gì xảy ra giáo hội thiên sứ xuất hiện chẳng lẽ liền rơi thiên sứ cũng xuất hiện thiên sứ cùng rơi thiên sứ là hai cái hoàn toàn ngược lại thế lực điểm này n g ô dung là rõ ràng Ủy dịch con ngươi hơi hơi co rút cảm thấy trên cổ tay phóng ra hai màu trắng đen qua mang trong nháy mắt tại chính mình trên cổ hai tay hai chân bên hông đều xuất hiện một cái đen nhánh gốc xiềng mỗi một cái gông xiềng ở giữa đều có một đầu t ì n h tế dây xích đen kết nối lấy y dị toàn thân bị trói dương liều eo nhỏ không tự chủ dãy ruộng cái này x ỉ nhục bộ dáng phối hợp tái n h ậ t gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt từ một cái y ê u nhã nữ quý tộc đã biến thành bị giam cầm quý phụ nhân hơn nữa y dị rất khủng bố phát hiện toàn thân mình sức mạnh bị phong ấn mau nói sự kiên nhẫn của ta cũng không phải rất nhiều nàng nhớ tới tiền nhiệm bát ư ớ c nghe nói sử dụng huyết bất biến vẫn là chết tại ngô rong trong tay mình bây giờ là không dám lấy chính mình mệnh tới khảo nghiệm nội dung toàn thân bị gông xiềng buộc y dị bỗng nhiên gật đầu nói ta g i ả n ta g i ả n sáu 489 c h ư ơ n g 486, t r ở lại mới kinh toàn thân bị gông xiềng buộc y dịt nhìn xem ngô rong lánh liệt ánh mắt sợ run cả người nàng bây giờ thật giống như một người bình thường một dạng nàng thậm chí ngay cả huyết bức biến cũng không có cách nào sử dụng y dịt từ ngô dung mất tích bắt đầu nói về loài người phản kích thẳng đến ẩn nút thần linh xuất hiện ạ mạ tệ giạt mị cạ mị xâm lấn nước hoa kết quả bị thần bí hắc á m thiên sứ c h i vương lù x à i c h é m giết sau đó hắc á m giáo đình bắt đầu thống trị toàn bộ địa cầu ngô dung không nghĩ tới chính mình đem giáo hội trấn áp lại đem hắc á m thiên sứ cho dẫn đi ra hắc ám giáo đình phó hắc ám thiên sứ d i i ô liệt bây giờ đang ở nước hoa đàm phán lũ sai điện hạ đã lên tiếng nếu như nước hoa không đầu hàng giao ra lâm tử mà nói nhất định n h ư ờ n g nước hoa máu chảy thành sông n ô dung nghe được ỵ dịt mà nói những mày lại là lâm tử lâm tử bí mật trên người sáu chẳng lẽ là trong cơ thể nàng chính là cái kia đêm vân chí tôn sự tình vốn nên như thế này bây giờ thiên sứ ô liệt tại nơi nào n ô dung nhìn về phía ỵ dịt nói ỵ dị tâm thanh dun dày nói ô ô liệt dẫn theo hắc ám thiên sứ đoàn tại tân kinh hội kiến nước hoa nhân vật lãnh tụ sáu n ô dung nghe được y dịch mà nói trong mắt lập lòe tinh quang nhìn về phía y dịch nói đi vậy ta bây giờ liền đi xem cái kia hắc cám giáo đình so với giáo hội đến tột cùng lợi hại bao nhiêu sáu a ta có vẻ giống như thấy được hai cái chim nhỏ không đúng không phải chim nhỏ là nhân loại sao trên phi cơ một người mặc tân triều người trẻ tuổi nhìn về phía ngoài cửa sổ đột nhiên kinh hô lên tại ngoài cửa sổ chỗ rất xa mơ hồ xuất hiện hai cái chấm đen nhỏ hắn vội vàng kéo bên cạnh hắn tiểu đồng bọn một chút mau nhìn bên cạnh hắn tiểu đồng bọn theo ngón tay hắn phương hướng chỉ nhìn lại chân mày hơi nhữ lại nói chẳng lẽ đây là hắc cám t i ê n sứ hắc cám ngày sau cũng không phải tất cả nhân loại thời gian đều trải qua không tốt trên thực tế chỉ để đi nương nhờ hắc cám giáo đỉnh trở thành hắc cám giáo đỉnh tín đồ người thời gian sống rất tốt t ỷ như cái này boeing bảy trăm bảy mươi bảy trên phi cơ vốn là có thể dung nạp hơn trăm người nhưng là bây giờ chỉ có mười nhiều người hai cái này người trẻ tuổi tại chư thần khôi phục phía trước chỉ là viên chức nhỏ mà thôi thậm chí ngay cả vé máy bay đều không mua nổi nhưng mà tại hắc cám ngày sau lại trở thành hắc á m giáo đỉnh tín đồ trung thành cái này máy bay khoang thương ra tùy tiện làm đây chính là tín đồ phúc lợi ông long một trận máy bay c ù n g Dung sóng Nô v a i mà bay. Nô dung xa xa nhìn một chút máy bay trong lòng kỳ quái tăng nhanh tốc độ trực tiếp bỏ rơi nhà này boeing bảy trăm bảy mươi bảy bây giờ còn có máy bay sử dụng n ô i dung mơ hồ nhớ kỹ tại chư thần khôi phục sau đó đại bộ phận địa khu sân bay đều bị phá hư máy bay cũng không thể sử dụng áo ý dịch bị nô d u n g nhất tay mang theo ở trên không bên trong cực nhanh hướng tân kinh phương hướng bay đi một bước ngàn mét cũng sẽ không qua ý dịch tóc trên không trung phiếu tán chấm non gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy sỉ nhục thân sắc cho dù ở trong cao không, không có ai nhìn thấy ý d ị toàn thân cao thấp dạng này bị trói lấy đều vô cùng sỉ nhục ý dịp c h i mới vừa rồi cùng một trận boeing bảy trăm bảy mươi bảy xa xa tương đối ý dịp tưởng tượng thấy bộ dáng của mình bị trong máy bay người đều thấy được nhất định chính là nhường ý dịp gặp cực độ nhục nhã có ngươi ngươi có thể đem ta đây một thân xiềng xích đều giải khai sao ta tuyệt đối cam đoan không chạy trốn n ô dung liếc mắt nhìn ý dịp lạnh nhạt nói úc ngươi nói ngươi một thân này chế trụ cổ chế trụ tứ chi chế trụ bên hông đ ổ vật sao cái này trên thực tế là ngươi lòng chống cự lý cụ hiện hóa ý d ị ngay được n ộ dung lời này sửng sốt một chút n ộ dung nói tiếp trên thực tế ngươi càng chống cự càng nghị phản kháng trên người ngươi gông xiềng lại càng lợ ngươi sức mạnh của bản thân trôi đi phải càng nhanh nếu như ngươi là thực tình chân ý mà phục tùng lời của ta đem ngươi tín ngưỡng c ô n g hiến cho lời của ta ngươi cái này thân gông xiềng tự nhiên sẽ tiêu thất ta nói như vậy ngươi hiểu chưa y dịt nghe được ngô dung lời này lại tiếp tục sửng sốt một chút sắc mặt càng thêm khó coi trong lòng đang gào thét lấy muốn ta toàn tâm toàn ý phục tùng ngươi ngươi dứt khoát giết ta đi ý nghĩ này vừa ló đầu y dịt lập tức phát hiện cổ gông xiềng đột nhiên biến đến dày trực tiếp dán vào cổ của mình đồng thời tại y dịt mái tóc dài màu đỏ rực phía trên đột nhiên xuất hiện một đôi t a i mèo vô cùng xấu hổ y d nhìn xem n ô dung nói n ô dung n ô dung điện hạ ngươi đây rốt cuộc là pháp thuật gì à y dịch bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có phía trước nàng xưng hô điện hạ cũng chỉ có lù xài một người có thể thấy được y dịch trong lòng n ô dung đã là cùng lù xài cùng một cái tài nghệ n ô dung lại cười cười nói không nói cho ngươi thuật pháp này gọi là thất viễn khóa giáp tâm là ở hắn đột phá kim đan cảnh giới đại viên mãn sau đó có thể miễn cưỡng sử dụng mới tiên thuật vốn là cái này thất huyễn khóa giáp tâm chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng nhưng mà n ô dung vốn là đối với tiên thuật lý giải liền xa xa siêu việt nguyên anh tiếp đó thực tế thực lực cũng so với bình thường nguyên anh cường đại tất cả bây giờ chính mình mặc dù không có ngưng kết nguyên anh nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng sử dụng ra cái này thất huyễn khóa giáp tâm y dị i cắn răng nhìn một chút lạnh nhạt n ô dung gương mặt xinh đẹp tiểu mỹ nói n ô dung điện hạ ngươi liền giải khai đi ta ta ngươi muốn ta làm gì cũng có thể chỉ cần ngươi cho ta giải khai n ộ dung lắc đầu nói ta bây giờ không có cái này nhản tình n h ã trí nói n ộ dung hóa thành một đạo hát mang nắm lấy y dị một ngày n n về này hắc cám giáo đỉnh tại tân kinh tổ chức một hồi tịch diệu chính là mời nước hoa cường giả thương thảo nước hoa thống trị sử nghi tin tức này chuyển tới liền rung động toàn bộ thế giới bây giờ toàn bộ thế giới ngoại trừ nước hoa cùng nam việt quốc bên ngoài địa phương khác đã sớm trở thành hắc cám giáo đình thuộc địa nhưng mà nước hoa cùng nam việt quốc lại khác biệt nam việt quốc đã thuộc về địa ngục ma tộc thiên đường tại nam việt quốc t r u n g quanh thậm chí xây lên một cái tiếp theo một cái ma tộc toàn thành liền xem như ngoại không vệ tinh cũng có thể nhìn thấy cái kia cực lớn lâu đài hình dáng mà nước hoa không giống nhau nước hoa đã trở thành toàn bộ thế giới một cái duy nhất nhân loại thống trị n ế p bản bây giờ hắc cám giáo đình đem cái này hắc thủ đưa về phía nước hoa điều này không khỏi làm cho toàn thế giới nhân loại cảm thấy bị a y thế nhưng là không cách nào phản kháng đây chính là hiện tại địa cầu loài người hiện hướng nước hoa liền muốn l u n hãm nhân loại chúng ta thật người liền h hạ đ nói g ở đây c h lung tung nếu như ngô dung còn ở đó tuyệt đối sẽ không nhường hắc cám giáo đình lớn lối như thế ha ha nội dung hắn sớm đã chết ở cao ly cho dù không chết có thể làm được gì Ta giảng, thần tử, thần kia, tại trước mặt, một biết thế kia, với ngươi giảng, linh xài cái những chính cặn không. nhưng cho dù lù Lù là địa ngục chỗ tể, đã từng là là xài bã đối ị a chúa nửa kia ngục từng thiên đường nửa chủ đâu, liền thánh kinh đều nhắc đến, những thần kia tử làm sao có thể đánh động. chủ có thể tể, tử đã đâu, đều là làm sao thoại như vậy t ạ i internet giống như thủy triệu bình luận bên trong chỉ là một cái thoáng qua hát cám giáo đình thống trị địa cầu sau đó cũng không có cấm internet mà là nghe nước mỹ chuyên gia tổ đề nghị khai phóng internet chỗ bây giờ tại lên mạng một mảnh phí phí dương dương vô số người thảo luận thậm chí ngay cả đài truyền hình cũng tại phát hình các loại chuyên gia bình luận đại đa số người đều đối lần này tân kinh hội nghị kết quả biểu thị bi quan cho rằng nước hoa hay là muốn rơi vào hát cam giáo đ ỉ n h thống trị bên trong bởi vì lù sạch quá vô địch nhật bản ạ mạ tệ ra smi kami không minh bạch mà chết tại nước hoa bên cạnh nghe nói nam việt quốc ma tộc cũng là sợ lù sải cho nên xây lên l i ế u đại lớn nhỏ thành nhỏ pháo đài mà ngô dung lúc này đã tới thế kỷ mới ca o úc thế kỷ mới ca o úc ở vào tân kinh trung tâm là tân kinh tiêu chí kiến trúc gần ngàn mét khoảng chừng hai trăm tầng danh sưng là châu á đệ nhất ca úc nghe nói thế kỷ mới tòa nhà đồ sộ lão bản bắc kinh vô cùng thần bí trên thực tế chính là quy vệ phật môn tất cả xem như thuộc về nước hoa cường giả đại bản danh o một trong mà bây giờ tiệc rượu ngay tại thế kỷ mới trong cao ốc cử hành hôm nay dự hội người bao gồm hắc cám giáo đình nước hoa bên này phật đạo hai nhà còn có thần nông kim mà n ô dung người nhà cùng lâm tử nhưng là bị mời mà đến 490 chương 487, chương Hắc Cám giáo định ngày hẹn nước hoa rất nhiều thế lực cơ hội, liếc mắt nhìn lại, còn tưởng rằng là cái Dọc Hồng Nhan không phải Đình định hẹn hoa nhiều thế hội, nhìn minh tinh ra sân đâu. Dọc theo đường đi nghe thịt tưởng đường nếu Nô Dung ngày rằng sân Giáo gì ra biết đâu. miêu tả lại, đại đi là là là rất mắt đây đi tới mới kinh sau đó nội dung càng là mang theo ý dịt đi trước tiến vào cao đoan nhất tương trường cùng ý dịt lựa chọn một cái bộ lễ vật lại mua đài mới nhất điện thoại mới ngồi xe tới dọc theo đường đi thông qua cửa hàng tổng hợp nhân viên tiêu thụ còn có từ trên điện thoại di động châu đã thấy tin tức tin tức nội dung phát hiện hát cám giáo đ ỉ n h quân lâm toàn bộ địa cầu sau đó kinh tế ngược lại hồi phục hát cám giáo đ ỉ n h cũng không có giống chư thần chiếm lĩnh địa cầu mở dạng đem địa cầu đã biến thành cái này đến cái khác kinh tế hoang mạc mà là làm cho nhân loại lần nữa khôi phục sinh sản khôi phục xã hội vốn có bộ dáng mà h á cám giáo đình một lần nữa trở lại trong bóng tối Giáo đỉnh đây là muốn làm gì đâu. đến rồi thế kỷ mới ca úc nội dung mang theo ý dịch là từ cửa sau tiến vào dựa theo nội dung cùng ý dịch thực lực bây giờ từ cửa sau tiến vào căn bản cũng không có người phát hiện nội dung đi ở trong ca úc reo kính đen một đầu mái tóc dài màu trắng giấu ở mũ bên trong mặc lễ phục phong độ nhanh nhẹn mà Ý dịch là một m thiếu nữ tuổi xuân bộ dáng nữ vàng ải càng là đưa tới mọi người chú ý bởi vì Ý dịch địa vị cao vô cùng lúc này tại cao ốc lầu một người vậy mà không có một cái nào nhận ra Ý dịch thân phận nhưng mà những thư âu phục này dày ra trẻ tuổi nam sĩ nhìn về phía Ý dịch trong mắt đều tràn đầy cày dục vọng bởi vì Ý dịch sần s á m phía dưới che giấu không được cái kêu mơ hồ có thể thấy được công xiềng đặc biệt là hai tay cùng phần cổ công xiềng trực tiếp lộ ra Ý dịch nhìn xem cái này tuổi trẻ nam sĩ tràn đầy xâm lược ánh mắt tức dẫn đến toàn thân phát run trong lòng vậy mà mới khóc nàng càng là nhục nhã càng là căm hận nội dung lực lượng của nàng càng là bị trên người này gông siêng áp chế nàng bây giờ liền cùng tay không xuyên thiết thiếu nữ giống nhau như l ú c mà ở thế kỷ mới cửa cao đèn p h ơ lát rực rỡ từng chiếc xe sang trọng dừng lại từ trong xe đi ra từng cái âu p h ủ váy dài lên đất hiển quý nam nữ giống như là lễ trao giải một dạng đông đảo phóng viên liền vây quanh cửa ra vào đem toàn bộ cửa ra vào đều suýt chút nữa ngăn chặn a đây không phải là nguyên bản cao ly nước nữ võ thần cao trị ngân sao Nghe nói nàng hướng giáo quy hàng sau đó lấy được phó thiên sứ trưởng ô hàng dẫn tiến lấy được hắc á m giáo đình phù hộ tiến hóa ra hắc á m thiên sứ mười hai cánh đã là nửa bước kim đan cảnh giới nàng hôm nay tới ở đây nghe nói chính là vì hướng nước hoa đòi một câu trả lời hợp lý hỏi nước hoa tại sao muốn diệt đi cao ly đâu thật sự nghe nói ngô dung bạn gái lâm tử hôm nay cũng tới lâm tử thế nhưng là giáo hội thần tử còn có bây giờ lụ s á i điện hạ chỉ do muốn nữ nhân a ta xem khẳng định cùng cao ly nữ võ thần cao trình hân còn có thần nữ tương n h i ê n bất phân cao thấp lời này ngươi thì không nên nói lung tung cẩn thận sáu ta nói bậy bạn gì à nhìn nhân loại chúng ta tựa hồ lần nữa chiếm được tự do trên thực tế còn không phải như vậy muốn nhìn h ắ cám giáo đình sắc mặt tới làm người a dù sao cũng so nhìn giáo hội sắc mặt làm người muốn thoải mái a lời này vừa ra sắc mặt của mọi người âm tình bất định ngươi xem ngươi xem là tưởng ra thần nữ tới đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên thế là chỗ hữu nhân đô hướng về cửa ra vào nhìn lại quả nhiên thấy được một cái vóc người cao g ầ y thiếu nữ rất nhiều hiện quý nhân sĩ cùng đi phía dưới trang nhã cao quý mà thẳng bước đi đi vào đèn p h ờ lát chuẩn không ngừng thiếu nữ này dáng người cao g ầ y khuôn mặt kiểu mị trên mặt lưu quang lấp lóe giống như tiên nữ trên trời đồng dạng nội dung đã sớm thấy qua nàng chính là tương nhiên đây là thần nữ tương nhiên nghe nói nàng thế nhưng là ngụy đan kỳ cường giả vẫn là hắc cám giáo đình tại nước hoa người phát ngôn nghe nói bây giờ nước hoa người trẻ tuổi nhưng yêu thích nàng tương nhiên a tabita ế phía trước giống như chính là nước hoa một cái hiện quý gia tộc thực ra không phải đi bây giờ tưởng ra bởi vì tương nhiên đầu phục hắc cám giáo đình lập tức trở thành nước hoa đệ nhất gia tộc mà tương nhiên trở thành hắc cám giáo đình thần nữ nội dung nghe được những ký giả kia lời nói hắn chẳng thể nghĩ tới tương nhiên vậy mà đầu phục hắc cám giáo đình trở thành thần nữ càng là bước vào ngụy đan kỳ cũng chính là bởi vì bước vào ngụy đan kỳ cho nên tương nhiên tướng mạo so với phía trước tốt hơn phải xem nhất định chính là tiên nữ đồng dạng chẳng thể trách có thể trở thành nước hoa người trẻ tuổi trong lòng nữ thần nhưng mà tương nhiên bạo t í n h khí vẫn là không có thay đổi vừa tiến đến bị đen thờ lát chiếu không ngừng giống g i ậ n một tiếng vốn là ngăn chặn nàng các phóng viên lập tức toàn bộ bị đánh bay người chung quanh lập tức trợn mắt hốc mồm vội vàng tránh ra một con đường nhường tương nhiên thông qua tương nhiên hừ một tiếng đi thẳng tới chính là như vậy bá đạo mà vốn là nhìn xe m bị dịp mắt không chấp những nam nhân kia nhìn thấy tương nhiên tới đều sửng sốt một chút con mắt không dám mắt nhìn thẳng lấy tương nhiên lại tại lơ đã len lén liếc đi qua nội dung nhìn thấy tương n h i ê n hướng về sang bên này tới lôi kéo y d ị t đi vào mặt bên đường hầm khẩn cấp nội dung mặc dù kinh ngạc tương n h i ê n trở thành hắc cám giáo đỉnh bên này quân cờ nhưng mà không tính đi nhận nhau bởi vì tương n h i ê n cũng không phải nội dung mục tiêu nội dung muốn đem lần này hắc cám giáo đỉnh tiến vào nước hoa đại nhân vật duy nhất một lần toàn bộ thu thập nếu như lúc này bị tương n h i ê n nhận ra chỉ sợ là muốn đánh thảo kinh xạ tiệc rượu tại mấy tầng hắc cám giáo đỉnh nhân toàn bộ tới không có thân phận của ngươi có thể đi vào đi nội dung tại đường hầm khẩn cấp bên trong lập tức hỏi ý d ị c ba cái vấn đề thẳng vào chỗ yếu hại ý nhìn một chút tiệc rượu tại sáu tầng bởi vì hát cám giáo hội quan phương con số là sáu sáu là một cái thú vị con số thượng đế tại trong sáu ngày sáng tạo thế giới phía sau ngày thứ bảy liền nghỉ ngơi thành áo cái sớ đinh cho rằng sáu hàm nghĩa không tầm thường bởi vì nó là đầu ba cái con số một hai ba tri cùng sách phúc â m bên trong miêu tả sáu lần khoan dung tạo thành cơ đốc giáo trong truyền thống cùng sáu có liên quan số ít mấy cái tượng trừng xia di một trong một cái bao quát sáu trọng yếu thị giác dấu hiệu là từ hai cái tam giác đều đảo ngược gấp thành sao sáu cánh tức đại vệ tri thuẫn cũng chính là người do thái tiêu ký tất khải kỷ lục bên trong còn có liên quan tới sáu trăm sáu mươi sáu thuyết pháp nghe nói tận thế đến trước đó ma quỷ sẽ tại nhân gian hung hăng ngang ngược ngang ngược hình tượng là một con q u á i thú hung m á n h vô cùng khải kỷ lục ghi chép ở đây có trí tuệ phạm lại thông minh có thể tính toán thú số lượng bởi vì đây là người số lượng hắn số lượng là sáu trăm sáu mươi sáu chỉ về sau sáu trăm sáu mươi sáu liền diễn hóa thành ma quỷ tượng trưng là một cái điểm giữ n ô dung gật đầu một cái nói tốt là chúng ta ở chỗ này chờ một chút xem còn có người nào đi vào cái này cao dựa theo n ộ dung thực lực bây giờ căn bản cũng không có người nào có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn rất nhanh nơi cửa xuất hiện lần nữa thanh âm huyền áo n ô dung con mắt hơi hơi n h a o lại nhìn sang trong lòng lại nổi lên gọn sóng là lâm tử n ô dung yên lặng đứng yên lặng nhìn xem cửa ra vào xuất hiện thân ảnh quen thuộc tại lâm tử sau lưng là của mình phụ mẫu còn có dương khải văn hòa trương đạo lâm hai cái này đã tăng lên tới cự đầu danh giới bảo tiêu hai tháng không thấy lâm tử thực lực lại tăng mạnh trên mặt ngây nô dần dần giảm bớt ngược lại nhiều hơn một tia lạnh lẽo n ộ dung sửng sốt một chút không biết trước mắt cái này lâm tử là lâm tử vẫn là đêm văn trí tôn nàng n g ư ờ i mặc một bộ màu đen váy dài khí chất cao nhã xinh đẹp động lòng người khuôn mặt như bạch ngọc da thịt mềm mại h ồ n g luận mê người gợi cảm m i m nhỏ g n một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy ý vị vừa ra trận l i ề n hấp dẫn ánh mắt của mọi người giống như nữ vương đăng tràng chuẩn bị lên thang máy t ư ơ n g nhiên ngừng lại xoay đầu lại nhìn về phía lâm tử lập tức quay người đạp đạp đạp đất đi tới lạnh lùng nói ngươi chính là cái k i a không tán thưởng lâm tử hai người mặt đối mặt tương nhiên phong hoa tuyệt đại hoa thủy hồng nhan giống như một đoá hoa đào nở rộ mà đạo nhiên lạnh lùng lâm tử trong sáng như trăng hoa nhường lạng tương, mà tương, tương, tương nhiên con mắt hơi hơi chừng một cái nhìn về phía trương đạo lâm trương đạo lâm thật giống như một cái to lớn thiết truy đập chúng mượn dạng cả người bị đập bay ra ngoài nặng nề mà ngã tại trên mui xe đem toàn bộ lao vụt đều cho đập bể ngươi không có tư cách theo ta nói chuyện không có nội dung các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật thương nhiên khinh miệt nhìn về phía lâm tử một lần người bốn trăm chín mươi một chương bốn trăm tám mươi tám hắn là n ô dung nhìn xem tương nhiên muốn làm khó lâm tử n ô dung hơi n h í u lên lông mày bá đạo như vậy tại chỗ vậy mà không ai dám ngăn cản lầu một những cái kêu âu phục quyền quý nam tử càng là lẳng lặng mà đứng đất không dám lên phía trước lâm tử không có ai một m à tiếp tái nhi tam cự tuyệt hắc cám giáo đình cự tuyệt lù s á i điện hạ lần này là sau cùng thông điệp nếu như ngươi không đáp ứng đi tới hắc cám giáo đình ta không cam đoan người nhà của ngươi còn có n ô dung người nhà sẽ phát sinh sự tình gì à đừng tưởng rằng các ngươi trốn ở thần nông giá bên trong bí cảnh liền có thể trốn qua một kiếp ta nói cho các ngươi biết không có khả năng tương nhiên, các ngươi là đang uy hiếp chúng ta ngô ra cùng lâm ra dương khải văn đứng dậy lạnh giọng nói đều nói ở đây không có các ngươi tư cách nói chuyện tương nhiên hướng phía trước bước ra một bước giống như một tòa núi lớn đập vào mặt huy áp trực tiếp đem đã bước vào cự nhân danh giới dương khải văn đánh bay hòa trương đạo lâm giống nhau như lúc ngã tại một chiếc kiên cố xe sang trọng phía trên trực tiếp đem xe sang trọng đập bể tương nhiên dáng người đứng n g ạ o n g h ễ hai mắt lập l o ạ hắc mang uy thế như rồng đã mỏ tới kim đan b i ê n giới lâm tử chừng hai mắt một cái cẩn thận bắt được triệu tĩnh di tay nhìn triệu tĩnh di một mắt nhường triệu tĩnh di không cần lo lắng đúng vào lúc này, trong toàn bộ phòng khách nhân toàn bộ nhìn lại ngoại trừ cửa những cái k i a té ngã trên đất phóng viên những thứ khác quyền quý nhân vật trong mắt tràn đầy băng lãnh sau lưng vậy mà toàn bộ dài ra hắc cám thiên sứ cánh lông vũ đám quyền quý này vốn là nước hoa mỗi cái địa khu đại nhân vật bây giờ lại toàn bộ quy thuận hắc cám giáo đình bọn hắn sau lưng hắc cám thiên sứ cánh lông vũ chính là chứng minh những cái k i a té ngã trên đất phóng viên nhìn thấy khắp phòng khách hắc cám thiên sứ cánh lông vũ trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi tương nhiên liếc mắt nhìn những cái tia té xuống đất phóng viên lạnh vọng nói đóng lại các người thu hình lại tiếp đó tương nhiên nhìn về phía Lâm Tử cùng Ta các không muốn không thức thời, khuyên không không muốn ngươi các lúc ũ sai điện hạ kiên nhẫn cũng không phải rất đủ đâu, đến nhẫn cũng không hạ rất l đó k h ô này g phải nước hoa máu chạy h nước máu t n sông, mà là thần nông giá bí cảnh h h giá mà máu chạy thành sông, là bí c t h à những sông, ngươi nhà này, n là Lúc các cả diệt h tuyệt. ký giả kia đều hoảng sợ nhìn xem tương nhiên còn có sao lưng quyền quý lại giận mà không dám nói gì cái này tương nhiên đầu phục hắc cám giáo đình sau đó thật không ngờ phép lối đúng thế nỗi dòng tại, tại mà nói chúng ta nước hoa thì có hy vọng thậm chí nói toàn bộ thế giới đều có hy vọng nội dung chính là xạ vị ổ đáng tiếc n g sáu triệu tĩnh di h o à nô g n phổ lúc nào gặp qua trận thế như vậy bị dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhận hoảng sợ nhìn xem tương nhiên lâm tử lạnh lùng nhìn xem tương nhiên hít vào một hơi thật dài tựa hồ làm rất chật vật quyết định đang muốn mở miệng thời điểm bên cạnh đ ố n g nhiên t r u y ề n đến từng tiếng lãng tiếng cười ha ha tương nhiên đại mỹ nữ ngươi bây giờ lương tựa hắc cám giáo đình có thể nói là hô phong hoán vụ à. n ô dung cảm thán một tiếng đứng dậy hắn vốn đang dự định không đánh thảo kinh x à nhưng là bây giờ lầm tử chịu ý quất hắn không thể không đứng ra lời này vừa ra trong toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh những thứ này đã quy thuận h toàn bộ nhìn lại nhìn đến tột u cùng là ai lớn mật như thế cũng dám công nhiên khiêu chiến hắc cám giáo đ ỉ n h quỳnh uy nội dung từ phía sau đi ra trong đại sảnh tất cả bước lên hắc cám thiên sứ cánh q u y ề n quý vừa nhìn liền biết nội dung cũng không phải phía bên mình lập tức x u ố n g tới đám quyền quý này vốn là chỉ là một phương tiểu đầu mục quy thuận hắc cám giáo đ ỉ n h sau đó thực lực tăng nhiều hắc cám giáo đ ỉ n h thậm chí cho bọn hắn quyền lực nhiều hơn cho nên bọn hắn đã trở thành hắc cám giáo đ ỉ n h yên quyển trong đó có ba cái cự đầu cấp cường giả trực tiếp đứng dậy thân xác bất mãn nhìn xem nội dung nói ngươi là ai à quỳ xuống xin lỗi bằng không chúng ta giết ngươi cả nhà n ô dung bộ dáng bây giờ kiên c ư ờ n g đeo kính đen mái đầu bạc trắng đặc biệt làm người khác chú ý tại chỗ vậy mà không ai nhận ra là n ô dung người này đến t ộ n cùng là ai thật không ngờ lớn mật công nhiên cùng hát c á m giáo đình kiêu chiến đây quả thực là không muốn sống nữa à. toàn bộ trong lòng của người ta đồng loạt hiện lên ý nghĩ này thương nhiên cũng xoay đầu lại nhìn về phía n ô dung hơi xứng sở người trước mắt này thân ảnh dường như đang nơi nào thấy qua tiếp đó tương h nhiên tựa hồ nhớ tới liêu t h ậ p sao thân thể đột nhiên chấn động lộn bụng nói không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng mà lâm tử còn có n ộ dung cha mẹ của nhìn xem nội dung đã lệ nóng doanh t r ọ n g nói không ra lời cả tại ngô d u n g trước mặt ba cái cự đầu cấp vẫn còn không có một tia giác ngộ bọn hắn nhìn thấy liệu ngô d u n g bên người ý dịp dáng người hiểu điệu ngược lại lộ ra ánh mắt tham lam nói giết người cả nhà nam toàn bộ đi chết nữ làm nô lệ bên cạnh ngôi ư người bạn gái này cũng rất không tệ hẹn sáu nói ba cái cự đầu cấp khí tức trên thân đột nhiên một phát hắc cám thiên sứ cánh lông vũ mở ra thật giống như hắc á m thiên sứ m ộ dạng thấy cảnh này trong trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên căng thẳng người thiếu niên trước mắt này sợ rằng phải chết thảm tại chỗ thậm chí ngay cả gia đình của hắn đều giáo đỉnh trung thành nhất tín đồ. mặt u ố khác hai cái cự đầu cấp cường giả địa vị cũng cùng cái này trương đức không sai b t lắm cũng là một cái thành phố quân vương đại nhân vật chính là mạnh như vậy ba người vậy mà hết thảm một tiếng toàn bộ ngã xuống toàn bộ người nhìn xem té xuống đất ba người mặt mũi tràn đầy kinh hãi bọn họ thất khiếu đều hoàn toàn bị đánh nổ hai mắt chỉ còn lại chống không huyết động mà nghĩ cẳng là hoàn toàn nổ tung lỗ thai đều không thấy toàn thân kịch liệt rung rung nhìn kỹ trong cơ thể của bọn họ ngũ tạng lục phủ kinh mạch toàn bộ c h ấ n vỡ nhìn xem bọn hắn trên mặt đất đau đớn trú lên tiếp đó chết đi đám người lạnh cả người t người kia là ai chỗ hữu nhân đô trấn kinh nhìn về phía liêu ngô dòng bao quát sau lưng bị dịp dùng miệng tới phun chết ba cái c ử đầu đây là khôi hài sao khôi hải không khôi hải ta cũng không biết nhưng mà ta biết đây là hung hăng đánh hắc cám giáo đ ỉ n h mặt của a lần này hắc cám giáo đ ỉ n h chắc chắn tức giận rồi không cần nói hắc cám giáo đ ỉ n h thần nữ tương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn cự đầu đều bị trong nháy mắt diệt s á t tại chỗ tất cả quyền quý tất nhiên biết mặt mũi trọng yếu nhưng mà mệnh tử càng trọng yếu hơn vội vàng tan đi tương nhiên nhìn thấy ba cái cự đầu trong nháy mắt ngã trên mặt đất liền xem như tự mình ra tay cũng không có sạch sẽ gọn gàng như vậy chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể giống bay một cái cự đầu tỉ như mới vừa dương khải văn hòa trương đạo lâm đều là mình một lần đối với một người ra tay hơn nữa dương khải văn hòa trương đạo lâm cũng chỉ là hơi hơi thương tổn đến nội tạng mà thôi cho dù là dạng này cũng đã có thể chấn nhiếp nhân tâm nhưng mà tuyệt đối không có khả năng giống trước mắt trương đức ba người dạng này trực tiếp bị giống chết thực lực của hắn ít nhất là ta gấp mười sáu hắn là nội dung nghĩ tới đây dạng có thể dù cho chỉ có một tia có thể đã để tương nhiên trong lòng rún g sợ trong n é y mắt tương nhiên nào h về phía lâm tử ngươi vì lâm tử mà xuất hiện mặc kệ ngươi có phải hay không nội dung ta bắt cóc ở lâm tử tuyệt đối không có sai nhưng mà lúc này tương nhiên cảm giác một trận g i từ bên cạnh thổi qua tiếp đó chính mình cả người trong ự c tiếp bị đập bị v à t r ê sàn nhà. n t r o trái tim tất cả mọi người đột nhiên căng thẳng chỉ thấy tương nghiên cả người bị đập vào cứng ngắc đá cầm thạch trong sàn nhà mặt n ô dung khinh xa lộ thục mà lấy tay hoạch xuất ra một cái huyền diệu p h á p trận hướng về phía tương nghiên một ngón tay tại tương nghiên trên thân lập tức xuất hiện cùng ý dịch giống nhau như n ú c gông xiềng và xiềng xích trói lại cổ tứ chi còn có bên hông vô cùng xỉ đ ủ nhìn xem nàng ý dịch n ô dung nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất tương nghiên đi tới lâm tử trước mặt toàn bộ đại sành trong nháy mắt giống như bị đóng băng yến tĩnh n ộ dung cho tất cả mọi người rung động thực sự quá lớn từng cơn sóng liên tiếp đầu tiên là giống chết tam bá chủ lại là trong nháy mắt chấn áp hắc cám giáo đình thần nữ thật sự là quá kinh khủng chỗ h ư u nhân đô đang phỏng đoán lấy thiếu niên này đến cùng cùng lâm tử là quan hệ như thế nào cái tia lạnh leo trang nhã như một gốc cây ngọc lan lâm tử trong mắt thế nhân cao không thể chạm lại giống một cái tiểu nữ h à i mở dạng đột nhiên nào vào liếu ngô rong trong ngực khóc lên tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm người kia là ai a nhìn cùng lâm tử quan hệ không tầm thường a nữ thần của ta a rất nhiều người đang nhìn c h ế cười cũng rất nhiều người đang â m mộ ghét tị c trong ư ờ i đó a n g c một cái phóng viên nhìn xem n ô dung khía cạnh hơi sưng sở mở to hai mắt nhìn nói hắn là nội dung n ô dung bông ra người nhà xoay người lại nhìn về phía đám người giống như quân lâm thiên hạ lạnh nhạt nói sử ta là ngô dung tại đại mạ bốn chín ư ơ chương 489, liền gặp cố nhân ta sát nghe nói ngô gia cùng hắc cám giáo đỉnh nổi lên xung đột ngô gia cái nào ngô gia a n g i dung a chúng ta phía trước nước hoa đệ nhất nhân n g i dung a hắn không phải đã chết rồi sao hắn không chết hắn đã trở về chính là hắn đem hắc cám giáo đỉnh thần nữ tương n h i ê n cho chế phục nghe nói còn chém giết liễu đại phê quy thuận hắc á m giáo đỉnh cừng giả không thể nào nội dung đã trở về vậy chúng ta nhân loại không cần nhìn hắc á m giáo đỉnh sắp mặt làm sao có thể nội dung có thể ngăn cản được h ắ cám giáo đình sao ai h ắ cám giáo đình lụ xạ ở, nghe nói so với trước đây giáo hội thần tử còn cường đại hơn đâu thật sự khó mà nói à nhưng mà nội dung đã trở về nhân loại chúng ta ít nhất đều có một tia hy vọng à tin tức trong nháy mắt thông qua đủ loại con đường chuyển đến toàn bộ thế giới người của toàn thế giới cũng đang thảo luận chuyện này không phải nói h ắ cám giáo đình muốn mời nước hoa nhân vật trọng yếu tại mới kinh thế kỷ mới cao ú c tổ chức tiệc rượu sao không phải nói rất nhiều phóng viên ở nơi đó sao phóng viên đâu trên internet cũng chỉ có văn tự tất cả quan tâm mọi người đều dối dít hỏi tới có hay không video đúng vào lúc này video chuyển ra tại trong màn ảnh nô dong nhất đầu tóc bạc mang theo mũ cùng kính dâm người mặc thẳng ấu phục một tay nhẹ nhàng ôm lấy lâm tử quân lâm thiên hạ mà sau l ư n g tương yên toàn thân đều bị gông xiềng và xích s ắ c kết nối lấy lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý đây là n ô dung thóc như thế nào t r ậ n nhìn hẳn là n ô dung nếu không làm sao có thể ôm lâm tử a lâm tử nữ vương tại lần thứ nhất bước lui h á cám giáo đỉnh tấn công ảnh c h ụ ta còn lưu lại ai tại lâm tử nữ vương người bên cạnh vì cái gì không phải ta ạ phát mộng a ngươi tím nữ vương bây giờ ít nhất cũng là ngụy đan k ỳ cờ ư n giả g ngươi bây giờ là tông sư sao các cư dân mạng đang nghị luận nhau nhau đột nhiên toàn bộ đại sảnh rơi xuống đất pha lê toàn bộ c h ấ n vỡ ngay tại thế kỷ mới cửa cao ốc ra bầu trời đứng thẳng lấy năm cái màu đậm tây trang nam tử tóc vàng nhìn thấy năm người này trong nháy mắt toàn bộ internet cũng vì đó yên tĩnh n ô dung nhẹ nhàng thả xuống ôm lấy lâm từ tay chậm rãi từng bước từng bước đi ra ngoài ngầm đầu nhìn về phía bầu trời năm người trong đó có hai người hắn dường như đang nơi nào thấy qua n ộ dung n h ữ n mày cuối cùng tại trong trí nhớ tìm được là siêu nhân địch gia mặt khác ba người thì không nhận ra n ô dung không biết ba người khác nhưng mà đám dân mạng đều vô cùng rõ ràng ba người này chính là siêu nhân đời thứ ba ba người cũng là nước mỹ mạnh nhất nghiên cứu khoa học thành quả đồng thời kết hợp h á c cam giáo đình tín ngưỡng bây giờ đã là nước mỹ lực lượng mạnh nhất năm người này mỗi một cái cũng là kim đàn kỳ cường giả trung gian cái kia trẻ tuổi nam tử tóc vàng bước ra một bước não nghĩ nhìn xem trên đất n ô dung người này chính là đời thứ nhất siêu nhân siêu nhân nhất hệ bên trong người mạnh nhất địch ra hắn liếc mắt nhìn n ộ dung sau l ư n g tương n i ê n còn có ý d í còn có lâm tử hơi sửng sốt một chút trong mắt lấp lóe một tiệc kim mang trong đại sảy nhân đều là người giết còn có người có tư cách gì đối xử như thế hắc cám giáo đình thần nữ còn không thả ra bây giờ lập tức q u ỳ x u ố n g nói xin lỗi chờ hắc cám thiên sứ phó trưởng ô xếp trước tới thẩm phán bằng không diệt cả nhà ngươi tất cả mọi người nghe được địch g i a phách lối lời nói sầm mặt lại từ địch g i a trong giọng nói đã cảm thấy hắc cám giáo đình bức bách gần hai tháng rất ngắn nhưng mà hắc cám giáo đình cường thế cổ tay đã khuất phục toàn cầu phần lớn khu vực bây giờ chỉ có nước hoa quốc gia này địch ra không biết ngô dung thân phận đương nhiên là không đem ngô dung để ở trong mắt một cái nước hoa người thanh niên xem ra nhiều nhất chính là ngụy đăng kỳ tại khổng lồ hắc cám giáo đình trước mặt nhất định chính là châu c h â u đá xe bây giờ lại công nhân sát hại hắc cám giáo đình nhân cái này rõ ràng là đang gây hấn với hắc cám giáo đình quả thực là không thể tha thứ tại địch ra bên trái là nhị đại siêu nhân c u d i t một bên khác là đời thứ ba siêu nhân bên trong mạnh nhất vị kia tên là a n t o n y là nước mỹ một cái tổng thống gia tộc người thừa kế tại hắc cám ngày sau bị cải tạo thành siêu nhân đồng thời còn quy thuận hắc cám giáo đình ngắn ngủn hai tháng bên trong từ một người bình thường trực tiếp tiêu thăng đến kim đăng kỳ nhận được trước nay chưa có năng lực c ân g dạng là bởi vì dạng này, Anthony cũng không có đ muốn nước hoa làm bị thương khác người vô tội chúng ta hắc cám giáo đình cho tới bây giờ đều cũng có thủ báo thủ có toán báo toán địch ra lời nói chưa dứt antony thân ảnh loại lên h ó a thành một đạo bén nhọn hát mang hướng về ngô dung phóng đi nhìn thấy antony h như thế chỗ hữu nhân đô vì ngô dung an toàn trong lòng vì đó căng thẳng n g ô dung sắc mặt đ ạ m nhiên ngầm đầu nhìn vội sông mà đến antony h lạnh nhạt nói các ngươi bây giờ là tại nước hoa không phải tại mỹ lợi kiên các ngươi xem như khách nhân lúc nào có tư cách lớn lối như thế n g ô dung lời này làm cho tất cả mọi người lớn tiếng gọi tốt nhưng mà bọn hắn nhìn về phía ngô dung trong lòng vừa khẩn trương đứng lên bởi vì siêu nhân không hề giống tại chỗ những cái kia ngụy đăng kỳ thậm chí yếu hơn cường giả siêu nhân ít nhất cũng là kim đan cường giả á hảo khách nhân, đợi lát nữa ngươi liền biết ai là chủ nhân ai là khách nhân antony lạnh lẽo n ở nụ cười hai mắt kim mang đại thịnh tại sau lưng đột nhiên d à i ra hắc cám thiên sứ sáu cánh tản ra quang mang trong suốt vô cùng rực rỡ tất cả mọi người nhìn thấy antony vội vã v à o xuống đều như lâm đại địch vội vàng lui lại tránh ra một mảng lớn vị trí antony mặc dù là tại hắc cám ngày sau mới nổi danh nhưng mà đây chính là hung danh h i ể n hạ tại mỹ lợi kiên là hắn dẫn đội đánh bại lôi thần thác nhĩ liền lôi thần thác nhĩ đều thua ở antony trong tay không thể không quy thuận tại hắc cám gia đình có thể thấy được antony thực lực cường đại t i ể u rong cẩn thận triệu tĩnh di khẩn trương nhìn xem nội dung mà lâm tử nhưng là ngăn tại triệu tĩnh di h ò a n g ô phổ trước mặt bây giờ lâm tử đã là ngụy đan kỳ cường giả mặc dù không có thể nhúng tay vào vào ngô dung trong chiến đấu nhưng mà ít nhất cũng có thể bảo hộ chiến đấu dưới ba không nên tổn thương đến ngô dung cha mẹ của siêu nhân nhất đại đã rất lâu không có ra tay rồi tại rất nhiều người trong mắt siêu nhân đ ờ i thứ ba người mạnh nhất là, Anthony, là siêu nhân nhất hệ một đời mới người nối nghiệp trên thực lực có thể so với siêu nhân nhất đời m ớ n g ư ờ n ố h i n thực lực h ể so với ê u nhân nhất hệ một đời mới người nối nghiệp trên thực lực có thể so với siêu nhân nhất đại càng mạnh hơn thậm chí là mạnh nhất cái k i o n y ô cùng đơn giản cái này cứng rắn ngón tay thậm chí trên không trung sẽ rách không gian khẽ hở khiến cho mọi người thất kinh thất s á c l i ê n nhục thể đều cường đại như vậy nhìn thấy antony bán ra lâm tử trong lòng có chút khẩn trương l ặ n g lặng nhìn xem trước mặt thon gậy nội dung nhưng mà nội dung n g n g đầu nhìn vội vã võ xuống antony lanh tiếu liêu nhất â m t h a n h nâng tay phải lên nhẹ nhàng nắm chặt ở trong hư không gió xoáy vân dũng tạo thành một cái linh lực cực lớn bàn tay trực tiếp nằm antony antony hơi xứng sở hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhân bị n ộ dung bắt được mà cái linh lực bàn tay dường như đang nơi nào thấy qua đâu antony gặp qua nội dung thủ đoạn chỉ là thông qua video cùng hình ảnh căn bản cũng không có bao nhiêu ký ức nhưng mà siêu nhân nhất đại địch ra cùng siêu nhân nhị đại cờ rít cũng không giống nhau hai người bọn họ đều tại ngô rong trên thân ăn qua không nhỏ thua thiệt một mắt liền nhận ra được địch ra cùng cờ rít đồng thời sắc mặt đại biến kinh ngạc nhìn xem n ộ dung đây là sáu sẽ không tuyệt đối không khả năng sáu cái này linh lực bàn tay đã hết sức rõ ràng nhưng mà hai người bọn họ hoàn toàn không thể tin được người trước mắt này chính là n ộ dung mũ phía dưới mái đầu mặt trắng hơn nữa từ khí tức của người phía trên nhìn hơi có chút khác biệt ta l i ệ n tại bọn hắn sững sờ trong nháy mắt bị ngô dung linh lực bàn tay cầm thật chặt antony h trực tiếp bị tạo thành bù n máu nhỏ xuống trên mặt đất hoàn toàn không còn hình người huyết tinh đến c ự c điểm toàn bộ đại s ả n h trong nháy mắt hoàn toàn tích mịch vô số thông qua internet live hình ảnh dân mạng đều nhìn trận mắt h ố t mồm trong đó không ít người càng là đi đến nhà vệ sinh nôn mửa chỗ h ư u nhân đ ô tròn v á n g siêu nhân đ ờ i thứ ba antony h kim đan g c ứ n g giả tư n h i ê n bị ngô dung sống sờ sờ bốc chết ông trời ơi quả nhiên là sát thần a đúng thế nội dung liền thần linh cũng có thể đô sát thống chi là siêu nhân a siêu nhân lợi hại hơn nữa cũng không có thần lợi hại a địch ú n ra cùng cờ dít nghe được những cái kia ngồi ở cửa dùng ca mê ra đối với mình các phóng viên sửng sốt một chút sát mặt đại biến địch ra trong đầu trong trí nhớ ngô dung cùng trước mắt cái này tóc trắng người tuổi trẻ thân ảnh trùng điệp lại với nhau vậy mà thật là ngô dung lão gian cự hoạt một đời siêu nhân địch ra là quay người phải nhanh nhất hóa thành một đạo bén nhọn h á p mang đang muốn hướng về chân trời đi đến nhưng mà một cái nhanh hơn hắn thân ảnh trực tiếp vượt qua thân thể của hắn đi tới trước mặt hắn địch ra ngẩng đầu xem xét chỉ thấy ngô dung thân ảnh quen thuộc t r ợ n lóe lên liền đi tới trước mặt mình ba n g ô dung tay liền địch ra đều thấy không rõ lắm chỉ có một k i a tàn ảnh từ mi mắt thoáng qua địch ra cũng cảm giác được một hồi lực lượng khổng lồ đập vào trên người mình ai nói để cho người đi ầm vang một tiếng địch ra trực tiếp bị đập vào trên mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố nội dung lúc này Toàn bốn ộ khí phát tức bạo phát đi i ra, g g như s á t thần. m à k h á c cái siêu n h â n lúc này m ắ t thật to, mở xem hoảng nhìn nô dung, sợ động c ũ n g k h ô n động, đứng ở trong g dám ở h ư k h ô n g t o à n t h â n r u n ă y n h ì n x e m nô dung. 493 c h ư ơ n g 490, ngươi tính là gì cờ g i ế t trên người run dậy là lợi hại nhất khác hai vị đời thứ ba siêu nhân đương nhiên cũng nghe đến rồi phía dưới phóng viên lời nói thần sắc đều trở nên khó có thể tin không thể nào là hắn a hắn đã sớm hẳn là chết tại cao ly trên chiến trường cờ g i ế t sắc mặt vô cùng khó coi trầm giọng nói đối với hắn tới nói cũng không có cái gì không có khả năng đúng vào lúc này giống như núi lửa bùng nổ khí tức đột nhiên từ trong hố lớn xông ra trong hố lớn v ọ t ra khỏi một đạo hắc mang hắc mang giống như phi long bay trên không vọt thẳng hướng liêu ngô dòng đồng thời tiếng sấm r ề n vang một dạng tiếng giống giận dữ tại mọi người bên thai văng r ộ i đồng loạt ra tay không muốn cho hắn cơ hội phản kích là địch gia thanh âm lúc này địch gia toàn thân âu phục đã pha thoái lộ ra bên trong mới nhất khoa học kỹ thuật chiến đấu áo bó bày ra hắc cám thiên sứ cánh l â vũ toàn thân hắc mang chất động sương mù sôi trào đây chính là địch gia muốn đem hết toàn lực bộ dáng mới vừa rồi là dùng sức không đủ sao n ộ dung hơi xứng sở đồng dạng người hôm nay tuyệt đối phải chết ở trong tay của chúng ta dù là người là thật sự nội dung cũng tốt nhất định phải chết nhìn xem điên cuồng được ra còn có sông tới ba người khác nội dung âm thầm lắc đầu nói các ngươi hiểu lầm ta vừa rồi chỉ dùng một phần trăm sức mạnh mà thôi sáu nô d u n g nhất bước bước ra phiêu phủ ở bên trong hư không mà ở bên cạnh bốn phương tám hướng vây siêu nhân phe tứ đại kim đan c ứ n g giả lấy một địch bốn nước mỹ siêu nhân thật sự là quá gà tặc vậy mà lấy một địch bốn đúng thế có hay không mặt đúng thế n ô dung nhất định muốn thắng n ô dung cố lên d i ệ t siêu nhân rồi đi d i ệ t hát cám giáo đ ỉ n h toàn bộ trên internet đều một mảnh s ô i trào ánh mắt mọi người đều ở đây lấy một địch bốn n ô dung trên thân giờ khắp này n ộ dung cảm thấy từng tia tin ngưỡng trí lực vậy mà hội tụ tại chính mình trên thân chính mình nguyên bản lực lượng của thân thể bởi vì ngăn cản thần t ử tự bạo sau đó lực lượng là đang không ngừng trôi đi lấy nhưng là bây giờ lấy được tin ngưỡng chi lực bổ sung vậy mà chậm dại khôi phục lại cái này cũng là n g ô dung sở ý không nghĩ tới tín ngưỡng ta vậy mà cũng có thể nhận được tín ngưỡng n g ô dung thật sự một bước hắn cũng không biết vô số người ở trên internet là ủng hộ mình trong đó có rất lớn bộ phận c ủ a nhận giả, thật giống như tín đồ đối với giáo hội sùng bái mật dạng cũng là điên cùng mà thành tín những người này ủng hộ liền trở thành tin ngưỡng chi lực bay tới liều ngô dòng c h í n thân liên tục không ngừng năm người chúng ta rất công hắn nhất định phải chết địch ra vì chính mình cùng đồng đội động viên một quyền đánh p h í a n g n dung địch ra cùng nội dung chỉ cách nhau lấy trăm mét xa nằm đấm trực tiếp đem không khí đều đánh nổ trên không trung xuất hiện từng đạo vết nứt không gian xông thẳng nội dung mà đến đồng thời bốn người khác hóa thành hắc mang từ bốn phương tám hướng phóng tới nội dung vô số tại trước tv hoặc trước máy vi tính khán giả thấy cảnh này cũng nhịn không được phẩm x ê hô hấp trong lòng đột nhiên căng thẳng chẳng lẽ các ngươi quên ta ban đầu là như thế nào đổ sát thần linh sao n ộ dung nhẹ nhàng nợ nụ cười thân ảnh hóa thành một hồi bén nhọn bóng đen tại đối diện năm người ở giữa cực nhanh xuyên qua ba b không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nhanh vốn là siêu nhân nhất hệ toàn bộ là kim đan c ứ n g giả tốc độ cũng đã là người mắt thường không cách nào bắt giữ lấy được nhưng mà ngô dung tốc độ so với siêu nhân nhanh hơn là siêu nhân mắt thường cũng không có cách nào bắt được năm cái siêu nhân trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc kinh hãi tiếp đó bộ một tiếng bị ngô dung đánh vào cùng một cái trong hầm động mặt năm cái siêu nhân giống như xếp chồng người vậy chồng chất ở tại cùng một chỗ vay một tiếng toàn bộ hố to đụi mù mông lung khán giả căn bản thấy không rõ lắm phát sinh liêu thập sao sự tỉnh dù sao thì biết là phi thường vô cùng lợi hại song là ngô dung thắng vẫn là siêu nhân nhất hệ thắng nhưng không ai biết đợi đến ngô dung thân ảnh ngừng lại năm cái siêu nhân cũng không thấy thân ảnh đám người quan chiến mới bằng vào phỏng đoán phỏng đoán cái kia năm cái siêu nhân vừa rồi liền hóa thành một đạo hát ảnh đụng vào liêu đại trong hầm đồng thời bên ngoài thái không vệ tinh tinh thường đập tới l i ê u đại trong hầm cảnh tượng chính là năm cái siêu nhân trồng chất ở tại cùng một chỗ không rõ sống chết đúng vào lúc này chân trời xa xa vang lên tiếng sấm rền vang thanh âm dừng tay một tiếng này lôi mình tại mọi người trong thai văng d i liền quan sát trực tiếp video mọi người cũng nhịn không được sắc mặt đại biến đều đang suy đoán lại là cái gì lại nhân vật muốn tới vậy mà gọi n ô dung dừng tay n ô dung liếc mắt nhìn chân trời xa xa lại xoay người lại giơ lên tay phải trên tay phải sáng lên h ắ c bạch tia sáng tại hố to phía trên trong nháy mắt xuất hiện một cái giai đoạn linh lực bàn tay từ trên trời ra xuống đập vào hố to bên trong năm cái xếp chồng người siêu nhân phía trên ba nổ vang liền mặt đất cũng nứt ra một đạo khe nước to lớn trên mặt đất càng là vô ra một cái trăm mét lớn t r ư ừ n g lớn sâu không thấy đáy đến nôi cái kia năm cái siêu nhân trực tiếp bị n ộ dung đánh thành bùn máu trộn trùng chết đến mức không thể chết thêm một trưởng vẹn tạ kỳ hiệu trong ngáy mắt này không khí đều tựa như lông lại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm lẳng lặng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt n ô dung mà hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng phát hình ra vệ tinh chụp ảnh hố to hình ảnh tại hố to trung đường có cực kỳ n h ì n trăm trăm v ế t máu chính là năm cái siêu nhân bùn máu b á khí đúng thế lợi hại chính là muốn dạng này a không để hắc cám giáo đình xem thường đúng a chúng ta có n ô dung sợ cái gì mắt thấy ngang dọc vô địch siêu nhân nhất hệ hắc á m giáo đình cho săn cứ như vậy bị n ô dông nhất bàn tay đập chết năm cái mọi người đều vô cùng hà giận lúc này vô số người ánh mắt đều tập trung tại n ô dông trên thân Không thực Nô tin nữa Dung lúc ự sự c cũng được. người, Nô Dung tương nhiên, ngẩn đầu nhìn Nô Dung, thân ảnh này, không quên biết biết, mãi mãi đều đã đầu về. thật trở thể Mà l này một đạo khí tức m ê n h m ô n g thân ảnh đột nhiên từ đàng xa chân trời cực tốc mà bay tới đứng ở giữa không t r u n g hỗn độn khí tức phô thiên cái địa mà đến trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thế kỷ mới cao ốc n ô dung nhìn thấy trước mắt người đến chân mày hơi nhữ lại cái này người đến n ô dung đã từng thấy qua chính là thiên sứ ô liệt nhưng là bây giờ xưng là hắc ám thiên sứ ô liệt càng thêm chính xác đi qua thánh quang chi lực hoàn toàn chuyển hóa làm hắc ám lực sau lưng hắc cám thiên sứ cánh l ô n g vũ càng là đã chứng minh thân phận của hắn thế nhưng là hắc cám thiên sứ lại cùng vậy hắc cám sinh vật không giống nhau thể nội bản thân là thánh quang c h i lực chính là chuyển hóa thành hắc cám c h i lực sau đó vẫn có loại hỗn đ ộ t cảm giác nhưng mà loại này lực hỗn độn lại cùng n ô dung lực hỗn độn không giống nhau cũng không phải không gian cùng thời gian mà là quang minh cùng hắc cám so với n ô dung lực hỗn độn hỗn độn phát thể muốn hơi hơi cấp thấp người là ai thật không ngờ lớn mật ngay trước chúng ta mặt đổ sắt chúng ta hắc á m giáo đình nhân ô liệt cũng không có trước tiên nhận ra n ô dung tới nhìn xem n ô dung tóc tráng thơ dáng vẻ hơi nhũ lên l khuôn mặt tâm trầm nhìn xem nội dung các người nước hoa muốn cùng chúng ta h ắ t cám giáo đỉnh đối nghịch sao có phải hay không muốn máu chạy thành sông ô liệt lời nói chưa dứt chân trời xa xa x o á t x o á t x o á t từng đạo h ắ t mang giống như lưu tinh x t qua trong nháy mắt đứng tại ô liệt sau lưng mới hoàng kim thần vương ấn đ ị a thần vương bợ ra mạ lôi thần thắp nhĩ c h i ế n thần hạt đệ nạ sau lưng của bọn hắn h ắ t cám thiên sứ cánh l ô n g vũ toàn bộ bày ra toàn bộ đều là kim đan kỷ đại viên mãn cường giả đứng tại liễu nô dòng trước mặt một cái kim đan kỷ đại viên mãn cường giả chí ít có thể chống cự ba cái siêu nhân xa xa không phải vừa rồi đủ khả năng tương đối một đời mới hoàng kim thần vương nghe nói là đời trước hoàng kim thần vương nhí tử tại cao ly đánh một trận thời điểm đang lúc b ế quan tu luyện biết được phụ thân chết tại cao ly tìm không thấy ngô dung tình v ư ơ n g phía dưới đi tới hắc cám giáo đình v ấ n tội kết quả bị l ũ sài đánh bại quy thuận tại hắc cám giáo đình đây chính là tuyệt thế cường giả a ấn điệu thần vương cũng kém không được tại s ỉ vạ chết đi sau đó chân chính thần vương bờ ra mạ xuất thế đồng dạng là thua ở lù sài trong tay kết quả trở thành lù sài dưới trướng lôi thần thắng nhĩ c h í n thần hạt n a cũng là thần linh tuyệt đại cường giả a so với phụ thân của bọn hắn ổ đình cùng trụ tư đều cường đại hơn đâu không sợ chúng ta trừ liễu ngô rong bên ngoài còn có tam bá chủ đâu giờ khắc này trên inter n e t khán giả còn có thế kỷ mới tòa nhà đồ sộ đám người đều nghị luận ở mỹ mà ô liệt cười lạnh một tiếng nói ngươi tính là cái gì à nhìn thấy chúng ta dưới chân là ai không có không biết giới thiệu một chút đây là đạo gia đệ nhất nhân lữ mọc lên ở phương đông đây là phật môn phật tử đây là thần nông kim biết bọn họ là ai đi nhưng mà chờ hình ảnh phát sóng trực tiếp rõ ràng sau đó khán giả thấy do những thần vương này dưới chân đạp chính là cái gì nao nhau sắc mặt đại biến đây không phải phật tử sao đây là đạo gia lữ đạo trưởng a đây là thần nông kim chúng ta cự đầu cường giả như thế nào sáu hắc cám giáo đỉnh cường giả tuyệt thế đại bộ phận đều ở nơi này xem ra lần này là hồng môn yến a cũng không phải nói phải cùng chúng ta thương thảo mà là chân chính khống chế chúng ta nước hoa a không ít phóng viên nhao nhao nở nụ cười khổ bọn hắn không nghĩ tới những thứ này hắc cám giáo đỉnh tuyệt đại cường giả sở dĩ bây giờ mới xuất hiện nguyên lai là nửa đường cản lại nước hoa tam đại cự đầu bây giờ thần nông kim lữ mọc lên ở phương đông còn có chuyển thế phật tử đều ở đây trong tay của bọn hắn toàn bộ thế giới lập tức ổ lên đứng lên bây giờ chỉ có ngô rong nhất cá nhân thế nhưng là phía trước năm người thế nhưng là bắt sống nước hoa tam bá chủ siêu cấp cửng giả ngô dung còn có cơ hội không l i ê n lâm tử trong mắt cũng đầy là lo lắng chỉ có ngô dung vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh những thứ này lấy được hắc ám thiên sứ trợ giúp cửng giả tại ngô dòng trong mắt của liền cùng phía trước tại cao li y g ế t những thần linh kia cũng không có cái gì không giống nhau cũng là sâu kiến 494 c h ư ơ n g 491, h ạ chiến thương ngô dòng nhất người độc đấu kim đan đại viên mãn năm cái tuyệt thế cửng giả trong đó có hắc ám thiên sứ có thần linh lúc này toàn bộ thế giới đều t ĩ n h lặn g lại toàn bộ người đều nhìn không chấp mắt không chung n ô dung tam đại cự đầu bị bắt n ô dung đã là l o à i người một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu như n ô dung cũng thua ở h ắ t cám giáo đình trong tay nhân loại hẳn là không có tương lai lúc này toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ tại nước hoa mới kinh đều ở đây thế kỷ mới cao ốc bên ngoài tất cả nhân loại đều hy vọng n ô dung có thể thắng thế nhưng là không thể tin được bởi vì n ô dung bên này chỉ có một người thế cô lực yếu người muốn làm xạ vị ổ xạ vị ổ cũng không phải tốt như vậy làm ô liệt cười lạnh nhìn xem n ộ dung hắn thấy trước mắt cái này tóc trắng người trẻ tuổi mặc dù thực lực rất mạnh nhưng là mình bên này là hát cám giáo đình ngũ đại cường giả căn bản là không cần sợ n ô dung l ặ n g lặng nhìn trước mắt ngũ đại tuyệt thế cường giả lạnh nhạt nói l ũ sẽ không ở nơi này t â n n h i ệ m hoàng kim thần vương lập tức đứng dậy hắn toàn thân tản mát ra k i q u a n g liền cùng hắn chết đi phụ thân m ở dạng nhưng là từ về khí thế mặt tới nói thậm chí muốn so lên phụ thân của hắn còn cường đại hơn ba phần hoàng kim thần vương bại vào l ũ xài trong tay thích hợp phương pháp tây tâm phục khẩu phục k i n h miệt nhìn về phía n ộ dung nói chấn áp các ngươi nước hoa cần gì phải lụ xài điện hạ tự mình ra tay có chúng ta như vậy đủ rồi. Cái cự đại gì tam t đầu, quả hoàng ự c là giấc rưỡi. Nói, h kim, kim thần vương khí thế như kiếm giết chết phật tử thật giống như giết chết một con run dế một dạng khinh miệt nhìn về phía ngô dung nói đây chính là các ngươi nước hoa bao ứng giết chết chúng ta người chúng ta muốn gấp trăm lần hoàn trả nhất định để các ngươi nước hoa mau chảy thành sông cả nhà ngươi đều phải chết cả nhà của ta đều phải chết n ô dung khẽ lắc đầu l ặ n g lặng nhìn về phía hoàng kim thần vương nói vậy các ngươi bây giờ liền đi chết đi uy hiếp n ô dung có thể nhưng mà uy hiếp người nhà n ô dung tuyệt đối sẽ không liền như vậy vòng qua n ô dung khí tức trên thân đột nhiên bắn ra thân ảnh loay lên trong nháy mắt đi tới hoàng kim thần vương trước mặt liền cái này ngũ đại tuyệt thế cường giả đều hoàn toàn không nghĩ tới n ô dung nhất nói ra tay tựu ra tay căn bản không có một tia do dự ngũ đại tuyệt thế cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến một người trẻ tuổi lại có thể kháng chủ đàm phán vỡ ta nắp lực xuất thủ trước chẳng lẽ hắn không sợ chết sao ở đây năm người không có một cái nào nhận ra liếu ngô d u n g thân phận còn tưởng rằng nội dung là vô danh tiểu tốt nhưng mà nội dung mạnh bao nhiêu tại chỗ ngoại trừ chính hắn đoán chừng là không có người rõ ràng tại cao ly một trận chiến hắn đều đã có thể một quyền oanh bạo hoàng kim thần vương mà bây giờ thực lực so với phía trước còn cường đại hơn gấp đôi trước mắt cái này năm cái tuyệt thế cường giả tại ngô d u n g trước mặt cũng chỉ là bé thỏ trắng mà thôi nội dung thân ảnh xuất hiện ở hoàng kim thần vương trước mặt năm cái tuyệt thế cường giả cũng không có phát hiện lại càng không cần phải nói là những người khác cái này cái này ngũ đại tuyệt thế cường giả đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn tân thể bản tin. là khó có thể tin. đối mặt với nội dung hoàng kim thần vương nội tâm đột n h i ê n dân g lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm tệ lệ bà thi t dạng này tệ lệ bà thi t lúc trước khiến cho hoàng kim thần vương trải qua không ít năng quan mà lần này cũng là đồng dạng hoàng kim thần vương giống giận một tiếng phương viên chăm dặm linh lực trong nháy mắt đông lại đứng lên lúc này một đạo màu vàng kim lưu quang c u ố n quanh lấy hoàng kim thần vương trong nháy mắt tạo thành một cái vòng bảo hộ nhưng mà ngô dung tay phải nhẹ nhàng nâng lên lại nhẹ nhàng k h i xuống mặc dù coi như rất chậm nhưng mà chính xác trong nháy mắt đi tới hoàng kim thần vương trước mặt bộ một tiếng màu vàng kim lưu quang trong nháy mắt pháy vệ thành một phấn phiêu tán trong không khí không có khả năng hoàng kim thần vương giống giận một tiếng nhưng trong nháy mắt bị ngô dung đánh rất phẳng trần từ ngô dung xuất hiện ở hoàng kim thần vương trước mặt một trưởng đem hắn vua xuống phẳng trần cái này liên tiếp động tác đi qua tại trước tv hoặc trước máy vi tính người xem mới phản ứng được đó chính là hoàng kim thần vương thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất mà ngô dung thân ảnh là rất đột ngột xuất hiện ở hoàng kim thần vương trên vị trí rất nhiều người xem cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ca mê g a căn bản là thấy không rõ lắm ngô dung động tác ngô dung chẳng khác nào tại ca mê g a bên trong hoàn toàn biến mất một dạng thẳng đến ngô dung dừ d ừ n g ở hoàng kim t h ầ n vương t r ư ớ c mặt thời điểm, các mê gia mới đập tới ngô dung thân ả n h cho nên sẽ xuất hiện t h ầ n kỳ như thế một m à n Mặt k h a c bốn cái tuyệt t h ế c ư ờ n g giả, t r ơ mắt nhìn ngô dòng n h ấ t t r ư ở n g đem hoàng kim t h ầ n vương vô xuống phân g t r â n mát hômômômôm, trong lòng nổi lên một cái c ố h à n ý bọn h ắ n hoàn toàn t h ấ y không rõ lắm ngô dung là thế nào đi tới hoàng kim t h ầ n vương t r ư ớ c mặt, vậy làm sao có thể để bọn h ắ n không k h ủ n g h o ả n g đây là người nào. Bọn h ắ n nhìn chăm c h ú n g ô dung đồ lại hiện ra một thân anh, chính là tại cao li chên chương thân tư tự bạo một mang thân anh. không có khả năng tuyệt đôi không khả năng. cái kia s ẵ n cũng đã chết đi. Đúng à, thần tử tự bạo. làm sao có thể còn có thể sống sót liền xem như lũ xài điện hạ gặp phải thần tử tự bạo cũng muốn trọng thương a nhưng mà trên mặt đất hô sâu hoàng kim thần vương hai mắt trừng trừng h o à n g sợ nhìn lên bầu trời trong nội dung cơ thể từng tấc từng tấc mà phiêu t á n trong không khí tại mọi người ánh mắt kinh hai phía dưới vậy mà trực tiếp tiêu tan ở trong không khí t mặt khác tứ đại tuyệt thế cường giả thích một hơi thật dài hơi lạnh một trường diện sát hoàng kim thần vương người này đến tội cùng là ai không thể nào là nội dung nội dung không có lợi hại như vậy nhưng mà bốn người bọn họ đã có chỗ t h o á lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết liền tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt n ô dung sát lục đã bắt đầu n ô dung tiến lên trước một bước trong nháy mắt xuất hiện ở nữ chiến thần hát đệ nạ sau lưng cảm thán nữ chiến thần hát đệ nạ vậy mà cũng thành công hát cám thiên sứ bên trong một thành viên sau lưng hát cám cánh chim nói do hát đệ nạ không còn là nữ chiến thần mà là hát cám thần linh chết đi hoành l i ê n m ộ t t r ư ờ n g đánh vào hát đệ nạ sau lưng toàn bộ thiên địa đều tựa hồ g i a o động một cổ vô hình ba động xuyên thấu qua bàn tay của hắn chuyển lại đến h t đệ nạ bên trong thân thể h t đệ nạ cơ thể ngừng trên không trung không núp ních chỗ hữu nhân đô kỳ quái vì cái gì ngô dung không để ý tới hạt đệ nạ thằng đến ngô d u n g nhất trưởng đón lấy lôi thần thác nhĩ lôi truy hạt đệ nạ không n ú c n í c h cơ thể mới chậm rãi mà phiêu tản trong không khí lúc này tất cả mọi người mới biết được nguyên lai tại thời điểm này hạt đệ nạ đã chết còn sót lại tam đại tuyệt thế cơn giả trong lòng đã là kinh hãi tới cực điểm nhưng mà trong nháy mắt lôi thần thác nhĩ đã đầu một nơi thân một n g o hai mắt trừng trừng một bộ không cam l ò n g bộ dáng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi người thứ hai thần linh vẫn l ạ bây giờ ngô dung đã không cần sát thần giả tay không liền có thể diệt sát kim đàn kỳ thần linh ấn mà sáng thế thần vợ ra mạ nhìn thấy ngô dung uy thế như thế trực tiếp hướng về phía ngô dung hư không quỳ xuống chậm rãi hạ xuống vội vàng nói nước hoa đại thần ta p h ụ ta đầu hàng ta đầu hàng đừng có g i ế t ta sáu n g ô dung k i n h miệt liếc mắt nhìn mở ra mạ thân ảnh loay lên xuất hiện ở ô liệt trước mặt ô liệt mặt mũi tràn đầy xanh xám nhìn về phía ngô dung nói ngươi đến tột cùng là ai ta chưa từng có nghe qua nước hoa xuất hiện một cái như thế trước đây người ngươi là cái nào bí cảnh nhận thế cao thủ chúng ta hắc cám gia đình có thể cùng ngươi hợp tác cái điều kiện gì cũng có thể ô liệt cơ thể hơi run dậy hắn cảm thấy dù cho đối mặt với lũ xài điện hạ cũng không có người trước mắt này loại khủng bố như thế người trước mắt này loại so với hắn đã thấy tất cả cường giả thậm chí là thiên đường trong núi những cường giả kia đều cường đại hơn ha ha vậy n g ư ờ i đi chết đi ô liệt nhìn chằm chặp nội dung con mắt đột nhiên chừng một cái tựa hồ nhớ tới liêu t h ậ p sao điên cuồng gào thét đứng lên ngươi là nội dung đúng vậy nội dung hơi n ế t khỏe môi lên lên tay phải đã đẻ xuống Bột một tiếng ô liệt trên không trung trực tiếp bị ép thành bù máu h á cám thiên sứ phó trưởng h á cám giáo đình tự đầu cứ như vậy tại ngô rong trong tay liền một giây cũng không có chống đỡ mà rơi vào trên mặt đất vì không dám ngẩng đầu bờ ra mạ bị dọa đến run l y bẫy n ô dung n ô dung, dung đã trở về sáu hai nghìn một năm ba nguyện một ngày n ô dung tại nước hoa mới kinh tù binh hắc cám giáo đỉnh hai thần nữ chém giết hắc cám giáo đỉnh nằm từ đầu cùng một ngày chậm một chút n ô dung hướng hắc cám giáo đỉnh hạ chiến thư ít ngày nữa sắp đi tới vati c a n g si ti hắc cám giáo đỉnh hướng hắc cám thiên sứ c h i vương l ũ sải l i n h giáo một phen bốn trăm chín mươi năm chương bốn trăm chín mươi hai thu hoạch n ộ dung tuyên bố hướng hắc á m giáo đỉnh hạ chiến thư tin tức này một chuyển ra toàn bộ thế giới đều trở nên sôi chào làm n ộ dung g á n vẻ xuất hiện ở tv t r ư ớ c máy vi tính toàn thế giới tất cả mọi người đều biết n g ô dung đã trở về hai tháng chi thời gian rất ngắn nô g d u n g tại cao ly một người lực chiến toàn bộ giáo hội sự t ì n h đối với khán giả tới nói còn sờ sờ đang nhìn giống như hôm qua loài người người mạnh nhất loài người thủ hộ giả dạng này xưng h à o trong nháy mắt t ạ i internet video trên màn đạn xuất hiện không đơn thuần là nước hoa toàn bộ châu á toàn bộ địa cầu cũng là dạng này làm người người đều cho là nước hoa cũng muốn lâm vào h ắ c á m giáo đ ỉ n h trong khống chế kết quả nội dung đột nhiên xuất hiện ngăn cơn sóng g ữ chấn sát h á cam giáo đình chư vị cường giả tuyệt thế phô bày tại h ế ngập t r Cái này n h thế u y kỷ mới tòa nhà đồ sộ trước cửa tại trăm ức nhân loại ánh mắt rung động phía dưới nô g rong tại trên không dạo bước xuống t hiện tại ngô rong không chế được người có vàng ải nữ ba tức ý dị thần nữ tương nhiên còn có cái này ấn mà bờ r a mạ cái này ba cái hắc cám giáo đình nhân vật trọng yếu bây giờ lại biến thành liếu ngô d u n g thủ h ạ vẫn là tuyệt đối trung thành thủ h ạ chỉ cần ngô dung thực lực so với bọn hắn mạnh hơn như vậy bọn hắn mãi mãi cũng chịu đến ngô dung không chế ấn mà bờ da mạ nhìn thấy mình bị phong ấn lại hoàn toàn không dám chống cự tùy ý ngô dung phong ấn chính mình nếu không thì chính mình sợ rằng sẽ cùng khắc thần linh m ộ dạng trực tiếp chết ở liếu ngô rong trong tay n ô dung thật là đáng sợ ấn mà vợ dạ mạ khi nhìn đến n ô dung xuất thủ trong nháy mắt đã hoàn toàn đánh mất lòng tin vợ dạ mạ bị phong ấn sau đó n ô dung nhìn cũng không nhìn cứ như vậy bay đến lữ mọc lên ở phương đông cùng thần đông kim trước mặt ánh mắt bọn họ hơi hơi mở ra cơ thể cực độ mà suy yếu thấy là n ô dung sắc mặt hơi đổi một chút n ô dung cười nhạt một tiếng ra tay giúp bọn hắn trị liệu thần đông kim cùng lữ mọc lên ở phương đông hai người bây giờ nước hoa bên trong trừ liếu n ô rong bên ngoài mạnh nhất hai người rốt cục hoàn toàn vừa tỉnh lại lữ mọc lên ở phương đông nhìn về phía n ộ dung trong lòng tâm tình là phức tạp đã biết cái mạng là ngô dung cứu được ngô dung cũng rất cường đại nhưng mà lữ mọc lên ở phương đông đệ đệ lữ ba nhưng là ngô dung rét làm hại lữ mọc lên ở phương đông nhìn về phía ngô dung do dự một chút nói ngô d u n g c ả m ơn nói lữ mọc lên ở phương đông liền quay đầu rời đi hắn biết rõ biết mình là không có cơ hội chiến thắng nội dung vì chính mình đệ đệ báo thủ hắn đã nghĩ kỹ bây giờ đi về đóng lại bí cảnh bế quan tu luyện đạo gia truyền thừa trên địa cầu sẽ không đoạn tuyệt nhưng là bây giờ địa cầu chủ nhân rất hiển nhiên là n ô dung trừ phi hát cám giáo đình lủ s à ở đem n ô dung rét đi nhưng mà nội dung trên thân tràn đầy bí mật ta xem lần này nội dung vẫn là chiến thắng lưu xài giống như chiến thắng thần tử mở dạng lữ mọc lên ở phương đông cứ như vậy từng bước từng bước đi đi ngang qua phật chết thi thể không đầu bùi ngùi m ã i thôi phật tử ứng kiếp truyền sinh lại gặp phải như vậy ngoài ý muốn nội dung nhìn thấy lữ mọc lên ở phương đông đi xa trong lòng đột nhiên có cái hắn chưa từng có nghĩ tới nghi vấn đó chính là vì cái gì mình tại kiếp trước cũng không có xuất hiện chuyện như vậy ít nhất tại bốn năm bên trong chính mình kiếp trước ở địa cầu cũng không có cái gì gian nã dâu càng không có cái gì hắc á m giáo đỉnh cùng biện sâu quái thú nội dung cảm ơn ngươi lần này cần không phải ngươi ra tay chúng ta liền thẳng rồi thần nông kim đi tới đánh gãy liêu ngô dòng suy nghĩ n ô dung nhìn về phía thần nông kim cười n h ạ t một tiếng nói ân không có việc gì chúng ta trở về đi thôi có một sự tình ta cũng nghĩ thương lượng với ngươi một cái sự tình gì n ô dung nhìn về phía thần nông kim nói đây là đưa cho ngươi n ô dung từ hắc lôi chi kiếm trong không gian tìm ra hai thanh mở ra phong ấn sắt thần giả đưa cho thần nông kim nói cái này hai thanh sắt thần giả đều là cho ngươi thần nông kim nhìn thấy n ộ dung trong tay sắt thần giả vội vàng đẩy trở về nói n ộ dung không cần lần này ngươi đã cứu ta ta cảm tạ còn không kịp đây sáu nội dung nghiêm túc nhìn xem thần nông kim nói nhanh nhận lấy không cần nói nhảm nói cho ngươi chính là cho ngươi nội dung bây giờ tại trong mắt mọi người cũng là thế giới đệ nhất nhân liền thần nông kim đều cho rằng trên thế giới này không có người nào thực lực lại so với n g ô dung cường đại h ắ n thậm chí cảm thấy phải n g ô dung có thể chấn sát lưu xải n g ô dung ánh mắt bên trong có loại không giận tự ý ý vị đây là ngô d u n g tại trên địa cầu ý thế thể hiện thần nông kim liếc mắt nhìn n g ô dung nghiêm túc ánh mắt thở dài một cái vẫn là nhận lấy trước mắt cái này hai thanh sắt thần giả Nô dung nhìn thấy thần ấ y t h nông kim n h ậ n l ấ g h a được nội h thần sát ả gật đ dung lời này hơi sưng sở trong lòng suy tư một chút vẫn là lắc đầu nói không cần thần nông kim vốn là chiếm cứ thần nông giá muốn thần nông kim rời đi thần nông giá thần nông kim cũng không nỡ đâu ân mọi người đều có trí khác nhau a nội dung gật gật đầu sau đó nói vậy ngươi an bài một chút chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về đem toàn bộ tương quan người đều mang đi thần nông kim gật đầu một cái nói ân không có vấn đề cùng thần nông kim thương lượng xong sau đó n ô dung xoay người lại từng bước một hướng về lâm tử bọn hắn đi tới cha mẹ lâm tử không sao tại đại mạ trong đại sảnh c h à n đầy hắc cám giáo đỉnh những cái kia thổ hoàng đế thi thể n ô dung hoàn toàn không có hưu lý hội lôi kéo triệu tính di cùng lâm tử cứ thế mà đi ra ngoài các ký giả ca mê ra hướng về phía n ộ dung n ộ dung suy tư phút chốc vẫn là nhìn xem ca mê ra nói hôm nay tại đại mạ bây giờ ta ngô d o n g tại này là thệ không quá ba ngày bên trong ta tất nhiên leo lên hắc cám giáo đình vì chúng ta nhân loại đòi lại một cái công đạo tiếp đó ngô dung nhìn về phía triệu tĩnh di cùng lâm tử nói chúng ta trở về đi thôi triệu tĩnh di đánh một cái ngô dung nói nhi t ử a ngươi vừa rồi lời kia rất đẹp trai a ngô dung l ư ớ t mắt tiếp đó hơi sửng sốt một chút nhìn về phía ý di tương nhiên còn có bờ g a mã nói các ngươi đi theo chúng ta đằng sau nói ngô dung đi đến dương khải văn hòa trương đạo lâm trước mặt nhẹ tay nhẹ mà đặt ở dương khải văn hòa trương đạo lâm trên thân lục quang tử ngô dung trong lòng bàn tay nổi lên dương khải văn hòa trương đạo lâm t ư ơ n g trong nháy mắt chữa trị xong dương khải văn h ò a trương đạo lâm kinh ngạc nhìn xem ngô dung thần hồ kỳ kỹ trị liệu ngô dung lại cười nhạt một tiếng lôi kéo triệu tính di cùng lầm tử liền đi mà lao ba ngô phổ theo sát phía sau cứ như vậy ngô dung bóng lưng rất nhanh biến mất ở trong màn ảnh nhưng mà ngô d u n g tại ống kính phía trước làm ra hứa hẹn toàn cầu t r ă m bức nhân dân đều làm chứng kiến toàn bộ địa cầu trong nháy mắt này đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh tiếp đó chấn động khí như sấm tiếng hoan hô lại lần n ư ớ kinh trực tiếp chuyển đến nước hoa lại từ nước hoa chuyển ra châu á thậm chí địa cầu tất cả địa phương trong nháy mắt vô số tin ngưỡng chiến thân Giờ khác nhưng à y n i i n h m đều t i ngô dung cũng h không bên n g ư vậy hắn ở kiếp trước thiên giới năm trăm linh năm đối với tin ngưỡng chi lực mặc dù đọc lướt qua không đậm nhưng mà đem so sánh địa cầu những thứ này ngụy đan kỳ kim đan kỳ so sánh n ộ ô dung liền muốn lợi hại gấp một mươi thậm chí là gấp trăm lần n ô dung mang theo lâm tử cùng phụ mẫu đi theo thần nông kim trở về thần nông giá bí cảnh đến rồi thần nông giá bí cảnh sau đó n ô dung cứ gọi lâm tử cùng phụ mẫu bọn người thu dọn đồ đạc mà chính mình lại đi đến bế quan tất cả mọi người nhìn xem bế quan trong phòng cửa lớn đóng chặt đều đang nghĩ n ô dung lần này lại có cái gì thu hoạch 496 chương 493, Cám giáo đỉnh chi chiến cảnh cũng cũng Hạ đỉnh khi thiên mảnh, Nô Dung quan liền đen răng đầy, toàn giáo mây mờ mờ một trời ai biết, đầu đó đầu, đầy, địa đều bế từ bắt bắt bầu bí bộ là ước chừng ba ngày không có ban g à y chỉ có đêm tối hơn nữa thỉnh thoảng có lôi minh anh ta xuống liên t h â n nông kim cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trận thế như vậy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nói n ô dung lần này lại đang làm cái gì ngày thứ ba bế quan lấy n ô dung đem cựu tử huyền công đệ nhị trọng cuối cùng tu luyện thành công luyện thành cựu tử huyền công đệ nhị trọng sau đó n ô dung nhìn mình dịch thấu trong suốt bàn tay lẩm bẩm nói không nghĩ tới cựu tử huyền công huyền diệu như thế hấp thu ta một bộ phận tu vi vậy mà không có dẫn phát lôi kiếp n ộ dung vốn là đã ở vào kim đan cảnh giới đại viên mãn bây giờ tu luyện cựu tử huyền công ngược lại rơi xuống đến rồi kim đ a n đại thành cảnh giới đi thực lực so với phía trước hơi yếu nhược nhưng mà nhiều hơn một cái mạng ngược lại mạnh hơn lúc này ngô dung đem thần thức lẹn vào đen lôi chi kiếm trong không gian truyền thừa thạch khí linh nón xanh lao đầu nhìn thấy ngô dung thần thức đi vào lập tức kêu lớn lên nói mau thả ta đi ra à ta cựu tử huyền công đệ nhị trọng cũng đã nói cho ngươi biết ngươi bây giờ hẳn là cũng luyện giỏi mau thả ta đi ra nón xanh lao đầu tức giận vô cùng nhưng mà ngô dung lại cười cười nói không nên gấp ta còn có chuyện muốn làm đâu chờ ta làm xong liền phóng ngươi đi ra nói n xanh nghe Nô láo đầu được tiểu nội l có có dung lập tức cười ha h à nói lao đầu à, theo ta được biết a tại trong tiên liên giới ngươi q u á thành thật đều sống không quá một ngày a nói nội dung lấy ra bảy cái dịch thấu trong suốt thần cách thần thức liền từ đen lôi chi kiếm bên trong đi ra cái này bảy cái thần cách trong đó hai cái thần cách là ba ngày trước lôi thần thắc nhĩ còn có nữ chiến thần đạt đệ nạ trên người thần cách mặt khác năm cái nhưng là phía trước thu thập toàn bộ đều là kim đàn kỳ thần linh thần cách cái này bảy cái kim đan kỳ thần cách a xử trí như thế nào đâu n ô dung nhìn trước mắt cái này bảy cái tản ra thất thải quan g mang thần cách trong lòng nhanh chóng suy tư đột nhiên n ô dung ánh mắt rơi vào một bên đen lôi chi kiếm phía trên trong lòng linh quang c h ấ p đậu d u n g đến bảy cái thần cách tới tế luyện đen lôi chi kiếm có thể đem đen lôi chi kiếm phẩm chất tăng lên tới pháp bảo a như vậy trên cơ bản nguyên anh kỳ lôi kiếp cũng có thể trực tiếp nuốt sống thậm chí có thể tế luyện ra khí linh a thần cách vô cùng thưa tớt người bình thường nhận được thần cách cũng là lấy ra giao dịch nhưng mà n ộ dung bây giờ căn bản sẽ không tại thế giới giao dịch không được đợi đến tiến vào tiên giới sau đó trên thân nhiều như vậy t h ầ n cách rất dễ dàng gây nên hữu tâm nhân chú ý dạng này rất dễ dàng chết thảm tại tiên giới dứt khoát ở đây toàn bộ tế luyện tính toán tế luyện t h ầ n cách sử dụng tỷ lệ đại khái chỉ có một nửa không đến đối với ngô dung tới nói tương đối tới nói là khá lãng phí nhưng mà đen lôi chi kiếm là ngô dòng nhất trắng ra tới nay vũ khí tế luyện đen lôi chi kiếm khiến cho vệ phẩm chất thăng làm p h á p bảo dạng này cũng phù hợp n g ô dung lợi ích hơi suy nghĩ một chút nội dung liền quyết định xuống tiếp đó nội dung mà bắt đầu tế luyện đen lôi chi kiếm trước tiên đem đen lôi chi kiếm bên trong tài liệu tài liệu cùng vật phẩ toàn bộ lấy ra truyền thừa thạch vừa lấy ra nón xanh lao đầu lập tức bay ra hắn vô cùng kinh ngạc nhìn xem n ô dung nói tiểu tử ngươi cuối cùng thả ta đi ra à. n ô dung lạnh nhạt liếc mắt nhìn nón xanh lao đầu nói ngươi không cần nói yên t ĩ n h nhìn xem bằng không mà nói ta liền đem ngươi ném nón xanh lao đầu nghe được n ô dung mà nói tại chỗ tức nổ tung tiểu tử ngươi nói gì à, ngươi phải hiểu được tính sợ à, ngươi hiểu không dù nói thế nào ta cũng là trước kỷ nguyên các cường già đạo sư ngươi biết cái gì là đạo sư sao ta ở tại bọn hắn thất lạc thất ý thời điểm cho bọn hắn chỉ rõ con đường ở tại bọn hắn nghèo khó vất vả thời điểm cho bọn hắn có thể được kế hoạch ngươi vậy mà nói như vậy ta ngươi đây là ý gì nội dung liếc mắt nhìn nón xanh lao đầu nói ngươi lặp lại lần nữa nón xanh lao đầu nhìn thấy ngô d u n g lánh nhiên ánh mắt lập tức n g ầ m miệng trong lòng thầm hư một tiếng nói không có kiến thức tiểu tử hừ ta đều không biết là vận khí gì vậy mà gặp phải dạng này không biết hàng tiểu tử tức chết ta rồi sáu nội dung gặp nón xanh lao đầu không có nói chuyện lập tức tế khởi đen lôi chi kiếm bảy cái chiếu lấp lánh thần cách vây quanh đen lôi chi kiếm nội dung lập tức dùng máu của mình h ạ c h xuất ra một cái huyền diệu phát trợt huyết dịch này trong nháy mắt đã biến thành ngọn lửa màu、vàng. thiếu đốt lên đen lôi chi kiếm cùng vây quanh bảy cái thần cách nón xanh lao đầu thấy con mắt đều trận tròn lên n h ì n không được kinh hô lên đây là cái gì phương pháp vậy mà có thể tế luyện thần cách n ô dung chừng nón xanh lao đầu một mắt nón xanh lao đầu lập tức mặc miệng thế nhưng là nón xanh lao đầu trong lòng sóng lớn mua bờ hắn căn bản cũng không dám tin tưởng một cái cựu lưu trên tinh cầu thổ dân vậy mà lại huyền diệu như thế tế luyện công pháp huyết dịch này kim hỏa thiếu đốt lấy đen lôi chi kiếm cùng bảy cái, cái thần cách vậy mà chậm rãi hòa tan đen lôi chi kiếm lập tức b ộ c phát ra mãnh liệt lôi quang đột nhiên lấp lóe thậm chí dẫn động bầu trời lôi mình chín tiếng kinh lôi đột nhiên bổ sung dưới nhưng mà nội dung cũng không có lưu thủ tại một cái tay khác phía trên tiếp tục đổ máu hai cái cánh tay chảy ra tiên huyết khu động lấy tế luyện kim hỏa t h i ê u đến lửa nóng hừng hực đem trước mắt đen lôi chi kiếm cùng bảy đại thần cách toàn bộ đốt thành chất lỏng chất lỏng màu đen cùng chung quanh chất lỏng bảy màu theo thứ tự là đen lôi chi kiếm cùng bảy đại thần cách hòa tan tạo thành tiếp đó tại pháp trận khởi động bọn chúng bắt đầu dung hợp lại cùng nhau lúc này bởi vì đổ máu quá nhiều nội dung sắc mặt tái nhận lại to mày nắm đốt phát huyết hai chân cũng bắt đầu phun máu tứ chi đổ máu hóa thành kim diễm hừng hực thiêu đốt đứng lên n ô dung đến cuối cùng cũng đã cảm thấy toàn thân như nôn, nôn ra chưa từng có thử qua như thế mà suy yếu nhưng mà n ô dung nhìn về phía kim hỏa c h á y đen x ì lại tản ra thất thải lưu quang chất lỏng trong mắt lại phóng ra h à o quang s ắ p tốt đúng vào lúc này một đạo to lớn lôi quang trực tiếp từ trên trời gián g xuống ngay sau đó chín đạo lôi quang trong nháy mắt bổ xuống dưới toàn bộ phòng bế q u a n g trong nháy mắt bị tạp bạo thần ông kim lập tức chạy tới n ộ dung trầm giọng nói giúp ta hộ pháp thần ông kim nhìn lên trên bầu trời mây đen dày đặc sấm xét quấn quanh sắc mặt â m trầm g n g ô dung không có sao chứ triệu tĩnh di bọn người vô cùng lo lắng nhìn xem bởi vì ngô dung chính mình không có phát giác đến thời gian trôi qua trên thực tế thời gian đã qua một tuần lễ cho dù là nắm giữ nguyên anh kỳ thực lực một tuần lễ không ngừng nghỉ mà đổ máu liền ngô dung đều cảm giác được cơ thể như nhốt da đúng vào lúc này lôi vân càng lúc càng lớn cuối cùng bao phủ toàn bộ bí cảnh trong đó lôi xà dày đặc ánh chấp lấp lóe s ớ m chớp trên bầu trời mấy chục đạo to lớn lôi điện đồng thời bông xuống tạo thành gió thổi không lọt lôi võng hướng về ngô dung bao phủ mà đến thần ông kim nhìn lên bầu trời kinh khủng này vì thế cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh trô dây n ư ớ t n ô dung đây là đang làm gì a thần đ ông kim nhắm mắt giơ hai tay lên đang muốn chống cự lại rơi xuống lôi võng vừa mới tiếp xúc đến cái này to lớn lôi võng bộ một tiếng cả người bị thiêu đến cháy đen bay thẳng ra ngoài không rõ sống chết đúng vào lúc này sắc mặt tái nhợt n ô dung đột nhiên đứng lên trong tay nắm lấy một cái màu đen c h u ô i kiếm trên c h u ô i kiếm tản ra hảo quan g bảy màu hướng về phía rơi xuống lôi quang thọc đi lên ba lốt b u t cái này thật lớn lôi võng trong nháy mắt liền bị n ộ dung trôi kiếm trong tay cho hấp thu không còn một mảnh đồng thời trên trôi kiếm nhưng mà đúng vào lúc này tại ngô rong trên đỉnh đầu mây đen trong nháy mắt tảng ra một đạo ánh sáng nóng ánh trụ từ trên trời đột nhiên bắn xuống có sáng này thuật túy là từ lôi điện ngưng kết mã thành Bảy loại màu sắc h n tạp m ớ i cùng m ộ thiên c ỗ ánh bảy màu, ẩm vang xuống. Nô Dung sừng còn chất chút, suốt một t bảy màu, ẩm ớ Nô Dung tiếp tục rơ l trong tay l một một kiếm kiếm điệu t ý chí phát hiện cái này ánh chấp bảy màu đối với nội dung không cần sau đó liền bãi bỏ rơi mất nông dân nhìn, Nô nhìn thấy thần nông kim a n g một không có chuyện gì bộ dáng mỉm cười nói không có sao chứ thần nông kim gật đầu một cái nói còn tốt không có gì đáng ngại nội dung nơi đây là đang làm gì a nội dung dương lên trong tay lôi thần chi kiếm nói tế luyện bảo kiếm a bây giờ tốt thần ông kim hồi tưởng lại mới vừa lôi điện còn lòng có còn lại cô mà ở mình bị nổ bay sau đó còn muốn một đạo càng thêm lợi hại anh t r ư ớ c bảy màu oanh tạc xuống thần ông kim cảm giác giác tự mình nếu là ngay tại chỗ nhất định là oanh tạc thành t ạ t bã nhưng mà ngô dung lại một chút thương tổn cũng không có n g ô dung thật sự mạnh như vậy thần ông kim lập tức cảm thấy ngô dung quá kinh khủng trong lòng thầm nghĩ lần này đi tới hát cám giáo đình có thể ngô dung thật sự có năm chắc không có vấn đề a n g ô dung lâm tử mừng rỡ đi tới nội dung gật đầu một cái nói â đương nhiên không thành vấn đề ngươi bây giờ đi nói cho phụ mẫu a chúng ta chuẩn bị đi lâm tử sửng sốt một chút nói bây giờ liền đi nội dung gật đầu một cái nói đúng vậy bây giờ liền đi chúng ta tìm phong thủy bảo địa có ta tự mình bày ra phát trợ ta mới yên tâm đi hắc cám giáo đ ỉ n h ta sợ có người ở sau l ư n g âm ta đây lâm tử gật gật đầu nàng cũng minh bạch nội dung ý nghĩ thế là quay đầu rời đi cùng ngô dung phụ mẫu nói rõ ràng tình huống lâm tử vừa mới đi ba bóng người cũng đi tới chính là y di tương nhiên cùng ấn mạ bờ ra mạ chủ chủ nhân n g ư y i luyện chế thành công vãng h ả i nữ ba tước sắc mặt tái nhợt nhìn xem nội dung vừa rồi liên tục hai cái mênh mông l ô điện hoàn toàn rung động y di n ô dung thân ảnh thành công tại ỵ dịch trong lòng lưu lại khắc sâu là lớn đối với vạm phải tới nói các nàng là vô cùng tôn trọng cường giả n ô dung thực lực cường đ ạ i như vậy bây giờ ỵ dịch từ tâm hồn là đã thần phục n ô dung mà tương nhiên cùng mở ra mạ cũng là sắc mặt cực kỳ hoảng sợ tương nhiên cảm thấy chính mình cách n ô dung tranh l ệ n h đã là vô cùng lớn vừa rồi đạo kia sấm xét một phần trăm cũng có thể nổ chết mình mà n ô dung đâu căn bản không dám nghĩ sáu lại qua ba ngày n ô dung đem người nhà an bài ổ thỏa liền tại đông lâm thành phố n ộ dung quê hương vùng ngoại ô phụ mẫu còn có lâm tử trương ngọc mọi người có dạng này pháp trận bảo hộ lại thêm dương khải văn trương đạo lâm đám người bảo hộ nội dung mới xem như yên tâm lại an bài ổn thỏa người nhà nội dung một thân một mình bước vào vati căng city mà hắc cám giáo đình ở vào vati căng city sgt peter đại giáo đường địa chỉ ban đầu lần nữa thành lập một cái cực lớn gấp một mươi lần hắc cám giáo đình đứng tại hắc cám giáo đỉnh cửa ra vào chỗ n ô dung còn chưa mở lời toàn bộ thiên địa đều ẩm v a n g biến sắc bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc mà n ô dung bốn phía nhà lầu trong nháy mắt đã biến thành núi cao đem n ô dung lây lại mà to lớn hắc cám giáo đỉnh đại môn khoảng chừng ba mươi m cao ẩm v a n g mở ra vô số hắc mang từ bốn phương tám hướng xông ra mà ở hắc cám giáo đỉnh tận cùng bên trong trên ngai vàng ngồi một người đưa lưng về phía n ô dung sau lưng vô số hắc cám cánh lâm vũ đang chậm rãi mở ra bốn trăm chín mươi bảy chương bốn trăm chín mươi bốn nguyên anh hắc cám giáo đỉnh không có người nào chỉ có một người ngồi ở chỗ sâu nhất trên ngai vàng nhưng mà một người này ngồi ở chỗ này khí t ứ c trên thân ẩ n lẩn phát ra trong vòng phương viên trăm dặm tất cả camera ra, toàn bộ nổ tung toàn bộ vati c a n g city -si、bên trong mặt điện toàn bộ tiêu hủy vati c a n g city -si、đám người cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhau nhau bị vati c a n g city -si、cảnh sát sơ tán chạy trốn tới t r u n g quanh quốc gia bên trong đi l i ê n trong vũ trụ vệ tinh cũng không có cách nào đập tới hát cám giáo đình bên trong tình cảnh một mảnh đen thủi đùi lùi tại hát cám giáo đình t r u n g quanh p h ả n phất trở thành một chỗ hát động liền tia sáng cũng không có cách nào chạy ra nhân loại ta thừa nhận ngươi rất mạnh liền nước hoa nhân tiên địa tiên cũng không c ó ngươi dạng này có ư ờ n g đ ạ thể ậ m chí là t r ngươi, ngươi, ngươi, tiên tiên ta ngươi không biết tiên vương là cái gì sao tiên vương chính là ở trên tiên trên tiên đẳng cấp thừa dịp ta còn không có đậu thủ ngươi còn có cơ hội quy hàng với ta ta lùi sai đối với thủ hạ cho tới bây giờ cũng là rất h o a n g d u n g bằng không mà nói ta thật muốn đem một cái tiên giới thiên tài phá hủy lưu xài đứng lên xoay người nhìn về phía nội dung hắn cùng nô d u n g nhất dạng đầy đầu tóc bạc ở sau lưng có vô số hắc cám thiên sứ cánh hư ảnh trồng lên nhau tại một chỗ căn bản là làm cho không người nào có thể thấy rõ đến tột cùng là một trăm song hắc cám thiên sứ cánh l ô n g vũ vẫn là một ngàn song hắc cám thiên sứ cánh l ô n g vũ trên người của hắn khí t ứ c thật giống như núi lửa ngưng kết tại thân thể bên trong một khi bộc phát chính là hủy thiên dệt địa n ộ dung nhìn về phía lưu xài ánh mắt hơi hơi biến n o hắn vốn là cho là lưu xài cùng th cảnh giới cũng chỉ là tại kim đăng kỳ đại viên mãn dù cho nguyên bản cảm ngộ đạt đến cảnh giới c ự cao c tu vi cảnh giới vẫn là không có biện pháp đột phá kim đăng kỳ đại viên mãn nhưng mà lần này cái này lù sai không phải như thế lù sai là một cái nguyên anh kỳ điều này không khỏi làm cho ngô dung g i ậ n mình nguyên anh kỳ hát cám thiên sứ hoàn toàn chính xác so với thần tử còn phải mạnh hơn gấp đôi nếu là tại cao ly một trận chiến trước đây ngô dung có lẽ phải kiên kỵ ba phần nhưng là bây giờ hết thẻ đều không đồng dạng lù sai nhìn về phía ngô dung tựa hồ nhìn ra liếu ngô dông trong mắt m i thị hơi sững sờ nói nhân loại chẳng lẽ ngươi thật sự cho là ta dễ ư ớ c hiếp cho ngươi ba giây thời gian quỳ xuống nói xin lỗi xem như người hầu của ta một vài năm như vậy thì đầy đủ n ô dung cười nhẹ lắc đầu nói không ngươi xem như nô b u ộ c của ta một vài năm như thế nào ngươi có thể trên địa cầu tiến vào nguyên anh kỳ đoán chừng là không rời đi được cái này hắc c a m giáo đình a một khi ra ngoài hắc c a m giáo đình cái này đặc thù lĩnh vực lập tức sẽ bị áp chế đến kim đan kỳ cảnh giới đúng hay không cho nên ngươi mới không có xuất thủ n ô dung rất rõ ràng lù sai bây giờ là nguyên anh kỳ đoán chừng cũng chỉ có thể tại hắc cám giáo đình vương tọa chung q u n h lộ tây pháp nhất bước, bước ra trên chân ma kim chiến đoa vô số huyền diệu phủ văn chất động lập tức phương viên trong dặm thiên địa linh lực nháy mắt xôi trào hướng về lụ xài bao phủ mà đi mà toàn bộ vati c a n city thậm chí toàn bộ châu âu lan tràn đến châu á một mảnh mạch điện toàn bộ nổ t u n g gần m ộ ư ơ i ước người vì đó chấn kinh còn không biết đến tột cùng là phát sinh liêu thập sao sự tỉnh vốn là đã nói xong nội dung đại chiến h ắ c á m giáo đỉnh lũ s ả i ở vệ tinh liên hợp không người máy bay không chúng quay trụt hai bút cùng vẽ kết quả bây giờ những cái kia không người máy bay còn không có bay đến vati c a n city ở giữa đường rơi có phải hay không nội dung cùng lộ tây pháp nhất chiến bắt đầu người bình thường không có cách nào biết được chính xác tin tức nhưng mà các lộ người tu luyện còn có thần linh nhao nhao đi tới vati k a n city dự định tận mắt quan sát thế giới này tối cường một trận chiến bắt đầu muốn bắt đầu có người bắt đầu kinh hô lên chỉ thấy ở trên không bên trong mây đen dày đặc sấm chớp một hồi tiêu sát khí tức phô thiên cái địa mà đến những người tu luyện k i a bị cố này nồng đậm khí tức trực tiếp ép tới suýt chút nữa hít thở không thông toàn bộ quỷ giảm xuống đất liền xem như thần nông đến giờ này dạng kim đan kỳ đại viên mãn cừng giả bị nguyên anh khí tức chấn áp răng đều cắn chảy ra máu và nuôi máu rầm rề một mảnh cuối cùng vẫn là muốn khuất n ụ c mà nửa quỷ x u n dưới nhưng mà ngô dung cầm lên lôi thần chi kiếm kiếm mang tăng vọn gắng ngựng ân rất mạnh thật sự nguyên anh thật sự đáng tiếc ca lù s i hai mắt h ắ t mang chất động ngạo nghễ nhìn xem n ô dung nói vô tri ta ra ngoài mặc dù sẽ chịu đến thiên địa ý chí áp chế nhưng mà có một giây h ò a h o ã n thời gian đã đầy đủ d é t trên ngươi nói lộ tây pháp nhất bước bước ra ngàn mét khoảng cách trong nháy mắt đi tới liều n ô d o n g trước mặt từng ngón tay hướng liều n ô d o n g mà ngô Nô dung lại thần sắp nghiêm trọng khí tức trên t h ầ n đột nhiên bộc phát liên tục tăng lên trong tay lôi thần chi kiếm trong nháy mắt hiện ra bảy cái thần linh hư ảnh lôi điện kiếm mang tăng gọn một kiếm bổ về phía lù sải một kiếm này khiến cho hư không đạn n ư ra từng đạo kẽ h tại o à n mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới nội dung cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài thất khiếu chảy máu vô số người trong lòng hãy nhiên thần xác hoảng sợ trong lòng đều ở đây sợ nguyên lai lủ sạch thực lực khủng bố như thế nhưng mà nội dung lại đột nhiên từ trong hố sâu nhảy ra ngoài trong mắt chiến ý tăng vọt trong tay lôi thần chi kiếm tia lôi dẫn càng ngày càng rực rỡ thân ảnh l ó e lên trong nháy mắt đi tới lũ sài trước mặt lâm không chém tới lúc này lũ sài khí tức đã dần dần hạ xuống tới kim đan đại viên mãn đây chính là hớt h i ệ u hạn chế nhưng mà lũ sài lại mỉm cười không ngừng mà ngăn cản ngô dung lôi thần c h i kiếm không ngừng mà lưu lại đột nhiên nhảy lên đã nhảy vào hát cám giáo đỉnh bên trong cái này hát cám giáo đỉnh phản phất chính là lũ sài một cái đặc thù lãnh địa lộ tây pháp nhất sáng nhảy vào hát cám giáo đỉnh bên trong trên thân kim đan đại viên mãn khí tức đột nhiên tăng vọt gấp mười trong nháy mắt bước vào nguyên anh kỳ ngươi biết có thể làm được gì thần phục hoặc chết không có lự lũ sái lần nữa từ hát cám giáo đình bên trong trong nháy mắt lần nữa đi tới liêu ngô d o n g trước mặt ngô dung ngươi ở đây kim đan kỳ bên trong đích thật là vô địch liền t h ầ n tử liền ta đều không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng là ta bây giờ là nguyên anh k ỳ a ngươi dựa vào cái gì đấu với ta vê anh l i ê n một quyền lũ sái liền ngăn trở l i ê u ngô d o n g trong tay lôi thần chi kiếm cái gì tứ lạ bạn thiên cân tại lũ sái trước mặt căn bản là không có tác dụng gì l i ê n hư không đều bị xé rách ra từng đạo màu đen khẽ hở nhưng mà lũ sái lại không lọt vào mắt những thứ này vết n ư ớ không gian trực tiếp một quyền đem ngô dung đánh bay ra ngoài vê anh n ô dung bay ra ngoài một cây số đem sơn phong đều đụng đổ trực tiếp bị trôn ở sơn phong bên trong ngực l ó n vào ngũ tạng lục phủ đều bị thương đột nhiên đụng ra một ngụm máu tươi thật sâu rơi vào sụp đổ sơn phong bên trong đột nhiên oanh một tiếng loạn thạch bay khỏi lộ ra trọng thương n ô dung mà lù xài thân ảnh phiêu phủ ở bên trong hư không ngạo nghễ nhìn xem n ô dung nói các ngươi người nước hoa nói rất đúng à, rộn kỹ ngựa đua nguyên anh kỳ ta đem kim đan kỳ ngươi cho đánh thành trọng thương tiếp đó kim đan kỳ ta đây bây giờ đối mặt trọng thương ngươi vẫn là chắc thắng ngươi không nên tới cho ta biết không n ộ dung nói lộ tây pháp nhất bước bước ra trong nháy mắt đi tới ngô dung trước mặt một tay c h u ộ t về phía liêu ngô dông chắn ba lù sẽ hơi s ữ n g sở s ắ t mặt biến hóa chỉ thấy ngô dung một tay tiếp nhận lù xài tay nắm thắt chặt mịm cười nói bây giờ ta có thể đánh mười cái ngươi đây ngươi sai liền sai xuất hiện ở tới sáu nói ngô dung c h ở tay kéo một phát đem kinh hoàng lù xài kéo đến trước mặt tay trái bắt lấy tóc bạc trắng lù x a i ở đầu người đột nhiên đập chúng trên mặt đất không vơ anh mặt đất trong nháy mắt xuất hiện cái sâu gần trăm mét hố sâu sáu bốn trăm chín mươi tám chương bốn trăm chín mươi năm hoàng tước tại hậu nô dung tay phải nắm l ũ s à i đầu người đập chúng cứng rắn ngọn núi bên trên trực tiếp đem sơn phong san thành bình địa sau đó lại đập ra một cái tiếp cận trăm mét hố sâu vốn là muốn đem nô dung thần hồn cầm ra tới thẩm vấn l ũ s à i đột nhiên phát ra giống giận kinh thiên động địa âm thanh cả đời này g ầ m thét mang theo vô cùng kinh hoàng và phẫn nộ Vâng, thân bên trong tràn ngập, người đã nát bấy, toàn dặn Nô Dung nhất trưởng cơ hồ đem lũ cho giết trong giết hố chỉ thấy hồ sạch cho to bấy, đuổi đầu đã đem sài mù ức, cơ lũ lũ Người ràng rõ chỉ ũ n g có thần ư nồng kim chờ kim đan đại viên mãn cương giả mới hơi cảm thấy được nội dung cùng lũ sẽ ở giữa chiến đấu càng như vậy lại càng thấy phải nội dung kinh khủng nội dung rõ ràng bị thương làm sao có thể còn có thể đem lũ xài đánh lui đây quả thực là thật bất khả tư nghị chẳng lẽ ngô dung thật sự có thể trạng thái trọng thương phía dưới chấn sát lũ xài lần trước đối mặt thần tử thần tử tự bạo nội dung mất tích hai tháng cái này khiến thần nồng kim không thể không suy nghĩ có phải hay không ngô d u n g tại trong hai tháng này nhận được l i ê u thập sao đổ vận n ộ dung cười không nói mái tóc dài màu trắng bạc trên không trung phiếu tán tiến lên trước một bước trong tay lôi thần chi kiếm một kiếm bổ ra một kiếm này phản phất đem hư không đều ngưng tụ chỉ thấy lũ xài đột nhiên định trên không trung giống như là tại hồ phách bên trong động lại con mỗi một dạng không núp ních chỉ có hai mắt lộ ra vô cùng kinh hãi t h ầ n s á c không muốn lời nói chưa dứt lũ sái bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm hắn nửa bên cánh tay trái liên hợp cánh tay toàn bộ bị nô dong nhất kiếm gắng gượng cắt xuống xem ra kiếm thuật của ta vẫn là có thể đi cảm nộ có tiên đế d a n h giới nội dung đối mặt với trong địa ngục chỉ tính là ma vương cảnh giới lũ sái một kiếm hạ xuống lũ s i không có một chút năng lực phản kháng tay trái hoạt hoạt bị cắt xuống nhưng mà lũ sẽ thần thể vô cùng bá đạo bị cắt đi trong nháy mắt tay trái lại sống lại đi ra người vây xem chung quanh đều kinh hô đứng lên phản phất lũ sẽ chính là không giết chết tồn tại nội dung lại lộ ra nụ c bởi vì hắn cảm thấy lũ x ạ c tốc độ khôi phục đã chậm một phần trăm chậm từng tia khác biệt bị n ô dung cảm giác được trong một giây đồng hồ n ô dung hơi ra trên t r ă m kiếm lũ x ạ c trực tiếp bị cắt thành n á t b ấy chừng chừng hai mắt đều rơi xuống đất nhưng mà hắc khí bạo phát đi ra lù xài một bên lui nhanh một bên cơ thể đang khôi phục tới kiếm thuật này có thời không phát tắc ngươi là người nào ngươi làm sao lại như thế vi diệu kiếm thuật tuyệt đối không có khả năng lù xài giống giận đứng lên hoàn toàn không có hắc á m quân vương não n g bộ dáng cái này vô địch ma vương ngôn xuống ở địa cầu trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc sợ hãi hoàn toàn không có một tia lòng tin cho dù là tại địa ngục đồng dạng tu vi cảnh giới có thể hành hung h ắ n người đều vô cùng ít nhất húng chi là ngô dung vừa rồi một kiếm kia ế k i vậy mà ẩn chứa thời không p h á p t á c cái này thật sự là quá kinh khủng ai ở b ạ sở phát sở liền lù sài cũng không thể nắm giữ lù sài vô cùng rõ ràng cho dù ở tiên giới những tiên vương kia thậm chí là tiên đế đại năng cũng rất ít sẽ có người lĩnh ngộ được thời không p h á p t á c lù sẽ chỉ ở hắn khi x ư a thượng thần thiên phụ nơi đó gặp qua một kia liên quan tới thời không p h á p trận bộc lộ không nghĩ tới hôm nay vậy mà lần nữa thấy được n ô dung thân ảnh trong nháy mắt cùng lũ sẽ tại vô số năm trước phản bội thiên phụ sau đó nhìn thấy thiên phụ cuối cùng một dạng thiên phụ chính là cái kia bóng lưng vậy mà chậm rãi chồng chất vào nhau n ô dung ta muốn cũng là hiểu lầm chúng ta làm cái gì sự t ì n h cũng không có phát sinh qua như thế nào lũ sẽ trong mắt của lộ ra một k i a cầu khẩn làm n ô dung thân ảnh cùng mình trong trí nhớ thiên phụ bóng lưng chồng vào nhau sau đó lũ s à i lòng tin đã hầm mất nhưng mà n ô dung hai mắt bắn ra lấy tia sáng lạnh giọng nói đã quá mượt hắn lần nữa tiến lên trước một bước động tác so với phía trước càng thêm nữa hơn nhanh cường độ nặng hơn đột nhiên bổ ra phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. lu sai gặp phải t ử v o n g t u y ệ t cảnh khí tức điên c n g bạo phát đi ra trên thân bắn ra vô cùng sáng trói hát mang trong tay sơn h á c đại thiên làm cho kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay cái này đã phản bội thiên đường sơn hạ c h è n trộ chi kiếm biến mất nhiều năm sau đó lúc này cuối cùng lại thấy ánh mặt trời sơn h á c đại thiên làm cho kiếm vừa ra toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc sấm chớp phong vân biến ả o mà lu sai khí tức trên thân càng là đột nhiên tăng vọn cơ hồ đạt đến nguyên anh cảnh giới liền cái này như vậy một chút xíu cũng là bởi vì thiên điệu ý chấn áp vẫn là không có biện pháp đạt đến nhưng so với phía trước lại mạnh mẽ một cái lần không nên ép ta bằng không chúng ta liền chết chúng ta lù xài một cước bước ra trong tay sơn hắc đại thiên làm cho kiếm đột nhiên b ổ r a giống như một đạo hắc long hướng về ngô dung bao phủ mà đi một kiếm này uy thế còn dư trực tiếp đem những ngọn núi xung quanh toàn bộ làm vỡ nát nhưng mà ngô dung hai mắt lương thực hai tay nắm chặt lôi thần chi kiếm cước bộ đạn mạnh trực tiếp vượt qua hắc long một dạng kiếm mang đi tới lù xài trước mặt giờ k h ắ c này lù xài hai mắt t r ừ n g lớn cảm thấy xung quanh mình không gian hoàn toàn bị bức bách đây hoàn toàn là thượng vị giả đối với hạ vị giả bức bách không gian thời gian phán phất đều đúng kết cái này sao có thể một i tiên tiên đạo vết máu đem lù xài đỉnh đầu cắt tới cái cảm tiếp đó cổ ngực cuối cùng đến phần bụng cùng hạ bàn trực tiếp đem lù x a i đem cắt ra lù xài hai mắt hoảng sợ bị cắt mở cơ thể chậm rãi rửa sắt vào đứng lên chuẩn bị hợp, thế nhưng trùng bị l à cho đứt lúc ô i điện đùng đ n ù này bây giờ không lưu ù sẽ thân p đ g lên. hồn đ g dung vào này, nô tay trái ầ mạnh lôi t h c i kiếm, vụn muốn trồng vào nhau nhưng căn bản không có cách nào trùng hợp vô cùng lôi điện tại mảnh vụn chung quanh bao quanh c lu sẽ trên thân g bộ phát ra so với phía trước còn kinh khủng hơn sức mạnh thần thể đang thiêu đốt mượn nhờ thiêu đốt thần thể ngắn ngủi tính chất mà thu được siêu việt kim đan bước vào nguyên anh thực lực khi tức tới từ địa mục ngay tại lù sẽ thể nội bắn ra đem thần thể mảnh vụn lôi điện toàn bộ thốn vệ nhưng mà thần thể ngưng kết trở về cả người hắn trong nháy mắt h ó a thân thành hắc mang phóng tới ngô dung uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống lu sẽ cầm lên sơn hắc đại thiên làm cho kiếm một kiếm hướng về ngô dung bổ tới hắc mang t ă n g v ọ n so với đạn hạt nhân nổ tung còn kinh khủng hơn giờ này khác này lu sai lại một lần nữa sử dụng nguyên anh c h i lực mà lần này không phải tại hắc cám giáo đ ỉ n h t r u n g quanh mà là tại ngoài một cây số lu sẽ t i ê u đốt mình thân thể cũng muốn diệt sát n ộ dung không chấm một giây lu sẽ thần thể đã đại lượng tiêu đốt căn bản không có cho n ô dung phản ứng thời gian một kiếm bổ về phía liêu nô d u n g n ô dung ta xem là ngươi trước chết vẫn là của ta thần thể đi trước hao hết ta cũng không tin ta nguyên anh c h i lực vẫn không giết được ngươi giết chết ngươi sau đó ta liền muốn cầm t ù thần hồn của ngươi đem ngươi trên người tất cả bí mật toàn bộ thẩm v ẫ n đi ra phát n g ộ n g a ngươi n ô dung lạnh nhạt nhìn xem lụ s ả i một kiếm bổ ra thời gian phảng phất trở nên chậm lụ s ả i nguyên anh cảnh giới phía dưới tốc độ cực nhanh nhưng mà tại n ô d u n g trong mắt cũng là chậm lại chậm cùng phổ thông kim đan mở dạng mặc dù đã rất nhanh thế nhưng là không phải loại trí mạng đó nhanh mà n ô dung cắn răng tại thời gian chậm lại bên trong dùng sức x â y dịch thân thể của mình trên người tiên huyết giống như mũi tên mà bắn ra ngoài nhưng mà tốc độ cũng đã đi theo lụ xài một kiếm lù xài kiếm đem n ô dung tay phải cơ hồ cho chém đức tiên huyết đùng đùng mà bắn đầy đất nhưng mà n ô dung lại một kiếm đánh bay lụ xài đầu người không chút rộng dài toàn trường yên tĩnh lù xài đầu người hai mắt t r ừ n g lớn khó có thể tin nhìn xem n ô dung tiếp đó rơi trên mặt đất phía trên xoạt một tiếng đốt thành cho t à n mà lù xài không đầu cơ thể trong nháy mắt dài ra một cái đầu lâu nhưng lại bị n ộ dung cho cắt đi、người. lù s ả i gấp n ô dung liên tục chặt đứt chính mình hai cái đầu người cái này một giây thời gian lù s ả i đã tiêu hao một phần m ư ờ i năng lượng không đến m ư ờ i giây thời gian chính mình thần thể bên trong năng lượng chắc là phải bị hao phí sạch sẽ, sẽ nhưng mà lù s ả i lại không có biện pháp gì đầu người bị cắt xuống n ô dung mặc dù tay phải cơ hồ tận gốc mà đoạn nhưng mà động tác lại không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn thừa dịp lù s ả i ánh mắt bị n g ă n trở trên tay lôi thần chi kiếm hóa thành huyết ảnh trực tiếp đem lù s ả i cho cát lù xài hoảng sợ kêu to lên nói n ộ dung chúng ta hợp tác c không ta nguyện ý trở thành đầy tớ của ngươi sáu trễ n ộ dung đem lù xài cắt thành mạnh vụn q u ấ n quanh lấy lũ s ạ c h thần thể mạnh vụ lôi điện áp chế lũ s ạ c h không có cách nào thuận lợi phục sinh không ngừng mà bị nội dung cắt nát cuối cùng trên địa cầu cường đại nhất hắc ám tri vương cứ như vậy không nói gì mà bị nội dung cắt thành một cỗ thuần túy địa ngục khí tức tiêu tan trong không khí chỉ thấy đứng tại trong hố sâu nội dung nhẹ nhàng trị liệu cơ hồ gậy hết tay phải thân ảnh t ị c h liêu một kiếm cắt tử lộ phương pháp tây tin tức này trong nháy mắt chuyển khắp toàn thế giới toàn thế giới trong nháy mắt đã biến thành sôi trào sung sướng hải dương hắc ám giáo đình mây đen chỉ là bao phủ hai tháng liền tiêu tan không thấy nhưng mà bây giờ địa cầu tri vương nhưng là thần này trong h ố thiếu niên người n ô dung sáu nhưng mà tin tức này mới vừa vặn chuyển tới những cái kia đi tới vati căng city -si、tu luyện giả liền chuẩn bị trở về riêng mình địa phương lại đột nhiên phát hiện chính mình căn bản ra không được vati căng city -si、trung tâm phương viên c h ă m dặm biên giới đột nhiên xuất hiện sáu cái to lớn quỷ thần cây cột tản ra hắc khí đ e m toàn bộ vati căng city -si、trung tâm phân chia thành một cái hình lục giáp pha vi hoàn toàn đã cắt trở đây là có chuyện gì đi được nhanh tu luyện g i ả nhóm n h o nhao đi tới biên giới phía trên lại chỉ thấy được tối mờ mịt một mảnh sương khói chặn đường đi của mình căn bản là đi ra không được liền kim đan đại viên mãn thần nông kim cũng không có cách nào đi ra ngoài tất cả mọi người lập tức sắc mặt tái xanh đúng lúc này một cái bóng đen to lớn từ khói đen một góc xung ra đây là một cái mọc đầy v ả y ma c h ả o trong nháy mắt bắt được một cái thánh cảnh tu luyện giả cứu cứu mạng a cái k i a thánh cảnh tu luyện giả hét thảm một tiếng một kiếm bổ về phía bắt hắn lại ma c h ả o phía trên k e n một tiếng tổn thương gì cũng không có tiếp đó liền bị kéo tiến vào trong hát vụ tiếp đó vang lên cái k i a thánh cảnh tu luyện giả tiếng kêu thê thảm chuyện như vậy xuất hiện ở đây sáu cái cực lớn thần má cây cột chỗ phân ra tới hình lục giáp biên giới phía trên mà trung tâm chính là h ắ t cám giáo đ ỉ n h vô số tu luyện giả vô luận là yếu đến cảnh giới tôn g sư vẫn là mạnh như ngụy đăng kỳ đều bị liên tục không ngừng mà vươn ra m a chảo trực tiếp bắt vào trong hát vụ tiếp đó chết thảm thần ông kim sử dụng ra tất cả vờ liếng mới cựu tử nhất sinh mà từ biên giới địa đồ trốn thoát đi tới liêu ngô rong bên người mà ở bên trên bầu trời mây đen dày đặc vang lên một cái giàn mua mà tà ác cẩm thanh những người yếu kia tế phẩm chỉ là đ ồ n g à ta bữa ăn chính sẽ tới nói hai cái to lớn thân ảnh ầm vang rơi vào trước mặt mọi người cũng là ba đầu sau tay đen nhánh lân giáp nhọn móng ướt mặt mũi dữ tợn giống như ác quỷ của địa ngục tất cả mọi người nhìn trước mắt buộc phát xa xa không ngừng hắc khí quái vật trong lòng nhất thời phát lạnh hình thể hơi nhỏ chính là cái tia quái vật nhìn xem bị thương n ô dung cười c à n nói n ô dung không nghĩ tới à bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng t ứ c tại hậu đ ầ u ngươi không nghĩ tới có như thế một ngày a h、ah, trước khi chết ngươi phải biết ngươi lần này là chết ở ta na ra ma thần còn có khăn so ma thần thống lĩnh trong tay Nga、like、ra một tiếng naza ma thần hai mắt chừng lớn hoảng sợ nhìn xem n ô dung cơ thể trong nháy mắt bị cắt thành vô số máu rầm rề thịt vụn kim đan kỳ cũng không có thể bể tan thành đen như mực lân giáp tại n ô d u n g lôi thần chi kiếm trước mặt lại giống như là trang giấy vẫy đơn bạc naza ma thần như thế nào cũng không nghĩ đến hắn đứng tại ma thần thống lĩnh bên cạnh ma thần thống lĩnh vậy mà trơ mắt nhìn mình bị dây vậy mà không làm được phản ứng đến rất đúng lúc cùng một chỗ giải quyết không cần thiền thoái như vậy n ô dung m ỉ m cười tay trái lôi thần chi kiếm hất lên na r a ma thần ẩm vàng sụp đổ 499 chương 496, chương kích cái cũng chính có chú Cái có chân chút, thêm ma thần như thế nào cũng không nghĩ ra, nô dung thật không ngờ mạnh, chính mình hơi không thêm thần không có hối hận, thân, thần phạm biện nào Nô Dung ngờ liền xuống tan bên trong chân thân, lang thần một chút, giống giận đứng lên, ng giới bị kia tỏi rồi. kia tại vi sâu tập đất một ma ra, ma ma ý, đã nội dung ngươi không muốn cho ta gặp phải ngươi bằng không ta nhất định để cho ngươi xương trậu dương hôi lúc này nội dung tay phải còn không có khôi phục lại nhìn xem từ trong hát vụ dâm vào tới cực lớn ma thần thống lĩnh sắc mặt đạm nhiên tay trái trong tay lôi thần chi kiếm trong nháy mắt buộc phát ra cao tới mấy chục mét kiếm mang một kiếm b ổ về phía ma thần thống lĩnh một kiếm này ẩn chứa nội dung thái cực kiếm còn có đủ loại thời không phát tắc trong nháy mắt đi tới ma thần thống lĩnh trước mặt ma thần thống lĩnh sửng sốt một chút trực tiếp bị n ộ dung cắt ra hai bên đen nhánh ma huyết bắn tung tóe ẩm vang ngã xuống to lớn ma thần thần cho dù là dạng này cái kia thêm ma thần cùng ma thần thống lĩnh cũng đã vô cùng cẩn thận chờ nội dung cùng lũ sai đại chiến đến cuối cùng đã biết vừa mới đi ra thu hoạch thắng lợi trái cây lại không nghĩ rằng nội dung nhất kiếm thu hoạch được cái kia thêm ma thần tiếp đó lại một kiếm thu hoạch được ma thần thống lĩnh ma thần thống lĩnh giống giận một tiếng v như như nhưng mà nội g dung lại đưa tay trái ra bắt được ma thần thống lĩnh to lớn thần hồn trực tiếp bố trí phát trợ ma thần thống lĩnh nhìn xem vây quanh chính mình thần hồn phát trợ lập tức kinh hô lên đây là ký ức hạt giống luyện thành trận đây là chúng ta ma giới bí mật bất chuyển là ngươi làm sao mà biết được nội dung lanh tiếu liều nhất thanh nói ta xong rồi đi phải nói cho ngươi nội dung nghĩ thầm chẳng lẽ ta còn sẽ nói cho ngươi biết ta là từ tương lai c h u y ể n kiếp tới sao ma thần thống lĩnh hét thả một m tiếng trực tiếp bị ngô dung luyện thành ký ức hạt giống n g ô dung bây giờ cũng là kim đan kỳ đại viên mãn nhưng mà lúc trước hắn bước vào hai lần c ấ cảnh cho nên trên thực tế ngô dung thực lực đã siêu việt vậy nguyên anh kỳ cho nên đối mặt ma thần thống lĩnh đầy đủ luyện chế ký ức m ầ m bóng n g ô dung nhìn trước mắt tản ra thất thải quang mang ký ức hạt giống nhìn một chút ném vào trong miệng ký ức hạt giống tại ngô dòng trong miệng hóa thành bẫy sắc lưu quang chạy vào trong đầu nội dung trong đầu một hồi đau như cát lập tức biết ma thần thống lĩnh sở bởi vì thật là có bảo vật muốn hiện thân mà bảo vật ngay tại trong hải dương chẳng thể trách chư thần khôi phục giáo hội h á cám giáo đình liên tiếp hiện thân nguyên lai bọn hắn sớm đã có dự nghiêu chỉ là đều đã nghĩ đến cùng nhau đi nói như vậy biển sâu tôn ca cua còn có những sinh vật khác chịu đến bảo vật này ảnh hưởng d ị biến thành bộ dáng bây giờ cũng coi như là bình thường à chỉ là cái bảo vật lại là một cái sinh vật tại ký ức trong mầm móng t ì m không thấy quá nhiều tin tức c n ô i d n g tại vati kang si ti chiến đấu đã kéo xuống màn tre tin tức này trong nháy mắt tại toàn thế giới t r u y ề n ề n n g a toàn thế giới nhân loại trong nháy mắt xôi trào trở thành sung sướng hải dương bất kể là phương đông vẫn là tây phương nhân dân còn có người tu luyện đều mừng rỡ v ạ n phần tranh nhau chúc mừng nhưng mà tại nam việt quốc phô thiên cái địa ác ma đúng vào lúc này s â m lấn nước hoa đồng thời mỗi cái quốc gia bờ biển đều có vô cùng vô tận biển sâu q u á i thú bắt đầu lên bờ mà lần này ủng hộ hắc cám giáo đình hoặc quy thuận hắc cám giáo đình thần linh còn có người tu luyện nhưng là sợ hai v ạ n phần nô d o n g tại một trận chiến này biểu hiện ra sức mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người liên tiếp chém giết hắc cám giáo đình cùng ma thần hai cái này có thể khống chế toàn thế giới kinh khủng thế lực trong vòng một đêm hủy diện bây giờ tại trên địa cầu còn có ai có thể cùng nội dung là được đâu toàn thế giới mỗi cái lục địa mỗi cái quốc gia người đại biểu người lãnh đạo ngay tại trong vòng một ngày nhao nhao phát ra chúc mừng lời nói cho dù là phía trước cường đại mét lợi kiên lúc này tại nhiều cái tổng thống gia tộc dưới sự trợ giúp bắt đầu trùng kiến mà trong đó cường thịnh nhất tổng thống gia tộc bảo sâm gia tộc gia chủ đương thời bảo sâm tam thế nhưng là trở thành mới mét lợi kiên người lãnh đạo bảo sâm tam thế t ạ i t v lên tiếng cũng là rất t ứ c thời thừa nhận liệu ngô dông là nước hoa chi chủ là toàn thế giới thủ hộ giả. là v u a thế giới bảo sâm tam thế lời nói đại biểu cho mới mét lợi kiên tất cả mọi người càng là đại biểu cao tầng ý kiến toàn thế giới đều kinh hãi nhưng mà bảo sâm tam thế tại lên tiếng sau đó nhưng là khắp người lưng bốc lên mồ hôi lạnh hắn không thể không làm như vậy à bởi vì ngô dung thật sự là quá quá mạnh đi qua mét lợi kiên tất cả danh môn vọng tộc cụ thể thảo luận sau đó quyết định tạm thời trước tiên n h ậ n túng đem ngô dung cung cấp vì v u a thế giới sự t ì n h khác chờ sau này lại nói mà mét lợi kiên lần này lên tiếng kết thúc về sau đã từng là mét lợi kiên tiểu lệ nhiều cái quốc gia bao quát độ cao mới lệ nhật bản toàn bộ đều lên tiếng không sai biệt lắm nội dung cũng là nói ngô dung là vua thế giới mà nước hoa nhưng là trở thành trên địa cầu cường đại nhất quốc gia nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nước hoa là ngô dung tổ quốc mà ngô g i a đại bản doanh nhưng là thiết lập ở nước hoa đông lâm thành phố bây giờ đông lâm thành phố là ngô g i a đại bản doanh càng là nước hoa central city thành phố nhưng mà ngô d u n g tại vati căng city đánh một trận xong lại mất tích vốn là tại ngô gia bí cảnh bên ngoài người đông nghỉ n g h ị t nửa cái nước hoa võ giả cùng cao tầng trước tiên liền tụ tập ở đây chờ đợi ngô dung trở về lại phát hiện ngô dòng tại vati c ă n city đánh một trận xong lại biến mất không thấy ngày thứ hai gặp ngô dung không có tin tức thần ông kim quyết định dẫn đội trên sự dẫn dắt c h ă m cái thánh cảnh cừng giả tiến vào nam việt quốc đem nam việt quốc còn s ó t lại ma giới ma tộc tiêu diệt nam việt nước ma tộc bị tiêu diệt toàn thế giới mọi người cũng bắt đầu đang nói nước hoa là thế kỷ mới người dẫn đầu làm toàn thế giới mọi người cho là hòa bình thế giới sắp đến thời điểm mét lợi kiên bảo s â m t ă n g thế lại tại trên tv ở trên internet khẩn cấp tuyên bố mới mét lợi kiên tiến vào khẩn cấp c h u ẩ n bị chiến đấu b ở i vì tới gần thái bình dương khu vực tao nộ đại nạn từ biển sâu sông tới quái vật hoàn thế o à n trở t nhưng vùng phê tích, thậm đất là lúc này một đầu thân dài vượt qua trăm mét cực lớn màu đen đủ nhỉ còn từ trong biển hiện ra đây là một đầu hữu nghị còn dáng vẻ quái thú thế nhưng là trên thân lại mọc đầy vẩy màu đen ở lưng bộ còn có một s o n g bày r a so với cơ thể còn to lớn hơn cánh lâm vũ u n h ỉ còn màu đen độc giác phía trên quấn quanh lấy p h ủ văn màu vàng huyền diệu mà phức tạp p h ủ văn từ độc giác một mực lan tràn đến phần lưng tạo thành một cái thần hữu kỳ huyền diệu trận phá p đổ mà chỉ u n h ỉ còn tựa hồ có được không thua kém người trí lực cùng tình cảm hai mắt tản mát ra h à o quang màu vàng sậm giống như thiên thần nửa con mắt quan sát thế gian vật vật trong mắt tràn đầy hung ác băng lánh cùng bạo ngược cái này to lớn đen u nhị còn vừa xuất hiện mét lợi kiên quân đội lập tức chú ý tới cao tầng lập tức hạ lệnh khai hỏa. trên địa cầu công nghệ cao nhất số lớn điện từ mạch sung pháo hỏa lực tụ tập tại một điểm phía trên đột nhiên o a n h đến đen đủ nhỉ còn trên thân đây là địa cầu cao cấp nhất ác khoa kỹ liền xem như kim đan kỳ cừng giả đón lấy cái này một pháo đều phải trọng thương hiu hiu hiu cái này vượt qua mười đạo điện từ mạch sung pháo khiến cho toàn bộ mét lợi kiên mất điện vượt qua một phút c ư ờ n g quang tập trung chung một chỗ hủy thiên d i ệ t địa khí tức trong nháy mắt bắn tới đầu này đen đủ nhỉ còn trên thân khi tất cả người cho là cái này đen đủ nhỉ còn không chết đều phải trọng thương thời điểm đen đủ nhỉ còn lại ngạo nghễ gào một tiếng âm thanh như sớm đặc biệt tâm s ắ c tại chỗ quân nhân cùng sĩ quan nghe thấy một tiếng tràn đầy kiêu ngạo tiếng tê ơ trong lòng đều dâng lên một cỗ không dung c h ố n g cự áp lực s á t mặt lập tức tái nhận tâm lý sức thừa nhận thấp một chút nhân đều phải quỳ xuống mà đúng lúc này cái này đen đu n ỉ còn trực tiếp dùng độc g i á c đỉnh đi lên túi này hàm chứa hủy diệt tính uy lực to lớn của sáng bắn tới đen đu n ỉ còn độc g i á c phía trên vậy mà biến mất không thấy đen đu n ỉ còn độc g i á c không hư hại chút nào tiếp đó đen đu n h còn lại gào một tiếng chấm thấp mà thanh em nặng nễ phảng phất là thần linh tại thác nhẹ toàn bộ xung kích bên bờ biển sâu quai thú trong nháy mắt đi không ít lưới điện trực tiếp bị không sợ chết biển sâu quái thú chỗ cho thủng biển sâu mòn sờ thi thể ngã trên mặt đất lại trở thành đằng sau mòn sờ đ á đặt chân rất nhanh tầng thứ nhất bảo hộ tường liền bị đập phá mà ở duyên hải phòng bị sĩ quan sắc mặt tâm trầm nhưng mà còn thuộc về có thể khống chế phạm vi bởi vì này dạng mạnh điện bảo hộ tường khoảng chừng hai mươi tầng tầng thứ nhất bị đập phá coi như có thể tiếp nhận trong phạm vi chỉ là toàn bộ mét lợi kiên điện lực đều cung cấp ở nơi này duyên hải địa khu mà vừa rồi điện từ mạch sung pháo hợp kích đối với đen u nhì còn không chút nào thường cũng là trong lòng tất cả mọi người mây đen không biết lúc nào bộc phát lòng của mọi người bên trong đang mơ hồ có dự cảm bất tường thời điểm lại thấy được cái kia cao cao tại thượng phiêu phủ ở bên trong hư không chỉ huy đen đ u n i còn độc giáp phía trên đột nhiên buộc phát ra nhức mắt cường quang so với vừa rồi cái kia hơn mười cái điện từ mạnh súng pháo còn to lớn hơn năng lượng đang nhanh chóng tụ lại toàn bộ hải dương đều sôi trào trong nháy mắt lật lên sòng lớn thiên địa biến sắc lúc này tại hai mươi tầng bảo hộ sau tường mặt trong trụ sở binh sĩ cùng các quân quan sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh không tốt trong nháy mắt chẳng mặt trong mắt chẳng bệnh không tốt trong lòng của bọn hắn trầm xuống một giây sau từ đen luni còn độc giáp h í a trên l sáng không biết bắn bao xa, chỉ thấy biết bao xa, đúng e n nỉ còn đầu người 180 độ mà quét ấy, trước mắt một mảng lớn phòng hộ, thậm chí là phía sau chiến đấu căn cứ, trong nháy mắt bị san thành bình điện. đù đầu độ đấu đ trước chí cứ, quét sau một hộ, mà mắt thậm mắt là lấy, phía bị vào lúc này hai đầu so với đen đ u n ỉ còn còn to lớn hơn quái thú tại đen đ u n ỉ còn sau lưng vọt ra khỏi mặt nước một đầu là mấy trăm mét cực lớn bạch tuộc vô số xúc g i á c phô thiên cái điện một đầu khác lại là tương tự với trung hoa trung quốc trong truyền thuyết thần thoại thần long toàn thân lôi điện lấp lóe xoa xoa một tiếng ở nơi này hai đầu cự quái giống giận dung trời trong tiếng vì đê ô cứ như vậy đình chỉ bởi vì đen luni còn của sáng trực tiếp đem c h ụ ca mê ra trực tiếp hư hại toàn thế giới mọi người nhìn thấy từ mét lợi kiên phát ra video trong nháy mắt sợ hãi trong vòng một ngày biển sâu quái thú tại bất minh sinh vật đen đu n g h ỉ còn dẫn dắt phía dưới xâm lấn mét lợi kiên duyên h ả i ngàn dặm dọc theo đường thủy chiếm lĩnh liêu đại mảnh địa vực mét lợi kiên trong vòng một đêm đã biến thành biển sâu quái vật nhạc viên ven bờ toàn bộ chiến đấu c ă n cứ cùng với bị s â m chiếm địa khu binh sĩ vượt qua hai trăm ngàn người tử vong ngay sau đó mét lợi kiên chính phủ tại vùng duyên hải mét lợi kiên đã từng thành phố thịnh vượng nhất một trong la sơn cơ thành phố bỏ ra mười cái đạn hạt nhân tin tức mới nhất là, tam đại cự thú vẫn như cũ còn sống tiếp tục đi tới một cái tiếp theo một cái tin tức chuyển tới toàn nhân loại hoảng sợ mà bảo x â m tổng thống nhưng là thỉnh cầu nước hoa còn có những địa khu khác cứng giả mau chóng trợ giúp mét lợi kiên bằng không hậu quả khó mà lường được mà tại đông lâm thành phố ngô gia bí cảnh bên ngoài thần ông nhất tộc thần nông kim còn có đạo gia lữ đông thăng phật gia hồng quang tuấn giả dẫn theo phật đạo hai nhà ngụy đan kỳ cùng kim đan kỳ cứng giả cầu kiến ngô dung dựa s á t mét lợi kiên bị xâm lấn một chuyện hỏi thăm ngô dung như thế nào cho phải dù sao nội dung là thế giới đệ nhất nhân nhưng mà bọn hắn nhận được nội dung chưa có trở về tin tức nội dung không ở nô gia nhất hệ tại trong bí cảnh đóng cửa không ra thần nông kim còn có phật đạo hai nhà đám người liền tại đông lâm thành phố cao cấp nhất trong hội sở thương thảo như thế nào cho phải mất lợi kiên như bây giờ tình huống chúng ta muốn trợ giúp sao thần nông kim nhìn về phía phật đạo hai nhà đám người hỏi bây giờ phật ra ở địa cầu người chủ sự là hồng quang tôn chủ hồng quang tôn chủ nhìn về phía thần nông kim nói khẳng định muốn xuất thủ dù cho bây giờ không xuất thủ đợi đến mất lợi kiên rơi vào sau đó chúng ta đều phải cân nhắc đối sách vạn nhất những cái k i a biển sâu quái vật xoay đ ầ u lại tập kích chúng ta nước hoa làm sao bây giờ lữ đông thăng cũng gật đầu một cái nói phải biết chúng ta nước hoa vùng duyên hải cũng không có mét lợi kiên cao như vậy khoa học kỹ thuật chúng ta muốn chống cự những thứ này biển sâu quái vật dựa vào là người đông thế mạnh vạn nhất ba cái k i a cự quái xuất hiện chúng ta không xuất thủ chúng ta người dưới tay đ o á n chừng phải chết sạch chúng ta dạng này ngụy đan kỳ cùng kim đan kỳ có thể có thể trốn nhưng mà tại nước hoa cảnh nội người bình thường thế nhưng là trốn không thoát ta đi qua cả đêm thảo luận nước hoa một đám cường giả quyết định trợ giúp mét lợi kiên ít nhất ngăn chặn những thứ này biển sâu quái vật cướp bộ mà ở hôm nay dạng sáng mét lợi kiên phát ra một đầu cuối cùng tin tức mét lợi kiên hoàn toàn rơi vào mét lợi kiên phần lớn người đều chết tại biển sâu mòn sờ trong tay số ít mọi người thông qua máy bay trốn ra mét lợi kiên thế gian này địa ngục toàn cầu lâm vào trong khủng hoảng bởi vì không có người nào biết những cái k i a đáng sợ biển sâu quái vật mục tiêu kế tiếp đến t ộ n cùng là nơi nào nhưng mà tại ngày thứ hai sáng sớm nhật bản rơi vào nhật bản thần linh toàn bộ chết trợn bị hãm hủ nỉ còn thốn vệ đen đú n ỉ còn dẫn theo cự hình bạch t u ộ c cùng lôi điện giao long xuất hiện ở nước hoa duyên hải t h ầ n nông kim lữ đông thăng còn có hồng quang tôn giả bọn hắn nhất không hy vọng phát sinh sự tình cuối cùng xảy ra phật đạo hai nhà còn có thần nông kim các cái khác hệ phái cường giả thấp trí thánh cảnh cao trí kim đan n h a u n h a u đi tới duyên hải đông hải thành phố chuẩn bị nên chiến tam đại cự thú mà ở sườn núi ngô ra trong bí cảnh nô phổ đang tại hòa triệu tính di cãi vã ngươi người này so với ta còn muốn bà mẹ a ngươi vì cái gì sẽ không biết được gia chi không còn mao đem chỗ này phụ đạo ly a triệu tính di mắng một câu nói nô phổ lại lệnh t r n một tiếng nói Ngươi nói cái quỷ gì à? những cái kêu biển gì cái cái quái quỷ kêu sâu à, triệu h hại như、vậy. chúng ta đi không công chịu chết ú lợi đi Tiểu công vậy, có ta tứ sao. ý o n n g đã ó tại trong thể người bên đoan cảnh có nào vào. tiến tính di không nói nói lời này cũng phải nhìn tình h u ố n tiểu tử kia bây giờ không biết đi nơi nào bây giờ lại là chúng ta nước hoa nguy cấp tồn v n g lúc chúng ta ngô ra vì quốc gia ra một phần lực cũng tốt ta nô phổ liếc một cái thê tử của mình nói a i quốc không có ta cái mạng nhỏ này c h ọ n yếu đâu không nên mở ra môn hộ như thế nào cũng chờ tiểu dông trở lại hãng nói a triệu tính di chừng nô phổ một mắt nói ngươi cái này đổ hẳn nhát ngươi không đi ta đi nói triệu t ĩ n h di liền bị lâm tử kéo lại a di các ngươi ở nhà chứ để cho ta dẫn các nàng đi xem một chút gì tình huống a ngươi đi nội dung sẽ lo lắng như vậy sao được triệu t ĩ n h di vô cùng nhiệt huyết nói nhưng mà tại lâm tử liên tục khẩn cầu phía dưới triệu t ĩ n h di lưu lại bồi tiếp trương ngọc h o a n g ô phụ ở nhà chờ đợi lâm tử tin tức bởi vì lâm tử bế quan sau khi đi ra đã là ngụy đan kỳ đại viên mãn cừng giả tu luyện tiến triển cực nhanh vượt xa bất luận kẻ nào liền thần đông kim đều nhìn má tha thở nói lâm tử chính là người thứ hai ngô dung làm lâm tử mang theo y một trận chiến này có thể kết luận loại người sinh tử tồn vong bởi vì ngô dung lật đổ đả đảo hắc cam giáo đình sau đó toàn thế giới thế lực chỗ cường đại nhất chính là nước hoa mét lợi kiên là hắc hoa kỹ phát đ ạ t thế nhưng là ngăn không được hải thú tập kích mà ở nước hoa nhưng là không ít hơn hai mươi cái kim đan kỳ cường giả tuyệt thế ở đây dưới tình huống như vậy nếu như nước hoa bại như vậy toàn thế giới đều phải bại vừa mới bắt đầu thời điểm tựa hồ thu được khởi đầu tốt đẹp đạo gia cùng phật gia liên thủ bảy tiên phật sát trận dẫn tới cự hình bạch t u ộ c t i ế n vào trong nháy mắt thắt cổ kim đan hữu kỳ cự hình bạch t u ộ c video thấy không rõ lắm nhưng mà tam đại kim đan hữu kỳ cự hình bạch t u ộ c trong nháy mắt chết ở phật đạo hai nhà dưới sự liên thủ cả thế gian sôi chào lữ đông thăng cùng hồng quang tôn giả hai cái này phật đạo nhân vật thủ lĩ trong nháy mắt tại thế giới hy vọng tăng v ọ n thậm chí có người nói bọn họ là ở phía sau n ô dung thời đại hai đại cường giả tới thế mà ở một giây sau cái kia thần bí toàn thân đen như mực bao trùn đen đu n g h ỉ còn quái vật màu đen độc giáp phía trên phù văn lấp lóe trong nháy mắt bắn ra một đạo hào quang bảy màu trong nháy mắt tan giã phật đạo hai nhà tiêu phí một ngày thời gian thiết lập xuống tiên phật sát trận tiếp đó lôi đỉnh long dao cuốn vào tàn phế trong trận trong nháy mắt chấn sát ba cái kim đan cường giả trọng thương trong trận những thứ khác kim đan cường giả mà ngụy đan kỳ cường giả toàn bộ bị lôi đỉnh long dao thân lên lôi đỉnh chỗ xe rách toàn bộ tiên phật sắt trận sụp đổ lôi đình long giao v u ơ n g xuống tàn phế trận chu sắt trong trận tu luyện cường giả bên ngoài dẫn động thiên địa dị tượng đã dẫn phát từng trận lôi đình rơi xuống hậu phương tu vi hơi nhỏ yếu những người tu luyện nhao n h a u thụ thường thế là kinh hoàng mà chạy cho nên chạy tới lâm tử bọn người vì sao lại nhìn thấy dọc theo đường đi nhiều người như vậy từ đông hải thành phố trốn thoát nhưng mà còn chưa đi tới đông hải thành phố lâm tử bọn người liền thấy một hồi huyết mang phóng lên trời từ đằng xa cấp bách bay ra ngoài nhìn kỹ nhưng là hồng quang t u n giả hắn đầy người vết máu hai tay đứt hết khí tức yếu ớt cực tốc mà từ đông h hồng quang tôn giả nhìn thấy lâm tử bọn người sửng sốt một chút ngừng lại lâm tử nhìn thấy hồng quang tôn giả máu me đầy mặt canh hai tay đứt hết vô cùng dáng vẻ chật vật chầm giọng nói hồng quang tôn giả đây là cái tình huống gì hồng quang tôn giả sắc mặt vô cùng khó coi nói ngăn không được hoàn toàn ngăn không được cái kia độc giác quái thu thực sự quá kinh khủng nhất kích liền đem chúng ta chú tâm thiết lập xuống tiên phật sát trận cho phá giải hết chúng ta vốn là muốn dựa vào tiên phật sát trận đem cái này ba cái kim đan kỳ hải thú giải quyết không nghĩ tới chỉ là giết chết một cái cự hình mặc thuộc lại không được tất cả mọi người nghe được hồng quang tôn giả mi thân r o n g mắt khó nông h n kim n còn h dung có lựa đông thăng ở nơi đó chỉ sợ là đào thoát không ra ngoài ta trở về bí cảnh sau đó phải đóng lại bí cảnh nàn năm mới được e rằng lần này là nhân loại chúng ta hạo kiệt ta ta muốn đi trước ta như bây giờ đã không thể chiến đấu duy nhất có thể vì nhân loại làm chính là vì nhân loại giữ lại hòa trùng chúng ta phật ra ở thế giới có gần mười cái bí cảnh ta bây giờ liền đi từng cái liên hệ dung nạp nhiều một chút tín ngưỡng phật ra mọi người đi vào chúng ta phật ra lần này hạo kiếp duy nhất có thể làm chính là như vậy sự tình lâm t ử nghe được hồng quang tôn giả lời nói hơi hơi lắc đầu nói nhân loại chúng ta còn không có thua ta không tin tưởng ngô dung sẽ trốn hồng quang tôn giả trầm giọng nói ai ta không biết dữ liệu của ta chính là như vậy mười cái kim đan xuất chiến đã chết bốn cái kim đan ngoại trừ ta trốn ra được những người khác đều bị cái kia hai cái kim đan kỳ hải thú dây dưa căn bản lấy ra không ra e rằng lần này là rất khó ta đi trước các ngươi khỏe tự vi chi ba lời nói chưa dứt hồng quang tôn giả hóa thành một đạo hồng quang trốn đi thật xa hồng quang tôn giả vừa đi chỗ hữu nhân đô nhìn về phía lâm tử làm sao bây giờ t ư ơ n g nhiên trầm giọng hỏi liền hồng quang tôn giả đều nói như vậy chúng ta còn muốn đi sao tương nhiên bị ngô dung khống chế lại đã là nhận mệnh làm ngô gia t ỷ nữ nhưng mà tương nhiên không muốn chính mình đi chịu chết nghe được kim đan cường giả hồng quang tôn giả đều nói như vậy tương nhiên trong lòng cũng đã có ý nghĩ lùi bước mà ngô phổ sở dĩ phản đối bọn hắn ra ngoài cũng là bởi vì nghe được tương nhiên phân tích cảm thấy phái nô người ra ngoài, già ra lâm à mà một tốn kết tình. kiện không công có quả sự l tử nhìn một chút tương n h i ê n tiếp đó lại nhìn một chút những người khác nói ta sẽ đi xem một chút ta bất quá đi xem một chút lời nói trong tim ta không tam tâm các ngươi ai không muốn đi liền trở về bí cảnh à. tương n h i ê n nghe được lâm tử lời này giật mình gặp những người khác đều không nói lời nào thế là liền không nhịn được nhấc tay nói ta không muốn chịu chết ta muốn trở về có ai đi theo ta cùng một chỗ trở về y d ị c do dự một chút vẫn là đứng dậy nói ta trở về ta cũng không muốn chịu chết lâm tử liếc mắt nhìn tương yên hòa ái lại ti lại ngặt nói có thể Trương Sao p lâm tử nhìn t c n về phía trương sao p h ạ m gật đầu một cái nói tốt, ân ta biết ta liền đi nhìn một chút mà thôi thú chi còn có hai người bọn họ kim đan cường giả bảo hộ ta đi ngươi yên tâm đi nói xong lâm tử liền mang theo trương đạo lâm cùng dương khải văn hai cái này kim đan kỳ cường giả nhanh chóng bay về phía đông hải thành phố lâm tử hòa trương đạo lâm dương khải văn vừa đi tương nhiên hòa ái lệ t i nhìn nhau một mắt lập tức hướng về phía trường sao phàm ra tay trường sao phàm lập tức giật nảy cả mình nhưng mà lấy không có ý định đối với có ý định trường sao phàm vẫn là bị tương nhiên kiếm chỗ quẹt làm bị thương trường sao phàm sắc mặt tái xanh cảm thấy sức mạnh trên người đang từ từ trôi qua cơ thể tại dần dần như nôn lớn ra khiếp sợ nhìn xem tương nhiên hòa ái lệ t i nói hai người các người không phải là bị n g ô d u n g phong ấn sao tương nhiên lạnh lẽo n ở nụ cười nói hừ ta không sao nói cho người tại vatican city -si、đánh một trận xong không biết vì cái gì trên người ta phong ấn hiệu quả giảm bớt an toàn nuôi người yếu này dư xài trương sao phàm nghe được tương nghiên câu này kẻ yếu trong lòng một b ư ớ c đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi cơ thể lập tức mềm nôn ra cả người co q u ắ p trên mặt đất nhìn chằm chặp tương nghiên thanh âm yếu ớt nói các ngươi dạng này phản bội nô da khẳng định m u ố n x ấ u y dịt cười lạnh đánh gãy trương sao phàm mà nói phản bội nô da chẳng lẽ chúng ta trời sinh chính là muốn làm người t ỷ nữ sao ta đường đường kim đan kỳ cơn ư giả g nô dung lại có cái gì tư cách coi ta là t ỷ nữ ta còn muốn đem nô ra triệt để cho hủy diệt mà ngươi chỉ là thứ nhất nói tức giận y dịt đưa ra huyết sắc vũ trạo đây là cái ẩn tay trái b ộ c phát ra gió、lốc. trong nháy mắt tại trường sao phạm thân bên trên cắt ra vô số đạo thật sâu nhàn nhạt, nhạt vết thương trường sao phạm trên thân thể trong nháy mắt phun ra vô số tiên huyết mất máu quá nhiều toàn thân không còn chút sức lực nào suýt chút nữa thì ngất đi đúng vào lúc này một ngọn gió tường trống rỗng xuất hiện ở trường sao phạm trước mặt đem ý rít tai ẩn tay trái trận lại xem ra các người đoán niệm rất lớn đi lời nói chưa dứt bầu trời một hình bóng rơi xuống mà t ư ơ n g nghiên hỏa ái lệ ti hai người thần sắc biến đổi lớn là hắn không có khả năng a hai người bọn họ căn bản nhìn cũng không nhịn hai người trực tiếp hướng về hai cái phương hướng ngược nhau chạy trốn mà đi ngồi ở tại chỗ xứng sở trương sao p h ạ m nghe được cái này âm thanh trận mắt h á hốc mồm mà nói ta đây là nghe nhầm rồi sao là ngô tiên sinh âm thanh nhưng mà một thân ảnh soạt một tiếng từ trương sao p h ạ m trên thân xuất hiện một giây sau thanh â m này hóa thành bén nhọn bóng đen đã thành một cái z é t hình đường đi trực tiếp đem trốn chạy tương nhiên g h ò a ái lệ ti lướt đi tới tiếp đó dừng lại chỉ thấy một cái thân ảnh con gậy hai bên riêng phần mình sách theo sủi lơ tương nhiên g h ò a ái lệ ti thân ảnh này xoay người lại mỉm cười nhìn trương sao phàm nói ngươi không sao chứ trương sao phàm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện n ô dùng hít vào một hơi thật dài tiếp đó lắc ta không sao n ô dung cười cười nhìn mình hai tay nhắc s ủ i lơ tương niên g h hòa ái lệ ti k h ẽ cười nói úc các ngươi xem ra đối với tỷ nữ cái thân phận này rất không hài lòng à, như vậy các ngươi tự lấy phía sau có thể đem mình làm làm là ta ngô ra phục vụ viên có thể trong lòng của các ngươi sẽ thoải mái một chút ta trước đi qua đông hải thành phố nhìn một chút ngươi bị thương rồi liền tự mình chậm rãi trở về đông lâm thành phố à. nói xong n ô dung sách theo tương niên g h hòa ái lệ ti biến mất không thấy gì nữa năm trăm chương bốn trăm chín mươi bảy một trưởng cứu nhân loại tại đông hải thị bầu trời bầu trời mây đen dày đặc sấm chớp mỗi một lần lôi đình n n h t ặ xuống đều sẽ kèm theo một tiếng h é t thảm hai đại kim đan kỳ đại viên mãn nhục thân có thể so với nguyên anh cự thú đen u nhì còn cùng lôi đỉnh long giao đang tại chấn sát lấy nước hoa các cừng giả những cái kiên ngụy đan kỳ người tu luyện sớm đã bị lôi đỉnh long giao triệu hoán lôi đỉnh chỗ chấn sát còn dư lữ đông thăng hòa thần n ô n g kim đang khổ cực chống đỡ lấy cái này là hoàn toàn không đối xứng chiến đấu liền lữ đông thăng hòa thần n ô n g kim chính mình đều cảm thấy là ở kiếp nạn chạy trốn mặc dù lữ đông thăng hòa thần đông kim hai người là cùng đen u nhì còn cùng lôi đỉnh long g a o hai cái này hài thú cũng là kim đan cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao cừng nhưng mà lữ đông thăng hòa thần nông kim cũng là nhân loại nhục thể đem so sánh hải thú mà nói trên lệnh quá lớn húng chi là long giao cùng kỳ dị độc giác hải thú phải biết lôi đình long giao nhục thể đã là tiếp cận phổ thông nguyên anh kỳ cường giá thân thể mà độc giác lan tràn đến phần lưng có đặc thù phụ văn đen đủ nhỉ còn cơ thể thậm chí so với phổ thông nguyên anh kỳ đều cường đại hơn nhiều lữ đông thăng hòa thần nông kim căn bản là không tổn thương được đen đủ nhỉ còn làm sao đây a nhân loại chúng ta thật muốn diệt tại sao lâm tử xa xa nhìn xem sắc mặt tràn đầy lo nghĩ trương đạo lâm trầm giọng nói liêu lao hai người ở nơi này bảo hộ lâm tử t i ể u thư Ta v lâm, lâm, lâm tử nhìn một chút trong ư Lâm này nhìn về phía liễu đao hai nói liễu đao hai nhân loại chúng ta còn có hy vọng sao liễu đao hai cũng đầy khuôn mặt âm chầm nói tiểu thư nếu là ngô tiên sinh ở đây có thể thì có cơ hội nhưng là bây giờ sáu lâm tử nghe được liễu đao hai lời nói cũng thở dài một cái nói đúng vậy à chúng ta yếu ớt như thế không chịu nổi nội dung không ở mới mấy ngày a sáu không tới một phút r ú t một tay trương đạo lâm cùng dương khải văn đã bị đánh thành hộp máu mang theo thần n ồ n g kim cùng lữ đông thăng chạy trốn lại bị đen đ ùn h ỉ còn cùng lôi đỉnh lòng dao theo đuổi không bỏ trương đạo lâm cùng dương khải văn lúc này cũng là đầy người tụ huyết toàn thân trọng thương còn g trọng thương thần n ồ n g kim cùng lữ đông thăng lại bị hai cái này đáng sợ hãi thú trực tiếp oanh đến rồi trên mặt đất v anh cái này bốn cái trên địa cầu loài người cường già t u y t h ế trực tiếp bị oanh đến trọng thương thần chí mơ hồ ngay tại thời khắc ấ p hối trương đạo lâm trong lòng có chút hối hận chính mình tùy tiện liền xông đi lên. kết quả lại đối với cục diện chiến đấu không có nhiều trợ giúp mà bốn cái cường giả tuyệt thế rơi xuống đất chỗ ngay tại lâm tử cách đó không xa lâm tử bị dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhận nàng mặc dù là tu luyện nhưng mà đối mặt với dương khải văn trương đạo lâm đều cảm thấy còn thiếu rất nhiều đâu thú chi là trước mắt cái này hai cái có thể ngược được tứ đại cường giả tuyệt thế hải thú đâu lâm tử mặt mũi tràn đầy tái nhận bên người liêu đao hai cũng là sắc mặt vô cùng khó coi vội v a n g nhìn về phía lâm tử nói lâm tử tiểu thư đi mau bây giờ lâm tử tình cảnh vô cùng nguy hiểm liêu đao hai cảm giác lâm tử lại không đi mình và lâm tử cũng rất có thể phải chết ngay tại gặp phải tử vong uy hiếp thời điểm liễu đao hai muốn chạy trốn nghĩ bỏ lại lâm tử nhưng làm muốn đến ngô dung đã tương đối với mình trợ giúp cắn răng nhìn về phía lâm tử nói lâm tử tiểu thư đi mau để ta c h ặ n lại ở đây người đi nhanh một chút lời nói chưa dứt cái k i a lôi đình long dao lập tức hét lên sóng âm trực tiếp hóa thành thực thể hướng về bốn phương tám hướng phát tán dừng dẫm trong nháy mắt bị cái này thực thể hóa sóng âm trực tiếp làm vỡ nát lộ ra một mảng lớn chân không khu vực mà liễu đao nhị dụng trong tay sóng đao ngăn trở cái này thực thể hóa sóng âm trên thân tản mát ra khí tức lại giống như là trong bóng tối đèn sáng l đen đu nghị còn xem như hải thú b u ố n căn bản không có đem lâm tử cùng đ a o hai để vào mắt nhưng mà xem như hai bột lôi đỉnh lòng dao cái này cũng không đồng dạng nó to như vạc nước hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm tử cùng đ a o hai trong nháy mắt lao xuống mở ra b ồ n máu miệng rộng không chấm một giây ở trong hư không mang qua một hồi hư ảnh đã tới lâm tử cùng đ a o hai trước mặt n a m ở trong hố sâu dương khải văn hòa trương đạo lâm đã trọng thương nhìn thấy tình cảnh như vậy hốc mắt một nước nhưng không có biện pháp gì mà liệu đau hai đứng tại lâm tử trước mặt trong lòng trầm xuống đã làm tốt đi chết chuẩn bị ai hay là ta đi trước chết đi ta l à m mình không chạy trốn được tự sáu. l i ê u đao hai ánh mắt xứng sở song đao cầm trong tay đứng ở lâm tử trước mặt nhưng mà l i ê u đao hai biết một giây sau chính mình có thể liền phải chết l i ê u đao hai không cam tâm nhưng mà không có cách nào tại một khắc cuối cùng l i ê u đao hai lựa chọn trung thành từ bỏ sinh mệnh của mình một hồi cự lực l i ê u đao hai lượm trứng mắt hơi ra trong tay hắn song đao lại nghe hiệu soạt soạt một tiếng thanh thúy tiếng vang l i ê u đao hai song đao cắt đứt mà lôi đỉnh long dao bùn máu miệng rộng ngay tại trước mặt nhưng trong nháy mắt bay ra ngoài liệu đao hai mất bức lâm tử cũng mất bức tại chỗ hữu nhân đô mất bức một bóng người quen thuộc đứng tại liêu đao hai cùng lâm tử trước mặt xoay đầu lại nhìn về phía lâm tử nói đao này muốn đả thương đến ta cho nên ta cắt đứt ta đại mạ kế tiếp liền giao cho ta a lâm tử nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc con mắt chiếu lấp lánh đ ỗ n g nhiên gật đầu một cái nói trở về liền tốt ngươi nhất định muốn cẩn thận a liêu đao hai cái bản không để ý trên tay hắn đọc nhận thậm chí hai tay của hắn hổ khẩu đều bị đánh vỡ cũng không có phản ứng ngược lại rất kích động nói đói nô tiên sinh ngươi cuối cùng đã trở về a nô dung khẽ gật đầu thân ảnh l o lên đã vọt tới xâm lân số lớn hải quái trước mặt một trưởng vô ra ngoài hai màu trắng đen bàn tay to lớn trực tiếp xâm lấn người đứng đầu h à n g binh những cái kia xây cơ kỳ thần du kỳ thậm chí là ngụy đan kỳ hải quái toàn bộ đánh thành t ạ t bã trên mặt đất chỉ còn lại có một cái to lớn huyết tấn bên trong toàn bộ đều là lên bờ hải quái t à n chi giết hắn bị ngô dung đập đến bay ngược ra ngoài lôi đình long d a o đột nhiên phát ra lôi đình v ậ y âm thanh liền cái kia lạnh nhạt trí cực đen đủ nhĩ còn cũng nhìn về phía liêu ngô dong lôi đình long d a o lời này vừa ra lập tức có một kim quang lóng lánh tôn hùn hải quái từ trong biển sông ra nó hoàn toàn chính là một cái tôn hùn dáng vẻ thế nhưng là là là là là n g ụ đ ứ n g thẳng thật giống thật như nhân loại một dung ạ n trên thân g s a c á h nhất hai tay, là một cái to lớn cái kìm, phi h tay, biệt tay, một to t đặc đệ cái cái lớn n là kìm, ư ờ k h ủ nhìn g bố, trên t â nhân nhân, nhân n cứng rắn vỏ sò tản ra kim quang, thậm chí ngay cả kim đàn nhân loại cứng, dạ, cũng không có biện pháp đánh、vỡ. Long giao đại nhân, cái này nhân loại liền Nô dung n chí cả có cái cho ra vỏ vỡ. sò thậm ta dao dao A6. kim kim kỳ loại đại loại pháp h dạ, cũng không nhìn một trưởng vô ra một cái này hải quái bên trong mới cừng giả ngụy đàn kỳ tôm hùng người trong nháy mắt nhìn thấy trên đỉnh đầu hư không đột nhiên toát ra một cái to lớn hắc bạch linh lực bàn tay đột nhiên vô xuống lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn cái này Chết đăng đồng thời đem hoàng kim long tôm người cái này một nhóm chuẩn bị lên bờ hải quái toàn bộ ở bên bờ biển tượng phách trở thành nát ấy liền bãi biển đều bởi vì ngô dung một trường này trực tiếp đánh thành một cái trăm mét sâu câu bên trong có rất nhiều khe hở thậm chí sâu đạt năm mét những cái kia lít nha lít nhít chuẩn bị lên bờ hải quái trong nháy mắt rơi xuống đến trong danh sâu liên một trường nội dung cản trở tất cả hải quái lên mở màn này vừa ra tới chỗ hữu nhân đô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn trận mắt hốc mồm nằm ở trong hố sâu dương khải văn chờ bốn cái kim đan đại viên mãn cường giả trong nội tâm dung động là lớn nhất trong lòng bọn họ tràn đầy nghi vấn đồng dạng cũng là kim đan đại viên mãn vì cái gì khác biệt lớn như vậy nhưng mà nội dung lại ra một trường vẫn là đối cái kia trăm mét sâu câu một t r ư ờ n g bên dưới tới trong danh sâu hàng ngàn hàng vạn biến dị sinh vật biển toàn bộ bị đánh chết đồng thời cái này danh sâu trực tiếp bị nội dung đánh thành ngàn mét sâu bên trong khe hở càng là sâu không thấy đáy những cái tia nhỏ yếu biến dị hải quái thậm chí sẽ rơi xuống đến bên trong vĩnh viễn không ra được trường thứ hai nội dung giải quyết hải quái lên bờ nguy hiểm giải cứu toàn nhân loại cái tia bị ngô dung đánh bay lôi đỉnh long dao thấy con mắt đều lớn lớn rồi hoàng sợ nói hắn làm sao có thể cường đại như vậy năm trăm linh một chương bốn trăm chín mươi tám thiên địa c h i chiến ngô dung hai trưởng vỗ ra một cái to lớn biển khơi câu g i ế t đến hưng khởi trong nháy mắt đi tới lôi đỉnh long dao trước mặt đột nhiên một trưởng v ỗ r a một cái linh lực cực lớn b à tay khoảng chừng mấy chục mét đại trực tiếp vô về phía trước mắt đầu này toàn thân lại làm lại đen lôi điện quấn quanh lôi đỉnh long dao trên thân hải thần đại nhân cứu ta con này đối mặt kim đan kỳ nhân loại cường giả lấy một địch ba đều có thể thủ thắng lôi đình long giao đối mặt với nội dung thời điểm đã sợ đến hồn phách để mất nội dung hung manh như vậy nó dù cho cũng là kim đan đại viên mãn cũng đánh không lại một trưởng này a lôi đình long giao là phi thường tình tưởng kim đan kỳ đại viên mãn cùng kim đan kỳ đại viên mãn trinh lệnh có thể là phi thường to lớn cũng tỷ như đầu này lôi đình long giao sau lưng màu đen độc giác hải thú bị lôi đình long giao xưng là hải thần đại nhân tồn tại lôi đình long giao thật sâu biết mười cái mình cũng đánh không lại vị này hải thần đại nhân cho nên lôi đình long giao một bên liều mạng đó thoát v chính là muốn đen đu nhì còn xuất thủ cứu chính mình chỉ cần đen đu nhì còn ra tay chính mình liền có thể có thể cứu vung tay kỳ dị thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên không phải nhân loại thanh âm cũng không phải là loài người ngôn ngữ mà là một loại cổ xưa âm luật dường như là khai thiên tịch địa đến nay liền tồn tại đại biểu cho thiên địa pháp tác động dạng đen đu nhì còn trong mắt kim mang âm thầm lợi lên nhìn chằm chằm n ô dung n ô dung trong nháy mắt cảm giác chung quanh thân thể không khí trong nháy mắt tạo thành tứ phía kiên cố vết tưởng để cho mình không chỗ có thể tiếp tục đồng thời đen đu n h ỉ còn trên đỉnh đầu màu đen độc g i á c phía trên phủ văn màu vàng đột nhiên bắn ra quang mang trói mắt một cỗ mênh mông mà tình khiết năng lượng từ độc g i á c phía trên đột nhiên bộc phát bắn về phía nội dung cái này to lớn xạ tuyến giống như là một thanh khổng lồ lợi kiếm đâm về nội dung không khí đều phải bốc cháy lên trên hư không hoạch xuất ra một đạo sâu đầm vết nước không gian đạo này xạ tuyến đã từng cũng tại nước mỹ xuất hiện qua liền một chút nước mỹ mấy trăm cây số phòng tuyến toàn bộ tiêu thất nhìn thấy đạo này xạ tuyến hướng về n ộ dung bắn ra sắc mặt của mọi người đều trở nên chẳng bệnh nội dung nhìn thấy đen đ ù nhỉ còn ra tay nhìn thấy đen đ ù nhỉ còn từ độc rắc đến phần lường phủ văn màu vàng liền biết một kích này không đơn giản bởi vì ngô dung nhìn thấy đen đ ù nhỉ còn trên thân cái này một mảnh phủ văn màu vàng liền biết là lai lịch ra sao đây là đại biểu cho trên thế giới bổn nguyên nhất phát tắc mà nhất kích cũng là thế giới này bổn nguyên nhất sức mạnh không có thuộc tính nhưng lại bao gồm tất cả thuộc tính so với ngô dung l ư ợ c t h ố i độn còn kinh khủng hơn chẳng thể trách liền thiên đường núi cùng địa ngục còn có ma giới đều rối rít ra tay à vẫn như vậy vị tiêu đại lao không tâm động đầu sáu n ộ dung khí tức trên người bắn ra chung quanh thân thể không khí chi tưởng nếu là phổ thông kim đan có thể thật sự sẽ bị vây chết ở chỗ này nhưng mà nội dung là ai à nội dung kiếp trước thế nhưng là tiên đế cừng giả mà trước mắt cái này độc giác h ả i thú cũng chỉ là bởi vì vận khí lấy được khối này p h ù văn mà trưởng thành thành kim đan h ả i thú cái này một mảnh đại biểu cho thế giới bản nguyên nhất phép tác p h ù văn đưa đến thiên phú của nó cường đại như vậy nhưng mà kinh nghiệm của nó so với nội dung lại yếu rất nhiều nhiều nữa bốn nội dung cơ thể hơi rung động lập tức giải quyết cái này bản thân nguy cơ màu vàng cực lớn xả tuyến liền cùng chính mình sượn con n g ư i liền năng lượng hóa thành quần áo trong nháy mắt bị tức hóa thế nhưng là ngô dung nghiêm túc tóc dài màu trắng đón gió phiêu động trên thân buộc phát ra hắc bạch tia sáng giống như thái cực luân bản ở sau lưng đột nhiên bạo phát đi ra mà ngô d u n g tại hắc bạch luân bản bên trong giống như bất d i ệ t thần linh mang theo hôn đột m à vĩnh hằng khí tức trong nháy mắt đi tới lôi đỉnh long dao trước mặt trước tiên gãy trái phải của n g ư ờ i tay giờ khắc này người của toàn thế giới nhóm đều mở to hai mắt nhìn nhìn xem ngô dung ngăn cơn sóng giữ một kiếm đâm vào lôi đỉnh long dao trên thân trưởng là ngô dung tối tùy tiện đấu pháp vỗ tới một trường chứng minh l i ế n ngô dòng hứng hở nằm nấm h ơ i chính thức một điểm nhưng là không phải ngô dung át chủ bài. mà nhìn thấy ngô dung xuất kiếm liền nói rõ ngô dung thật là đã chăm chú ngô dung giống như một cái chấm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện ở lôi đỉnh lòng dao trước mặt một kiếm đâm r a đen nhánh chân trời thoáng qua một tia sáng tùy theo toàn bộ bầu trời đều biến thành hoàn toàn đỏ ngầu trăm mét trưởng lôi đình lòng dao bị ngô d u n g nhất kiếm đâm bạo nổ thành n á t b ấy con trào máu tươi từ trên trời đi xuống màu máu đỏ mưa to chẳng t r ề đem toàn bộ chân trời đều nhiễm đỏ một kiếm đâm lòng dao diệt cái này đen đu n h còn tay trái tay phải nô dông nhất người độc lập tại trong huyết vũ màu xanh nhạt vòng bảo hộ đem huyết vũ chắn ngoài thân xo một màn này thông qua vô số vệ tinh cùng camera rõ ràng lộ ra tại người của toàn thế giới nhóm trước mặt tv cùng t r ư ớ c máy vi tính đám người đều nhìn không trước mắt bình tức tính khí mà nhìn xem trước màn hình nội dung các đại diễn đàn càng là trực tiếp bị xót bạo nội dung loài người cứu tinh thật sự là quá ngang ngược ngay tại đại hạ tương khuynh một khắc trước nội dung lại một lần nữa xuất hiện nội dung đã trở về đúng vậy a nhân loại chúng ta được cứu rồi đen đù nhỉ còn hai mắt kim mang l ớ p lóe sâu kín phát ra kim thạch một dạng âm thanh cứng rắn như sắt rét lạnh như băng nhân loại người muốn chết đen đ nhỉ còn lân giáp tản ra lư quang bắt đầu ngưng kết từ đen đù nhì còn có ý thức đến nay nó chính là đại dương trí tôn tất cả khiêu khích sự hiện hữu của nó đều bị nó ăn mà trước mắt cái này nhân loại mạnh mẽ cũng sắp là đồng dạng hạ tràng không có ngoại lệ n ô dung mỉm cười nói phải không ngươi là nhất định phải chết s ấ u tiếng yếu ớt nô d u n g nhất bước bước ra trong nháy mắt đi tới đen đù nhì còn trước mặt một cước đạp về phía đen đù nhì còn cái c ằ m đen đù nhì còn trong mắt phát ra ưu quang cười lạnh một tiếng chỉ bằng thân thể của nhân loại cho là có thể làm bị thương ta xem ta như thế nào ăn ngươi nô dông nhất chân đạp tại đen đu nỉ còn so với một cái ô tô còn to lớn hơn cái c ầ m phía trên ẩm vang một tiếng thật lớn thư không nổ tung vô cùng hào quang sáng trói từ nô dung dưới chân tán phát ra trực tiếp đem đen đu nỉ còn trò là bay tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong đen đu nỉ còn giống như một cái ngọn núi to lớn trực tiếp bị đ là bay máu đen theo nó cái c ầ m đột nhiên phớt ra toàn bộ thân thể to lớn bay ra bên ngoài mấy cây số t đen đu nỉ còn nổi giận nó cảm thấy sẽ lòng đau lớn người trước mắt này loại nhất định phải chết nhưng mà đen đu nỉ còn, còn không có động nô dung thân ảnh đã xuất hiện ở cái này đen đủ nhỉ còn trước mặt trong tay lôi thần chi kiếm một kiếm vạch ra màu đen lôi quang đem không khí đều phải nổ tung tại đen đủ nhỉ còn vai trái gắn gượng g hoạch xuất ra một đạo mấy chục mét vết thương màu đen dâng trào đen đủ nhỉ còn kêu đau đớn một tiếng toàn bộ hải dương tựa hồ cũng muốn sôi trào lên mấy trăm mét cao biển động trong nháy mắt tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển tạo thành hướng về nước hoa bên bờ đánh tới hướng về nô dung đánh tới đi mau lâm tử cùng đau hai vội vàng kéo dương khải văn chờ bốn cái kim đan cừng giả nao nhau, nhau trốn ra phía ngoài đi cái này sóng thần to lớn nhưng ô Dung cùng con này t ầ n đen đù nì còn ở giữa giao thủ, thật sự là quá kinh khủng. Trong chính thiên năng, bọn hắn bí đù địa lúc ở ở giữa giao diệt tại tay, thủ, thật phát t hủy huy sự là là quá r ớ c mặt, k h ô cần quốc nói thành thị, liền quốc gia thị, đều mà u ố n Nhưng bị hủy diệt. m đối mặt với đập vào mặt mấy trăm mét cao cực lớn biển động nô d u n g nhất trưởng đánh ra một cái vẹn vẹn trăm mét lớn linh lực bàn tay đột nhiên xuất hiện đập vào biển động phía trên trực tiếp đem toàn bộ biển động đều cho đánh tấn át biển động sụp đổ hải dương sôi trào mưa gió phiêu miểu thiên hôn địa ám giống như tận thế mà n ô dung độc lập một người cứu vớt thế giới lại là một kiếm n ô dung kiếm đâm vào đen đu nhì còn vai phải phía trên dùng sức vạch một cái mấy chục mét vết thương khắc thật sâu khắc ở đen đu nhì còn trên thân máu tơi ư đen ngỏm trong nháy mắt phun mạnh ra tới cục nộ đen đu nhì còn đột nhiên vọt tới ngô dung thật giống như một cái to lớn sơn lĩnh ra xuống không khí đều muốn bị xé rách nhưng mà ngô dung lại cười lạnh một tiếng một cái vô cùng linh hoạt lết mình c ù n g đen đu nhì còn, chỉ chỉ còn va vào trong hải dương lại là mấy trăm mét cao sòng lớn ẩm vàng dựng lên tiềm nhập hải lý đen đu nhì còn gào một tiếng cái này thao thiên cự lãng lập tức nào về phía liêu ngô dông năm g Ngô Dung a sau y đó lại l ạ bị trăm linh hai chương bốn trăm chín mươi chín hà đồ lạc thư ngô d u n g nhất trưởng đánh tan nát trăm mét sóng lớn hóa thành một khỏa bén nhọn màu đen lưu tinh xông vào đáy biển vào giờ phút này đen đủ nhị còn hoàn toàn không có trước đây kêu căng trong lòng tràn đầy hoảng sợ nó đột nhiên phát hiện mình không có ngô dung cưng hãn không muốn tin tưởng nhưng mà sự thật chính xác như thế nội dung có thể thương tổn tới chính mình nhưng là mình đối với ngô dung nhưng là không có biện pháp nào đen đù nhị còn như thế nào cũng nghĩ không thông nhưng mà nó tiềm thức cảm thấy cực độ nguy hiểm lại không đi sợ rằng phải chết ở chỗ này thù thương có thể chạy trốn có thể nhưng mà tử vong đó thật là quá khó nhìn nhưng mà ngô d u n g nhất kiếm đâm tiến trong hải dương toàn bộ hải dương trong nháy mắt bị cắt mở một cái đường nét một kiếm phân hải mà ở khe hở ở giữa lộ ra trốn chạy đen đù nhị còn thân ảnh đen đù nhị còn nhìn lại nhìn thấy vội sông mà đến n g ô dung lập tức sắc mặt đại biến tiếp tục hướng về đại dương chỗ sâu bơi đi nhưng mà ngô dung lôi thần chi kiếm trực tiếp cắt ra hải dương tại sao lưng theo đội không bỏ trong nháy mắt tới sắt vạn mét sâu đáy、biển. nhất định phải ở đây bắt lấy con này độc giác hải thú nếu bị con này hải thú lại tiếp tục xâm nhập chỉ sợ cũng muốn bị chạy thoát rồi nội dung trong mắt lập lệ tinh quang quắt to một tiếng ngươi là rùa đen sao chỉ có thể chạy trốn vẫn là hải thơ đúc ngươi nhận rùa biển làm ba ba tính toán đáng giận đen đùi còn giống giận một tiếng thân thể hơi hơi dừng lại một chút xoay người lại cơ thể tản ra sâu kín h á c quang đột nhiên v ọ t tới ngô dung lần này về tới biển sâu là đen đùi còn sân nhà phẫn nộ tới cực điểm nó lựa chọn pha kích nói cho cùng vẫn là ngô dung sau cùng phép khích tướng phát huy tác dụng hơn nữa chung quanh hàng ngàn hàng vạn hải thú hướng về ngô dung bên này vây quanh chỉ là ngô d u n g nhất điểm cũng không để vào mắt nhìn thấy đen đu nỉ còn toàn thân bao phủ đang c u ộ n t r à o h ắ t mang bên trong đột nhiên va chạm tới muốn cùng ngô dung vật lộn ngô dung cao hứng cười ha h a đen đu nỉ còn cũng không tin mình tại đáy biển còn không đánh lại trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé không có khả năng lấy được dị bảo chính mình nhục thân ngưng luyện đến cực h ạ n so với phổ thông nguyên anh còn cường đại hơn một thân linh lực vô cùng hùng hồn dã man xông tới nhất định là kinh khủng như vậy chỉ thấy trầm tĩnh đáy biển trong nháy mắt bị hãm hại u n ì còn xô ra một cái từng trận gọn sóng tại đen u n ì còn t r u n g quanh thân thể nổ tung ra từng trận nổ tung mang theo phương viên chăm rắm nước biển giống như một cái cối say khổng lồ hướng về n g ô dung nghiền ép mà đến phá cho ta nội dung hai mắt thoáng qua một tia tinh quang ư ơ n g nhãn thuật đột nhiên mở ra trong tay lôi thần chi kiếm phóng ra hào quang săn g chói lập loại thần huy b á liên một kiếm liên tồi khô lạp hủ đem toàn bộ nước biển hình thành ma bản một phân thành hai càng lạ tại một kiếm tắt ở độc rác hải thú độc giáp phía trên trực tiếp ở trong cơ thể nó đi sâu vào một m x u ý t chút nữa đem cái này độc giác n ổ tận gốc giống một tiếng tiếng kêu thê thảm hóa thành từng đợt mánh liệt mà mênh mông gần sóng từ gáy biển chuyển đến trên bờ tất cả ca mê ra hướng về phía kinh đảo phép ngạn hải dương nhưng cái gì đều t r ụ p không đến chỉ có cái này từng trận hải thú tiếng kêu thê thảm dường như đang biểu thị cái gì thiên n ô dung sẽ không phải tại đồ sát cái kia hải thú a nhất định là n ô dung đổi vào nhất định là có n ắ m chắc thế nhưng là n ô dung không nên khinh thường a hải dương là bọn hắn hải thú đại bản doanh mà ở đáy biển hải thú thi thể xác chết khắp nơi cũng là cực độ thống khổ độc giác hải thú tiếng kêu thảm thiết cho đánh chết kim đan giận dữ đổ máu ngàn dặm chính là cái đạo lý này nhưng mà độc giác hải thú tiếng kêu t h ẳ n g thiết đối với ngô dung t ớ i nói không có tác dụng gì nội dung ngay sau đó thân ảnh l ó ạ i lên lại tại độc giác hải thú eo lưu lại một đạo to lớn vết thương lúc này độc giác hải thú rốt cuộc minh bạch nô d u n g tại trên người nó lưu lại cái này mấy đạo to lớn vết thương dụng ý cái này mấy đạo từ vai trái vai phải còn có phần eo độc giác lưu lại vết thương trực tiếp đem độc giác hải thú từ độc giác đến phần lưng cái này một mảng lớn tràn ngập phủ văn khu vực toàn bộ bị vẽ đi ra đây là muốn làm gì độc giác hải thú trong lòng băng hàn Đã nghĩ đến nghĩ lúc i này độc giác hải thú kinh hồn mất phách trên thân máu thịt bé bét vô cùng thê thảm tại dưới sự uy hiếp của cái chết càng kinh khủng hơn khí thức từ độc giác hải thú trên thân tán phát ra tầng tầng gợn sóng cùng hát mang tại trên người nó lân phiến tầng tầng điệp ra lên đem nó bao phủ ở bên trong đ ộ c g i á c hải thú phải liều mạng nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng ngoan ngoan chịu chết đi n ô dung lần nữa kiếm xuất vỏ ra khỏi vỏ sát khí trực tiếp đem phương viên mười giam ngụy đan kỳ trở xuống hải quái linh hồn toàn bộ rào sát tại trong hải dương n ô dung cũng là công lực toàn bộ triển khai không phải trên mặt đất không có nhân loại n ô dung cũng không chỗ cố kỵ chết là hải quái nô d u n g nhất điểm tâm lý gánh vác cũng không có một kiếm đâm ra bóng ánh hào quang săn chói từ đầu kiếm tán phát ra lại một lần nữa đâm vào độc giác hải thú độc giác dưới vết thương bên trong vô số nước biển bạo phá giống như thủy lôi độc giác hải thú trên thân quấn quanh hát mang mỗi một đạo cũng có thể dùng phải sơn phong nổ tung nhưng mà h oanh tạc tại ngô rong trên thân không chút nào không bị thương độc giác hải thú hoảng sợ nhìn trước mắt đây hết thảy khuôn mặt khó có thể tin tiếp đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thẳng thiết chỉ thấy ngô rong nhất kiếm lựa ra độc giác hải thú độc giác tính cả phần cổ phần lưng một mảng lớn p h ù văn bị ngô rong nhất kiếm cắt đi ra độc giác hải thú máu thịt bê bét cơ thể đột nhiên sụt đổ trên mặt đất ầm ầm nổ vàng giống như một chiếc hàng không ngô hạm tại chỗ đất đất dùng núi chuyển một hồi âm thanh đùng đùng văng lên trên người nó lân phiến trong nháy mắt mục nát xương cốt nội tạng toàn bộ sụp đổ trong nháy mắt tử vong một giây thời gian một hồi mục nát mùi thối theo nó thi thể phiêu tán đi ra d u n g hợp đến nước biển bên trong tạo thành ngọc độc đem chung quanh hải quái toàn bộ độc chết chỉ có kim đan đại viên mãn ngô dung trên người vòng phòng hộ i chặn đây hết thảy hết thảy đều kết thúc không nghĩ tới à bất kể là giáo hội hát đám giáo đình vẫn là chư thần đều mộng tưởng có được đồ vật vậy mà lại rơi vào ta ngô dung trong tay ngô dung cầm trong tay một khối kỳ dị bằng da trăng giấy không biết là sinh vật gì ra chế thành trang giấy phía trên vạch lên huyền diệu phù văn chính là trước đây độc giác hải thú phần lương độc giác tính cả phần lương p h ù văn hóa thành độc giác ngay tại lúc này khối gian này chất trang giấy bên trong chính giữa nhất một điểm đen hơi hơi nô ra phía trên lưu quang chất động hà đồ lạc thư a đây chính là đại biểu cho thế giới bản nguyên pháp tắt hà đồ lạc thư không nghĩ tới thật tồn tại tại thế gian n ô i dung cảm thán một tiếng hà đồ lạc thư vậy mà phiêu p h ù ở bên trong hư không đột nhiên khắc ở trên lồng ngực của hắn n ư ợ c chỗ phù văn thật giống như ban đầu độc giác hải thú trên người giống nhau như lúc chỉ là rút nhỏ vô số lần mà th nhưng mà sông này đồ lạc thư tại ngôi dong trên thân phát huy tác dụng lại s o độc giác hải thú phải cường đại vô số lần tại trước khi rời đi nhận được địa cầu trung cực bí mật thật sự cơ duyên to lớn a nhưng mà chính vì vậy ta càng không thể đủ lưu lại trên địa cầu nếu không thì lãng phí độc giác hải thú lấy được hà đồ lạc thư sau đó lĩnh ngộ hà đồ lạc thư trên người bộ phận pháp tắc thiên phú trong nháy mắt đ ề thắng hơn nữa hà đồ lạc thư mang cho nó huy áp khiến cho nó có thể tùy ý thôn vệ khắc hải quái khắc hải quái hoàn toàn không thể chống cự cho nên độc giác hải thú mới có thể lớn lên nhanh như vậy cho dù là dạng này độc giác hải thú vẫn là không hiểu phải như thế chân chính đi sử dụng hà đồ lạc thư hà đồ lạc thư ở những người khác trên thân có lẽ phải hoa vô số năm tuyến n g u y ệ t mới hiểu được chân chính cách dùng mà nội dung lại sớm biết như thế nào đi sử dụng hơn nữa nội dung thân thể hiện tại chính là phù hợp hà đồ lạc thư nhu cầu nội dung đứng bình tĩnh rơi l y biển trong vòng phương viên c h ă m dặm căn bản không có hải quái dám tới gần ngực hà đồ lạc thư lại tại lập lòe tia sáng ước chừng qua thời gian một tuần nội dung cuối cùng mở mắt trong mắt hắc mang chất động đã không có trước đây hắc bạch tia sáng mà ngực hà đồ lạc thư nhưng là biến mất không thấy vô, tung vô ảnh. cuối cùng đem hà đồ lạc thư tế luyện hoàn tất không nghĩ tới a ta ngô d o n g tại kim đan kỳ liền đã lấy được một phương tiểu thế giới hà đồ lạc thư đây quả thật là cơ duyên to lớn là thời điểm phải ly khai địa cầu sáu n ô dung n g n g đầu một kiếm đâm rách mặt biển vọt ra khỏi mặt biển hướng nước hoa phương hướng bay đi năm trăm linh ba chương năm trăm trung thổ đại lục thành phố đông hải bờ biển sát chết khắp nơi khắp nơi đều là hải thú cùng nhân loại thi thể nhưng mà lúc này phần lớn hải thú đã diệt tuyệt chúc ít nhỏ yếu hải thú lui về biển sâu khắp nơi đều là người đông nghỉ mà ở bờ biển phía trước nhất toàn bộ nước hoa tu luyện giả còn có cao tầng toàn bộ đang đợi ngô dung trở về nếu như không phải ngô dung trở về mà là đen đù nhì còn đi mà quay lại mà nói đó chính là toàn bộ nước hoa tu luyện giả cùng cao tầng cùng đen đù nhì còn quyết nhất tử chiến thần nông kim ngồi ở bên bờ biển đoạn trước nhất hai mắt nhắm nghiền phía sau là lữ mọc lên ở phương đông hồng quang tuân giả dương khải văn trương đạo lâm còn có lâm tử cùng ngô dung cha mẹ của ngô phổ hòa triệu tĩnh gì. thần nông kim chiến đấu đen đù nhì còn thương thế còn không có tốt bây giờ đang tại nhắm mắt dưỡng thương đột nhiên thần nông kim sắc mặt đại biến đột nhiên đứng lên tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều nhìn về thần nông k thần nông kim đầu tiên là thần sắc khẩn trương tiếp đó thần sắc thư hoa n xuống lộ ra nụ cười nói nội dung đã trở về đám người nghe được đều lộ ra kinh sợ nhao nhao nhìn về phía bờ biển rất nhanh bờ biển một điểm đen chậm rãi nổi lên tiếp đó trở lên rõ ràng chính là trở về nội dung toàn bộ trên bờ biển trong nháy mắt sôi trào lên lâm tử nội dung phụ mẫu còn có chữ ngọc nhao nhao đi lên phía trước tại trước tv tại máy vi tính đám người đều lệ nóng danh trọng vô số dân mạng phát bài viết phát tiết trong lòng phần trấn bao phủ ở địa cầu hơn nửa năm kinh khủng cuối cùng tiêu tan mà vẫn như cũ tồn tại ở địa cầu chỗ tối thần linh còn có bí cảnh các quốc gia ẩn nút quyền quý thế lực lại nhao nhao kinh hoàng nguy cơ hủy diệt thế giới giải trừ nhưng mà ngô d u n g tại một trận chiến này bên trong biểu hiện ra sức mạnh không thể nghi ngờ là thế giới lực lượng vô địch thần linh bị ngô dung chém ở d ư ớ i ngựa giáo hội hắc á m giáo đình thậm chí ngay cả vô địch hải thú đều bị ngô dung bất l u i như vậy tại trên thế giới còn có ai có thể đối địch với h ắ n từ đó một trận chiến ngô dung đặt đương thời người thứ nhất địa vị vô địch với thế giới xưng b á địa cầu cũng lại năm người có thể địch vốn là bề ngoài xấu xí、si、đông lâm thành phố cũng bởi vì ngô dung tồn tại trở thành đệ nhất thế giới thành thị nước hoa mới thủ phủ giá đất trong nháy mắt tăng gọn so với new york tokyo cảng dô ở tô m ô n quý các đại tài phiệt thế lực thế giới chính phủ các nước nhân đem ngô ra bí cảnh cửa ra vào đều trên đ ấ y nhưng mà nội dung lại tuyên bố nhường thần nông kim tiếp tục lãnh đạo nước hoa chính mình lại vẫn luôn bế quan không ra thời gian một tháng trong nháy mắt đi qua nhưng mà đối với toàn thế giới mấy chục ước nhân loại tới nói nhưng là một khởi đầu mới toàn thế giới trên trăm quốc gia liên hợp lại lấy nước hoa cầm đầu gây dựng mới liên hiệp quốc đây mới thật là liên hiệp quốc đem toàn bộ địa cầu đều liên hợp lại đã có thể nói là chính phủ thế giới mà liên hiệp liên hiệp quốc chuyện làm thứ nhất chính là tổ chức toàn cầu tu luyện giả cùng biến dị giả cùng trợ giúp các quốc gia bờ biển đối kháng lên bờ hải thú nhưng mà nhường người của toàn thế giới nhóm đều kinh ngạc là đương thời đệ nhất nhân ngô dung vậy mà không tham luyến có một không hai thế giới quyền hạn vung tay cho thần nồng kim chính mình bế q u a n đi cho dù là dạng này ở trên internet đều thường xuyên có người dám cảm khái dù cho ngô dung bế quan trăm năm chỉ cần hắn còn sống toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì hắn mà run lệ bẫy đây chính là v u a thế giới mà ngô dung thời điểm xuất hiện lần nữa mang về hai cái tin tức khiến cho thế giới chấn kinh bởi vì không có ai biết ngô dung từ ngô gia trong bí cảnh đi ra một là nam phi hoàng kim thần quốc bị ngô dung phỏng ấ n từ nay về sau hoàng kim thần quốc trở thành nhân loại tu luyện giả cao cấp nhất tu luyện trang địa bên trong có từ thần du kỳ đến ngụy đan kỳ hoàng kim thần tộc cung cấp khiến nhân loại tu luyện giả ma luyện thực lực bản thân cơ hội hai là châu nam mỹ vũ xà thần trở thành liễu ngô d u n g thần buộc trở thành châu nam mỹ thủ hộ thần cái kia vũ xà thần đương nhiên chính là ngô dung trước đây tại đông giang thành phố đại xà trong bí cảnh thả ra cái kia vũ xà thần nữ sinh tiếp đó nội dung về tới đông lâm thành phố ngô gia bí cảnh bên cạnh mang theo một cái giống như tiên nữ、sinh. lâm tử lúc này lâm tử lấy được từ nam phi hoàng kim thần quốc cùng nam mỹ vũ xà thần hai địa phương này vơ vét mà đến ngàn năm linh dược tại ngô g i n g dưới sự trợ rút tăng lên tới kim đăng kỳ cùng nên ngô tiên nhân tại ngô gia bi cảnh ở dưới chân núi người đông nghìn nhịt biết được ngô dung trở về toàn bộ hoa hạ tu luyện giả cùng cao tầng đều tới mấy vạn người cùng một chỗ hướng về phía từ đằng xa chân trời chậm rãi bay tới ngô g i n g hòa lâm tử giống như thần tiên với lữ trực tiếp nửa quỷ con xuống tiếng gầm phá tan không trung ngô g i n g hòa lâm tử kim đồng ngọc nữ bộ g á n g chậm rãi từ đám mây phía dưới rơi xuống nô phổ triệu tinh di Đã sớm t hắn g rong, ngươi rong, ngươi đi tiểu dong, tiểu tử, đã Tiểu tiểu Tiểu lên. n tử, trở các về. hoàn ư thế n à mang mắt mặt A? ra ta luận Nhìn từng trương cùng quen khuôn Nô Dung nụ nói, ơn, chúng theo tiểu tử trước thuộc tươi chạy cười, dung lộ ra nụ cười nói, chúng ta đi lộ vô v o rồi ó i sau. Hắn hoàn toàn mặc kệ tu luyện giả cao tầng còn có các quốc gia đại tài phiệt mang theo người nhà tự ý đi vào bên trong bí cảnh xem như thế giới đệ nhất nhân ngay cả có sức mạnh như vậy mà ngô dung sau khi đi vào cùng người nhà và bạn tiểu tụ một cái sẽ nói cho triệu tĩnh di nói dừng a di nữ nhi tố phỉ cùng nàng đồng học tại mỹ lợi kiên bị ngô dung phát hiện cứu được trở về c bây giờ đã là kim đan kỳ tu sĩ lâm tử vội vàng nói triệu a di bởi vì ngô dung trên người bị thương a bây giờ đã coi như là ngô dung người phát ngôn thần nông kim đương nhiên cũng coi như là ngô ra một phần tử nghe được câu này hơi sững sờ trước đây ngô dung lúc trở về chỉ tốn thời gian một ngày liền cho thần nông kim thương thế trên người trò chữa trị xong mà ngô dung thương thế của mình một tháng còn không có tốt có tổn thương có tổn thương vì cái gì còn tới chỗ chạy loạn triệu t ĩ n h di vẫn là chừng mắt nhìn về phía ngô dung nói ngô dung cười khổ nói địa cầu đã trở thành ta lồng giam ta bây giờ tuổi thọ chỉ còn lại hơn nửa năm một điểm nhất thiết phải đi tới t i ê n giới lập tức tu luyện tới nguyên anh kỳ vàng không mà nói nói không chừng có một ngày ta ở địa cầu liền sẽ trực t i ế p mục nát hóa thành một đoàn cho tàn nghe l i ế u ngô d u n g một phen g i ả n giải g triệu t ĩ n h di nước mắt lập tức chạy xuống nói người đứa nhỏ này a tại sao phải dạng này a lão mụ không muốn ngươi làm cái gì thế giới đệ nhất nhân ngươi sống được thật tốt không được sao tại triệu tĩnh di bên cạnh ngô phổ trận nhìn triệu tĩnh di một mắt nói nhi tử không phải đang cứu thế giới nhi tử đang cứu thế giới đâu bây giờ tiểu dòng cũng không phải m u ố n cút chỉ là đi chỗ rất xa du lịch một phen đúng không tiên giới à nhìn đều cảm thấy rất đẹp à n ô dung lại lắc đầu nói không tiên giới không đẹp ngược lại rất tàn khốc hoàn toàn luận dừng mạnh được yêu thua nếu không phải là trên người ta thương thế quá nặng ta đều muốn rất cẩn thận chuẩn bị mấy năm mới có thể tiến vào tiên giới nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không lập tức tiến vào tiên giới lâm tử mềm mãi tay nhỏ nhẹ nhàng phóng t ạ i nô d u n g tay trên lưng nhẹ nhàng sờ lấy nhìn về phía nội dung nhẹ nhàng nở nụ cười nói không có việc gì ta cùng ngươi vào lúc ban đêm nội dung đem tất cả chính mình tạm thời không có thời gian đi giải quyết sự t ì n h toàn bộ từng cái nói cho thần nông kim b ọ n người ma môn môn chủ c h i mộ ấn mạ cùng nhật bản quỷ thần ẩn t à n g chỗ các quốc gia giáo hội thế lực còn x u ấ t lại những thứ này toàn bộ giao cho thần nông kim còn có dương khải văn bọn người đi làm ma y d h ị t cùng tương nhiên bị nội dung thiết hạ phong ấn cấm thư trở thành liễu ngô nhà trung thành nữ buộc một cái khác gâm thầm cường giả tuyệt thế n ữ buộc nhưng là ở xa châu nam mỹ vũ xà thần cái này cũng là ngô dung lưu lại một khoả bài để phòng vật nhất ai cũng không biết cái này vũ xà thần bây giờ đã là trừ liêu ngô dòng r a thế giới người mạnh nhất ngày thứ hai ngô dòng hòa lâm tử hai người tới côn luân lên côn luân bí cảnh côn luân bí cảnh là ở hai tháng trước một lần nữa i h n thế trong lúc đó đã trải qua thế giới đại biến liền nước hoa đại b ộ phận tu luyện giả đều quên côn luân t i ê n tung c h u y ệ n này lúc này, này linh thảo toàn bộ bị ngô dung dọn về đông lâm phong ngô ra bên trong bí cảnh đi ở bên trong có một chuyên môn linh thảo viên vẫn như cũng trồng lấy những thứ này đến từ côn luân trong bí cảnh ngàn năm linh thảo toàn bộ đều là ngô dung trồng xuống những linh thảo này sau này sẽ là ngô phổ triệu t ĩ n h di cùng trương ngọc ba người tu luyện chuyên dụng linh thảo bên trong linh thảo lúc nào sử dụng sử dụng như thế nào n g ô dung đều viết một quyển sách đặt ở bên trong vườn linh thảo chỉ có ngô phổ triệu t ĩ n h di cùng trương ngọc ba người có thể t i ế n bảo mà ở côn luân trong bí cảnh có một không ổn định cánh cửa không gian tại nước hoa đạo gia cổ phái mấy cái kia xa nhất cổ trong di tích định hướng cánh cửa không gian đã bị phá hủy không cách nào sử dụng nếu như trước mắt côn luân bí cảnh cái không gian này chi môn vẫn là không có biện pháp n ô dung liền muốn lập tức đi tới thế giới mấy cái khác tuyệt địa chỗ xem có biện pháp nào không n ô dung nhìn trước mắt cái này không định hướng cánh cửa không gian quay đầu nhìn về phía lâm tử nói ngươi thật sự quyết định phải cùng ta đi tiên giới thật sự rất nguy hiểm lâm tử nhẹ nhàng dắt n ô dung tay nói ta quyết định đi thôi không đi tiên giới trong thân thể ta một cái khác linh hồn phải làm như thế nào đi giải quyết ta n ô dung gật đầu một cái nói ân nói n ộ dung lôi kéo lâm tử bước vào đoàn kia giữa bạch quang lúc này hai người trước mắt thất thải quang mang một hồi thoang q u a n ô dung mở ra vòng phòng hộ bảo hộ lấy chính mình hòa lâm tử đồng thời bị một hồi kịch liệt không gian ba động ba quanh lập tức cảm thấy một hồi trời đất quay của mười hai một chỗ vô danh xanh biết bên trên ngọn núi đông nhiên xuất hiện một mảnh thất thải hào quang không gian ba động đi qua hai bóng người tùy theo xuất hiện ở giữa không trung hai người này chính là từ địa cầu xuyên thẳng qua mà đến n ô d u n g hòa lâm tử bọn hắn mới xuất hiện trên không trung vội vàng ổn định thân hình rơi vào so với người còn muốn lớn hơn trên nhánh cây linh lực nồng đậm trong nháy mắt nhường n ộ dung tham lam hít một hơi không khí mới mẻ quả nhiên là tiên giới a chúng ta tới nhưng mà n ộ dung quay đầu nhìn về phía lâm t ử lại một bước t r ầ n trụi n ô dung lập tức cảm thấy lỗ mùi nóng lên tiên huyết không tự chủ được phun ra ngoài lâm tử thấy được trần trụi n ô dung cũng lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng n ô dung cũng không trách có ý tốt vụng trộm nhìn lâm tử một mắt vung tay lên hắc bạch linh lực trong nháy mắt từ trong tay xung ra tại trên thân hai người tạo thành một bộ y phục linh lực này tạo thành quần áo chỉ là thủ thuật che mắt kẻ khác mà thôi b ị đạo đi cao thâm tu sĩ nhìn thấy sẽ bị một mắt xem thấu cho nên chúng ta tốt nhất là mau chóng tìm được quần áo cửa hàng đầu n ộ dung lạnh nhật nói lâm tử sắc mặt v à bừng chứng liêu ngô dông một mắt nói bây giờ hoàng sơn giã lĩnh nơi nào đến cái gì cửa hàng a không nội chờ ta tăng lên tới nguyên anh kỳ lại nói nói n ô dung chậm rãi từ trên cây bay xuống lập tức ngồi ngay ngắn ở đầy đất lá rách mục nát nhánh trên mặt đất bắt đầu vận hành linh lực bắt đầu xông phá nguyên anh bởi vì tiên giới tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu hoàn toàn không giống n ô dung thật sự không dám hứa chắc là nhanh hay là chậm vạn nhất n ô dung dây dưa mấy ngày chính mình tí vậy thì thật sự trời lớn hơn rồi nhưng mà trong vòng một ngày vô số thiên lôi đánh xuống dưới đem n ộ dung chỗ ở sơn phong đều bắn cho bình n ộ dung tu luyện qua phía sau lại cả người một bước bởi vì kỷ, kỷ, kim hơn nữa bước vào cửa cảnh nội dung cảm thấy trên thân sức sống quay về cuối cùng xem là khá trì hoãn một hơi xuống không cần sợ hãi đột nhiên chính mình sẽ trong nháy mắt chết giả nội dung mở to mắt nhìn về phía bên người lầm tử nói đi thôi lâm tử mặt đỏ tới mang thai mà nhìn xem nô dung nói ân tại trong lôi kiếp lâm tử linh lực quần áo nhiều lần bị xé nát mặc dù nô dung nhắm mắt lại nhưng mà lâm tử trong lòng vẫn là xấu hổ vội vàng đi theo nô dung đi mà nô d u n g hỏa lâm tử sau lưng vốn làm ấ y trăm mét núi cao bây giờ đã biến thành lom đi vào thung lũng đúng vào lúc này nơi xa trận chuyển đến một hồi tranh đấu âm thanh mơ hồ còn chuyển đến binh khí va chạm thành thúy âm thanh lâm tử nghe được thanh âm này lập tức sắc mặt biến hóa nhìn về phía nô dung liền vội vàng kéo nô dung gốc áo nô dung cũng lộ ra nụ cười nói ngươi xem có người tới a thế là ngô dung mang theo lâm tử một đường chậm rãi đi qua ngô dung còn tại phân tích nói ngươi nghe thanh âm này a nhân số chắc chắn không thiếu đây là liệu mạng a lâm tử có chút sợ nói liệu mạng ngươi còn đi qua ngô dung lập tức cười một cái nói ngươi đây liền không hiểu được có thể phát ra dạng này thanh âm thanh thúy đã chứng minh nhiều nhất chính là ngụy đăng kỳ ta xem e rằng chỉ là thần du kỳ hoặc phía dưới mà thôi nếu như là kim đăng kỳ nguyên anh kỳ cường giả chiến đấu thanh thế không có yếu như vậy cho nên ngươi yên tâm đi lâm tử si ngốc nhìn xem ngô dung g á n g vẻ đột nhiên cảm giác ngô dung tự tin phân tích bộ dáng không rõ soái trong lòng hơi hơi ngọn ng liền bị nội dung kéo tới bọn hắn lặng lẽ đi qua rất nhanh là đến chỗ gần đó là chân núi cách đó không xa rừng rậm đất trống bên trong quả nhiên không ra nội dung sở liệu có mười mấy tu sĩ tại lẫn nhau run r u dậy những người này toàn bộ đều là trung đê cấp tu sĩ trong tay cầm pháp khí thưa thất bình thường nội dung căn bản không để vào mắt từ bọn họ mặc xem xét liền biết bọn họ là chia làm hai phái tại hỗn chiến trong đó một bên dường như là cái gì tông muôn người toàn bộ đều mặc kim sắc pháp ý ý trong tay từng trận chú ngữ âm thanh kiếm mang màu và nóng hôn tạp phi dệ bạn pháp không ngừng mà hướng về một bên khác phóng ra một bên khác nhân nhưng là mặc h ỗ n loạn vũ khí càng là thiên k ỳ bách quái không giống nhau mà ở tranh đấu trong đám người hai cái nhìn như đầu mục dáng vẻ nhân vật cũng đang đánh kịch liệt một cái là mặt mũi tràn đầy húng tợn kim y r ì a đại hán trong tay cầm một cái thật to kim sắc bảo kiếm một cái vung vẩy phía dưới liền muốn một đạo bén nhọn kim sắc kiếm mang bắn ra một người khác nhưng là một thiếu nữ vũ khí trong tay nhưng là ngâm độc xanh biết sông đao thân hình nhanh nhẹn mặc dù sức mạnh hơi không đủ nhưng mà tại xê dịch né tránh phía dưới cùng kim ý rỉa đại hán cũng coi như là đánh đến lực lượng ngang nhau. Liên Nô Dung nhìn xem quần áo trên người bọn họ cũng không nghĩ đến bọn hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao bởi vì thực sự cấp quá thấp lâm tử cũng nhìn về phía liêu n ô d o n g hỏi n ô dung ý tứ n ô dung cười cười nói chính ngươi ra ngoài nói lâm tử s ư n g sở liền bị n ô dung đẩy đi ra lâm tử đột nhiên nhìn lại còn chứng kiến n ô dung lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói cho ngươi tới luyện tay một chút ra lâm tử nghe được n ô dung lời này lập tức trừng mắt liếc n ô dung nhưng mà trang phục màu vàng nóng môn phái bên kia chỗ đứng rửa vào sau có một kim ý ý hệ đại hán bọn hắn trực tiếp hướng về phía lâm tử ra tay liền muốn một chiêu cầm xuống lâm tử lâm tử trên thân giật mình băng hàn chi lực từ trên người tán phát ra từ dưới chân của nàng trong nháy mắt bốc lên một hồi băng hàn hóa thành cực lớn băng trụ từ dưới đất xuất hiện đụng bay mấy cái kia hướng về phía chính mình tới người mấy cái kia kim y diệ đại hán hét thảm một tiếng ngã dầm trên mặt đất trong đó có một răng cửa đều bể nát thống khổ trên mặt đất quần quần lấy lâm tử hư một tiếng đang tại kịch đấu hai n ắ m người trong nháy mắt mũ n ổ i mục đích quát bảo ngưng lại phía dưới đình chỉ tranh đấu toàn bộ người đều nhìn về phía lâm tử lâm tử ngượng ngủng đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm lại nghe được sau lưng nàng nội dung từ phía sau cây đại thụ đi ra nhìn về phía phủ cận vừa ra rừng cây rầm rạp cất giọng nói vị bằng hữu này náo nhiệ lâm tử nghe hiểu n ô dung lời này lập tức thần sắc biến đổi nhìn về phía rừng cây bên kia lại nghe được n ô dung nhẹ g i ọ n g cùng mình nói thần chí của ngươi vận dụng vẫn là quá thô tháo ha ha đạo hữu không cần hiểu lầm tại hạ cũng không phải là có chủ tâm nhìn trộm mong rằng không nên trách tội một tiếng tiếng cười sang sáng t ừ trong rừng cây chuyển đến lập tức biêu ra một cái bóng người áo trắng đây là một cái t r u n g nhân nhân người mặc đồ trắng t r ư n g bảo đỉnh đầu dựng thẳng đuối tóc thật cao lâm tử nhìn xem có chút không thoải mái tự nhìn thấy cái kia hôn chiến hai đám nhân chi phía sau lâm tử mà bắt đầu không thói quen nàng cảm giác giác tự mình tại nhìn cổ trang phim truyền hình như thế. những người này trang phục hòa lâm tử hai mươi năm qua kinh nghiệm hoàn toàn không tương xứng mặc dù lâm tử lý trí nói với mình nàng thật sự đi tới tiên giới nhưng mà lâm tử vẫn là không quen mà ngô dung nhìn thấy những người này nhưng là cười bởi vì hắn xác nhận thật sự đi tới tiên giới chỉ là không biết ở nơi nào mà thôi tiên giới rất lớn so một vạn cái địa cầu còn lớn hơn liền xem như kiếp trước n g ô dung xem như tiên đế cũng không có biện pháp đem toàn bộ tiên giới đều tìm tòi một phen nhìn thấy thư sinh áo trắng xuất hiện cái kêu hai đám người càng là ngừng lại hai mặt nhìn nhau bà thi thư sinh đồng thời không có hữu lý hội bọn hắn mà là nhìn về phía nô d o n g hòa lâm tử mặt mang nụ cười hướng về phía bọn hắn chắp tay hành lễ mỉm cười nói đạo hưu tu hành sâu không thấy đáy tại hạ bội phục bạch dương tiếp khách khanh vân phi gặp qua hai vị đạo hưu nô dung cười cười khách khí hướng về phía bạch di thư sinh đáp lễ nói vân đạo hưu quá khen tại hạ cũng chỉ là vận khí cho phép lâm tử có chút một b ư ớ c hai tay cũng học nô dung chắp tay hành lễ vân phi thấy vậy mỉm cười nói tiếp không biết hai vị đạo hưu s ư n g hô như thế nào đâu cái này bở biển đảo nhỏ là chúng ta bạch dương biết ngoại vi địa giới đoạn thời gian trước một mực bị pháp trận phong tỏa dựa theo đạo Lý tới nói, từ bên ngoài tiến vào hòn đảo nhỏ này hẳn là sẽ xúc động tâm chế mới đúng à, thế nhưng là tại hạ một m ự c lại không có thu đến tương quan cảnh báo này ngược lại là có chút kỳ quái không dối gạt đạo hữu hai người chúng ta cũng là hồ lý hồ đồ đi tới nơi này cái đảo nhỏ không cẩn thận đi vào một cái màn sáng sau đó liền đi tới ở đây nguyên do trong đó trong lúc nhất thời sẽ rất khó nói được rõ ràng n ô dung mỉm cười nhìn về phía vân phi nói n ô dung nhìn xem vân phi nếu là có cái gì không đúng lộ n ô dung lập tức ra tay nhưng mà vân phi lại bừng tỉnh đại n ộ nói thì ra là thế a hai vị đạo hữu hẳn là thông qua thời gian tiết điểm tới chỗ này ngươi nói như vậy tới ta ngược lại thật ra minh bạch bởi vì nơi này thường xuyên sẽ có phía ngoài tu luyện giả cùng các ngươi mở dạng không cẩn thận tới chỗ này n ô dung khẽ gật đầu từ vân phi dáng vẻ xem ra vân phi đối với mình hòa lầm tử cũng không có cái gì ác ý n ô dung liền hỏi như vậy cái này vị đạo hữu ngươi có thể không nói cho chúng ta biết đây là nơi nào vân phi quan sát một chút nô d o n g hòa lầm tử lộ ra nụ cười nói ở đây à đây là trung thổ đại lục nam hải chi tân một chỗ quần đảo trong một cái đảo nhỏ cũng là chúng ta bạch dương giúp phạm vi thế lực bên trong tất nhiên hai vị đạo hữu mới tới quý địa đừng cố quá đến bản hội tiểu tọa làm khách một phen trung thổ đại lục sáu trung thổ đại lục là tiên giới trung ương nhất là nhân loại tu tiên phát nguyên trí điểm nội dung vốn là cho là mình không vận may sẽ bị truyền tống đến tiên giới bên liên giới có lẽ phải tu luyện tới nguyên anh thậm chí là càng đằng sau mới có cơ hội bước vào trung thổ đại lục nhưng mà không nghĩ tới chính mình truyền tống trở về đã đến trung thổ đại lục nam hải tri tân t r u năm g thổ đại l trăm linh bốn chương năm trăm linh một linh quy đảo vân phi gặp n g ô dung không nói gì cho là n g ô dung có cái gì hiểu lầm liền chỉ cái này hai đám người nói những người này cũng là dựa vào chúng ta trắng dương hội hai cái p h ạ m nhân thế lực bọn hắn hôm nay ở đây quyết đấu đều chỉ là vì tranh đoạt phía trước không xa bãi biển nơi đó là một chỗ linh xoắn úc trại chăn nuôi quyền khai thác mà tại hạ đúng lúc là phụ trách giám sát chuyện này cho nên đắc tội đến hai vị đạo hữu xin không nên p h lòng cầm đầu kim ý đại hán còn c o lâm tử nhìn thấy hai người này thực lực đại khái cũng coi như là thánh cảnh cảnh giới ở địa cầu nói thế nào cũng là một cái thành phố số một số hai cường giả ở đây vậy mà giống một con chuột m ộ t dạng không có việc gì người không biết không tội n ô dung lạnh n h ạ t nói lâm tử liền tại ngô d o n g bên cạnh cũng không nói lời nào lẳng lặng nhìn hai cái thần du kỳ tu sĩ đầu đầy mồ hôi dựa theo vân phi mà nói cái này thần du kỳ đầu mục cũng chỉ là phạm nhân thế lực đầu mục mà thôi tất nhiên quý khách đều nói như vậy tạm tha ngươi lần này à bất quá từ tháng này bắt đầu các ngươi danh hạ linh xoan ốc thạch nguyệt cung đề cao một tầng gian đe đến nỗi đủ ẹ n sự tình ngày khác lại quyết thối lùi a vân phi lạnh giọng nói kim ý đại hán cùng thiếu nữ áo trắng nghe nói gương mặt hộ tâm cũng không dám tranh dám lâm u đầu lui ậ n vàng, khổng người vội túi l xuống. tử nhìn xem hai người bọn họ h è n bọn thần sắc trong lòng thầm nghĩ quả nhiên thiên giới rất tàn khốc cũng không phải trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy hướng về phía cái này hai đám người vân phi trên mặt tràn đầy bất thiện c h i sắc lạnh lùng như tuyết nhưng mà đối đầu nô g d i ô n g hòa lâm tím trong nháy mắt như tắm gió xuân cười cười cùng ngô dung bắt đầu trò chuyện nô g d i ô n g hòa lâm tím cũng thửa cơ hội này hỏi thăm một chút cái này nam hải tri tân tình huống hắn kiếp trước tới qua nam hải tri tân nhưng mà khi đó đã là cảnh giới của tiên vương căn bản vốn không giống như bây giờ chỉ là kim đăng kỳ cả hai tiếp xúc cấp độ đều hoàn toàn không giống n ô dung tình huống hiện tại có thể nói là hai mắt đen thui vân phi cười cười nói chúng ta t r ắ n g dương hội cũng coi như là ngay tại chỗ một trong mấy lực lớn vốn chính là từ đông đảo tán tu cùng một chỗ xây dựng đối với ngoại lai tu sĩ cũng không bài xích ngược lại là rất hoan n ề n h đặc biệt giống hai vị cường đại như vậy tán tu cho nên các ngươi không ngại còn xin tới chúng ta t r ắ n g dương hội làm khách một phen sáu n ô dung nhìn l â m tử một mắt l â m tử dùng ánh mắt trả lời n ô dung n ô dung cười cười nhìn về phía vân p i nói tất nhiên đạo hữu khách khí như thế vậy chúng ta vợ chồng liền cung kính không bằng toàn mệnh vợ chồng hai chữ nhường lâm tử mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt mềm mại tay nhỏ lại nắm thật chặt liếu ngô g i n g tay đi tới thiên giới lâm tử đột nhiên cảm giác mình có thể dựa vào người cũng chỉ có bên cạnh vị thiếu niên này người mà tay của hắn nhưng lại như vậy ấm áp vân phi liếc mắt nhìn ngô g i n g hòa lâm tím làm dáng hơi sững sờ lộ ra nụ cười nói hai vị đạo hữu không cần khách khí như vậy các ngươi có thể quan g lâm bản hội đã là bản hội chuyện may mắn nói vân phi đưa tay trong tay áo lập tức bay ra một cái túi tiền túi trên không trung nổi lơ lửng vân phi hướng về phía túi đánh ra một đạo phát quyết túi lập tức nợ rộ t i ế sáng ngay sau đó vô căn cứ bắn ra một đạo bạch quang hóa thành một cái cao ba bốn mét đại điệu linh cẩm tựa như là một cái bạch hạc thế nhưng là so bạch hạc lớn hơn đây là linh hạc là thiên giới linh sủng n ô dung nhẹ nhàng tại lâm tử bên thai nói lâm tử lập tức cảm giác lỗ thai ngứa một chút lập tức trừng mắt liếc n ô dung bờ m ô i lại không cẩn thận đụng một cái n ô dung lỗ thai càng là đốt đỏ lên đứng lên vân phi ho khan một tiếng n ô dung mỉm cười mất mặt bên trên nóng lên lâm tử n h ả lên linh hạc phần lưng vân phi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một đôi vợ chồng như thế nồng tỉnh ở bên ngoài vậy mà làm dạng này chuyện ngượng ng vân phi lúc này trong lòng còn nghĩ ngô dông hòa lâm tím cũng là ngụy đan kỷ đại viên mãn cường giả mà thôi lại không nghĩ rằng ngô d u n g hòa lâm tím đã là kim đan kỷ cường giả hơn nữa ngô dung vẫn là kim đan kỷ cờ cảnh cường đại đến có thể siêu việt phổ thông nguyên anh tồn tại tại linh hạc phần t t lưng vân phi lại điều tra rồi một lần ngô d u n g hòa lâm tím hai người bối cảnh đến tột cùng là đến từ đâu n g ô dung hàm hồ đối phó đi qua nội dung biết trung thổ đại lục các đại tông môn tất cả lớn nhỏ đều có một điểm ký ức nhưng mà n g ô dung không rõ ràng cái này trắng dương hội đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cho nên không muốn nhiều lời đơn giản hàm hồ ứng đối đi qua vân phi đoán chừng cũng là gặp nhiều liếu nô g d u n g hòa lâm tử dạng này t á n tu cũng chưa từng có nhiều truy vấn ngược lại bắt đầu giới thiệu trắng dương hội tình huống bản hội khởi đầu đến nay cũng chỉ là trăm năm lịch sử mà thôi lâm tử nghe được trăm năm lịch sử mà thôi khoe miệng lập tức khẽ nhăn một cái trên địa cầu trăm năm tổ chức trăm năm công ty đã là rất xa lâu tiếp đó ở đây tùy tiện một cái b a n hội liền trăm năm mà thôi nội dung gật, gật đầu nghe vân phi nói tiếp bây giờ trong hội hội trưởng là kim đan kỳ đại viên mãn còn có hai cái kim đan kỳ sơ thành phó hội trưởng còn có đại khái ba mươi bốn mươi người khách khanh cùng đ ư ờ n g chủ cũng là ngụy đan kỳ tu vi còn lại chính là giống vừa rồi cái kia hai cái p h ạ m nhân thế lực một dạng thế lực nhỏ cũng là phụ thuộc vào chúng ta trắng dương hội tính ra chúng ta trắng dương hội cũng coi như là nam hải chi tân mặt phía nam cái này một mảnh quần đảo thế lực lớn nhất kim đan kỳ hội trưởng cường đại a quả nhiên là cái này một mảnh mạnh nhất bang hội tại hạ bội phục n ộ dung mỉm cười nói nhưng mà n ộ dung trong lòng lại nghĩ kim đan kỳ hội trưởng phó hội trưởng a đó là cựu lưu bang phái phố trí hoàn toàn chính xác chỉ có thể cắt cứ tối hoang vù phương nam bên trong tối lạc hậu quần đảo nơi nào nơi nào nô huynh quá khen bất quá tại nam hải quần đảo trong thế lực chúng ta trắng dương hội xem như tán tu gia nhập vào nhiều nhất tổ chức không giống những bang phái khác như thế có rất nhiều điều lệ điều ước để ước thúc m ô n nhân hơn nữa chỗ tốt cũng là không ít một khi trở thành khách khanh t r ư ở n g lão không chỉ có thể miễn phí xem chúng ta trong hội t r o n g tàng kinh các bí thuật cơ lạc hơn nữa tại trong hội mua sắm đủ loại tài nguyên tu luyện cũng sẽ tiện nghi rất nhiều t h như vừa rồi chúng ta nói tới cái kêu biệt thạch so với giá thị trường có thể thấp ba thành mặt khác chúng ta ngụy đàn kỳ giữa các tu sĩ cũng sẽ định kỳ giao lưu kinh nghiệm tu luyện lại càng không cần phải nói hội trưởng chúng ta hàng năm đều sẽ xuất hiện một hai lần ngẫu nhiên chỉ điểm một chút chúng ta cho nên chúng ta t r ắ n g dương hội mới có nhiều người như vậy gia nhập vào nói đến đây vân phi mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem ngô dung nói lấy ngô huynh cùng chị dâu tu vi nếu như chịu gia nhập vào bản hội nhất định thân cư cao cấp khách k h a n h chi vị đ ạ i ngộ tất nhiên phong phú không biết các hạ ý như thế nào đâu lâm tử nghe được vân phi lời này lập tức nhìn một chút nội dung trong nội tâm nàng thầm nghĩ vân phi lời nói này xuống Cảm g vân, cười cười vân,、e、vân phi nghe n ư được i nội dung nói như vậy hoàn toàn không có tức giận ý tứ đổi đề tài tiếp tục cho ngô d u n g hỏa lầm tìm giới thiệu toàn bộ nam hải tình thế vân phi nói những thứ này nội dung tại kiếp trước cũng thỉnh thoảng nghe qua nhưng mà căn bản vốn không để ở trong lòng bởi vì lúc đó nội dung cũng tại cực cao trên vị trí những tông môn này tại ngô dòng trước mặt chỉ là sâu kiến đồng dạng nhưng mà ngô dung bây giờ nghe tới lại cảm giác mới mẻ cái này thập đại tông môn lịch sử lâu đời hơn nữa mỗi một cái tông môn bên trong đều có nguyên anh kỷ cường giả tọa chấn trong đó căn cứ vào tiểu đạo lịch sử cái này thập đại tông môn đều cùng trung thổ đại lục vạn n ă m đại tông ít nhiều có chút ngọn g u ồ n mà thập đại tông môn phía dưới nhưng là quy thuộc có không ít thế lực nhỏ tiểu bàn phái trong đó t r ắ n g dương hội trên danh nghĩa chính là thuộc về thập đại tông môn trong thần tiêu tông thần tiêu tông là lấy phụ lục chi thuật nổi tiếng tại nam hải đạo gia tông môn chế thành phụ lục Lớn lớn t vân a phi ả càng h i t là nâng lên nam hải tài nguyên tu luyện cùng trung thủ đại lục địa phương khác so sánh chỉ có thể coi là bình thường thậm chí nói hơi thiếu t h ụ n nhưng mà nơi này có mấy loại hiếm thấy trí cực hải sản khoáng vật cùng đặc sản đang ứng dược cũng là địa phương khác không có nghe được vân phi một phen xuống nô d u n g hỏa lâm tím xem như dần dần đối với toàn bộ nam hải c h i tân có liêu đại tất cả hiểu rõ cứ như vậy tại linh hạc phần lưng vượt qua rất rất xa cuối cùng trước khi mặt trời lặn đi tới một cái cái đảo to lớn bầu trời hai vị đạo h ư u chúng ta đã đến nơi này chính là chúng ta trắng dương hội tổng đàn linh quy đảo truyền thuyết là một đầu linh quy phần lương tạo thành đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi làm sao có thể có khổng lộp như vậy linh quy vân phi chỉ vào phía dưới cái đảo to lớn trên mặt mang vẹ tự đắc giới thiệu nói n ộ dung thật giống như một cái rùa đen xa ca n ộ dung gật gật đầu trong lòng lại thầm nghĩ Trên t h ự chỉ tế đây c í n là n kiếp, kiếp trước khi đó khoảng cách hôm nay lại khoảng chừng ba trăm năm lâu tăng hải thương ruộng tại thời điểm này ở đây đã không có t r á n g dương hội cái này tiểu bàn phái cái này linh quý đ ả o trung ương chỗ cao nhất chính là chúng ta trắng dương hội tổng đàn chỗ mà lúc i này đã gần đến hoàng hôn tại chơi triệu dư huy chiếu rọi phía dưới mái vòm chỗ nổi lên một tầng nhàn nhạc b a n g hoa giống như vạch cá đồng dạng có một phen đặc biệt cảnh trí rất nhanh linh hạt ngay tại linh quy trung ương đào chỗ tổng đàn bên cạnh rơi xuống tổng đàn là một cái phi thường to lớn hùng vĩ mái vòm kiến trúc cùng kiến trúc thông thường bất đồng chính là Cái tổng đây à n n hoàn là trắng to lớn xanh đá dương hội chiêu đãi quý khách chỗ hai vị đạo hữu làm sơn nghỉ ngơi nếm thử bản hội đặc sản hồng nhan quay trà vân phi mỉm cười đem nô dông hỏa lầm tím đưa vào trong đó một cái trong tiểu hoa viên một hồi đi qua thì có hai tên khuôn mặt tuấn tú nữ buộc dâng lên một bình trà thơm đây chính là vân phi nói tới hồng nhan trà tiết lộ hồng nhan trà nắp chén lập tức hương thơm đập vào mặt một cỗ kỳ lạ hương thơm mà nhìn thấy nước trà hơi hơi thấu hồng trong đó màu đỏ nhạt lá trà ở trong ly chập trùng có một phen đặc biệt rất khác biệt phong vị trà ngon trà ngon n ô dung đi trước uống xong một miệng trà xác định không có vấn đề mới yên tâm x u dưới tiếp đó nô dông hỏa lầm tím một bên thưởng thức trà vừa cùng vân phi nói chuyện phiếm từ vân phi trong miệm biết được liên quan tới Nam Hải chi tân không thiếu cũng không lâu lắm một tiếng tiếng cười sang sáng liền từ hoa viên bên ngoài chuyển đến ha ha vân tiên sinh nghe nói ngươi hôm nay mời hai vị đạo đi cao thâm đạo h ư u đến đây chúng ta t r ắ n g dương hội lãng khách hội trưởng không ở tổng đàn ta liền thay hắn đi trước tới trước cửa ra vào bóng người lõi lên một người mặc màu vàng pháp y đại hán đã đi tới liêu ngô dòng đám người trước mặt kim đan kỳ sơ thành nhưng mà ngô d u n g liếc mắt nhìn thì nhìn xuyên qua đại hán trước mắt này là tu luyện một loại nào đó phép thuật hệ nước cho người ta một loại rộng lớn đại dương cảm giác một hồi đại dương khí tức đập vào mặt vân phi liền vội vàng đứng lên giới thiệu nói hoàng hội phó hai vị này là ngô dung ngô đạo hữu còn có lâm tử đạo hữu bọn họ là vợ chồng lâm tử nghe được vân phi giới thiệu trong lòng lại không giải thích được một bực bởi vì ngô dông tại ở đây nói nàng là thế tử thế nhưng là hai người nhưng xưa nay chưa từng thử qua vợ chồng c h i thực lâm tử nhịn không được chừng liễu ngô dông một mắt trong lòng hận hận nói ngươi xem như nam nhân thì sẽ không thể chủ động một chút sao hoàng bạo liền đưa vào chính đề nhìn về phía ngô dông hòa lâm t í h nói nói như vậy hai vị đạo hữu là lần đầu tới đến nam hải nếu là dặng này hoàng n g cũng liền nói thẳng không vòng vo v â n Tiên sinh t r ư ớ c cũng phải cùng chính kia phải hai vị nói hội giờ qua, bản vị bây linh à à cầu t ư khát n ư ớ chương a hay gia i vị vào có có thể hay không có hứng thú gia nhập vào tráng không hứng nhập d hội, t r ở t h à n h cao cấp k h á c h khánh a 2 tranh chấp hoàng bảo gặp n g ô dung đang muốn nói chuyện lại khoát tay nói hai vị đạo hữu trước tiên không nên vội vã cự tuyệt cho hoàng mỗi lại nói hai câu mới quyết định cũng không m u ợ n hoàng mỗi chỉ là muốn cường điệu hai điểm một là chúng ta t r á n g dương hội tại nam hải chi tân quần đảo bên trong cũng coi như có mấy phần địa vị trở thành cao cấp khách khanh lời nói tài nguyên tu luyện không thể thiếu đầu tiên có thể tại bản hội thuộc linh mạch trong đậm p h c hai u y n r một chỗ xem như chỗ tu chỗ chỗ như luyện, p đó mỗi tài Tài đối tháng còn có một bút không ít tài nguyên tu luyện. Tài nguyên, đây là thứ nhất.、Đệ、nhị, tương đối thế lực khác mà nói, trắng dương hội còn nguyên có lực luyện. Trắng vị i hài cao cấp khách khanh hạn chế cực ít, lòng, phải bản hội thế lực đối đ c h là đạo ư ợ c rồi. Hai vị đ hữu hoàng mẫu đề nghị các ngươi không ngại tại trắng dương hội đeo lên cái một năm nửa năm nhìn lại một chút nếu quả như thật phải không quen thuộc tùy thời có thể rời đi tuyệt đối không có bất kỳ hậu h o à nào lâm tử nghe xong lập tức nhìn về phía n ô dung những điều kiện này nghe rất mê người nhưng mà lâm tử biết mình tại tiên giới chỉ có thể coi là một người mới cái gì cũng không hiểu cho nên nhường n ô dung tới làm quyết định n ô dung do dự một chút hoàng bảo còn nói hai vị có phải hay không đang lo lắng khách khanh có phải hay không nhất định muốn tham gia bang phái tranh đấu trong sự kiện đâu nếu như trắng dương hội có cái gì phiền phức cần hai vị ra tay hai vị có thể tự làm quyết định có đáp ứng hay không chúng ta tuyệt không ép buộc các n g ư ờ i chẳng qua nếu như hai vị nguyện ý xuất lực lời nói sau đó trắng dương hội tất có thâm tạng n ộ dung ngón tay của nhẹ nhàng trên ghế nhẹ nhàng có suy tính một phen nhìn một chút lâm tử nói có thể vợ chồng chúng ta hai người có thể đáp ứng tạm thời lưu lại gia nhập vào tráng dương hội nhưng mà chúng ta không thể xác định ở đây dừng lại bao lâu n ô dung cùng hoàn g b ả o nói chính mình hòa lâm tử chỉ là ngụy đan kỳ mà thôi bọn hắn mới vừa đến nam hải tri tân chưa quen cuộc sống nơi đây n ô dung nghị thừa dịp tại tráng dương hội làm cao cấp khách khanh thời gian bên trong hồi tưởng một chút tại nam hải tri tân có cái gì bảo tàng hoặc bí cảnh n ô dung liên quan tới nam hải tri tân ký ức không nhiều nhưng mà thập đại trong tông môn nhất định là có đủ loại bí mật n ộ dung suy nghĩ tận lực bước vào nguyên anh kỳ mới hướng về trung thổ đại lục trung bộ đi đến bởi vì trung thổ đại lục những tông môn kia so với nam hải chi tân thập đại tông môn còn cường đại hơn bây giờ trắng dương hội điều kiện như vậy đối với ngô dung tới nói phi thường hài lòng thế là liền tạm thời chạy xuống hoàng bạo cùng ngô d u n g hòa lâm tử hai người nói cụ thể lãnh ngộ dựa theo ngô d u n g hòa lâm tử ngụy đàn kỳ thực lực không hề nghi ngờ là trở thành cao cấp khách khanh trưởng lão cao cấp khách khanh trưởng lão đãi ngộ rất tốt mỗi tháng cũng có thể nhận lấy một trăm ước biện thạch cơ sở cung phụ tiếp đó độc lập độc phủ căn cứ vào n ô dông hòa lâm tử tình huống có thể cầm một cái cỡ lớn độ phủ những thứ này động phủ cũng là tại linh q u y đảo hoặc linh q u y đảo chung quanh lòng đất linh mạch phía trên kiến tạo phổ thông động phủ có một gian tinh thất tu luyện còn có một mẫu lớn nhỏ linh dược ruộng mà ngô dông hòa lầm tử hai cái cao cấp khách khanh vợ chồng thân phận hoàng bảo xem như phó hội trưởng trực tiếp mang theo ngô dông hòa lầm tử đi công việc nhập hội thủ tục làm chủ vì ngô dông hòa lầm tử chọn lựa một cái cỡ lớn động phủ cỡ lớn động phủ có hai cái tinh thất linh dược ruộng có lớn có nhỏ n ô dung tìm một cái tới gần linh mạch trung tâm động phủ linh d ư c r u so với phổ thông động phủ không sai bị lắm vốn là hoàng bảo là đề nghị n ô dông hò dù sao linh dược rộn g diện tích lớn hơn rất nhiều thậm chí có chút là mười mẫu trở lên lại bị ngô dung nói khéo từ chối nói chính là tới gần linh mạch trung tâm l i ề n tốt thuận tiện tu luyện hoàng bảo nghe được cũng không có nói tiếp chuyện này liền cho ngô dung làm lâm tử một đường đi theo ngô dung thật giống như một cái hiếu kỳ bà bảo nàng ở địa cầu nơi nào thấy qua trận thế như vậy à cái này linh quý đ ả o nhìn có nước hoa vùng cực nam bán đảo lớn như vậy thế nhưng là y theo vân phi hòa hoàng bảo lời giảng đây chỉ là đảo nhỏ mà thôi thực sự để cho người ta sợ hai t h ắ n phủ mà những thứ động t i ê phủ tiểu nhân đều có một nghìn m lớn thậm chí là ba bốn ngàn m phải dùng tới tính tới dùng toán. mẫu lâm tử t r o nhìn g g thấy m chí h trước mắt cái này bốn cái nũng nịu thị nữ mỗi một cái tư sắc đều hoàn toàn không kém gì địa cầu những cái kia nữ tinh nàng lập tức nhìn một chút nội dung nội dung khẽ gật đầu tiếp đó liền mang theo lâm tử thẳng đến chọn chúng đậu phủ dọc theo đường đi lâm tử muốn nói lại thôi không đến bao lâu n ô dung mang theo lâm tử cùng bốn thị nữ đi tới chính mình lựa chọn động phủ trước cửa cách tổng đàn không xa n ô dung dùng tợn dò hí bị sấn bài tại động phủ cửa ra vào lung lay đại môn liền mở ra n ô dung liền lôi kéo lâm tử đi vào mà đi theo n ô dung sau lưng bốn thị nữ sắc mặt rất khó coi đồ đần cũng có thể nhìn ra n ô d u n g hòa lâm tử quan hệ cái này bốn thị nữ vốn còn nghĩ có thể hay không hầu hạ một cái tu sĩ mình cũng có thể leo lên đầu c ả n h bến i phượng hoàng bây giờ nhìn n ô d u n g hòa lâm tử dạng này thân mật bộ dáng đoán chừng có thể bến p ư ợ n g hoàng cũng chỉ là một cái nha hoàn mà thôi lâm tử vốn là trong lòng là tràn đầy nghi vấn. Muốn hỏi Nô dung, t i ê nhưng giới có p ả i hay không cũng là dạng này, mạnh này, cũng dạng là đ ợ c yếu thua, h thế xinh thiếu nhiên như phẩm ư cư đưa đưa tu vật tới tử t xem mại đi, nữ, n đẹp mềm mà lâm bị sĩ r o lòng cũng rất mà u dung, ố n ngô hắn hỏi l không phải cũng thử Nhưng cũng dạng này. qua mà lâm tử đi vào động phủ nhưng làm ở to hai mắt nhìn ước chừng ba mẫu nhiều cỡ lớn động phủ a ở địa cầu chính là siêu cấp hào c h ạ c h bốn phía vách tường đều có quan g hoa c h ấ p động vừa nhìn liền biết là cầm chế hơn nữa bên trong thiên địa linh khí vô cùng dày đặc so với bên ngoài muốn dày đặc gấp m ư ơ i vô cùng thích hợp tu luyện trong động phủ ngoại trừ một mẫu linh điền cùng hai gian tĩnh thất bên ngoài c ò nộp dung nhìn h xem lâm tử quả vặt dấm biểu lộ lập tức nợ nụ cười nói ngươi đem các nàng làm người hầu liệt tốt chúng ta người tu luyện tu luyện sự tính rất nhiều sự tình phức tạp liền giao cho các nàng đi làm vậy cũng tốt n g ư ơ i tất nhiên không yên lòng vậy ngươi liền đi an bài các nàng tốt ta đi nghe ngóng một ít chuyện lâm tử kỳ quái nhìn xem n ô dung nói hỏi thăm cái gì thiên hạ nào có cơm chưa miễn phí à, tráng dương hội ra đánh đổi lớn như vậy lôi kéo chúng ta nhất định là không lợi lộc không d ậ y sớm ta đi hỏi thăm một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm tử nhìn một chút n ô dung gật đầu một cái nói tốt ta ngươi trước dạy ta sử dụng như thế nào cái này linh xoắn ốc thạch tu luyện ngươi lại đi ra được không n ộ dung gật đầu một cái nói ân Ta d lâm, lâm, lâm, lâm, lâm, lâm, lâm tử như i thế nào g ư tại t hấp thu linh xoan úc trong đá linh lực tu luyện tiếp đó tại trong tính thất hơi thiết kế một chút phòng ngừa theo dõi phát trận nội dung liền đi ra ngoài tu luyện không tên u y nguyện trong nháy mắt một tháng cứ như vậy đi qua lâm tử mở mắt kim đan sơ thành liền muốn đi vào kim đan tiểu thành trở nên hoảng hốt mới phản ứng được tựa hồ đã qua thời gian rất lâu mà lúc này nội dung cũng quay về rồi mang đến một tin tức nghe được mấy năm gần đây tới trắng dương hội cùng một cái khác thế lực lớn hát thạch giúp bởi vì tranh đoạt hy hữu linh quán phá mạch mà thường xuyên có ma sắt cùng xung đột cái kêu hát thạch giúp là thập đại tông m ô n một trong ngư long cử quy thuộc bang phái hát thạch g ú p bang chủ cũng là một cái kim đan kỳ đại viên mãn tu sĩ cho nên từ thực lực và sau l ư n g dựa dâm tới nói Hác thạch giúp đồng thời ô n g yếu h trắng dương hội cao tầng cũng tại liên lạc thập đại tông môn thần tiêu tông hy vọng thần tiêu tông cũng có thể phái người đến giải quyết cái này tranh chấp nội dung cùng lâm tử nói một phen sau đó hai người mới vừa đi ra tinh thất liền thấy trong đó một cái thị nữ gấp gáp đứng ở đại sảnh nhìn thấy nội dung đi ra lập tức đi tới cung kính hành lễ q u ỳ xuống cơ thể run lẩy bẩy nói n ô t i ề n bối lâm tiền bối là như vậy vừa rồi hoàng hội phó đưa t i n tới nói thần tiêu tông phái xuống sứ giả đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến linh quý đảo trắng dương hội triệu tập tất cả lưu lại trên đảo cao cấp k h á c h h à n h đi trước tương bồi sáu nghe được đến từ thần tiêu tông sứ giả nội dung ánh mắt lấp lóe người thị nữ kia có chút gấp gáp nói hai vị tiền bối hai vị phó hội trưởng cũng tại tổng đàn trong phòng nghị sự xin đợi đại gia sáu nội dung gật đầu một cái nói đúng không thế là hai người liền bị đưa đến tổng đàn trong phòng nghị sự nói là phòng nghị sự đại sảnh này chính là dòng giã một tầng khoảng t r ừ n g ngô dung cỡ lớn động phủ lớn như vậy hơn nữa bốn phía vách tường cùng mặt đất đều cũng có nguyên một khối nguyên một khối cự thạch giáp thành hơn nữa nạm lớn chừng quả đấm giả minh châu đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu lên rộng lớn sáng tỏ lâm tử đi theo nội dung vào sân con mắt đều chừng lớn bởi vì này chút to lớn giả minh châu ở địa cầu chính là vô giới chi bảo mà ở ở ở chẳng qua là khi làm là đèn đường công dụng tổng hợp một tháng qua nghe nói lâm tử đại khái có thể minh bạch như vậy một chút đâu n ô dung vì cái gì ở địa cầu cái gì đều coi thường dáng vẻ mà ở trong đại s ả n h ở giữa chỗ nhưng là trưng bày hai hàng ngọc thạch cái bản hẳn là nam hải c h i tân đặc sản ngọc thạch có chút màu lam nhạt ẩn ẩn tản ra nước biển hương vị lúc này trên ghế đã ngồi bảy tám cái khách khanh dáng vẻ tu sĩ nô d u n g nhất mắt nhìn đi đại khái chính là ngụy đan kỳ bộ dáng có tại trò chuyện với nhau có nhưng là đang nhắm mắt dương thần mà ngồi ở tối đầu một loạt nhưng là có hai cái đại hán ngồi trong đó một cái chính là hoàng hội phó nội dung, dung, dung gật đầu một cái nói ân liêu đạo hữu đây là ta phu nhân lâm tử lâm tử dắt nội dung tay cảm giác trái tim đều phải đụng tới ở địa cầu n ộ ô dung lúc nào kêu như vậy làm chính mình lâm tử đột nhiên cảm thấy đi theo nội dung tới t h i ê n giới thực sự là một cái lựa chọn chính xác nội dung tại lâm tử bên t h a i nói cái này l i ê u trí chí, chính là chỗ này đoạn thời gian biết một cái bạn mới là một cái chế tạo pháp khí vô cùng tại chỗ cao thủ lâm tử gật gật đầu nội dung tháng này ở bên ngoài đi dạo chơi hôm nay mới cùng lâm tử nói chuẩn bị tìm người làm hai cái pháp khí cái k i a chế tạo pháp khí người chính là trước mắt cái này l i ê u trí nội dung lôi kéo lâm tử ngồi ở liêu trí bên cạnh cùng chung quanh khác cao cấp khách khanh đều lên tiếng trào đồng thời một cái khác phó hội trưởng cũng cùng nội dung chào hỏi một tiếng cái kia phó hội trưởng tên là trịnh hải tiếp đó phía trước để cử nô g dung tiến vào vân phi cũng tới vân phi nhìn thấy n g ô dung vô cùng nhiệt huyết thế là liền hàn huyên lẫn nhau hàn huyên một hồi mới biết được n g u y ê n lai、like、vân phi cũng tại để cử nô g dung hòa lâm tử nhập hội sau đó mới từ phổ thông khách khanh tăng lên tới cao cấp khách khanh vân phi sở dĩ nhiệt tình như vậy để cử nô g dung hòa lâm tử nhập hội cũng là bởi vì tự có chỗ tốt nô g dung hòa lâm tử nghe đến mấy cái này bèn nhìn nhau cười lại qua một hồi cái kia thần tiêu tông sứ giả còn không có tới n ô dung có chút ngủ gà ngủ gật đúng vào lúc này cửa ra vào đống nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân ngay sau đó từ nơi cửa đi vào một cái phi thường trẻ tuổi tu sĩ ngồi ở trước mặt nhất hai cái phó hội trưởng chính hải、Hòa、hoàng bạo lập tức đứng lên nên đón tiếp lấy nói thượng sứ đại nhân mời tiền đến đại nhân đường xa mà đến chúng ta không thể ra cửa tương ứng mong thứ tội trong đại s ả n h những người khác cũng n h a o n h a o đứng lên nhìn về phía vị này đến từ thần tiêu tông sứ giả trong mắt đều mang một tia cung kính dù sao đối với số đông xuất thân từ nam hải chi tân khách khanh tới nói thần tiêu tông tuyệt đối coi là một cái nhường phổ thông tán tu kính sợ có phép quái vật khổng độ mà n ô dung nhìn thấy người sứ giả này vừa tiến đến nhìn thấy phía bên mình khách khanh ánh mắt chỗ sâu mơ hồ mang theo một k i a mịt mở khinh miệt vị này trẻ tuổi sứ giả sau khi đi vào t a o nhã lễ phép đi tới cho đại gia hơi hơi hành lễ mười phần hiền lành bộ dáng nhưng mà trên thực tế lại có một loại cự người ngàn giảm c ả m giác n ô dung xoay đầu lại nhìn về phía lâm tử tiếp đó nhìn thấy lâm tử cũng nhìn mình mắt to nhìn đôi mắt nhỏ hoàn toàn muốn thông qua ánh mắt tới minh bạch đối phương ý tứ n ô dung nhìn xem liền không nhịn được tiếu liêu nhất phía dưới trong lòng thầm nghĩ sau khi trở về muốn dạy lâm tử một môn truyền âm thuật mới được bằng không nói chuyện cũng không thể nói, biến thành công. tiếp đó ngô dung ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào cái h ư ớ n g kia sắc mặt biến thành hơi có điểm biến hóa tiếp đó lại khôi phục bình thường lộ ra nụ cười tiếp tục nghe vị này trẻ tuổi sứ giả lời nói hai vị đạo hữu trắng dương hội tình huống ta đại khái hiểu nếu là trắng dương hội hội trưởng bây giờ không có ở đây trắng dương hội đương nhiên chính là do hai vị đạo hữu làm chủ nếu là cùng đen thạch ban g sự t ì n h cũng đã làm lớn lên vậy thì dứt khoát đem chuyện này đặt ở trên mặt bàn công khai nói xong rồi vị này trẻ tuổi sứ giả đảo mắt một vòng nói tiếp tất nhiên các vị đang ngồi cao cấp khắc khanh chính ũ n tráng dương g là ộ cột, i giải tiêu tuổi giả nói lại trụ tư trong tình từ thần tông rõ ràng. chắc chắn cũng có cách hình hoàng hướng h Đến xong, lần nữa đứng lên, đó bạo trẻ sứ về p a g dung bọn người ô ôm quyền bọn nói, ô m nay đến, nhất ra triệu tập đại gia đến, thứ đại là bởi vì sứ giả đại nhân tới, vì vị sứ cùng thương nhân còn chuyện muốn khác chư một có liên ư ợ n phen. Chính g một là l quan tới cùng đen thạch ban g tranh luận chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều sớm đã nghe thấy tráng dương hội phạm vi thế lực bên trong giường quan đảo trung bộ khu vực có một chỗ đã là khâu kiệt mỏ linh thạch tài nguyên khoáng sản sớm tại trăm năm trước đó đã là k h u kiệt chỉ là tại hai năm trước bản hội bên trong cũng có người trong lúc vô tình ở nơi này khô kiệt mỏ linh thạch vươn phát hiện một chỗ linh thảo nơi sản sinh trong đó vậy mà sinh trưởng mấy loại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy chỉ có nam hải chi tân mới có đặc sản chân quý linh thảo trong đó còn có vượt qua ngàn năm thời hạn siêu chân quý linh thảo sáu hoàng bạo lời này vừa ra lập tức đưa tới đang ngồi tất cả mọi người tiếng k i n h hô hoàng bạo nghiêm mặt nói tiếp ngay tại bản hội đã biết sau chuyện này lập tức phái mấy vị đường chủ còn có một đám làm việc tiến đến xác minh chỉ là không biết tin tức này là thế nào truyền đi cái kia đen thạch bang vậy mà cũng vô mấy cái ngụy đ ă n kỳ đường chủ đồng thời đã tới dương có nào hơn nữa danh s ư n g nơi đây sản xuất linh thảo là bọn hắn trước tiên phát hiện chúng ta song phương rằng có đã có không sai biệt lắm thời gian một năm chỉ là sợ trong tranh đấu tổn hại linh thảo mới không có phát sinh đại quy mô chiến đấu hoàng b ạ o nói ánh mắt từ các vị đang ngồi ở đây trên thân chậm rãi k h ẽ quét mà qua cuối cùng dừng lại ở thân cư chủ tọa tuổi trẻ sứ giả trên thân mới một mặt cung kính chắp tay nói không biết sứ giả đại nhân lần này có hay không mang về thượng tông trả lời chắc chắn trẻ tuổi sứ giả gật đầu một cái nói chư vị yên tâm liền tốt liên quan tới chuyện này thượng tông đã cùng ngư long môn trao đổi một phen tự nhiên là sẽ không để cho tráng dương hội thua thiện điểm ấy xin các đi qua chúng ta hai đại tông môn sau khi thương lượng quyết định cuối cùng để các ngươi trắng dương hội cùng đen thạch bang song phương tới một lần đánh cược đổ đấu phương thức rất đơn giản ngoại trừ hai bên hội trưởng bên ngoài song phương các nơi ba vị kim đan kỳ thành viên tiến hành sinh tử quyết đấu người thắng không những có thể nhận được chỗ này linh thảo nơi sản sinh kẻ bại cũng muốn nhường ra một phần tư địa bàn quy về người thắng nhưng mà hoàng bạo cùng trịnh hải hai cái phó hội trưởng nghe được trẻ tuổi xứ giả lời này sắc mặt biến hóa trịnh hải lập tức mặt lộ vẻ khó khăn nói thế nhưng là xứ giả đại nhân nếu quả như thật là muốn đánh cuộc chúng ta bên này phần thắng không lớn a n g ư ơ i có chỗ không biết đen thạch bang bang chủ có một đ ồ đệ là kim đan sơ thành tu vi nhưng mà người này thiên phú dị bẩm pháp lực dị thường hùng hậu chỉ sợ ta hai cũng không là đối thủ a ta chỉ là sợ chúng ta ở đây không người có thể địch hơn nữa tại đen thạch bang nghe nói còn có kim đan đại viên mãn cao cấp khách thanh còn không chỉ một cái a cái này cũng là xa xa so với chúng ta t r ắ n g dương hội cường đại hơn sáu trịnh hải vừa nói như vậy lâm tử xem như minh bạch hai vị này phó hội trưởng vì cái gì sắc mặt sẽ như vậy khó coi mà ngô dung nhưng là túi đầu nhìn dưới mặt đất không nói một lời nhưng mà trẻ tuổi sứ giả nghe được trịnh hải lời này sắc mặt vẫn như cũ chỉ là tại r o n ẩn g mắt sâu k chỗ miệt dần d dần ầ cao cấp khách khanh trừ liễu ngô dông hỏa lầm tử bên ngoài toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc vội vàng đứng lên nhao nhao cho đột nhiên xuất hiện hội trưởng hành lễ mà mất tích hai năm nhiều trắng dương hội hội trưởng đi theo phía sau hai người một nam một nữ cũng là trẻ tuổi tu sĩ nam tuổi c ò n trẻ cùng n ô dung không sai biệt lắm từ trên người không chút kiên kỵ tản mát ra khí tức xem mình ra vậy mà cũng là kim đan cảnh giới đại viên mãn mà hắn vừa t i ế n đến nhưng là nhìn xem tất cả mọi người tại chỗ đầy mắt n ạ o nghễ mà nữ tu vi hơi thấp chỉ có n g m y đăng kỳ nhưng mà dáng dấp vô cùng xinh đẹp trên địa cầu cũng có thể tính là số một số hai chỉ so với lâm tử hơi thấp một điểm cũng coi là một cái hiếm thấy mỹ nhân mà trắng dương hội sẽ tiến bộ tới vốn là ngồi ở trên chủ tọa mặt trẻ tuổi sứ giả cũng liền vội vàng đứng lên trong mắt khinh miệt không có mặt mang cung t í n h nói chúc mừng bạch hội trưởng quay về t r ắ n g dương hội tiền bối tại hai năm trước tin tức hoàn toàn không có thật sự là để cho người ta lo lắng bây giờ trở về tới vậy cũng tốt tất nhiên tiền bối đều nói như vậy chắc chắn đối với đánh cược sự t ì n h là trong lòng có dự tính hội trưởng t r ắ n g uy mỉm cười nói sứ giả đại nhân c h ê cười bạch m ộ i chỉ bất quá không muốn để cho người xem thường chúng ta t r ắ n g dương hội mà thôi chuyện này trước tiên bỏ xuống ta giới thiệu cho người một chút đây là tiểu nữ t r ắ n g tiểu ngọc hồi nhỏ theo ta du lịch trung thổ đại lục thất lạc đoạn thời gian trước bởi vì giới cơ duyên xào hợp mới vừa vặn nhận nhau t i cười, cười như mà, mà người ữ bây chung thổ t h ấ quanh nghe được trung thủ thất tinh tông cái này tông môn danh hiệu thời điểm cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía t r ắ n g tiểu ngọc cùng trương lâm ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc nội dung nghe được thất tinh tông cái danh này lâm vào trầm tư trung pi là nghe được một cái hơi có ấn tượng tông môn tên thất tinh tông trong trí nhớ giống như chỉ là một tam lưu tông môn a như thế nào người nơi này một cái tiếp theo một cái đều giống như nghe được thôn thiên tiên tông dáng vẻ mà lâm tử cũng phát giác người chung quanh nhìn về phía trương lâm lửa nóng ánh mắt lập tức tò mò thọc một chút n ộ dung dùng rất nhỏ âm thanh nói thất tinh tông rất nổi danh sao tại ngô d o n g bên cạnh liêu trí nghe được lâm tử lời này lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nói không thể nào người cũng không biết trung thổ thất tinh tông tên tuổi coi như tại vắng vẻ nam hải tri tân đều có thể gọi là không ai không biết đây chính là trung thổ đại lục chân chính đại tông môn vạn năm truyền thừa trong môn cao nhân vô số cũng không phải là thần tiêu tông n g ư long môn dạng này nam hải tông môn đủ khả năng tương đối lại càng không cần phải nói trắng dương hội đen thạch bang thế lực như vậy sáu nhưng mà nội dung cùng liêu trí trò chuyện thời điểm cái k i a đến từ thất tinh tông trương lâm nhìn thấy lâm tử trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam nội dung xoay đầu lại ánh mắt cùng trương lâm đụng vào nhau lại nhìn thấy trương lâm khinh miệt nhìn mình gương mặt lặng lễ năm trăm linh bảy chương năm trăm linh bốn quan băng địch vạn năm tông môn cũng đã rất ghê gớm sao như vậy mười vạn năm tiên tông đâu còn có một số bí mật tông môn tồn tại trung thổ đại lục thậm chí có trăm vạn năm thời gian、đâu. Cái nói đến chúng ta thần tiêu tông cùng bảy tinh tông cũng là ngọn nguồn không cạn không biết trương huynh ngươi là bảy tinh tông vị nào chân nhân môn hạ đâu trương lâm đối xử lạnh nhạt liếc mắt nhìn trẻ tuổi sứ giả vẫn là không có h ư u lý hội hắn mà trẻ tuổi sứ giả hơi sững sờ ngược lại cười ha ha quay người cùng bạch tuy nói tất nhiên tiền bối nữ nhi đã bái nhập bậy tinh tông muôn hạng xem ra đánh cược một chuyện đã là mười phần trăm chín muộn như vậy cùng thế hệ bây giờ liền trở về p h ụ mệnh thuận tiện xác định đánh cược thời gian bạch tuy khẽ gật đầu cũng không có giữ lại ý tứ ngược lại hướng bên cạnh hoàng b ả o phân phó nói phiền phức tôn sứ như vậy lên đường bình an hoàng bạo ngươi thay ta tiễn khách một phen đưa mắt nhìn trẻ tuổi sứ giả rời đi bạch uy ngồi vào chủ tọa phía trên nhìn thấy ngô dung cùng lầm tử mấy người cũng là mới tới cao cấp khách khanh khách sáo hai câu sau đó nói vẫn là cảm tạ các vị trong hai năm qua đối thoại dương biết hết sức ủng hộ sau này mong rằng chư vị tiếp tục hết sức giúp đỡ sau này tất có thâm t ạ bạch uy thôi việc đang ngồi tất cả cao cấp khách khanh sau đó cái kia đến từ bảy tinh tông trương lâm hơi liếc mắt nhìn lầm tử bóng l ư n g rời đi trong lòng như có điều suy nghĩ trong c h ì n m ớ c mắt trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có năm người bạch uy nữ nhi bạch tiểu ngọc sư huynh trương lâm còn có hai cái phó h c hai, hai vị phó hội trưởng trong ư lòng kỳ quái nhưng mà cũng không hỏi nhiều ngay tại bạch huy chuẩn bị tiễn khách thời điểm hắn đột nhiên từ tốn nói câu nói đến thực sự là phúc họa xong theo a hai năm trước lần kêu bí mật xuất hành ta tại góc biển sườn núi bị ba cái kim đan hữu kỳ cao thủ đánh lén thủ thương chạy trốn tới trung thổ đại lục dưới cơ duyên xào hợp rốt cuộc lại tìm về tiểu nữ tiểu ngọc thực sự là từ nơi sâu xa có khắc ý trời à tốt chuyện đã qua sẽ không nói thêm hai vị cũng xuống đi nghỉ ngơi à về sau bạch dương biết sự tình chúng ta còn muốn đồng tâm hiệp được đâu bạch tuy cười ha ha một tiếng hoàng bạo cùng t r ị n h hải hai người nghe nói sắc mặt biến hóa chật khôi phục lại vội vàng nói là liền lui xuống đợi đến hai người đi xa bạch tuy nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất lạnh lùng nhìn xem cửa trống giống không lâu sau đó tại tổng đàn đàn chủ trong phủ trong phòng nhỏ bạch u y ở giữa mà ngồi bạch tiểu ngọc cùng trương lâm nhưng là ngồi ở hai bên trong sảnh cũng chỉ có ba người bọn họ trương h nữ cùng n ờ i hầu t lâm i phải trầm giai nói g ư bạch tiền bối có ý tứ là nói hai người kia bên trong có thể có người cấu kết ngoại nhân có thể một cái có thể hai cái cũng là bạch huy nghe nói kinh ngạc nói trương công tử quả nhiên là từ trên tông đi ra ngoài đệ tử tinh anh thuật pháp xuất chúng hơn nữa tâm tư c ầ n mật kiến thức bất p h ạ m a chỉ là sự t ì n h ta trước mắt còn không có thu tập được đầy đủ chứng cứ tạm thời để trước hắn một người a bạch tiền bối ngươi quá khen trương lâm ngoài miệng nói như vậy thế nhưng là trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý mà khác lần này đánh cược sự t ì n h có thể muốn dựa dẫm trương công tử ra tay mới có thể hóa giải bạch tuy nói sắc mặt nghiêm túc mà bạch tiểu ngọc lập tức lĩnh hội ý của phụ thân hé miệng nở nụ cười mắt lộ làn thu thủy nhìn về phía trương lâm nói phụ thân ngươi yên tâm chính là sư h u n h vốn chính là chúng ta bảy tinh tông hạ viện đệ tử chẳng những là pháp lực cao thâm hơn nữa trên thân còn có mấy món trưởng lão ban cho c ự c phẩm pháp khí đối phó những cái kia hát thạch giúp c ạ t bã căn bản cũng không phí chút sức lực đúng không sư huynh trương lâm cảm thấy bạch tiểu ngọc đôi mắt đẹp nhìn mình lập tức trong lòng nóng lên lập tức đáp ứng nói không có vấn đề bạch tiền b ố i n g ư ơ i yên tâm liền tốt hết thẻ giao cho ta trương lâm là được rồi nghe được trương lâm đáp ứng bạch tuy lập tức hai mắt tỏa sáng lộ ra thần sắc vui sướng nói vậy làm phiền trường công tử trương công tử hôm nay cũng khổ cực đi nghỉ trước như thế nào trương lâm lập tức đứng lên chắp tay cáo tử trước khi đi cũng không quên lại nhìn bạch tiểu ngọc hai mắt, nhìn thấy bạch tiểu ngọc hai mắt thần tính gi trong lòng kích động nhưng mà quay người lúc rời đi trương lâm trong đầu liền nghĩ tới một cái khắc bóng hình xinh đẹp và hôm nay trong phòng nghị sự nhìn thấy ngồi ở kia tên nhà quê bên cạnh đại mỹ nhân tựa hồ so với bạch tiểu ngọc còn muốn càng xinh đẹp cái nào mỹ nhân cùng cái kia nhà quê đến cùng quan hệ thế nào đ â u sáu trương lâm đang suy tư tại sao có thể gặp lại lâm tử đâu mà ngô dung cùng lâm tử lại là cái gì quan hệ đâu nhưng mà trương lâm bước ra phòng khách nhỏ không lâu bạch tiểu ngọc nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất trong mắt càng là toát ra một chút xíu thần sắc chẳng h é t tiểu n g ọ à cái này trương lâm mặc dù tướng mạo đồng dạ nhưng mà hắn như n g là bảy tinh tông hạ viện trưởng lão cháu ruột ta bảy tinh tông hạ viện trưởng lão thế nhưng là thân phận không í ta t nếu như ngươi thật sự có thể nhường hắn mê hoặc ngươi về sau tại bảy tinh tông phát triển dù cho không phải nhất phi trùng thiên cũng coi như là thuận thuận lợi lợi thuận buồm xuôi do sáu bạch tuy nói thở dài một cái mà bạch tiểu ngọc lại sắc mặt rất khó nhìn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói thế nhưng là phụ thân những thứ này ta đều biết nhưng mà người này tính cách cồn u g vọng tự đại cho dù là tu vi không tệ nữ nhi có đôi khi cảm thấy thật là khó mà chịu được a ngươi vừa rồi tại đại sảnh có thể không có chú ý hắn còn nhìn chằm c h ặ m cái kia mới tới nữ khách k h a n h a rõ ràng không coi ta ra gì bạch tuy nhìn một chút bạch tiểu ngọc trầm giọng nói đối với tu sĩ chúng ta tới nói trọng yếu nhất chính là tu luyện chính là cảnh giới hắn tướng mạo đồng dạng hắn phách lối cuồng vọng hắn thích nữ sáp đây đều là thứ yếu ta hy vọng là nữ nhi ngươi có thể đủ từ trên người hắn mò được đầy đủ chỗ tốt sau này nếu quả như thật có thể bước vào kim đan cảnh giới đến lúc đó tự nhiên là giáp biển khoát bầu trời sáu bạch tiểu ngọc nghe được phụ thân ngữ trọng tâm trường an ủi mặc dù không tình nguyện nhưng mà cuối cùng vẫn gật, gật đầu. mà ngô dung cùng lâm tử về tới trong động p h ủ sau đó nhưng là ngô dung truyền thụ lâm tử truyền âm chi thuật trên địa cầu lâm tử có điện thoại đối với truyền âm chi thuật căn bản sách không hơn hứng thú tới tu luyện nhưng mà đi tới tiên giới sau đó phát hiện ở đây không có điện thoại di động cũng không có internet tại ngô d u n g đề cử phía dưới vẫn là bắt đầu tu luyện truyền âm thuật mà tại ngô d u n g dạy bảo lâm tử thời điểm có người tới thăm bãi phòng người chính là liêu trí ngô dung đã cùng liêu trí thông minh lượng tốt n h ờ liêu trí chế tạo một nhóm pháp khí một nửa là cho mình một nửa là cho lâm tử cho mình pháp khí là rất cấp thấp pháp khí chủ yếu là nội dung lôi thần chi kiếm không thể tùy tiện hiện lộ tại người khác trong mắt bởi vì lôi thần chi kiếm tại nam hải tri tân thậm chí tại bảy tinh tông đều xem như một kiện rất bảo vật c h â n quý nội dung bây giờ chỉ là kim đan kỳ cất cảnh mặc dù lực địch nguyên anh nhưng mà ở trung thổ đại lục tại nguyên anh trên cường giả còn nhiều rất nhiều ngày đó không cẩn thận gặp phải tiên vương đế, muốn cho chính mình tiểu ê n v nhi tự cầm một cái đồ chơi tiếp đó vừa ý lôi thần chi kiếm diện chính mình tiếp đó cất đi vậy thì không dễ chơi thế là ngô dung liền nghĩ để cho người ta chế tạo một nhóm phổ thông pháp khí tiện đường hỏi thăm một chút mạch d ư ơ n g sẽ còn có nam hải sự tỉnh mà bây giờ liêu c h í đã tới rồi liêu c h í nhìn thấy ngô dung chắp tay nói ngô minh là như vậy như lời ngươi nói quan băng địch ta có thể làm được chỉ là nếu như chỉ luyện chế thành một kiện phổ thông pháp khí có phần có chút lãng phí tài liệu ta trước tiên đem nó chế thành cực phẩm pháp khí chỉ là thiếu một cái xúc tiến linh tính tài liệu quan băng địch chính là ngô dung dự định chế tạo cho lâm tử pháp khí có thể để thăng lâm tử sở thuật pháp vô cùng thích hợp lâm tử cực h ẳ n chi thể nếu như loại bình thường cái khác đại khái có thể tăng lên một thành nếu như là cực phẩm cấp bậc có thể để thăng hơn ba thành mà cái linh tính tài liệu ta biết ở nơi nào chỉ là cần ngô huynh ngươi giúp một chút sáu năm trăm linh tám chương năm trăm linh năm ngầm sát cơ liêu trí cùng n ô dung nói một lúc sau n ô dung mới hiểu được là thế nào một chuyện liêu trí nói tới linh tính tài liệu chính là tượng t ô m thú trong đầu linh hạch hơn nữa còn là kim đan k ỳ tượng t ô m thú vương trong đầu mới có thể ngưng kết đến linh hạch tượng t ô m thú đoán chừng là một loại thông thường trong b i ể n yếu thú n ộ dung cũng không có quá nhiều ấn tượng liêu trí nói loại này tượng tôn thú một cái thực lực không mạnh nhưng mà thuộc về quần cư yếu thú dưới đáy biển lúc nào cũng mấy chục thậm chí là trên trăm cái mười phần khó chơi n ô dung nghe được liêu c h í mà nói cười cười nói liêu đạo h i ế u ngươi biết những thứ này tượng tôn thu ở nơi nào có không hơn nữa sẽ không dẫn tới khác đáy biển hung thú liêu c h í tới cùng chính mình nói những lời này chắc chắn không phải bắn tên không đích n ô dung đại khái đã giải một hai quả nhiên liêu c h í chắp tay nói nô m i n h quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tại hạ đích xác là biết tại phụ cận một chỗ hải vực chiếm cứ một đám tượng tôn thú trong đó có một cái tượng tôn thu vương hơn nữa bởi vì này nhóm tượng tôn thú tồn tại phụ cận cũng không có những thứ khác yêu thú tại hạ cũng không giàu diếm tại hạ và mấy vị hào hữu cũng là nhìn chúng b ầ y yêu thú này tượng tôn thú vô luận là linh hạch vẫn là huyết lục cũng là giá trị rất lớn chúng ta mưu đồ rất lâu cho nên mới biết bọn họ vị trí chính xác chỉ là số lượng có chút lớn cho nên chúng ta vẫn luôn chưa có xác định được bất quá nếu có ngô huynh cùng phu nhân cùng nhau chúng ta á t có niềm tin nếu như đ á c thủ ngoại trừ tượng tôn thú vương linh hạch bên ngoài đồng thời còn có thể dựa theo s u ấ t lực bao nhiêu phân phối cho ngô huynh cùng phu nhân không biết n ô h u n h ý như thế nào n ộ dung cân nhắc một phe nói ta có thể xuất chiến nhưng mà phu nhân ta cần tu luyện không có thời gian liêu trí hơi sững sờ nói như vậy n ô hình ăn ngay nói thật t ư ợ n g tôn thú vương linh hạch giá trị lớn ngươi ra một phần lực có thể cũng chỉ phân phối cho n g ư ơ i tượng tôn thú vương linh hạch cái này không có vấn đề à. n ô dung khẽ gật đầu nói có thể t ư ợ n g tôn thú thú vương là kim đăng kỳ như vậy tượng tôn thú hẳn là thần du kỳ cùng ngụy đăng kỳ yêu thú như vậy tài liệu n ô dung không để vào mắt chỉ cần liêu trí giúp mình làm tốt pháp k ý n ô dung cũng không keo kiệt vì thế ra tay một lần nghe được n ộ dung nói không có vấn đề liêu trí trong lòng ý niệm xoay nhanh sắc mặt cũng không động thanh sắc nói cảm ơn một phen sau đó liền phiêu nhiên rời đi liêu trí rời đi ngô dung động phủ cũng không có lập tức trở về động phủ của mình mà là thay đổi phương hướng hướng những phương hướng khác bay đi rất nhanh liêu trí liền đi tới một chỗ vườn hoa ưu t ị n h bên trong trong hoa viên ngồi một cái tuổi trẻ nắm tử người mặc đ ồ trắng phong độ nhanh nhẹn bộ dáng lại thưa thất bình thường chính là tráng uy mang về thất tinh tông đệ tử trương lâm kim đan kỳ sơ thành liêu trí nhìn thấy trương lâm lập tức nghiêm nghị hành lễ nói trương minh ta tới trương lâm ngạo nghễ nhìn liêu trí một mắt nói nói đi chuyện này như thế nào liêu trí ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói cái kia ngô dung đáp ứng nhưng mà chỉ có một mình hắn cùng chúng ta cùng nhau đi tới một mình hắn liêu trí gật đầu một cái nói đúng vậy n ô dung phu nhân nghe nói muốn lưu lại trong động phủ tu luyện trương lâm trong lòng ý niệm xoay nhanh tiếp đó cười một cái nói như vậy cũng tốt n ô dung ra biển tất nhiên sẽ lọt vào ngoài ý m u ố n cái này đến từ thất tinh tông cực phẩm pháp kiếm chính là thuộc về ngươi ngươi có thể hiểu trương lâm lấy ra một cái lập lòe thanh quang trường kiếm đặt ở trên bàn đá liêu trí bỗng nhiên gật đầu nói trương minh ngươi yên tâm ta hiểu n ô dung đi theo chúng ta ra biển không cẩn thận bỏ mình biển sâu sáu sáu cũng không lâu lắm bạch dương sẽ tổng đàn liền truyền đến tin tức hát thạch bang phái người chính thức tới bạch dương sau đó chiến thư sau một phen sau khi thương lượng lần này đánh cược dựa theo xa luân chiến phương thức chính là người ta song phương đều ra ba người chỉ cần không có bị đánh bại liền tiếp tục lưu lại trên đài khiêu chiến thẳng đến một phương ba người bị thua mới thôi mà đánh cược địa điểm liền an bài tại song phương lánh địa chô giao giới bảo long núi bạch dương biết cái này bên cạnh đánh cược nội dung tu vi ẩn tàng rất sâu liền tu vi cao nhất tráng uy cũng nhìn không ra nội dung sâu cạn quyết định nhường thất tinh tông trương lâm còn có hoàng bạo cùng trịnh hải hai cái phó hội trường xuất chiến lâm tử ngẫu nhiên tu luyện một chút ngẫu nhiên mượn đọc lấy bạch dương trong hội sách tới xem xét quen thuộc nam hải c h i tân nơi này làm quen một chút tiên l i giới ngẫu nhiên có vấn đề không hiểu cũng hỏi một chút n ô dung mà một ngày n ô dung nói cho lâm tử muốn đi ra ngoài mấy ngày bởi vì hôm nay chính là nội dung ước định liêu trí ra biện bắt giết tượng tôn thú thời gian địa điểm ước định ngay tại liêu trí động phủ trước trên đất trống n ô dung đi tới thời điểm liêu trí cùng mặt khác hai nam một nữ đã đợi ở nơi đó n ô hình ngươi trung quy là tới a ngươi nếu là chậm thêm mấy giờ ta còn tưởng rằng ngươi muốn tạm thời thay đổi chủ ý liêu trí nhìn thấy n ộ dung lập tức trên mặt vui mừng mà tiến lên đón nội dung đ ạ m nhiên cười một cái nói ân ta trên đường lạc đường một hồi suýt chút nữa tìm không thấy nơi này ngượng ngùng các vị chậm trễ các vị thời gian nội dung quan sát một chút liêu trí bên người ba người hai nam tử một cái là người mặc đạo b à o láo giả hạc phát đồng nhan một cái khác nhưng là thư sinh bộ dáng tương đối trẻ tuổi mà nữ tử kia ăn mặc xinh đẹp lụa mỏng thả ý ý ý ý phát họa ra h u y ể n chuyển dáng người nhìn về phía ngô dung ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần hiệu kỳ tốt ta lần này ngô h u n h gia nhập vào chúng ta chuyến này tất nhiên là mã đáo thành công liệu mộ đi trước giới thiệu một chút vị này là trường bạch quan gió lục địa đạo t r ư ờ n g phụ cận tượng tôn đàn thú sớm đ ã nhất là từ đạo t r ư ờ n g phát hiện vị này là kỳ ba đảo tu sĩ hư hợp tử vị này là tứ phương đảo ngọc máu tiết tử bọn họ đều là phụ cận hòn đảo tu sĩ tiếp đó liêu trí lại đem nội dung giới thiệu một phen sau đó mà bắt đầu thương thảo bắt giết tượng tôn bảy thú sự t ì h tới liêu trí làm cho này lần bắt giết hành động người đề xuất liền đem kế hoạch tỉ m ỉ đại khái nói một lần lấy ra một mặt la bản dáng vẻ pháp khí nói đây là tại hạ chuyên môn luyện chế theo dõi pháp khí hao tốn không ít khí lực góp nhặt đầy đủ tượng tôn thú tinh huyết tế luyện trong đó cho nên có thể trực tiếp khóa chặt tượng tôm bảy thú chỗ nói liêu trí một tay đánh vào một đạo pháp quyết trên la bàn mặt quan g mang c h ấ p động ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo quan g mang chỉ hướng một cái phương hướng định trụ bất động căn cứ vào cái này la bàn chúng ta liền có thể tìm được tượng tôm đàn thú liêu trí lòng có thành c h ú c nói còn có hay không vấn đề nếu như không có chúng ta liền xuất phát chỗ h ư u nhân đô lắc đầu thế là ngô dung bọn người trực tiếp đằng không mà lên theo la bàn phương hướng chỉ nhanh chóng bay khỏi hòn đảo mấy giờ sau đó n ô dung đ á m người đi tới khoảng cách liêu trí động phủ khoảng chừng gần nghìn dặm trên mặt biển liêu trí la bàn trong tay tia sáng bắt đầu chất động liêu trí thần tình kích động nhìn về phía n ô dung mấy người nói chính là chỗ này phiến hải vực phía dưới tự a tôm thú hẳn là ngay tại phía dưới một chỗ đây là tị thủy châu các ngươi cầm có thể tại vạn trượng dưới nước kiên trì thời gian một ngày hẳn là không có vấn đề liêu trí đem màu xanh nhạt tị thủy châu phân phát xuống n ô dung nhìn trong tay mình tị thủy châu như có điều suy nghĩ bởi vì cái này tị thủy châu cũng không phải là như l i u trí chỗ to lớn có thể kiên trì thời gian một ngày e rằng chỉ có thể kiên trì một giờ thời gian phân phát xuống sau đó liêu trí liền đem trong tay mình tị thủy châu cầm trong tay vọt vào nước biển bên trong sau một k h ắ c tại liêu trí chung quanh thân thể trong nháy mắt chống lên một cái màu xanh nhạt nửa trong suốt màn sáng đem liêu trí bao khỏa trong đó hơn nữa đem nước biển tách ra như san bằng mạ ba người khác thấy thế nhao nhao phi thân vào nước chỉ thấy mỗi người chung quanh thân thể đều chống lên một cái hình cầu màn ánh sáng đem mấy người đưa vào bên trong biển sâu những người khác tị thủy châu không biết cái k i a liêu trí trong tay tị thủy châu hẳn là tốt ta muốn chính hắn sẽ không hô chính mình a sáu nghĩ tới đây n ộ dung cũng đột nhiên xông vào màu xanh đen nước biển bên trong tại liêu trí la bàn dẫn đảo dưới mọi người đã xâm nhập đến vạn trượng biển sâu đáy biển chỗ chậm rãi tiến lên theo liêu trí trong tay la bàn k i a sáng c h ấ p động r ồ n dập lên liêu trí truyền âm nói rất nhanh thì đến kết quả đám người đi l i ế u đại tổng thể không đến một dặm chỗ liền thấy phía trước một mảnh t i ề m phục tại đáy biển huyết hồng san hô mà ở san hô chung quanh lít nhít tồn tại từng đoàn từng đoàn bóng đen c h i ế m cứ san hô n ô dung nhìn kỹ những thứ này h ả i thú thân hình giống tôm biển một dạng thế nhưng là mỗi một cái đều có lao hổ khổng lộ như vậy toàn thân mọc da màu đỏ thâm lân phiến đây chính là tượng tôm thú mà lúc này n ộ dung cả k h o ả năm g c á trăm linh chín trên năm trăm linh sáu huyền hóa thiên kiếm thuật liêu trí nói tới dựa theo kế hoạch làm việc chính là năm người cùng nhau tạo thành một cái ngũ rác cỡ lớn phát trận tại thị thủy châu dưới sự trợ giúp đem pháp trận bên trong nước biển gắn gượng trên đi ra tạo thành một cái không gian thật lớn mà lúc này l i u trí lấy ra một cái lư hương tại chính giữa trận pháp nóng lửa bên trong lư hương lập tức phiêu tán ra một cô ý tưởng kỳ dị tiếp đó tại liêu trí dưới sự khống chế bay ra pháp trận bên ngoài theo nước biển hướng về nơi xa tượng tôm đàn thú vị trí chậm rãi l ư ớ t tới nước biển di động rất nhanh không ra năm phút trong bảy thú thì có tiếp cận hai mươi con tượng tôm thú không chút do dự thoát ly đàn thú thẳng đến pháp trận mà đến những thứ đầu tượng tôm thú tại nơi c ô kỳ dị mùi hương dưới ảnh hưởng trở nên nóng n ả y đứng lên nhao nhao xông vào pháp trận bên trong những thứ này tượng tôm thú đột nhiên thoát ly nước biển dưới hoảng loạn trở nên động tác chậm chạp mà ngô dung bọn người liền lập tức ra t Đạo sĩ lao sĩ ra giả bước ra một bước trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh nhạt linh đang lay động phía dưới nước biển bên trong xuất hiện l i ê u đại mảnh gọn sóng chấn động đứng lên tới gần gọn sóng mấy cái tượng tôm thú trong nháy mắt chấn động đến mức nội tạng p h á thoái trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà thư sinh dáng vẻ tán tu hư hợp tử lấy ra một cái p h á p kiếm trên không c ơ n múa mỗi một kiếm vung ra thì có một đạo bạch mang bắn về phía phía trước tượng tôm thú tượng tôm thú trong nháy mắt bị bạch mang c ủ chúng bị tắt thành mấy phần căn bản cũng không có thể còn sống sót mà diêm dối loại loại ngọc màu thiên tử tại huyện chuyển dáng người vũ động phía dưới thảy ống tay á o bay ra khỏi một đầu to lớn h ư n g lăng vô cùng hoa lệ giống như một đầu hùng mánh long x à đem mỉ trước từng đầu tượng tôm thú xé nát n g ô dung giả vờ một bộ bộ dáng rất chăm chú trong tay cầm liêu trí cho mình chế tạo một cái n g u y liệt p h á p kiếm trong tay nắm vớt p h á p quyết một hồi mơ hồ sau đó trong nháy mắt huyên hóa thành r ầ m rạp chẳng trịn mười đạo kiếm ảnh hướng về tượng tôm thú đột nhiên b à o tới huyên hóa thiên kiếm thuật huyễn kiếm tông bí thuật luyện đến cao thâm trình độ có thể huyên hóa thiên kiếm thậm chí là vạ kiếm mà nội dung chỉ lấy ra một phần ngàn thực lực người khác xem ra giống như là tại trong tiên giới lưu truyền phổ biến nhất phi kiếm này thuật xoát xoát mà liên sát mười con tượng tôn thú cũng làm cho liêu trì đám người trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc đặc biệt là ngọc mẫu tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn xem n ô dung thân thể đều không khỏi đến gần một điểm bọn này thần du k ỳ cùng mỹ đan kỳ h ả i thú thoát ly nước biển sau đó thực lực đại đại hạ xuống tại nô dong đám người vây công rất nhanh liền b ằ n g d i ệ t mà l i ê u trí không nói hai lời liền lấy ra một cái túi không gian đem những này thi thể thu vào đồng thời nói đợi lát nữa chúng ta sau khi ra ngoài lại chia nhỏ chiến lợi phẩm lúc này ở phía xa huyết hồng san hô chỗ lại qua tới hơn hai mươi cái tượng tôn thú lần này tượng tôm t h ú thực lực hơi cường đại một điểm nhưng cũng không phải là ngộ d u n g đám người đối thủ mà lúc này huyết hồng san hô cái chỗ kia đột nhiên vang lên tượng tôm thú vương tiếng giống giận dữ động t i n h bên này cuối cùng kinh động đến bên kia tượng tôm thú vương cô gái xinh đẹp biến sắc thấp giọng nói tiểu quái chúng ta cũng không có rõ ràng xong cái kia thú vương lại tới hỏng bét sáu không có cách nào chỉ có dựa theo b ê kế hoạch ngọc màu thiết tử hư hợp t ử hai vị đạo hữu làm phiền các ngươi ngăn lại tiểu nhân tượng tôm thú vương thú liền g a o cho chúng ta a nói liêu trí thu hồi lư hương trở tay lấy ra một cái xanh biết đoàn kiếm hướng về hết u y hồng san hô c h ậ m rãi đi đến mà những người khác cũng đi theo liêu trí sau lưng n ô dung dự tính rồi một lần không ra mười phút trong tay tị thủy châu sợ rằng phải b ạ o điệu cái này liêu trí sợ thiết định thời gian thật sự rất chính xác sớm một chút mà nói tượng tôm thú giết không được trễ một điểm có thể thú vương cũng phải chết ở năm người vây công mà bây giờ thời gian này tiết điểm lại vừa vặn đang muốn đối phó tượng tôm thú vương thời điểm nếu là khẩn cấp thời điểm tất cả mọi người tị thủy châu đột nhiên mất đi hiệu lực vỡ tan nước biển rớt vào tượng tôm thú vương đột nhiên phán kích dẫn đến bằng diện liêu trí bằng vào mình tị thủy châu cũng có thể bình yên đào thoát chỉ là nội dung không nghĩ ra liêu trí tại sao phải làm như vậy làm như vậy phong hiểm cũng không nhỏ tại liêu trí dẫn dắt phía dưới đám người rất nhanh liền cùng tượng tôm thú vương gặp nhau lúc này n ô dung xem như thấy rõ đầu này tượng tôm thú vương bộ dáng cùng tượng tôm thú giống nhau như lúc bộ dáng nhưng mà kích thước lại so lên phổ thông tượng tôm thú ước chừng lớn hơn gấp mười cái này mới là tượng tôm thú a cùng voi một dạng sáu mà đầu tượng tôm thú vương nhìn thấy n ô dung đám người trước tiên cũng không co sông lên mà là phát ra một tiếng thê lương ketter trên thân trong nháy mắt bốc lên một cỗ yêu khí màu đen người bắn ra ta tới hư hợp từ tay cầm phát kiếm ở trong hư không huy động b ó t ra một đạo phát quyết lập tức ở trước mặt mọi người hiện ra một tầng phòng hộ màng ánh sáng lốt bốt những thứ này cỡ nhỏ tượng tôm thú bắn ra vải rác màu đen trong nháy mắt bị phòng hộ màng ánh sáng đỡ được nhưng mà một giây sau tượng tôm thú vương núi rộng ra bùn máu miệng rộng trong miệng bắn ra một đạo bén nhọn màu đỏ huyết mang chính là hướng về phía hư hợp tử đi xoát xoát một tiếng phòng hộ màng ánh sáng trong nháy mắt vỡ tan bắn về phía hư hợp tử trên thân hư hợp tử lập tức sắc mặt tái nhuận mà lúc này ngọc màu tiên tử hòa lao đạo đồng thời ra tay mới đỡ được tượng tôm thú vương hào quang đỏ ngầu công kích mà huyết mang bị ngăn lại trong nháy mắt tượng tôm thú vương đột nhiên run run y trong mắt hồng quang hàm đạm thần sắc bắt đầu hệ vải không chịu nổi do lục địa đạo trường ngươi cũng hỗ trợ ngăn lại tiểu nhân a ta và n ô h u n h thừa dịp lần này thú vương hệ vải cơ hội đi lên cầm súng cái này tượng l i ê nhưng ò a Liêu u Trí x mà do ra. u n không g b i lục địa đạo trưởng còn có ngọc mẫu thiết tử còn có hư hợp tử nhau nhau ra tay vì ngô dung hòa liêu trí có thể tiếp cận hệ vải tượng tôn thú vương các người giết tiểu nhân ta và ngô huynh rất lớn liêu trí hét to một tiếng đúng vào lúc này thay đổi bất ngờ dị lên đột nhiên gió lục địa đạo trưởng ngọc màu tiên tử hòa hư hợp tử còn có ngô dung bốn người trong tay tị thủy châu đột nhiên bạo phá từng tiếng kêu thảm vang lên trừ liệu ngô d u n g đã sơm chuẩn bị bên ngoài gió lục địa đạo trưởng ngọc màu tiên tử hòa hư hợp tử ba người cũng không biết trong tay mình tị thủy châu kỳ thực là một cái ẩn hình bom doanh một tiếng tiếng vang ba người cầm tị thủy châu cái tay kia đều bị nổ nắp ấy tránh nước màng ánh sáng trong nháy mắt vỡ tan mê ngông nước biển chảy ngược vào ba người bọn họ trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ tiếng kêu rên liên hồi hơn nữa ba người bọn họ đúng lúc là tại một đám nổi điến những thứ này tượng tôn thú hét lên một tiếng trong miệng huyết mang bắn ra trên người vẫy màu đen đồng thời bắn ra r ầ m rạp chẳng chịt vẫy màu đen giống như vạn tên cùng bắn bắn về phía ba người bọn họ gió lục địa đạo trưởng chừng hai mắt một cái sắc mặt vô cùng khó coi lấy r a màu xanh ra trời linh đang đột nhiên lay động đứng lên t r u n g quanh thân thể nước biển trong nháy mắt bị ép ra một cái thân vị đồng thời lui ra phía sau đến hư hợp tử hoàng ngọc màu tiên tử sau lưng hư hợp tử hoàng ngọc màu tiên tử liền không có vận tốt như vậy hai người bị nước biển chảy ngược trong đó cái chiêu số gì đều không dùng đi ra liền bị vô số gì đều không dùng hư hợp tử h o à ngọc n g mậu tiên tử trừng hai mắt một cái oán hận nhìn xem nô dung hòa liêu trí h é t thảm một tiếng lung lay cơ thể đột nhiên ngã xuống trước khi chết một khắc này bọn hắn cũng không nghĩ đến vì cái gì quen biết nhiều năm liêu trí sẽ làm hại bọn hắn mà gió lục địa đạo trường cũng bị trọng thương têu thảm một tiếng đột nhiên nhanh trong t ố i lui nói liêu trí nô dung các ngươi ở sau lưng hại chúng ta chết không yên lành liêu trí cười lớn một tiếng nói là ngươi chết không yên lành nói gió lục địa đạo trường đột nhiên nhanh trong t ố i lui lại hết thảm một tiếng mở to hai mắt nhìn nói ngươi cái t i ê tị thủy châu bên trong có độc sáu gió lục địa đạo trưởng đột nhiên phun ra một n g ụ m máu đen trực tiếp bị nước biển bào p h ủ lại các ngươi quá ngây thơ rồi ha ha nhiệm vụ hoàn thành a liêu trí lanh tiếu liêu nhất tầm thành nhìn về phía n ô dung lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn trên thân đột nhiên toát ra một hồi hà khí n ô dung hoàn hảo vô khuyết mà đứng tại nơi không xa hài hước nhìn xem liêu trí lại không nói tiếng nào mà nắm vớt phát quyết chỉ thấy n ô dung kiếm trong tay một kiếm hóa mười mười hóa trăm giống như mặt trời dương quang phát ra quang mang trói mắt trải rộng các nơi trong nháy mắt đem toàn bộ tượng tôn thú đồ sắt không còn một n g n g l i ê n tượng tôn thú vương đều bị ngô dung huyền hóa thiên kiếm thuật xạ trở thành c á i sản g phun ra số lớn tiên huyết ô nhiễm cả một vùng biển ẩm vang ngã xuống mà tại ngô d u n g trước mặt chỉ còn lại liêu trí một người đây là ngô dung cố ý lưu lại liêu trí mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem n g ô dung toàn thân băng hàn tại ngô d u n g ánh mắt lạnh leo phía dưới căn bản cũng không có biện pháp x ê dịch cước bộ của mình ngược lại là cơ thể không bị khống chế d u n g d u n g đứng lên n g ô dung lạnh nhạt nhìn xem liêu trí nói nếu như ngươi không giống cùng con này tượng tôn thú vương như vậy ngươi tốt nhất nói ra tại sao muốn đối với ta hạ thủ đây coi như là nhiệm vụ gì 510 chương 507, t r ọ n g thưởng phía dưới t ử liêu trí trong miệng nói ra trương lâm cái kia đến từ thất tinh tông nam tử trẻ tuổi nội dung hơi sững sờ nhưng mà liền hiểu trương lâm tại sao muốn xuống tay với mình nguyên nhân rất đơn giản bởi vì lâm tử người không chọn ta ta không chọn người a người nếu phạm ta ta giết hắn cả nhà nội dung sờ lên cầm nói một câu nói như vậy trường kiếm trong tay đưa tới đột nhiên cắt đứt liêu trí đầu người liêu trí đầu người mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt mà nhìn xem nội dung kim đ a n kỳ sức sống mãnh liệt khiến cho liêu trí đầu người vẫn còn nói lời nói ngươi không phải nói không giết ta sao cái này là hoàn toàn nếu như không có Ta chỉ nói rồi, k h ô nô g giống gì tượng t thú v ư ơ n giông như thế mà g ế t t người mà h i ó i nô n d nhất chân đạp bạo liêu trí đầu người ở trên người tìm tòi một chút đem ba cái túi chữ vật đều móc ra sau đó đem trong đó chứa lấy tượng tôm t h â y thú thể túi chữ vật đem ở đây tất cả tượng tôm t h â y thú thể bao quát tượng tôm thú vương thi thể toàn bộ đặt đi vào tiếp đó cũng cầm đi ba người khác túi chữ vật cứ như vậy rời đi biển sâu thật tốt đ ừ n g đối ta loạn động ý đồ xấu gì vậy cũng không cần thảm như vậy à chỉ là đáng thương ba cái kia tu sĩ còn đem cái này liêu trí làm bằng hữu cái kia trương lâm hẳn phải chết nói nô dung vọt ra khỏi biển sâu Ở trong hư không hướng về phía cầm trong tay gần mười cái túi chữ vật từng cái xóa đi phía trên tất cả p h á p trận tiếp đó nhanh chóng trở lại động phủ của mình trở lại trong động phủ n ô dung đi trước nhường tất cả tỷ nữ trở lại trong phòng của mình tiếp đó tại toàn bộ động phủ thiết t r í phòng ngừa theo dõi p h á p trận lúc này lâm tử đi ra nói ngươi trở về nhanh như vậy n ô dung gật gật đầu lộ ra nụ cười nói ân đúng vậy nhiệm vụ tương đối đơn giản n ô dung cũng không có cùng lâm tử nhiều lời lập tức ở đại sành thiết hạ một cái phát trận lâm tử ngay ở bên cạnh lặng, lặng nhìn xem tiếp đó n ô dung lấy ra cái kia chứa tượng tôm thây thú thể túi chữ vật trực tiếp đem toàn bộ thi thể đều phong ra trong nháy mắt một cỗ nồng đậm mùi máu tơi ư tràn ngập tại trong toàn bộ p h ò n g khách lại trong nháy mắt bị pháp trận hấp thu lâm tử rất kinh ngạc nhìn xem n ô dung nắm bước pháp quyết pháp trận lập tức buộc phát ra lúc thì đỏ quang sau đó đem tất cả thi thể toàn bộ cháy hừng hức lên vậy mà lưu lại một vòng nho nhỏ huyết tinh cùng làm tinh những thứ này màu đỏ cũng là tượng tôm thú tinh huyết mà màu lam nhưng là tượng tôm thú linh hạch tại pháp trận trung ương có một cái đầu người lớn nhỏ kinh hạc h í n h là tượng tôm thú vương linh hạch n ộ dung vung tay lên tất cả linh hạch cùng tinh huyết đều bị Nô dung lấy đi. phát trận tự nhiên trận cũng tự luyện à hồi. khí trong phòng là u y ệ n trong phòng khí l một cái to lớn hỏa lô trong lò lửa sáng rực tiêu h đốt lên chính là bất d i ệ t đ ị a hỏa đối với luyện khí tới nói xem như không tốt cũng không xấu h ỏ a diễm n ô dung bây giờ không có lựa chọn tốt hơn cho nên liền cầm lấy cái này đ ị a hỏa luyện khí lấy ra vừa rồi đề luyện ra huyết tinh cùng linh hoạt n ộ dung lấy ra lò lửa đan từng điểm vứt ra vừa đọ lại xanh tinh thể trong nháy mắt tại địa hỏa thiêu đốt phía dưới hòa tan thành chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau từ từ n ô dung đem tất cả tinh huyết cùng linh hạch toàn bộ ném vào bao quát cái tia tượng tôm thú vương linh hạch đều cùng nhau ném vào trong lò luyện đan trong nháy mắt xuất hiện một cái tượng tôm thú vương hư ảnh tức giận gầm to đứng lên đây là thú vương linh hạch bên trong còn sót lại như vậy một tia linh hồn n ô dung căn bản vốn không lý lờ đi nhìn xem toàn bộ hòa tan cùng một chỗ vừa đọ lại xanh chất lỏng đem nửa hoàn thành trạng thái quang băng địch ném vào trong lò luyện đan trực tiếp đắp lên gia tăng đ i ệ hỏa giống như luy tại chỗ nếu có luyện khí cao thủ nhất định sẽ mắng to ngô dung làm loạn dùng luyện đan biện pháp tới luyện khí đem pháp khí luyện hỏng chuyện nhỏ đến lúc đó toàn bộ động phủ đều nổ tung liền thú vị nhưng mà ngô dung đã là đem tiên vương trở xuống luyện khí cùng luyện đan dung hội quán thông tại tiên đế bên trong nội dung xem như một cái hệ chiến đấu đối với luyện đan cùng luyện khí không thuần thục nhưng mà tại tiên vương phía dưới nội dung lý giải có thể nói là cao cấp nhìn xem hòa h ậ u nội dung tùy tiện mở ra lò luyện đan lò luyện đan lập tức phát ra một hồi thất thải hào quang đây là pháp bảo xuất thế tình hình vốn là cái kia liêu trí nói có thể tăng lên tới cực phẩm pháp khí nhưng mà n ô dung trực tiếp đem cái này pháp khí phôi thai luyện chế thành một cái pháp bảo mà lại là một cái cấp bậc không thấp pháp bảo chỉ là thất thải hào quang bị n ô dung thiết chí pháp trận hấp thu ngăn cản không có toát ra tới một lát sau thất thải hào quang biến mất n ô dung cầm trong tay tản ra thất thải quang mang quang băng địch đi ra ngoài giao cho lâm tử trong tay lâm tử dùng thử rồi một lần b i ể u môi vô cùng không thích bởi vì hắn nghèo pháp bảo này sử dụng thời điểm thường xuyên sẽ bước lên tượng tôn t ú vương hư ảnh khiến cho chính mình thật nhớ nói chúng ta đi vì bị, bị tôn đây đối với nữ sinh tự nói quá không t h ủ y mị cái này pháp khí nội dung nghe được lâm tử mà nói lập tức n ở nụ cười nói đây cũng không phải là pháp khí mà là pháp bảo a hơn nữa cùng ngươi rằng pháp bảo này sở dĩ sẽ bước lên tượng tôn thú vương hư ảnh bởi vì khí linh vốn chính là tượng tôn thú vương a pháp bảo này chí ít có thể dùng đến ngươi kim đan đại viên mãn thời điểm thậm chí là nguyên anh kỳ đâu pháp bảo này nếu là chạy ra thị trường ngươi biết bao nhiêu người tránh phá đầu sao lâm tử trắng liêu nô g d o n g một mắt nói thế nhưng là quá xấu a nội dung khoát khoát tay nói ngươi t r ư ớ dùng đến có cơ hội ta đổ lòng hoặc tàn sát cái phượng hoàng cho ngươi chế tạo một cái pháp mới bảo l â cùng, giết giết, loại loại cùng, cùng một thời gian tại linh quy đảo phía tây một cái vắng vẻ đảo nhỏ tiểu sơn bên kia cỏ dại rầm rạp vết chân tơi đến vô cùng hoang vu mà ở sườn núi chỗ một chỗ trong huy động một tên đại hán đang ở bên trong chậm rãi tiến lên chính là trắng dương hội phó hội trưởng hoàng bảo mà hắn đi ở hang động phân cối nhưng là một đầu tử lộ hoàng bảo đột nhiên rất cẩn thận mà hướng bốn phía nhìn một chút không có phát hiện dị thường gì chỗ lập tức trở về quay đầu lại đi đến hang động trung gian một chỗ trên vách tường ấn xuống một cái xoạt xoạt một tiếng vốn là lồi lom trên thạch bích trong nháy mắt lõm lộ ra một tòa cỡ nhỏ phát trợn hoàng bảo không nói hai lời lập tức từ trên người lấy ra một cái ngọc giản ném vào phát trận bên trong đồng thời đánh ra một cái phát trợn phát trợn bạch quang lấp lóe phía trên ngọc giản trong nh hoàng bạo nhẹ nhàng thở ra một hơi xoay người lại lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy sau lưng đột nhiên toát ra một người t r ắ n g b ạ c h hội trưởng ngài tại sao lại ở chỗ này x ấ u hoàng bạo xem xét nhân ảnh trước mắt lập tức sắc mặt đại biến âm thanh cùng cơ thể cũng nhịn không được run dày ta không ở đây như thế nào lại biết người bán đứng ta hoàng bạo hét to một tiếng tay á o lắc một cái một đạo kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên bổ ra h ừ đi chết đi t r ắ n g y lạnh rên một tiếng mắt lạnh nhìn xem hoàng bạo tay đột nhiên nâng lên một đạo ngân sát hộ thuấn lập tức xuất hiện ở trước mặt dễ dàng chặn hoàng bạo công kích tiếp đó một cái tay khác nhẹ nhàng huy động một đạo bạch quan g thoáng qua trực tiếp đem hoàng bạo một phân thành hai hoàng bạo thân thể cao lớn đứng tại chỗ đột nhiên tách ra tiên huyết cột vốn tiếp đó ẩm v a n g ngã xuống mà hoàng bạo thần hồn từ trong b ắ n ra lại bị tráng uy trực tiếp một tay cho nghiền nát tiếp đó tráng uy nắm vớt pháp quyết một cái hỏa cầu từ hư không n g ư n g kết đột nhiên bạo liệt đem cái này p h á p trận tính cả hoàng bạo cơ thể toàn bộ hủy diện làm xong đây hết thảy tráng uy mới mặt không thay đổi quay người rời đi Sáu. Một ngày sau đó, tráng dương hội tổng đàn chuyển ra một cái tin tức kinh người hoàng bảo phó hội trưởng tại hôm qua mất tích không lâu sau đó b ạ c h hội trưởng liền quyết định tùy ý thông qua thi tuyển tới chọn lựa người thứ ba tới tham gia đánh cược bởi vì lần này đánh cược can hệ trọng đại cho nên người thứ ba đại biểu tráng dương hội tham gia đánh cược vô luận thắng thua đều có mười vạn linh thạch trọng thủ hơn nữa nếu như chiến thắng có thể tiến vào tráng dương hội t à n g bảo khố bên trong chọn lựa một loại trong đó bảo vận không có hạn chế còn có trắng dương hội cao tầng đ ề u dối dít ma quyền sát trưởng đứng lên chương cùng có cơ chiếm cái cực cung cung cái chính cái tóc bạc hoa dâm ông lao lao tím. Người này chính Cường thời thần hội hòn Thang thần hội kính kính phòng, hoa Thang Phó, hoa liền Lão, Nguyên Anh、Sơ、Thành dương sương Người Sư trưởng Sơ dòng gian, tông lớn bên trong, nửa lớn quán. Văn, tông trắng đang nửa trong ông này Văn liền Nguyên giữ giả, giờ vậy bây tòa một một một một một dâm tím. tại tiêu tiêu tới liêu đại đi đối lao lao lao, đạo quỷ sở sứ ở ở đảo đảo là kỳ quái lấy thất tinh tông ở trung thổ đại lục thực lực làm sao thấy được t r ắ n g dương hội dạng này bang phái đầu sáu hoa liền trưởng lao do dự một chút nói hồi bẩm sư tôn đ ồ nhi mặc dù không có cùng bọn hắn hai người có quá nhiều tiếp xúc nhưng mà ta muốn bọn hắn cũng không dám lấy nói ngoa khi dễ nửa quý thang văn cung kính trả lời nói hoa liền trưởng lao khẽ gật đầu nói ân giống như ngươi nói lấy thất tinh tông mi danh t r ắ n g uy to gan cũng không dám tìm một giả mạo đệ tử húng chi đem hắn nữ nhi đều mang lên tới có lẽ vậy thật có chuyện như vậy bất quá thất tinh tông bên ngoài đi lại số đông cũng là hạ viện đệ tử thượng viện ta ngược lại là rất kỳ quái hát thạch bang biết rất rõ ràng trắng dương hội là chúng ta thần tiêu tông dựa vào thực lực mấy năm qua này lại còn động tác không ngừng nếu là sau lưng không có ngư long cửa ủng hộ cùng quỷ nói đều không tin như vậy lần này đánh cược sự tình liền có chút tế nhị chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến sự tình phía sau ngươi không cần theo vào ta tự mình đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tuân mệnh sư tôn thang văn kính cần trả lời nói sáu mà ở linh q u y đảo xa xa tương đối như thế mặt khác một chỗ đảo lớn phía trên chính là hát thạch bang tổng đắn chỗ hòn đảo này cùng linh quý đảo không xê xích bao nhiêu nhưng mà trên đảo hòn đá cũng là thiên nhiên h ắ t sắc màu đen hòn đá chấp vá thành kiến trúc có một loại đặc thì mỹ cảm mà thành lập ở chỗ này h ắ t thạch b ă n g cũng cho nên đặt tên ở trong cái đảo hương một tòa h ắ t thạch trong lâu đài không phải có người mặc áo đen h ắ t thạch b ă n g đệ tử ra ra vào vào mà ở tòa này h ắ t thạch tòa thành sâu trong lòng đất trong mặt thất một cái xích quả trên người thanh niên đang xếp bằng ngồi dưới đất người này nhìn phi thường trẻ tuổi chỉ có hai mươi tuổi bên ngoài thân vậy mà mơ hồ có một đầu to c ử miệm chén hát dao hư ảnh đang tại trên thân chạy không chắc đồng thời toàn thân cao thấp rậm chẳng trịt màu đen linh văn nhìn vô cùng gi h á đùng đùng lần này đánh tẩu cược bùa tiên tử nghe nói tráng dương hội xuất chiến là một ga thất tinh tông đệ tử so sánh cao bang chủ đã nghe nói chuyện này à mỹ phụ nhân luốt vớt ngọc bội trong tay lạnh nhặt nói còn xin phạm tiên tự yên tâm lần này có tới cửa ban thưởng linh đan chăm d ằ m hát giao cựu chuyển công pháp tất nhiên đại thành lần này đánh cược tuyệt đối có thể dễ dàng mà chiến thắng vị này h áo bào đen láo giả chính là hát thạch bang bang chủ bay cao mặc dù là kim đan kỳ đại viên mãn cừng giả nhưng mà tại thiếu phụ trước mặt nhưng là vô cùng k h á c h khí cao bang chủ ngươi cũng không thể quá mức khinh địch ngươi nên rất rõ ràng lần này đánh cược chỉ có thể thắng không cho phép t o u a ngươi ở đây trắng dương hội mai phục nhiều năm viên kia quần cờ đã bị rút đi hơn nữa bây giờ còn có đến từ thất tinh tông nhân nhúng tay vào bản môn đã không có biện pháp chính diện quan hệ chuyện này sáu mỹ phụ nhân h ừ lạnh một tiếng nhìn về phía áo bào đen lão giả căn cứ vào lão phu giải vị kia thất tinh tông đệ tử chẳng qua là một cái hạ viện đệ tử mà thôi căn bản cũng không đủ ví lự đến nỗi hoàng bạo sự tình càng sẽ không rơi xuống bất kỳ nhược điểm bây giờ t r ắ n g dương hội tình huống quần quận sóng ngầm t r ắ n g uy dù cho đã trở về cũng chỉ có thể dựa vào cái kia thất tinh tông đệ tử còn có một cái khác phó hội trưởng trịnh hải mà trịnh hải đâu lão phu cũng đã làm tốt an bài thích đáng tuyệt đối không có vấn đề nhất định sẽ đem một mảnh tia linh thảo ngập mạch nộp lên cho lên cửa lão giả cảm thấy mỹ phụ nhân g ọ n của trong lòng hơi hơi kinh hoàng vội vàng đáp ứng nói, mỹ phụ nhân nhìn lão giả một mắt lạnh giọng nói thử hoang phế trong mỏ quặng mọc ra liễu đại lượng linh hảo hơn nữa bên trong phát hiện liễu đại lượng linh ngọc trong đó rất có thể ẩn chứa trong truyền thuyết linh vật vạn năm mã não vốn là muốn làm tới tay cũng không phải việc khó gì kết quả bản môn lại dễ tin ngươi đề nghị đi mai phục t r ắ n g uy trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ tráng dương hội khu vực một hòn đá ném hai chim kết quả đây lại đưa đến chuyện này dây dưa đến nay nếu như lần này lại có ngoài ý muốn gì phát sinh môn chủ lựa giận cao bang chủ bộ tiên tử cũng không bảo vệ được ngươi lão giả nghe nói sắc mặt đột nhiên tái n h u ậ mười phần sợ hai nói tiên tử c h u tội Năm đúng ó phó nói Nói, đích xác là lao phu đoán động đầu đã đắc đi đi, đi. đ xác chủ chắc ngọc cùng chủ phu nhưng mà nếu như không phải nhiều phân không hẳn thủ không nghe. phụ nhân trừng giả một mắt, phiêu nhiên quá là lao lầm, lần làm lớn, Lời lao mà này sai ta nếu kêu muốn trừng môn nên ngươi môn trừng một rời giả sớm mỏ Mỹ mắt, lúc này lại có một đầu càng làm cho người ta giật mình tin tức lan truyền nhanh chóng một cái khác phó hội trưởng trịnh hải vậy mà cũng tuyên bố bởi vì tu luyện ra sai dẫn đến thủ t ư ơ n g cần bế quan tính d ư ỡ n g cho nên ra khỏi lần này đánh cược cứ như vậy đánh cược chống chỗ danh lệch lập tức liền biến thành hai người mà tráng uy sau đó tuyên bố sẽ tại linh quy ở trên đảo cử hành thi tuyển chọn lựa ra thực lực mạnh nhất hai người đại biểu trắng dương hội tham gia lần này đánh cược tin tức này một khi chuyển ra nhường trắng dương hội trên dưới xôn xao vốn là chỉ có một danh lệch bây giờ có được hai cái vị trí cơ hội lập tức liền lớn rất nhiều cái này khiến rất nhiều tự nhận là thực lực không tệ nhưng không phải đứng đầu người vốn là không có ý định tham gia bây giờ lại nhao nhao muốn thử thế là khách khanh cùng đường chủ nhóm cỡ nhỏ giao lưu giao dịch tụ hội trở nên càng thêm thường xuyên rất nhiều người đều nghĩ tranh đoạt cơ hội lần này không t i ế t vốn gốc mà từ người khác trên thân đổi lấy thích hợp phụ lục cùng pháp k mà thực lực không mạnh người nhưng là thừa dịp cơ hội lần này vớt lên một bút mà ở linh quy đạo tổng đàn phụ cận một gian hơi ẩn nút trong độc phủ không ít cao cấp khách khanh tại cử hành một hồi cỡ nhỏ giao dịch hội mới gia nhập nội dung cùng vân phi ngay tại trong đó gần nhất những thứ này cỡ nhỏ tụ hội thường xuyên nội dung thừa cơ đem trí bọn người trên thân pháp khí cùng vật phẩm cải tạo một chút nhao nhao ra tay đổi lấy linh thạch cùng mình thứ cần thiết Tỷ như lần này cỡ nhỏ nô dịch hội, cỡ giao d nội dung đang tại câu có mỗi một câu mà cùng vân phi còn có bên cạnh mặt khác hai cái cao cấp khách khanh tàn câu lại nghe được cách đó không xa hai người nói chuyện t h ế m trần minh người trước đó đi vào tổng đàn bí khố nhưng biết tổng đàn trong bí khố đến cùng có cái gì tốt đồ vật sao trước kia a ta là tráng hội trưởng làm việc đã từng đi vào một lần tổng đàn bí khố lúc đó trong lúc vội vàng lấy xong đồ vật liền lập tức đi ra cũng không có nhìn nhiều cho dù là dạng này ta hơi liếc mắt nhìn chỗ đã thấy đồ vật đều làm ta kinh ngạc không thôi trong mắt của ta trong bí khố tùy tiện một thứ cũng không nhỏ tại mười vạn linh thạch cấp thấp nhất cũng là pháp khí cao cấp pháp bảo cũng là có trong đó càng là có mấy thứ đồ ta trước đây chưa từng gặp tỉ như có một h ố i màu sắc không ngừng biến ảo khoáng thạch còn có một đoạn kỳ quái b ả y sắc đầu gỗ phía trên mọc da vạy sáu hai người nói chuyện âm thanh rất thấp nhưng mà n ô dung thần thức viễn siêu phổ thông tu sĩ tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở nghe được tu sĩ kia nhắc tới mọc da vạy b ả y sắc đầu gỗ lúc n ô dung hơi sững sờ trong lòng thầm nghĩ nếu như dựa theo miêu tả không sai có thể là tại trong tiên giới đã tuyệt chủng v ả y dòng tây a thế nhưng là cho dù là vạy dòng tây cũng không khả năng có bảy loại màu sắc a sáu xem ra lần này đánh cược ta là không đi không được cái này đầu gô nếu quả như thật là v ả y rồng cây tàn phế thực ta liền có khả năng luyện chế ra từ thượng cổ thời kỳ liền thất truyền v ả y rồng kiếm năm trăm mười hai chương năm trăm linh chín thông qua tuyển bạt vài ngày sau tại tráng dương hội bên trong phí phí dương dương thi tuyển cuối cùng bắt đầu báo danh tại tráng dương hội tổng đàn bên cạnh một gian phân điện bên trong lần lượt có người báo lại tên trong đó đương nhiên bao quát n g ô dung mà lâm tử không có tham gia bởi vì ngô dung lo lắng lâm tử không thể khống chế lực lượng của mình đem mình quá nhiều át chủ bài ra vậy thì không tốt lắm mà báo danh sau đó nội dung được cho biết tranh tài hôm nay bắt đầu mà tranh tài địa điểm liền tại phụ cận một cái đảo nhỏ bên trong hòn đảo nhỏ này tên là luận võ đảo tại ở giữa hòn đảo nhỏ thì có một cái to lớn sân đấu võ một phân thành hai chia làm hai cái lôi đài lớn sân đấu võ sân khấu đang ngồi chính là trắng dương hội cao tầng trong đó bao gồm trắng dương hội hội t r ư ở n g bạch d u y còn có nữ nhi của hắn trắng tiểu ngọc cùng cái kêu bậy tinh tông đệ tử trương lâm mà bốn phía nhưng là rất nhiều người đang đứng rõ ràng lần chọn lựa này thi đấu hấp dẫn trắng dương hội đệ tử cùng đường chủ khắc khanh còn có phụ cận t ạ n tu n h o n h o chạy đến mở mang tầm mắt đến một chút náo nhiệt trong lúc nhất thời luận v thi tuyển quy tắc vô cùng đơn giản chính là dựa theo ghi danh c h í n h tự người dự thi lấy đánh lôi đài phương thức người thắng lưu lại vòng tiếp theo kẻ bại rời sân vòng tiếp theo người thắng ở giữa quyết đấu quyết ra người thắng tiếp tục vòng tiếp theo dạng này cuối cùng còn lại hai người chính là đại biểu t r ắ n g dương hội tham gia đánh cược hai người bạch huy tự mình chủ trì thi tuyển đem quy tắc đơn giản nói một lần sau đó liền tuyên bố bắt đầu tranh tài bạch huy thanh âm chưa dứt lập tức có bốn người một đối một mà chia làm hai cái tiểu tổ đột nhiên phi thân nhảy vào trong võ đài không nói hai lời liền sò tài đứng lên đồng thời bốn phía lôi đài pháp trận cũng đột nhiên kích phát một tầng màu trắng bảo hộ màng ánh sáng đem hai cái lôi đài đều bao phủ ở bên trong rất nhanh hai cái lôi đài đều phân biệt phân ra thắng bại người thắng ở một bên đứng chờ đợi một vòng mà bại giả nhưng là lui trở về thính phòng bên trong tiếp đó lại có người tiếp tục lên đài quyết đấu thậm chí là kim đan kỳ cường giả đều chiến bại một lát sau cuối cùng đến phiên n ô dung ra sân n ô dung cầm n g u y liệt pháp kiếm cùng phía trước một cái n g u y đan kỳ đại viên mãn tu sĩ giả vờ không dễ dàng mà chiến đấu một cái sẽ mới đem tu sĩ kia sách xuống lôi đài lấy được vòng thứ nhất thắng lợi thuận lợi ti nửa ngày công phu sau đó nô dung nhất lộ nhìn không thoải mái mà c h ạ g quan qua đ ê m một mực tại người thắng tổ lưu tại một vòng cuối cùng mà một vòng cuối cùng nô dung đối thủ là một cái lục bảo lao đạo nhìn đạo cốt tiên phong thế nhưng là thủ đoạn lại vô cùng âm độc trong tay một cái bích huyết kiếm có thể hóa thành vô số đầu bích lục rắn độc h ư ảnh nào về phía nô dung nhưng mà nô dung mấy lần làm bộ khó mà chống đỡ l u ô n g cúng tay chân bộ dáng mà lao đạo thừa thắng xông lên đột nhiên xông lên thời điểm nô dung lại lạnh leo nở nụ cười nhìn về phía lao đạo trong tay ngụy liệt pháp kiếm trong nháy mắt một phân thành hai đột nhiên đâm về lục bảo lao đạo lục bào lao đại o trong n h vội vàng lúc lại, lục lao lục bạc cái bào ảnh, phía đạo theo bào đuổi này đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt trong tay bích huyết kiếm vung lên tất cả rắn độc hư ảnh đột nhiên thu hồi tại lục bào lao đạo trước mặt tạo thành một cái thanh xà lá chắn chắn trước mặt x o á t một tiếng thanh xà lá chắn đột nhiên run dậy một chút thanh quang đại t ị n h mà ở thanh xà lá chắn ở trung tâm hãy nhiên xuất hiện một cái kiếm thật lớn lỗ lục bào lao đạo đột nhiên cảm thấy đúng quần mắt lạnh hai đạo ngân quang t ừ trên người chính mình t r ợ t l u y ệ lên thân thể của mình mặt ngoài vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ tan căn bản là ngăn cản không nổi hắn túi đầu xem xét quân đã thúi gư đột nhiên quay đầu chỉ thấy một đạo màu bạc kiếm ảnh bắn về phía phương xa đánh vào lôi đài vòng phòng hộ bên trong trực tiếp đánh ra một vết n ư ớ c lục bào lao đạo trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhìn về phía n ô dung đột nhiên chắp tay nói là tại hạ tua h huynh đài kiếm thuật cao minh tại hạ cảm thấy không bằng nói lục bào lao đạo vội vàng trốn xuống lôi đài không nghĩ tới a cái này n ộ dung dọc theo đường đi ngã, ngã đột chút vậy mà giành được một chỗ đ không nghĩ tới bây giờ còn có người tu luyện phi kiếm thuật mặc kệ luyện cỡ nào thuần quen lợi hại tối đa cũng chính là một kiếm hóa mười mà thôi có ích lợi gì à cũng không phải h u y ễ n kiếm tông bí chuyển h u y ễ n kiếm tông ngươi nghĩ nhiều lắm cho dù là h u y ễ n kiếm tông kỳ hạ môn phái nhỏ những kiếm tu kia cũng sẽ không tu luyện phi kiếm thuật n ô dung chỉ dùng một phần ngàn cường độ sử dụng được huyền hóa thiên kiếm thuật bị tất cả mọi người tưởng lầm là tối thưa thất phi kiếm bình thường thuật cao cấp khách h a n h n ộ dung thắng được cách đó không xa sân khấu bạch tuy nhàn nhạt tuyên bố liền bạch tuy cũng không có phát giác ra n ộ dung không thích hợp cứ như vậy đi qua một lúc này n ô dung nhìn về phía một bên khác trên lôi đài cũng chia ra thắng bại là một cái tu luyện thân thể tu sĩ tên là tạ tử hằng cơ thể như gấu chó v ậ y cường trắng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng sáu mà ở sân khấu chỗ một thân t h ả i y khuôn mặt đẹp thiếu nữ t r ắ n g tiểu ngọc đứng tại bạch uy bên cạnh khẽ cười một tiếng nói ô tô h s ạ mạ hai vị này cao cấp khách khanh thực lực thật sự rất cường đại đặc biệt là cái k i a kiếm tu xem ra chúng ta lần này đánh cược phần thắng rất lớn a bạch uy khẽ gật đầu mà khắc một bên trương lâm bậy tinh tông đệ tử nghe được tráng tiểu ngọc lời này hư lệnh một tiếng nhìn về phía n ộ dung ánh mắt l ó e lên một tia khinh thường cùng á c độc trong lòng thầm nghĩ cái kia l i ế u trí đã làm gì không phải nói xong đem cái này n g ô dung cho xoà soạt, soạt rơi sao làm sao vẫn đi tới nơi này còn theo ta cùng đi tham gia đánh cược trương lâm nhìn một chút n g ô dung trong lòng tính toán như thế nào thừa dịp lần này đánh cược cơ hội đem n g ô dung giải quyết bây giờ lên đài khiêu chiến chính mình làm b ả y tinh tông đệ tử dạng này có phần hình dạng nhật thực quá khó nhìn không được chờ đánh cược sau đó ta liền để cử n g ô dung tham gia bẫy tinh tông khảo h ạ n sáu ân dạng này có thể cứ như vậy nội dung liền hoàn toàn bị ta khống chế được về phần hắn cái kia mỹ mạo thế tử hẹn h n sáu nghĩ đến lâm tử khuôn mặt đẹp trương lâm ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia hung tàn lệ khí rất tốt có hai vị này thâm tàng bất lộ đạo hưu lại thêm trương công tử tương trợ bản hội lần này cùng hát thạch rút đánh cược tất thắng không thể nghi ngờ đến lúc đó còn cần nhiều dựa dẫm hai vị bạch huy cười ha ha hướng về phía ngô dung cùng tạ tử hằng nói lớn tiếng mà ngô dung cười n h ạ t một tiếng nói không k h á c h khí tạ tử hằng cũng tại mặt khác một tòa trên lôi đ à i k h á c h khí hai câu bạch huy cười ha ha một tiếng nói bây giờ bạch mộ chính thức tuyên bố lần này đại biểu tráng dương hội tham gia đánh cược ba người phân biệt là trương lâm tiền lương còn có ngô dung cùng tạ tử hằng hai vị khách khanh chờ lần này đánh cược chiến thắng sau đó bản hội nhất định chúc mừng ba ngày ba đêm bạch huy đốc xúc ngô dung cùng tạ tử hằng để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận cuối tháng đánh cược tiếp đó liền mang theo tiểu nữ t r ắ n g tiểu ngọc cùng bảy tinh tông đệ tử trương lâm rời đi mà ở trên đường trở về bạch huy vô tình hay cố ý hỏi thăm trương lâm đối với cái này lần thi tuyển cách nhìn trương lâm không cho là đúng nói bạch tiền bối hai người này đang tuyển chọn thi đấu bên trong sở dĩ có thể lấy thắng cũng không phải thực lực bọn hắn rất mạnh mà là những người khác quá yếu đổi lại là lời của ta không ra năm chi tất nhiên để bọn hắn t h ủ xuống chịu thua nhớ tới ngô dông tại trên lôi đài biểu hiện thực lực trương lâm trong lòng liền tức giận thực lực như vậy như thế nào xứng với lâm tử đẹp như vậy mạo nữ từ đâu bạch tuy gật đầu một cái nói đây là đương nhiên bọn hắn như thế nào có thể cùng trương công tử đánh đồng đâu cho bọn hắn thời gian mười năm bọn hắn đều khó có khả năng đuổi kịp trương công tử đâu lần này đánh cược mong rằng trương công tử ngươi ngô dông tại trên lôi đài biểu hiện ra hư giả thực lực tự nhiên nhường bạch u y xem thường một mắt bởi vậy bạch u y cũng không có đối với ngô dung có quá nhiều mong đợi vẫn là đặt cửa tại trương lâm trên h â n bạch tiên bối ngươi cứ việc yên tâm liền tốt đối phó hát thạch rút có ta là được cho dù là lấy một đĩa ba đối với ta tới giảng cũng là dễ như t r ở bàn tay không thành vấn đề trương lâm mỉm cười liếc mắt nhìn xinh đẹp như hoa trắng tiểu ngọc một bộ dáng vẻ ngạo nghễ trang t i ể u ngọc lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn về phía trương lâm nhẹ giọng nở nụ cười nói ân ô、oh、t h ư a sắc mạ lần này đánh cược có sư huynh tại căn bản cũng không phải là vấn đề nói trang t i ể u ngọc nhìn về phía một bên khác trên mặt lại lộ ra thần sắc chẳng h é t trương lâm lại không nhìn thấy gì ngược lại ngạo nghệ nói nhưng mà ta xem cái kia n ộ dung vẫn có một chút như vậy thiên phú chờ lần này đánh cược sau đó ta muốn để cử hắn tham gia bảy tinh tông khảo hạch tráng tiểu ngọc hơi sững sờ nói sư minh ngươi nhìn như vậy hảo hắn hắn a thiên phú đồng dạng mà thôi nhưng mà đúng không kiếm thuật có một chút như vậy tạo nghệ a thì nhìn hắn có thể không thể bắt ở đây lần cơ hội trương lâm m ỉ m cười nói bạch huy sửng sốt một chút lập tức cười nói có cơ hội gia nhập vào bảy tinh tông dạng này trung thủ đại lục đại tô n g môn đây là ngô dung phúc khi a năm trăm mười ba chương năm trăm mười gặp lại thần nông ngân một tuần lễ sau đó tráng h y mang theo ngô dung mọi người ngồi phi thuyền khổ đi tới đánh cược địa điểm bảo long đạo bảo long đạo hình dạng có điểm cái gì? giống một cái cự long chiếm c ư tại trên đảo nhỏ mà ở cự long b u ồ n máu miệng rộng vị trí chính là một cái to lớn đất trống chính là đánh cờ cớp ư định chỗ mà ở nơi này đã sớm ngừng lại mặt khác một trận phi thuyền khổng lồ chính là đen thạch bang đám người người cầm đầu chính là một cái áo bào đen láo giả đen thạch bang bang chủ b y cao tại hắn sau lưng chính là trước đây đi tới bạch dương sau đó chiến thư phó bang chủ mấy người khác nhưng là đen thạch bang thanh niên tài tuấn một người trong đó thân hình cao lớn tướng mạo dữ tợn chung quanh thân thể mơ hồ tản ra hắc khí ngẫu nhiên tạo thành một đầu mười phần làm người khác chú ý tráng uy nhìn thấy đen thạch bang đám người lập tức sầm mặt lại mang theo đám người đi xuống phi thuyền lạnh giọng nói bay cao ban g chủ xem ra ngươi đối với lần này đánh cược sự tình nhất định phải được a đến sớm như vậy ha ha bạch hội trưởng ngươi nói đùa bạch dương sẽ có chương công tử dạng này thất tinh tông thượng tông đệ tử gia nhập vào tại hạ như thế nào lại suy nghĩ lung tung chứ lần này tới chỉ bất quá muốn cho tiểu đồ đệ mở mang kiến thức một chút thất tinh thượng tông đệ tử phong thái thấy chút việc đời mà thôi đen thạch bang ban chủ bay cao cười ha ha một tiếng nói n ộ dung đảo mắt một vòng khối này đất trống chính là một chỗ thuận tiện cựu truyền hóa, hóa, thể thể hóa long quyết là thượng cổ thần long truyền thừa xuống công pháp vốn là cho bắt bộ thiên long nhất tộc tu luyện về sau bị một đời thiền hữu kiêu long đế chỗ cải tạo thành thích hợp nhân loại tu luyện tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể tu luyện ra thần long thể chết mà cái thanh niên cao lớn khí tức trên thân biểu thị công pháp hắn tu luyện cùng cựu truyền hóa long quyết có liên quan nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau hẳn là phiên bản không trọn vẹn cựu truyền hóa long quyết tu luyện thành hư ảnh là bát bộ thiên long hư ảnh thậm chí là thần long hư ảnh mà thiếu niên trước mắt trên người linh lực hư ảnh chỉ là giao long hư ảnh trên lệnh có chút lớn nhưng mà cho dù là dạng này thực lực của hắn tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong nên tính là số một số hai tự nhiên gây nên liễu nô g rong hơi hiếu kỳ chú ý cái này chính là trong truyền thuyết đen thạch bang bang chủ môn hạ cái kia lợi hại đệ tử nói như vậy đích thật là có một chút như vậy phần thắng nội dung trong lòng thầm nghĩ cái kia diện mục g ữ tợn thanh niên cao lớn tựa hồ cũng cảm nhận được liễu ngô rong ánh mắt đột nhiên xem ra ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nội dung nội dung mỉm cười người thanh niên kia ánh mắt lóe lên vẻ mặt hung tợn lại qua hơn một giờ một đầu to lớn long ngư từ đằng xa chân trời bay tới chậm rãi rơi vào đất bằng tại long ngư phía trên đi xuống ba tên n h ữ cô gái xinh đẹp người cầm đầu chính là cùng ngày tại đen thạch bang cùng bay cao gặp mặt nói chuyện vị kia mỹ phụ nhân lúc này mỹ phụ nhân người mặt thanh sắc l ù mỏng đôi mắt đẹp lưu chuyển phong tình nản vạn phía sau của nàng đi theo hai cái tuổi trẻ mỹ nữ cũng là nhẹ che mặt chỉ là lộ ra một đôi mắt to giữa hai lông mày nhìn ra được, một người hơi hung ác một người khác lại mang theo vũ mị c h i sắc bay cao nhìn thấy tam nữ đến vội vàng đón tiến lên chắp tay hành l ễ nói cung nên phạm tiên tử đại giá phạm tiên tử nhàn nhạt gật gật đầu đảo mắt một vòng lạnh g i ọ n g nói cao bang chủ thần tiêu tông người còn chưa tới sao ha ha tại hạ như thế nào dám để cho phạm tiên tử đợi lâu a một cái lao hủ â m thanh từ đằng xa truyền đến chỉ thấy một cái màu trắng đám mây từ chân trời bắn nhanh mà đến mấy phen chấp động sau đó rơi vào đáy bằng bầu trời chậm rãi rơi xuống người cầm đầu chính là trẻ tuổi sứ giả thang văn sư phó hoa liền trường lão đợi sau lưng mấy cái trẻ tuổi đạo sĩ rơi xuống hoa liền trưởng lão liền đem trước mặt đám mây thu vào nguyên lai、like、là hoa liền trưởng lão mấy năm không thấy tu vi của ngươi càng ngày càng tình tiến à, lần này thần tiêu tông phái ngươi đến đây xem ra rất coi trọng lần này đánh vực à. phạm tiên tử liếc mắt nhìn hoa liền trưởng lão c ư ờ i như không cười nói một nơi nào sự tình liền phạm tiên tử ngươi cũng tới vần đạo tới lại có gì kỳ quay đâu ta xem người đều đến đông đủ vậy thì bắt đầu à. phạm tiên tử hư lạnh một tiếng lại không có phản đối nhưng vào ngay lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng linh hạc tiếng k ê u chỉ thấy nơi chân trời xa một cái to lớn linh hạc gào thét mà đến linh hạc tông bay cao cùng trắng uy mắt cũng hơi n h a o lại tại cực lớn linh hạc sau lưng đồng thời bay một trận phi thuyền cả hai đều chậm rãi rơi trên mặt đất người ở phía trên đều rối rít rơi xuống hoa liền trưởng lão nhìn thấy người đến sắc mặt lập tức chậm xuống chậm giọng nói ta còn tưởng rằng là ai đây n g u y ê n lai là thần nông tông thần nông trưởng lão và linh hạc tông đạo hữu đại giá quang lâm a không biết hai vị không ở tông môn của mình bên trong đi tới nơi này cái trên hoa đạo có gì muốn làm đâu n ộ dung ánh mắt lấp lóe nhìn thấy từ trên phi thuyền rơi xuống trong mấy người một người trong đó lại là thần nông ngân tại tới gần tiến vào tiên giới phía trước thần nông kim liền đã nói cho n g ô dung thần nông ngân tiến vào tiên giới tìm kiếm đời trước dấu chân không nghĩ tới lại ở nơi này sẽ gặp phải thần nông ngân nhưng mà thần nông ngân lại không có nhận ra mình nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ngô dung trong khoảng thời gian này tại tiên giới bộ dáng cùng ở địa cầu có một chút khác biệt không phải rất thân cận nhân nếu không nhìn kỹ cũng không dễ dàng nhận ra thần nông tông sáu xem ra thần nông thị tại tiên giới đại bản doanh chính là cái này thần nông tông a xem ra cũng là nam hải chi tân thập đại tông môn một trong a sáu thần nông tông cầm đầu thần nông đại trưởng lão mỉm cười nói hoa liền trưởng lão phạm tiên tử tại hạ hôm nay tới đây chẳng qua là nghe nói đen thạch bang cùng bạch dương sẽ hai nhà vậy mà tự mình đánh cược chẳng lẽ các nơi g ư quên đi linh hạ c tông cũng là vùng b i ể n này một trong những thế lực nếu là dính đến vùng b i ể n này một lần nữa phân chia tại hạ cho rằng linh hạ c tông cũng phải có tư cách tham gia lần này đánh cược thần nông đại trưởng lão l ờ i này vừa ra phạm tiên tử cùng hoa liền trưởng lão thần xác lập tức âm trầm xuống c h ư vị yên tâm chỉ cần linh hạ tông lần này có thể tham gia đánh cược tại h ạ n nhưng lấy đại biểu thần nông tông vô luận đánh cược kết quả như thế nào đều tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ dị nghị các ngươi thấy thế nào thần nông đại trưởng lão cao giọng nói mà ở thần nông đại trưởng lão một bên linh hạt tông tông chủ cũng đột nhiên gật đầu tráng u y cùng bay cao hai cái này ban g chủ và hội trưởng cũng là kim đan đại viên mãn cừng giả nhưng mà tại nam hải thập đại tông môn trước mặt nhưng là hoàn toàn không có quyền lợi quan hệ lần này phân phối quyết định vượt bực liếp nhìn nhau đi qua hoa liền trưởng lão thần nông trưởng lão và phạm tiên tử ba người một phen thương lượng phía dưới cuối cùng đánh cược đổi thành tam phương xa luận chiến đu ẩn sau ư ơ n g từ g ú t thăm để quyết、định. quy tắc rất đơn giản nơi này có chín cái dãy số một hai ba bốn tất cả một đôi còn lại cái kia vì không vị đánh cược chín người đồng thời rút thăm rút đến đồng dạng dãy số hai người lập tức tiến hành quyết đấu nếu như là cùng một thế lực rút lần nữa ký luân không vị kia khi đến một vòng thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo sau đó tiếp tục rút thăm thẳng đến quyết thắng ra người thắng vị trí rút thăm công cụ là một cái đi qua tam phương kiểm tra không có vấn đề rút t h ă m hộp mà linh hạc tông một phương xuất chiến ba cái tu sĩ trong đó một cái chính là thần nông â n mà đem thạch bang ba cái xuất chiến giả lại là hai nữ một nam nam tử kia chính là bay cao độ đệ tu luyện h ắ c giao cựu chuyển công pháp trăm dặm hướng hai n ữ nhưng là đi theo phạm tiên tử sau lưng hai cái cô gái trẻ tuổi hai cái này cô gái trẻ tuổi dáng người luyện chuyển đặc biệt là bên trái cái kia ánh mắt đung đưa chuyển lưu cao gậy mỹ nữ dáng người cân xứng trước sau lồi lõm liền lụa mỏng cũng đỡ không nổi vẻ đẹp của nàng diệu dáng người vừa ra trận lập tức đưa tới đám người lửa nóng nhìn chăm chú liền cái kia ngạo nghệ trương lâm cũng không lúc mà hướng lấy nàng ấy vừa nhìn đi mà ở trương lâm một bên trắng tiểu ngọc sắc mặt vô cùng khó coi tiếp đó chính là rút tham quyết định đối thủ tham dự đánh cược chín người liếp nhau thân nhau thân Đầu trong i ba người ê n đen băng là thạch ú t thăm, từ chính ngay bay a đầu c là đồ đệ, cái kia t o à thân tué hắc khí ra i ữ t ậ n thiếu niên, hắn vừa lên tới, liền rút hắn h niên, liền cái lên n vừa k o ả g k hướng ô luôn n không đến vòng. g khi h một Trăm dặm nhìn thấy trong tay biểu hiện chống không rút tham hơi s ứ n g sở lập tức sắc mặt tâm trầm lui xuống tựa hồ rất không hài lòng kết quả như vậy tiếp đó đến phiên hai vị lụa mỏng thiếu nữ rút tham phía trước cái ánh mắt kia hung á c phổ thông thiếu nữ rút cái số ba đến phiên cái kia làm người khác chú ý cô gái xinh đẹp rút tham chỉ thấy nàng tay ngọc mật quất rút được cái số hai số hai trương lâm nhìn thấy kết quả này Thấp ọ n g l ầ m bầm m ộ trăm c h ú thanh một nghẹ, nhưng mươi à n g bốn tu chương n tự năm h i trăm một mươi một việt nam đồng người chơi đến phiên bạch dương biết cái này bên cạnh rút thăm đầu tiên là tạ tử hằng rút thăm lập tức liền rút đến ngạch một thảo ngay sau đó là ngô dung rút được số ba đúng vào lúc này bên cạnh truyền đến một hồi đắc ý tiếng cởi khẽ n ô dung q u a y đầu nhìn lại nhìn thấy trương lâm cầm trong tay một cái hai tham trúc rút được số hai tiếp đó trương lâm còn mơ h ồ nhìn hướng na cái che miệng lại mặt cao g ầ y tiểu mỹ người hành động này nhường bạch tuy vô cùng lúng túng cũng không dám phát tác cùng lúc đó linh hạ c tông phương này ba người cũng bắt đầu rút thăm thấy không rõ lắm bọn hắn rút đến cái gì nhưng mà n ô dung biết chính mình vòng thứ nhất đối thủ hẳn là hát thạch ban g trong đó một cái ánh mắt hung ác t i ể u nữ vòng thứ nhất kết quả rút thăm như là đã đi ra như vậy đánh cược bây giờ hay bắt đầu đi thân đông đại trưởng lao tuyên bố nói hoa liên trưởng lao khẽ gật đầu Tay háo một cái, mấy cái trận kỳ hóa thành a y á âm ộ t chưa á i m dứt cao lớn tạ tử hàng thân ảnh lóe lên đã tới pháp trận bên trong trong tay càng là lấy ra một thanh khổng lồ màu đen lang nhao động l á n h tại trên vai trên mặt giống như cười mà không phải cười nhưng mà không nghĩ tới một người khác lại là thần nông ngân thần nông ngân vừa lên đ à i trong tay liền cầm lấy một cái p h á p kiếm hét lớn một tiếng p h á p kiếm phía trên lập tức phiêu tán ra một cỗ thanh lam chi khí tại thần nông ngân trên thân tạo thành một cái linh lực khôi giáp đồng thời thần nông ngân hướng về phía tạ tử hàng chỉ đi bên trên bầu trời lập tức thiên lôi đánh thần nông ngân phen này động tác vô cùng thông thạo xem ra đã luyện tập rất lâu hơn nữa thiên lôi đánh tổn thương nhìn như vô cùng nổ tung đem tạ tử hàng bên này hoàn toàn cho trốn cất toàn bộ trong trận pháp đều bị a n h tạc ra một hồi cho bụi thấy không rõ lắm thế nhưng là ngô dung nhìn xem lại những mày bởi vì ngô dung cảm giác g i á c tự mình bên này tạ tử hằng còn chưa chết hơn nữa tại m ờ m ờ trong cho b ụ i chuẩn bị bày ra phản kích mà ý cười đầy mặt thần nông ngân xem ra lại không có bất kỳ cảm thấy lúc này thần nông đại trường lão đều sắc mặt nhìn không tốt trầm giọng nói ngu xuẩn nhưng mà thần nông ngân lại không có bất kỳ cảm thấy còn tại hướng về phía tạ tử hàng chỗ không ngừng mà thiên lôi đánh đột nhiên đang nhìn không rõ ràng bên trong, trong cho đụi thoáng qua một tia hồng quang một đạo bén nhọn hồng mang đột nhiên bắn ra thần nông ngân chỉ nghe thấy một tiếng vang lênh lịch vòng bảo hộ trực tiếp bị su thần nông ngân bụng bị xuyên thủng trong nháy mắt n g ã xuống không rõ sống chết hoa liên đại trưởng lão mỉm cười nhìn một chút thần nông ngân tiếp đó nhìn về phía thần nông đại trưởng lao nói thần nông đại trưởng lão ngươi xem sáu chúng ta đầu hàng thần nông đại trưởng lao sắc mặt vô cùng khó coi mà hát thạch bang bang chủ bay cao nhìn thấy tình cảnh như vậy sắc mặt cũng không khỏi có chút âm trầm liền bên người phạm t i ế t tử sắc mặt cũng khó nhìn chẳng ai ngờ rằng trận đầu linh hạc môn liền thua vẫn là thua một cái tên không thấy thường khách h à n h có thể thấy được bạch dương biết cái này lần tàn sâu linh hạc cửa hai người khác nhưng làm ộ t mặt tức giận nhìn về phía tạ t mà trương lâm nhưng là l ã n h tiếu h liêu nhất tâm thanh khi miệt mà ngạo nghễ tạ tử hằng từ trong võ đài đi ra bạch uy lập tức tiến lên đón lấy ra một bình thượng hạng khôi phục đan dược đưa cho tạ tử hằng sau đó nói cảm tạ nói c ả m ơn hữu vì chúng ta bạch dương sẽ lấy được bài thắng nhanh khôi phục một chút pháp lực ca tạ tử hằng gật gật đầu tiếp nhận bạch uy đan dược lập tức đi đến một chỗ ngóc ngách bắt đầu điều t ứ c tại chỗ các đệ tử nhìn về phía tạ tử hằng ánh mắt đều so với phía trước có chỗ bất đồng rồi mà trọng thương hôn mê bất tỉnh thần nông ngân cũng bị linh hạt nhóm đệ tử dịu ra ngoài thần ông đại trưởng lao hận thiết bất thành nội dung thần thức còn mơ hầu nghe được thần nông đại trường lao nói lên thần nông ngân chỉ có giá đỡ không dùng mà lúc này trận thứ hai tranh tài cũng chuẩn bị bắt đầu bạch tuy chủ động cho tạ tử hàng dâng lên đan d ư ợ c tiếp đó còn một phen khen ngợi một bên trương lâm nhịn không được hừ lạnh một tiếng sắc mặt biểu lộ cũng không dễ n h ì n mà bạch tuy cũng là cáo già người quay đầu đối với trương lâm cười ha ha nói kế tiếp còn có mạnh hơn đối thủ ở phía sau đâu còn xin trương công tử mở ra thần thông đâu trương lâm lạnh giọng nói bạch tiên sinh chờ chóc lát trưng mộ đi một lát sẽ trở lại nói trưng lâm lập tức nhảy vào pháp trận bên trong mà ở phía trước người mặc lùa mỏng mang ra h i ể u điệu vóc người thiếu nữ cao gầy đang chậm rãi đi vào nhìn thấy hai người đã vào vị trí của mình thần nông đại t r ư ờ n g lão liền tuyên bố nói trận thứ hai tranh tài bắt đầu nhưng mà bắt đầu tranh tài trương lâm lại không có lập tức ý xuất thủ ngược lại là không chút kiên kỵ dò xét cái này trước mắt cái ánh mắt này quyến rũ cao gầy nữ tử không nghĩ tới một cái nho nhỏ hắt thạch bang bên trong lại có như thế thiên tiên nữ tử a hôm nay có thể cùng tiên tử tương kiến có thể thấy được là duyên phận không ít tại hạ trương lâm thất tinh tông đệ tử không biết tiên tử phương danh có thể hay không cho tại hạ biết để cho tại hạ ghi nhớ trong lòng Trương lâm trên mặt mang một tia lửa nóng nhìn chằm chặp nữ tử này sử dụng truyền âm chi thuật đối với nữ tử nói mà thiếu nữ cao gầy quyến rũ trong ánh mắt thoáng qua một tia c h ắ n g ghét đối nó đùa dỡn lời nói căn bản vốn không lý nhu nhu tay ngọc khoan thai vung lên n ắ n p h á p quyết sau một khắc p h á p quyết b ó c thành nữ tử trong mắt bắt đầu nổi lên từng đạo ngũ thải q u a n mang chỉ một thoáng ngón tay chỉ hướng hư không chỗ lập tức nổi lên từng tầng từng tầng ngũ thải gợn sóng gợn sóng hướng về bốn phía k u y ế t tán mà đi trương công tử ngươi phải cẩn thận a bạch y nhìn thấy nữ tử thủ đoạn như thế quỷ dị nhịn không được tại pháp trận bên ngoài nh ai ngờ trương lâm lạnh lẽo một tiếng nói bạch tiên sinh chúng ta tỉ thí muốn công bằng ngươi chớ nói chi tiên tử không cần khẩn trương trương mộ thế nhưng là linh hương tiếp ngọc người lấy tiên tử tư chất như vậy lưu lại chính là nam hải c h i tân nhất định chính là lãng phí trận chiến này nếu như ta thắng lợi không bằng tiên tử liền theo ta trở về trung thổ đại lục ta đảm bảo ngươi bái n h ậ p thất tinh tông từ đây tài nguyên tu luyện hưởng c h i không hết dùng bất giác cho dù là tiến giai đến nguyên anh kỳ cũng là ở trong tầm tay Hắc l ặ n g lặng nhìn trước mắt nữ tử này mà cũng không có ra tay ngược lại là dương dương đắc ý mà đứng tựa hồ muốn dạng này tới hiện lộ rõ ràng mình khí độ trước mắt nhân vật này tay của cô gái đoạn mặc dù quỵ dị nhưng mà trương lâm đã sớm xem thấu tu vi của nàng chẳng qua là kim đan tiểu thành mà thôi lượng nàng cũng không vẫy vùng nổi sóng gió gì cho nên trương lâm đối với nàng để vào mắt ngược lại là trong miệng càng nói càng hưng phấn mặc dù nói cái này trương lâm có chút cuồng vọng tự đại nhưng mà hắn dù sao cũng là thất tinh tông đệ tử mặc dù là hạ viện nhưng mà tu vi cũng không yếu lại thêm trưởng bối của hắn là hạ viện trưởng lão quyền thế vô cùng lớ căn bản là ít hơn so với ba kiện cho nên đối với một cái kim đ a n tiểu thành nữ tử đương nhiên là tự cho là dễ như t r ở bàn tay nhẹ nhõm sự t ì n h m à thôi trương lâm tin tưởng nữ tử trước mắt này cũng sẽ nghĩ bạch uy trì nữ trắng tiểu ngọc như thế bị chính mình chết phục đi theo chính mình trở về thất tinh tông đúng còn có cái kia ngô dung thế tử ta lần này đến đây nam hải hành trình quả nhiên là có duyên phận a trương lâm cảm thán một tiếng lộ ra ngây ngốc nụ cười hai mắt dần dần bắt đầu mê ly loại nhãn thuật này sáu lại là ngàn năm khó gặp hát n g ộ n huyết mạch đây không có khả năng là hát thạch bang đệ tử hát thạch bang cũng không có tư cách này hoa liên trưởng lão nhìn thấy nữ tử này trong mắt ngũ thải quan mang do dự một chút đột nhiên cả kinh nhìn về phía pháp trận bên trong nô rong tại nơi không xa đương nhiên là nghe rất rõ hoa liên trưởng lão lời nói k h ẽ gật đầu ánh mắt lấp loe không yên cái này hoa liên trưởng lão xem ra cũng là kiến thức không t h i ế u a tiên giới hiếm thấy ác n g ộ n g huyết mạch đều bị hắn nhận ra ác n g ộ n g huyết mạch hiếm thấy đặc thù huyết mạch một trong hai mắt đi qua đặc định đồng thuật khai phát có thể sử dụng ác mộng chi thuật khiến cho đối thủ giống như lâm vào trong đêm tối trong ngộng ngủ say mà không thể tự kiềm chế lúc này trương lâm đã là một bộ say mê thần sắc Ánh mắt mê ly, bất, bất ly, cười cười.、Like、cái này trương lâm còn vọng tự đại cũng có đạo lý dù sao trên người hắn nhiều như vậy pháp bảo tỷ như vừa rồi cái ngọc bội này tự bảo khiến cho trương lâm từ ác ngộng chi thuật bên trong đào thoát đi ra đột nhiên thanh tình đây chính là trong tiên giới nhân dân tệ người chơi đâu năm trăm m ộ ư ờ i làm chương năm trăm một mươi hai rượu suối tiên đế trương lâm phòng hộ ngọc bội vỡ tan tỉnh lại trương lâm thần chí đồng thời ngọc đội hóa thành l i ê u nhất đạo màu xanh n h ạ t quang hà cuốn vào trương lâm cái chán bên trong hóa thành một cỗ màu xanh n h ạ t phù văn tại trương lâm cái chán phù văn lấp l ó e phía dưới trương lâm thậm chí trong nháy mắt khôi phục bảy tám phần đáng giận trương lâm xem như vạn năm đại tông đệ tử kiến thức rộng rãi trước tiên liền phản ứng lại một trận chiến này nhất định muốn tốc chiến tốc thắng bằng không đêm dài lắm rộng thế là lập tức từ trong túi chữ vật đánh ra một cái màu đỏ linh kỳ thôi động pháp quyết sau đó linh kỳ phía trên trong nháy mắt hiện ra một cái chim p ư ợ n đồ án từ linh kỳ hiện lên trận văn đoán rất rõ ràng là một cái cực phẩm linh khí linh kỷ phiêu phủ ở bên người của hắn phun ra một đoàn nóng bỏng hòa diễm tại thân thể chúng quanh hình thành l i ê u nhất đoàn ngọn lửa vòng bảo hộ tiếp đó lại là một tay khẽ đ ả o một đạo bạch quang thoáng qua bắt được một cái tản da màu trắng sáng mờ dao găm rất rõ ràng cũng là một cái c ự c phẩm linh khí vừa ra tay chính là hai cái c ự c phẩm linh khí tại chỗ ngụy đan kỳ kim đan kỳ tu sĩ thấy con mắt đều lớn rồi mà tráng uy nhìn thấy trương lâm lộ ra trong nháy mắt hiện ra nụ cười trương lâm một tay nắn phát quyết bên cạnh chung quanh từng đạo hỏa vân trong nháy mắt bắn ra từng đạo nóng bỏng hòa diễm phun về phía phía trước đẹp diễ mà khác trên một cái tay ngân sắc dao găm tuột tay hóa thành một đạo trói mắt bạch quang trong nháy mắt hướng về nữ tử vào tới mà l ô i chiến đẹp diễm nữ tử thấy thế cái tia quyến rũ lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái lụa màu nguyện chuyển ống tay háo lắc một cái một vệ kim quang bắn ra đồng thời hóa thành một đạo màu vàng phật c h â u treo ở trắng nón mềm mại tay nhỏ phía trên tại linh lực quán chu phía dưới thư không trong nháy mắt vang lên từng đợt p h ạ m âm phật c h â u phía trên hào phóng ngũ thải quang mang hòa thuận vui vẻ diễm nữ tử trong mắt ngũ thải thật quang tôn nhau lên thành thú mà lúc này từng đạo nóng bỏng h lại toàn bộ bị đẹp diễm nữ tử trong tay phật c h â u tản mát ra ngũ thải quan g mang châu ngăn lại đồng thời trương lâm ngân sắc d a o găm cũng hóa thành một đạo bén nhọn bạch quang chém tới cô gái trước mặt bộ một tiếng tay cô gái bên trong phật c h â u tia sáng hào phóng thậm chí ngay cả trương lâm ngân sắc d a o găm đều cản lại trương lâm nhìn thấy tình cảnh như vậy sắc mặt bên trong cuối cùng lộ ra nóng nảy t h ầ n sắc hắn k h ẽ quát một tiếng bên người màu đỏ linh kỳ lần nữa bộ phát ra nhức mắt hồng quang cùng lúc đó trương lâm chung quanh thân thể hỏa diễm vòng phòng hộ toàn bộ hóa thành liễu nhất tầng tầng hỏa diễm sóng lớn trong nháy mắt bị linh k một cái to lớn hỏa d i ễ m vượng đ i ể u trong n g á y mắt t ử linh k ỳ bên trong đột nhiên bay ra nào về phía trước mặt đẹp diễm nữ tử cùng lúc đó ngân s ắ c d a o găm cũng bị trương lâm một tay không chế hướng về đẹp diễm nữ tử đ i ê n cuốn phát chạm mà to lớn hỏa diễm vượng đ i ể u đã một đầu đụng phải đẹp diễm nữ tử trên thân nhưng mà đẹp diễm nữ tử sắc mặt biến hóa cũng không có trốn tránh mà là trong miệng phun ra từng đợt phạc âm hóa thành màu vàng phật môn phù văn đột nhiên bay đến hỏa diễm vượng điệu cùng ngân sách a o găm chung quanh vây quanh vây quanh theo phủ văn chất động nguyên lai bạch mang mang chất động giao găm cũng tại từng đợt phạm âm phía dưới thân hình tán loạn cái này đẹp diễm nữ tử biểu hiện ra thực lực trong nháy mắt khiến cho mọi người tại đây giật nảy cả mình hoa liền trưởng lão nhìn về phía phạm tiên tử nói phạm tiên tử cô gái này tư chất cùng công pháp căn bản cũng không phải là ngư long môn cùng hát thạch rút ta xem a hẳn là huyền n g u y ệ t tam môn nhân a hoa liền trưởng lão lời này vừa ra chỗ hữu nhân đô kinh ngạc nhìn về phía phạm tiên tử huyền nguyện tam cũng là trung thổ đại lục vạn năm tô môn đẳng cấp thậm chí so với thất tinh tông cao hơn nhất đẳng n ộ dung nghe được phạm tiên tử lời này khen h i u mày một cái huyền nguyện tam vốn là cũng chỉ là tam lưu tiểu môn phái mà thôi. ngay tại ta bước vào tiên đế cảnh giới không lâu huyền n g u y ệ tam t cũng đã là đưa thân nhất lưu đại phái nghe nói cũng là bởi vì huyền n g u y ệ tam t tân nhiệm a m chủ cũng là ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong bước vào tiên đế t ô n vị giống như tên gọi là gì tới tựa như là gọi rượu khê a ta kiếp trước tựa hồ còn gặp qua một lần sáu thần ô n g đại trưởng lão nghe được hoa liền trưởng lão mà nói cũng là sắc mặt â m trầm nhìn về phía phạm tiên tử phạm tiên tử lại cười ha ha nói hoa liền trưởng lão quả nhiên là mắt sáng như đức a cô gái này xác thực đến từ huyền người tam nhưng là t h ta thanh tâm sư thái cao đồ rượu khê thế nhưng là nàng cũng là gần đây gia nhập vào hát thạch giúp t a các ngươi bạch dương sẽ có thể có thất tinh tông đệ tử gia nhập vào ta cũng không cảm thấy có vấn đề a các ngươi nói có đúng hay không chỗ h ư u nhân đô giật này cả mình trong đó liền bao quát n ô dung n ô dung yên lặng không nói gì không nghĩ tới trước mắt cái này k ì m đàn kỳ tiểu tân nhân lại chính là sau này giành c h ấ n tiên giới tiên đế r ư ợ u khê a m chủ ác mộng huyết mạch nói thế nào cũng là một cái cực độ thưa thất huyết mạch công pháp thỏa đáng mà nói cảnh giới ngang hàng phía giới đích thật là thuộc về đỉnh cấp chiến lược hàng ngũ sáu tư phạm tiên tử trong miệm nói ra h u ỳ n mười tám liền thần tiêu tông hoa liền trưởng lão cùng thần nông tông thần nông đại trưởng lão cũng không có dị nghị gì dù sao h u y ề n nguyệt tam là so với thất tinh tông thế lực còn muốn khổng lồ trung thổ vạn năm đại tông môn a cũng không phải nam hải tông m ô n đủ khả năng chọc nổi mà lúc này trong pháp trận chiến đấu lại sinh ra biến cố không biết lúc nào rượu khê kim sắc phật châu đột nhiên xuất hiện tại trương lâm đỉnh đầu đột nhiên b i n lớn tản mát ra ngũ thải quan mang hình thành liêu nhất cái ngũ thải màng ánh sáng trực tiếp đem trương lâm vây trương lâm cực kỳ hoảng sợ phía dưới trong tay hỏa diễm linh khí dùng dùng bắn ra vô số hỏa cầu lại không có biện pháp phá vỡ vây h ngay sau đó châm thấp phạm âm từ rượu khê trong miệng chậm rãi bước lên vô số kim sắc phạm âm bay ra hình thành liêu nhất cái phạm âm phong bạo gắng ngượng đem trương lâm khốn tại trong đó tại ông thanh van g dội phạm âm bên trong trương lâm cảm thấy mắt tối sầm lại đầu não trong nháy mắt trầm trọng như sắt trên trán phủ văn đột nhiên r u n g r u n g đông nhiên bột một tiếng bể nát a trương lâm hét thảm một tiếng đột nhiên cảm thấy thần thức đột nhiên tối sầm vốn là áp chế viễn tượng trong nháy mắt tại trương lâm trong đầu bạo phát đi ra trong mắt cảnh vật đột nhiên biến n o toàn bộ đều là rượu khê viễn tượng thần thái khác nhau tràn đầy dụ hoặc trương lâm trong mắt rượu khê mỗi một cái huấn y tượng đều vô cùng rụ hoặc trương lâm bên người linh khí không có linh lực ủng hộ ẩm ẩm rơi xuống đất mà trương lâm dáng vẻ ánh mắt đờ đẫn khỏe miệng lộ ra nước bọn tiếp đó thần sắc lại trở nên g i ấ y r ù a đau đớn mà v ậ n mẹo vừa khóc lại cười tại chỗ mọi người vây xem nhìn về phía trương lâm sắc mặt lập tức quá i dị tiếp đó rất nhiều người đều thấy nhìn đứng bất động rượu khê thần sắc khác nhau rượu khê ánh mắt ngưng lại xanh nhạt ngón tay ngọc trong nháy mắt biến ảo đứng lên mà trương lâm trên mặt thần sắc dấy rủa càng thêm dữ tợn đáng giận người nữ nhân này là phát ra giống như dạ thú thấp dọn gầm g rú đột nhiên ngầm đầu trong hai mắt buốc lên hoàn toàn đỏ ngầu chi s ắ c diện mục dữ tợn giống như dạ thú trương lâm nhẫn tâm phía dưới cắn chót lưỡi trong miệng thốt ra một cái đoàn tinh huyết trong mắt cuối cùng trở nên tinh minh trong tay p h á p quyết nhanh chóng nắm ướt toàn thân cao thấp làn da đều trở nên hỏa hồng một mảnh thậm chí đã nước da huyết mục phun r a nóng bỏng hỏa diễm mà chút hỏa diễm vây quanh trương lâm vậy mà tạo thành một cái màu đỏ thâm vòng xoáy dẫn động lên toàn bộ bảo long đảo hỏa nguyên tố toàn bộ hội tụ ở trên n g i khiến cho pháp trận bên trong không khí nhiệt độ chật b vậy quanh trương lâm v h ì dở sở tín đột nhiên tăng vọt tiếp đó có vào tại trương lâm trên thân hóa thành l i ê u nhất bộ hỏa diễm khôi g i á p từ xa nhìn lại trương lâm liền trở thành một cái hỏa diễm cự nhân bộ này hỏa diễm khôi g i á p bộ tại trương lâm trên thân vậy mà trong nháy mắt nhường trương lâm cảnh giới đột nhiên bước vào nguyên anh kỳ trương lâm lộ ra một bộ khuôn mặt dữ tợn chung quanh hư không đều bị nóng bỏng hỏa diễm thiêu đến b ặ t mẹo khí thế mạnh so với mới vừa hỏa diễm phượng điệu cảng hiếu t h ă n g lớn liền chu vi quan đám người đều cảm giác được một mảnh cực nóng đập vào mặt nao nhao lui ra phía sau mà ở một bên quan sát trắng uy nh ổ năm l i trăm mười sáu chương năm trăm mười ba người thứ tư khí tức đột nhiên bộ phát đến nguyên anh kỳ trương lâm một trưởng vỗ tại vây khốn hắn kim sắc phật âm phong bạo phía trên ngọn lửa trên tay khí tức cùng kim sắc phả âm va nhau đụng â m ầm nổ vàng kim sắc phật âm phong bạo trong nháy mắt lung lay sắp đổ trương lâm lập tức cười ha h a diệu khê thấy thế trong mắt ngũ thải quan g mang đột nhiên bạo tăng trong miệng hơi hơi rung động không ngừng có phạm âm liên miên bất tuyệt mà bắn nhanh đến kim sắc phật âm phong bạo bên trong mà lúc này hóa thân cực lớn hỏa d i ễ m quái vật trương lâm phất tay phía dưới bao phủ lửa cháy ngập trời hóa thành một hồi to lớn h ỏ a ảnh hướng về kim sắc phật âm phong bạo vỗ tới. Anh, một một ra, vô tới Vô anh! tiếng Một kim quang rung động phong bạo chậm lại đã không có trước đây uy thế như vậy trương lâm g i ữ tợn gầm to một tiếng bị ngọn lửa quấn quanh c ự quyền một quyền đánh về phía trước mặt kim sắc phật â m phong bạo rượu khê ánh mắt ngưng lại sắc mặt vẫn lạnh nhạt trong tay lại đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ m ỏ chật thôi động phát quyết m ỏ bên trong chuyển ra một tiếng sâu kín tiếng vang m ỏ phát ra rõ ràng vang dội giống như không có c ú âm khiến cho trương lâm tâm thần sạch xanh động t á c trên tay trong nháy mắt dừng một chút mõ phát ra mấy đạo âm thanh liên tục xông ra trong nháy mắt khiến cho kim sắc phật â m phong bạo đột nhiên bạo tăng đồng thời khiến cho trương lâm đầu não lần nữa biến thành màu đen. mà trương lâm nhiều lần gào thét muốn phản kháng nhưng mà người chung quanh đều nhìn ra được trương lâm đã làm đỏ hết đà ngọn lửa trên người khôi giáp đã dần dần đảm đạm nhưng mà tán loạn sau một lát trương lâm toàn thân thiêu đến cháy đen tẩm vang nga xuống không rõ sống chết trận này đánh cực rất hiển nhiên là d i ệ u khê thắng được phạm tiên tử lập tức hướng đi d i ệ u khê lộ ra nụ cười nói trận thứ hai tỷ thí d i ệ u khê thắng chúng ta hát thạch g i ú p thắng được bạch Phi lúc này sắc mặt thật đúng là muốn nhiều khó coi thì có rất khó coi vì lôi kéo trương lâm tham dự lần này đánh cực hắn bí mật bỏ ra vô cùng lớn đánh đổi cho dù là lần này đánh bạch huy cũng là cố ý chọn hỏa nguyên tố vô cùng đồng đậm bảo long đ ả o chính là vì phối hợp trương lâm lựa chọn lại không nghĩ rằng trương lâm vậy mà tại vòng thứ nhất liền thua trận thực sự là phế vật bạch huy trong lòng p h i ề n muộn cái này rượu khê đại biểu hát thạch giúp rất rõ ràng là làm bừa hành vi nhưng mà hắn lại giận mà không dám nói gì bởi vì huyền nguyện tam thế lực thật là đáng sợ căn bản không phải bạch huy bạch dương có thể như vậy tôn kép có thể ngăn trở hơn nữa vốn là trương lâm cũng là thất tinh tông đệ tử cứ như vậy thật sự nhường b ạ c huy có nỗi khổ không nói được mà thần nông đại trưởng lão cùng hoa liền trưởng lão xem song trương lâm cùng rượu khê đánh một trận s o n g cũng là sắc mặt tâm trầm bọn hắn cũng biết chính mình không dám quá đắc tội h u y ề n nguyệt tam nếu không thì h u y ề n nguyệt tam tùy tiện tới một người nguyên anh kỳ cũng có thể đem thần tiêu tông cùng thần nông tông tiêu d i ệ t từ kim đan kỳ đại tông môn cùng môn phái nhỏ đệ tử tranh lệch liền kéo ra mà phần lớn tu sĩ kim đan đều khó có khả năng bước vào nguyên anh kỳ đại tông môn đệ tử nhận được to lớn tài nguyên tu luyện mà thành kim đan chính là cao cấp kim đan thậm chí là đỉnh cấp kim đan mà môn phái nhỏ tu sĩ tu luyện thành kim đan bình thường đều là ph mà phổ thông kim đan tu sĩ tu thành nguyên anh cũng là một cái không bằng đỉnh cấp tu sĩ kim đan ngụy nguyên anh mà thôi cùng ngày nô d u n g tại địa cầu chỗ chiến hắc cám thiên sứ lụ sải chính là ngụy nguyên anh bạch quy mặt đen lên phái ra hai cái đệ tử đem không do sống chết trường lầm kéo đi ra thanh lệ chiến đấu trường địa chi phía sau trận thứ ba tỷ thí chuẩn bị bắt đầu mà trận thứ ba tranh tài chính là do n ô dung đ ố i chiến đại biểu hát thạch giúp một cái khác nữ tử n ô dung nghĩ t h ầ m mặt khác nữ tử kia có thể hay không cũng là đến từ huyền nguyệt a m đây này n ộ dung chuẩn bị nhảy vào pháp trận thời điểm sau lưng bạch tuy hướng về phía ngô dung nói nô đạo hữu trận này liền bái năm ngơi, bài năm m ư ờ i ta bạch tuy nói là làm hứa hứa hẹn tại hạ tất nhiên thực hiện trương lâm bại còn sót lại hy vọng yếu ớt nhưng mà bạch tuy vẫn là không cam lòng tâm cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ngô dung cùng tạ tử hàng trên thân ngô dung cười nhạt một tiếng hướng về phía bạch tuy khẽ gật đầu chính là lách mình nhảy vào pháp trận bên trong một cái khác trắng y về nữ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ngô dung nói ngươi một cái phổ thông kim đan tu sĩ cũng không cần liệu mạng thiếp thân sợ không cẩn thận làm bị thương ngươi vậy cũng không tốt thiếp thân vẫn là khuyên ngươi nhanh đầu hàng đi người chung quanh ánh mắt đều hội tụ ở nơi này trắng ý gì hề nữ tử trên thân cái này trắng ý gì hề nữ tử là cùng mới vừa rượu khê đồng hành đều theo phạm tiên tử sau lưng nhìn nàng ăn mặc rất có thể là cùng rượu khê đồng dạng là huyền n g ư ờ i t a m môn nhân nếu như là thực sự bọn hắn cảm giác n ô dung đã không có bất kỳ hy vọng bởi vì vô luận từ tướng mạo thân hình hay là tức tới nhìn n ô dung đều thưa thất bình thường bởi vì hà đồ lạc thư ơ nguyên n g nhân n ô dung lận tảng lên thực lực chân chính tất cả mọi người ở đây bao quát mấy cái nguyên anh kỷ cường giả phạm tiên tử thần ông đại trưởng lão cùng hoa liền trưởng lão đều bị n ộ dung lừa gạt n ô dung đối mặt với trắng y ly hển nữ tử khinh thị cũng chỉ là mỉm cười mà thôi trắng y ly hển nữ tử nhìn thấy n ô dung cái dạng này sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp ra tay trắng y ly hển nữ tử đọc trong miệng phật kinh phật c h â u phía trên toát ra từng đợt phạm âm phù văn trực tiếp hóa thành từng đạo màu vàng xiềng xích đột nhiên đâm về l i ế u n ô d u n g n ô dung lấy ra thông thường một thanh trường kiếm trong tay hất lên trong n g á y mắt một phân thành hai tại n ô d u n g trước mặt xoay tròn trở thành hai cái to lớn xoay tròn tri thuẫn ba ba ba mà chặn trắng y ly ể n nữ tử phạm âm khóa công kích đây là phi kiếm thuật đây là kiếm tu tại chỗ rất nhiều người đều kinh hô lên. kinh hô cũng không phải bởi vì ngô dung lợi hại mà là bởi vì phi kiếm thuật là bình thường nhất tu tiên kiếm thuật cũng là bị cho rằng vô dụng nhất tối gần gà tu tiên kiếm thuật cho nên nhiều người như vậy đều kinh hô đứng lên hơn nữa kinh hô còn có một chút cũng là bởi vì ngô dung sử dụng phi kiếm thuật vô cùng thói quen cũng không phải là một sớm một chiều có thể sử dụng đi ra ngoài mà ở nơi trốn h ư u nhân đô không có nhìn ra n g ô dung sử dụng cũng không phải phi kiếm thuật mà là huyện kiếm tông huyện hóa thiên kiếm thuật phanh phanh phanh một p h a n âm thanh sau đó nội dung trường kiếm trong tay ầ m vàng pha thoái nhưng mà cũng chẳng, chẳng ý gì h ã nữ tử một vòng phạm âm công kích l i ê n trắng y g i hển nữ tử cũng hơi xứng sở thế nhưng là ngẫu nhiên móc ra một chuỗi màu vàng phật c h â u mặc dù không như rượu khê phật c h â u nhưng mà cũng là tia sáng bắn ra b ố n phía rất rõ ràng cũng là một cái cao cấp linh khí trắng y g i hển nữ tử chắp tay trước ngực nắm chặt lấy phật c h â u đọc trong m i ệ n g phật văn phạm âm hóa thành từng nét c ù a chú vậy mà tạo thành từng cái kim long đột nhiên hướng về ngô dung gào thét mà đến so với trước đây uy thế cường đại hơn nhiều cái này phật c h â u đối với phạm âm công kích có rất lớn tăng thêm tác dụng trong lúc nhất thời tại ngô dông trước mặt vô số kim long đập vào mặt rậm chẳng trị phạm âm phụ văn trong nháy mắt muốn đ nhưng mà n ô dung lại cười cười từ trong túi chữ vật lại vỗ ra hai thanh chất lượng kém trường kiếm trong nháy mắt hất lên ở trước mặt của hắn tạo thành tầng bốn vòng xoay kiếm ảnh phòng hộ la chắn đùng đùng mà chặn mênh mông mà đến phạm âm kim long vain vain vain tráng y g h hẹn ữ tử thấy thế lập tức sắc mặt mất hứng nàng cảm giác bị bình thường nhất phi kiếm thuật ngăn lại ngăn trở nhất định chính là đối với thực lực mình vũ đ ụ c thế là trong tay phật c h â u xoay chuyển càng nhanh kim quan bộ phát phạm âm liên tục không ngừng mà hóa thành từng cái to lớn kim long đánh p h i ế n ộ dung chống đỡ được toàn bộ đánh nát vain vain Xoát xoát mà, mà ở tràng chỗ hữu nhân đô cho là nội dung e rằng không chết đều phải bị thương nặng liền nội dung đối diện trắng y rẻ nữ tử đều lộ ra nụ cười chiến thắng nhưng mà một đạo hắc ảnh đột nhiên tại trắng y dìa nữ t ử sau lưng đột nhiên bút lên trắng y dìa nữ t ử mắt đột nhiên chừng một cái còn không có xoay người lại lại bị ngô dong nhất trường đập trắng tiếp đó cái tia trắng y dìa nữ t ử kêu đau một tiếng cơ thể giống như một bãi bùng não ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh t ừ phạm âm kim long đem ngô dung thân ảnh đánh tạc thẳng đến ngô dung đột nhiên xuất hiện ở trắng y dìa nữ t ử sau lưng mới một giây thời gian thắng bại đã phân ngô dung chuyển bại thành thắng một hồi tỷ thí nhường chung quanh xem cuộc chiến tất cả mọi người nhìn trận mắt hốc mổm liền ba cái tia nguyên anh lão quá thối lui đến dưới trận lại thần sắc khé động hắn cảm thấy ở nơi này ba cái nguyên anh l á o quái bên ngoài còn một người khác gần nút khí thức so với cái này ba cái nguyên anh l á o quái còn cường đại hơn năm trăm mười bảy chương năm trăm mười bốn hát giao cựu chuyển công pháp n g ô dung mặc dù cảm thấy cái thứ tư nguyên anh kỳ cường giả tồn tại lại không có c ô ý đi nhìn thấu mỉm cười lui sang một bên rất nhanh lần thứ tư tỉ thí cũng kết thúc linh mẫn hạ tông bên này t h ắ n g được vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc tiến vào vòng thứ hai người có nội dung tạ tử hằng diệu khê đen thạch bang trăm ly chủng còn có linh hạ tông một cái dùng đao đại hán đi qua nửa ngày nghỉ n ơ i vòng thứ hai bắt đầu r ú t thăm linh h ạ c tông cái tia dùng đao đại hán luôn không n ô dung đối thủ cũng không phải diệu khê mà là đen thạch bang cái tia tu luyện hắc giao cựu chuyển công pháp trăm lý t r ù n g mà tạ tử hằng đối thủ nhưng là tương lai tiên đế diệu khê vòng thứ hai lần thứ nhất tỷ thí đen thạch bang diệu khê giao đầu trắng dương hội tạ tử hằng phạm tiên tử ra lệnh một tiếng pháp trận bên trong tỷ thí ngẫu nhiên bắt đầu diệu khê không nói hai lời lập tức b ư ớ c lên pháp quyết so với lần trước tranh tài thuần thục rất nhiều ung dung k h n g nội nội n ộ nhìn xem hơi hơi thất thần mới phát hiện diệu khê chiến đấu cũng không phải bởi vì diệu khê cho là phải thắng cho nên mèo vần chuột vô cùng kéo dài mà là bởi vì diệu khê kinh nghiệm chiến đấu không đủ bây giờ trận thứ hai t ỷ thí diệu khê biểu hiện so với một ván trước tốt hơn nhiều lắm nếu như cuộc t ỷ thí này đổi lại đối thủ vẫn là vòng thứ nhất cái kia thất tinh tông đệ tử trương lâm rất có thể ba phút đều không kiên trì nổi diệu khê vừa ra trận liền khiến cho ra ác mộng của nàng đồng t h u ậ t tạ tử hàng trong nháy mắt rơi vào trong ảo cảnh không ra một phút liền cười n g ã xuống tất cả mọi người nao nhao k i n h ngặt lên đặc biệt là một lần nữa tỉnh lại tới trương lâm cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái này diệu khê trong lòng lại ẩn ẩn sợ bởi vì h so với thất tinh tông còn muốn bảng đại hơn nhiều thế lực chính mình chọc cái này huyện nguyễn tam đệ tử tuyệt đối không có quả ngon để ăn lúc trước trương lâm còn t r e o chọc rượu khê trong lòng hồi tưởng lại vẫn có chút bất a n xem như vậy lượt này tỉ thí chính là đen thạch b a n thắng phạm tiên tử nhìn xem rượu khê tại ba phút bên trong liền đem tạ tử hàng trực tiếp mê đ ả o nhìn về phía hoa liền trưởng lão cùng t r ắ n g uy hoa liền trưởng lão h ừ lạnh một tiếng cũng không có phản đối trận đấu thất bại thần tiêu tông bên này hoa liền trưởng lão cùng tráng dương hội tráng uy sắc mặt rất khó coi tráng dương hội bên này bầu không khí lập tức ngưng trọc lên t r h n g u y một mặt trịnh trọng nhìn về phía n g ô dung nói nô g đạo h i ế u lần này liền thật muốn nhờ vào ngươi n g ô dung mỉm cười gật gật đầu nhảy vào pháp trận bên trong mà khác một bên đen thạch ban bay cao nhìn xem bình thường thông thường n g ô dung tiến vào pháp trận bên trong lạnh l u n g cười liếc mắt nhìn bên người hắn đồ đệ trăm lý trùng cũng không có lên tiếng t r ă m lý trùng cười lạnh nhảy vào pháp trận bên trong hướng về phía n g ô dung xa xa thương vọng trên người linh lực màu đen phát ra tại thân thể chung quanh tạo thành từng cái màu đen g a o long ở trên người du tẩu trên người hắn mặc dù chỉ là kim đan kỳ đại thành tu vi thế nhưng là so thông thường k i m đan kỳ đại viên mãn còn muốn lợi hại hơn t r ă m lý trùng vừa vào t r à n g lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ nhìn trăm trăm nhưng mà ngô dung cũng không để ý bởi vì t r ă m lý trùng dù thế nào mạnh cũng chỉ là tiếp cận ngụy nguyên, nguyên anh thực lực mà thôi tại ngô d u n g trong mắt căn bản không đủ gây cho sợ hãi n g ô dung bây giờ là suy nghĩ như thế nào giả vờ rất khó khăn thủ t h ắ n g đâu n g ô dung trên người công pháp số đông là xuất từ tiên giới v ạ n năm mười v ạ n năm thậm chí là trăm vạn năm đại tông môn bên trong bí tảng tùy tiện lấy ra một da tới tại tiên giới rất có thể đều sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý ngô dung bây giờ chỉ là kim đan kỳ cực cảnh m à thôi mặc dù so với phổ thông nguyên anh đã cường đại hơn nhưng mà tại tiên giới cũng chỉ là một kẻ con kiến nhỏ mà thôi nô d u n g nhất nhất định phải cẩn thận làm việc cho nên ngô dung muốn sử dụng được công pháp nhất định muốn phổ thông bình thường mới được ít nhất phải nói được ý mới được mà ngô dung vẫn còn đang suy tư thời điểm trâm lý trùng nhìn thấy ngô dung đứng tại chỗ không núp ních trong nháy mắt động thủ trâm lý trùng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngô dung trong miệm phát ra một tiếng gào chầm chầm hai tay đột nhiên lắc một cái trên da thịt màu đen linh văn trong nháy mắt b ộ c phát ra tia s màu đen d a o long lập tức hiện lên ở trên người hắn cực nhanh du tẩu đứng lên t r ă m lý trùng dáng vẻ vốn là vô cùng dữ tợn toàn thân bốc lên hắc khí sau đó càng lộ ra dữ tợn kinh khủng đi t r ă m lý trùng hướng về nội dung chỉ đi màu đen d a o long vậy mà phá thể mà ra hướng về nội dung bắn nhanh mà đi nội dung ngẩng đầu lên mỉm cười trên tay vỗ nhẹ nhẹ động lên bên hông túi chữ vật tại trong túi chữ vật lập tức bay ra một thanh trường kiếm tại nô d u n g trước mặt một phân thành hai tạo thành hai cái xoay tròn kiếm ảnh lập lại vòng trước hình ảnh n ộ dung hai cái xoay tròn kiếm ảnh trực tiếp ngăn trở bắn nhanh màu thoáng qua từng đợt quan g man g trói mắt tại màu đen dao l o n g gào t h é t phía dưới trên không một cái xoay quanh lại đem ngô dung trước mặt hai đạo xoay tròn kiếm ảnh trực tiếp đánh nát ngô dung trường kiếm trong nháy mắt bể thành b ộ t phấn tiêu tan trong không khí tất cả mọi người kinh hô lên nhìn về phía pháp trận bên trong gian khổ chống cự ngô dung nhưng mà ngô dung lại tựa hồ như sớm đã đoán trước trường kiếm của mình phẩm chất không được ngay tại màu đen dao l o n g trên không t r u n g xoay tròn một vòng đem hai đạo xoay tròn kiếm ảnh bắn cho nát sau đó chuẩn bị trực đảo hoàng long thời điểm lại một lần bay ra một thanh trường kiếm lại là một phân thành hai lại là này dạng chỗ hưu nhân đô bó tay rồi. tại ngô rong trước mặt thanh này đột nhiên bay ra trường kiếm lần nữa tạo thành hai đạo xoay tròn kiếm ảnh miễn cưỡng chặn màu đen d a o long tập kích n g ô dung xoay tròn kiếm ảnh thật giống như hai cái đại phong sa m ở dạng không ngừng mà phách chạm lên trước mắt đầu này màu đen d a o long trong nháy mắt tại d a o long trên thân lưu lại từng mảnh nhỏ vết thương sương mù màu đen bị chém chúng đều tiêu tan trong không khí mà trâm lý trùng lúc này cũng là lông mày đột nhiên nhữ một cái trên thân phát ra đùng đùng đủ tiêm vang trong nháy mắt bắn ra từng trận tiên huyết màu đen dao long thu hồi lại tại trăm l ý trùng trên thân quấn quanh mấy tuần sau đó vốn là trăm l ý trùng trên thân phun máu bị thương chỗ vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tất cả mọi người kinh hô lên đây là công pháp gì a công kích từ xa còn có thể khôi phục thương thế bá đạo như vậy người đây liền không hiểu được a đây là đen thạch bang b í tảng kiểu chuyển hát dao công pháp cái này quá lợi hại a cái này đen thạch bang chỉ là một thế lực nhỏ a làm sao có thể có như thế công pháp bá đạo chẳng lẽ cũng sẽ không gây nên đại tông môn nhìn t r ọ n sao nhưng mà tu luyện môn công pháp này nhân mười cái có chín cái là bạo thể mà chết không phải tại luyện khí kỳ liền trực tiếp b ạ o thể vậy thì tại sao đó mỗi một lần đột phá đều có thể b ạ o thể nghe nói cái này cựu chuyển h ắ c giao công pháp căn bản cũng không có người có thể luyện đến nguyên anh kỳ cho nên có ích lợi gì à cái này cũng không nên nói như vậy à nói thế nào cái này chăm lý trùng xem ra cũng không so những cái tiêu bị nguyên anh yếu nhược à cho ta lựa chọn ta cũng lựa chọn à ha ha n g ư ơ i à, n g ư ơ i phế công trùng tụ à có thể có thể tại luyện khí kỳ trực tiếp nổ tung chăm lý trùng trong mắt lập l o ạ sắc ý nhìn xem nô rong lánh vừa nói ta thì nhìn ngươi còn có bao nhiêu thanh trường kiếm nói chăm lý trùng hướng về nội dung chỉ đi trên người màu đen giao long vậy mà một phân thành hai biến thành hai đầu màu đen giao long hướng về n ô dung bắn nhanh mà đi hai đầu tráng dương hội cái này khách khanh còn có thể chống đỡ được sao không nghĩ tới đen thạch bang sẽ cường đại như vậy a n ô dung nhìn xem đập vào mặt hai đầu màu đen giao long lại cười nhạt một tiếng không nói hai lời vô vô túi chữ vật lập tức lại bay ra một thanh trường kiếm tại chỗ rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn n ô dung tiếp nhị liền t a m g ngóc ra trường kiếm đây quả thật là nhường chỗ hữu nhân đô không tưởng tượng được sẽ không phải là cái này n ộ dung không có khá một chút linh khí cho nên dùng những thứ này hủy liệt phẩm tới tỷ thị a rất có thể à, nếu không thì cái này khách khanh làm sao lại đại biểu t r ắ n g dương hội ra sân a thế nhưng là cái này t r ắ n g dương hội cũng quá vô dụng a sáu n ô dung cười cười trước mặt trường kiếm lần nữa một phân thành hai mặc dù hai đầu màu đen d a o long so với một đầu màu đen d a o long muốn n h ẹ bén nhiều lắm nhưng mà uy lực lại giảm bớt n ô dung trong bụng cười t h ầ m kỳ thực đối diện chăm lý trùng đâu muốn cùng n ô dung tỉ thí kỹ xảo tỉ thí kinh nghiệm phong phú đó là đi nhầm phương hướng n ô dung đối với công pháp lý giải v ư ợ xa tất cả mọi người ở đây trường kiếm bình thường tại nô rong trong tay hóa thành hai đạo phi kiếm vậy mà cùng cái này hai đầu hung ác màu đen dao long chiến đến ngươi tới ta đi Liên hoa liền h o a liền lão, ề trưởng đ u thỏa một khắc n nô dung, phía hỏi b h nô dung trăm linh trùng g g giận trùng tiếng, t mắt n gầm lên giận dữ bên ngoài thân phía trên trong nháy mắt tản mắt ra một hồi mênh mông hát mang đem cả người đều chém mất tại chỗ hữu nhân đồ kinh hô lên chỉ thấy minh mông hắc mang bạo phát đi ra lại đột nhiên thu vào trăm lý t r ù n g thể nội lúc này trăm lý t r ù n g trên thân vậy mà ngưng tụ ra chín đầu màu đen d a o long hư ảnh quả nhiên là đem hắc d a o cựu c h u y ể n công pháp tu luyện tới liêu đại thành cảnh giới a phạm tiên tử mỉm cười nhìn về phía bên cạnh bay cao bay cao cũng là thở dài một hơi trên mặt lộ ra vẻ mặt đ ắ c ý cười cười nói dạng này cũng là đạt được nhiều thượng tông ban thưởng đàn d ư ợ ca trên thân quấn quanh lấy chín đầu màu đen d a o long trăm lý chủng lúc này đã thuộc về bật hết hỏa lực diện mục dữ tợn nhìn về phía ngô dung nói tới a ngươi còn có mấy cái bảo kiếm toàn bộ lấy ra ta từng thành từng thanh cho ngươi đánh bệ n ô dung lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười nói tốt nói n ô dung vô vô bên hông túi chữ vật trong túi chữ vật trong nháy mắt bay ra mời trôi phổ thông phẩm chất trường kiếm người vây xem chung có nhóm đều mở to hai mắt nhìn trận mắt hốc mồm thật sự có nhiều như vậy trường kiếm a đây thật là kiếm tu a đúng a nguyên lai、like、phi kiếm thuật còn có thể dạng này dùng ta cũng là lần thứ n h ấ t gặp sẽ không phải là cái này kiếm tu nghèo không có tiền mua bảo kiếm a liên toàn thân vết thương t r ư n g lâm cũng nhịn không được mí mắt chực nhảy những ô i nói đồ nhà quê mà gào t h t trăm lý chủng đều không nghĩ đến lại là tình huống như vậy thần xác đọc lại ngược lại nổi giận gào t h é t mà chỉ vào ngô dung chín đầu màu đen d a o long trong nháy mắt phóng lên trời nhưng mà chín đầu màu đen d a o long vậy mà tại ngô d u n g hai đạo huyền diệu xoay tròn kiếm ảnh phía dưới hoàn toàn không có cách nào công vào toàn bộ bị chắn bên ngoài chỗ h ư u nhân đô kinh hô lên hoàn toàn không nghĩ tới ngô dung phi kiếm chi thuật thật không ngờ huyền diệu ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng phi kiếm thuật dùng đến tinh diệu như vậy đúng thế không nghĩ tới phi kiếm thuật lại có tác dụng như vậy a một thanh trường kiếm bể tan thành trong nháy mắt nội dung liền tế khởi thanh thứ hai liên tiếp ngô dung ước chừng cùng cái này chín đầu màu đen g a o long chiến đấu một cái giờ lâu mà t r â m lý trùng lúc này toàn thân đều phun ra tiên huyết toàn thân trở thành một cái huyết nhân nhìn phi thường khủng bố có thể thấy được cái này cựu lòng chi thuật đối với t r â m lý trùng tới nói cũng là đã nhận lấy vô cùng lớn áp lực nhưng mà t r â m lý trùng nhìn thấy nội dung trước mặt cũng không còn hoàn hảo trường kiếm lập tức cười ha hả nói tới a xem ai đứng tại cuối cùng nội dung lập tức mỉm cười nói ngược lại không phải ngơi ư a nói nội dung lần nữa vô vô bên hông túi chữ vật trong túi chữ vật trong nháy mắt lại bay ra một thanh trường kiếm trăm lý trùng nhìn xem lập tức chừng hai mắt một cái đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp té xịu mà tại ngô d u n g chung quanh chiến đấu chín đầu màu đen giao long tại trăm lý trùng ngã xuống trong nháy mắt tán loạn trong không khí nội dung cười cười xoay tròn kiếm ảnh ngừng lại giả vờ hơi hơi thở h ồ n hển bộ dáng nhìn một chút b ạ c h u y cùng hoa liền trường lão trên thực tế nội dung căn bản cũng không có sử dụng quá nhiều khí lực sử dụng nguyễn kiếm tông bí thuật tới mô phỏng tầm thường nhất thông thường phi kiếm thuật cũng coi như là rất vui lúc này bay cao sắc mặt biến thành hơi khó coi bởi vì này một ván bên trong độ đệ của mình trăm lý trùng biểu hiện ra thực lực thậm chí có thể so với đời mình nhưng mà vẫn thua rơi mất tranh tài bay cao nhìn về phía từ pháp trận bên trong chậm sắc mặt tâm tình chưa định phạm tiên tử vô tình hay cố ý tại ngô d u n g trên thân đánh giá một phen lộ ra khuôn mặt tươi c ư ờ i nói tỉ thí lần này bạch dương sẽ chiến thắng không chỉ là bay cao cùng phạm tiên tử hiện trường xem cuộc chiến đám người phần lớn người đều đem ánh mắt nhắm ngay từ trong pháp trận dạo bước đi ra thiếu niên trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh bạch tuy trên mặt lộ ra một hồi vui mừng đã không lo được nô g dung vừa rồi tại tràng thượng biểu hiện đã v i ệ n siêu mình tưởng tượng vội vàng đưa lên một bình đan dược cho n g ô dung trong mắt còn có một tia đau lòng thần sắp nói nô đạo hữu đây là bạch mộ hoa liễu đại giá tiền thu mua mà đến đan dược đối với khôi phục linh lực rất có hệ phía sáu nội dung lại đem đan dược đẩy tới nhìn về phía bạch h y nói bạch hội trưởng cái này ta không cần cảm tạ bạch huy sửng sốt một chút không nghĩ tới ngô dung không có cần thuốc viên của mình suy nghĩ một chút mình bây giờ thật sự chỉ còn lại ngô d u n g nhất người lưu lại cuối cùng một vòng lập tức nói nô đạo hữu t h thí lần này nếu là ngươi cuối cùng chiến thắng ta có thể hứa hẹn ngươi có thể tiến vào bạch dương sẽ bị khố chọn lựa hai dạng đồ vật nội dung nhìn một chút bạch y mỉm cười nói ân cảm tạ bạ bạch, hội trưởng. bạch hơi sưng sờ trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái thật giống như ngô dung là cao cao tại thượng cường giả mà chính mình chính là một cái bình thường tu sĩ mà thôi đến cuối cùng một vòng ba cái thế lực phân biệt còn lại một người bạch dương biết cái này bên cạnh là ngô dung h ắ c thạch giúp là diệu khê mà linh hạ c tông nhưng là một cái thanh y nam tử nghỉ ngơi phút chốc phạm tiên tử lại đề nghị nói mau chóng bắt đầu vòng thứ ba rút thăm bởi vì thiên chẳng mấy chốc xe đen bạch tuy đương nhiên mất hứng bởi vì ngô dung vừa mới sau một phen c ự chiến còn chưa kịp nghỉ ngơi liền chuẩn bị bắt đầu vòng thứ ba đây không phải muốn đối phía bên mình cực độ bất lợi sao nhưng mà đối mặt với so với chính mình bạch dương sẽ muốn khổng lồ vô số lần ngư long môn bạch huy là dám giận không dám nói chỉ có thể nhìn mình bên cạnh hoa liền trưởng lão ánh mắt ai oán mà hoa liền trưởng lão cùng phạm tiết tử còn có thần nông đại trưởng l ã o thương lượng một phen sau đó liền quyết định vòng thứ ba rút tham lập tức bắt đầu bạch huy nhìn một chút n ô dung muốn nói lại thôi n ô dung đi tới lại rút một cái khoảng không bạch huy lập tức lộ ra nụ cười vô vô n ô dung bả v a i nói làm tốt n ô dung nhìn xem bạch u y dáng vẻ vui mừng lại sát mặt đạm nhiên lui sang một bên làm sơ nghỉ ngơi mà bạch u y nữ nhi bạch tiểu ngọc lại đi đến n ô dung b n ô hình ngươi hôm nay biểu hiện thật sự là thật lợi hại khiến cho chúng ta cũng lớn ngoài dự kiến a ngươi xem hát thạch giúp ban chủ sắc mặt khó coi phải không được chứ n ô hình ngươi phi kiếm thuật lợi hại như vậy có thể nói cho ta biết có cái gì tâm đắc sao n ô dung nhắm mắt dưỡng thần căn bản cũng không có quá nhiều để ý tới bạch tiểu ngọc lạnh nhạt nói tại hạ chỉ là một kẻ tán tu mà thôi tâm đắc không thể nói là chỉ là biết được một điểm phi kiếm thuật g a lông mà thôi đây chỉ là thông thạo mà thôi làm sao có thể à nô hình ngươi một chút ra l ô n g đều chiến thắng hát thạch bang bang chủ cao đồ đâu nghe nói cái kia t r ă m lý trùng còn là tu luyện một cái gác cẩm thuật thực lực có thể đạt tới ngụy nguyên anh nô hình ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy đi có thể dạy một chút ta sao ta vẫn muốn học phi kiếm thuật đều không học được yếu l i n h đâu bạch tiểu ngọc trong mắt tràn đầy hứng thú cơ thể càng là tới gần l i ê u nô rong ở phía xa nhìn trương lâm nhìn thấy n ô dung phong quang vô hạn dáng vẻ ánh mắt cựu hận n ộ dung mở to mắt lạnh nhạt nhìn về phía bạch tiểu ngọc nói ta bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút phiền phước bạch tiểu ng mà ngô dung nhắm mắt dưỡng thần lại tại cảm thụ được hiện trường khí tức rất rõ ràng cảm thấy một cô ẩn nút nguyên anh khí tức đến tột u cùng là thần thánh phương nào đâu vậy mà tại nơi trốn hữu nhân đô không có phát hiện từ thực lực tới nói ngô dung chân chính thực lực vượt xa tất cả mọi người ở đây bao quát tại chỗ tam đại nguyên anh cho nên mới từ nam hải thượng tông tam đại cường giả không có người phát hiện lại bị ngô dung phát hiện rất nhanh diệu khê liền đem linh h ạ c tông nam tử mặc áo xanh kia đánh bại diệu khê ra tay ba lần mỗi một lần cũng làm mà chống đỡ tay cười té xịu má kết thúc tất cả mọi người nhìn về phía diệu khê trong mắt của đều tràn đầy tính sợ dù sao diệu khê sau lưng sư môn thế nhưng là đến từ trung thổ đại lục vạn năm đại tông huyền n g u y ệ tam t a xem ra lần này người thắng cuối cùng không phải diệu khê không còn a y năm trăm mười chín chương năm trăm mười sáu thất tinh tông cùng huyền n g u y ệ tam t đây là tất nhiên ai bảo diệu khê huyền n g u y ệ tam t môn đồ a đúng a cái này là hoàn toàn không công bằng đâu tại chỗ c h ỗ h ư u nhân đô không tin n ô dung có thể giành được diệu khê mà trận chiến cuối cùng n ô dung lại mặt mang mỉm cười đi vào pháp trận đối mặt với đối diện che mặt nữ tử diệu khê diệu khê bắt đầu cũng không có quá mức chú ý n ộ dung dù sao nô g d u n g dáng vẻ vô cùng phổ thương bình thường nhưng mà theo nô g d u n g nhất lần lại một lần mà t h ắ n g hiểm d i ệ u khê phát hiện liếu nô g d u n g không ổn lúc này đã là phi thường trọng thị cho nên d i ệ u khê tại vừa vào sân trong nháy mắt liền lập tức ra tay rồi d i ệ u khê phía trước nhiều lần phát u y kim s á t phật châu sâu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay trong miệng càng là niệm chú ngữ phạm âm hóa thành phù văn màu vàng lập tức bay về phía nô g d u n g tại nô g d u n g chung quanh tạo thành phù văn màu vàng phong bạo đồng thời d i ệ u khê thanh âm hóa thành từng đợt gọn sóng hướng về nô rung xâm nhập mà đi diệa khê vừa ra tay chính là lòng trời lở đất c hiện trường tất cả mọi người đều không nghĩ đến rượu khê vậy mà vừa ra tay liền căn bản vốn không cho ngô dung phản kích chỗ trống mà ngô dung lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị trường kiếm trong tay bay ra tạo thành hai đạo xoay tròn kiếm ảnh hơi hơi ngăn trở cái này phô thiên cái điểm mà đến kim sắc phạm âm phong bạo nhưng mà cái này màu vàng phạm âm phong bạo thật sự là quá cực lớn trong nháy mắt đẻ đến liêu ngô d u n g trên thân tới đồng thời rượu khê trong tay kim sắc phật châu không biết là lúc nào đã bay tới liêu ngô d u n g trên đầu trong nháy mắt hướng ngô dung đỉnh đầu chụt vào đi qua đúng vào lúc này ngô dung cả người đều trở nên l ờ biếng trên mặt bất chi bất giác hiện ra một loại quỷ dị chi tế nụ cười tới thật giống như d i ệ u khê trước đây ba cái đối thủ một dạng cũng là hiện ra tự tiếu phi tiếu nụ cười tại chỗ đám người q u a n chiến trên mặt đều lộ ra một tia thở dài xem ra nô dung đã muốn thua trận đúng vào lúc này d i ệ u khê nở một nụ cười cầm trong tay p h á p quyết tại nô d u n g đầu đội trời kim sắc phật châu cực tốc rơi xuống đã muốn đem nô dung cho trói lại thu d i ệ u khê ra lệnh một tiếng trên phật châu kim quang tăng vọn đột nhiên thu nhỏ chỉ thấy kim sắc phật châu đã muốn gắt gao vây khốn nô dung màu vàng phạm âm phong bạo càng là cẩn thận vây lại liêu nô dông phạm tiên tử lập tức lộ ra nụ cười chuẩn bị tuyên bố rượu khê thắng lợi nhưng mà lúc này n ộ dung thân ảnh lại soạn soạn một tiếng phá hết rượu khê phật châu vây khốn ở cũng không phải n ộ dung mà là một cái bể tan thành trường kiếm tại chỗ chỗ h ư u nhân đô kinh ngạc kêu lớn lên bạch h u y tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một trận chiến này nội dung phải thua hết tất thua không thể nghi ngờ thời điểm lại phát hiện thế cục nhanh quay ngược trở lại xuống d i ệ u khê nhìn thấy mình phật c h â u vậy mà khốn trụ được là một thanh bể tan cảnh t r ư ờ n g kiếm lập tức sắc mặt đại biến vội vàng triệu hồi mình kim sắc phật c h â u sâu lại đột nhiên cảm thấy bả vai khẽ hơi chầm xuống một cái một cái bàn tay nhẹ nhàng đập vào d i ệ u khê trên bờ vai d i ệ u khê trong nháy mắt cả người cứng ngắc tại chỗ giống động tác chậm vậy xoay đầu lại nhìn thấy nội dung ngay tại phía sau của nàng mà nàng cũng không biết nội dung là lúc nào xuất hiện rượu khê hít vào một hơi thật dài cũng sẽ không vùng đ y sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía ngô dung nói đạo h ư u thật là xào r ư ợ u thân pháp tại hạ bội phục cuộc tỷ thí này là tại hạ t h u a ngô dung mỉm cười thân ảnh đột nhiên nhanh chóng t ố i lui xa xa tương đối mà nhìn xem diệu khê diệu khê hướng về ngô dung khẽ gật đầu cho dù quay người rời đi tại chỗ chỗ h ư u nhân đô không nghĩ tới diệu khê thật không ngờ dễ dàng nhận thua l i ê n phạm tiên tử thần sắc cũng là kinh nghi bất định mà diệu khê đi ra pháp trận nên tiếp phạm tiên tử thì nói phạm tiên tử ngượng ngủng là tại hạ vua phạm tiên tử thì thào nói lấy diệu khê à lúc đó ngươi cũng không phải hoàn toàn phải thua a sáu d i ệ u khê lại lắc đầu nói không nếu như lúc đó nô g dung trực tiếp ra tay ta đã bị thương nặng hắn chỉ là v ỗ nhẹ nhẹ bờ vai của ta ta mới phát hiện hắn tồn tại vậy thì đã chứng minh ta thật sự không bằng hắn phạm tiên tử nhìn về phía d i ệ u khê khẽ thở dài một cái lúc này tam đại thượng tông nguyên anh c ư ờ n giả g cũng không có nói gì khác mọi người vây xem có phần có chút thần sắc khác nhau đứng lên trong lúc nhất thời cũng không có người mở miệng nói chuyện toàn trường trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh đến nỗi b ạ c h uy nhưng là trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng nhìn thấy nô dung dạo bước đi ra phát trận lập tức tiến lên đón mà hát thạch bang bay cao nhưng là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía bạch vi đối với h á c thạch bang mà nói cho dù là bại bởi linh hạ c tông cũng so bại bởi bạch dương sẽ muốn hảo dù sao linh hạ c tông vốn là cùng h á c thạch bang không có quá lớn xung đột lợi ích nhưng là bây giờ bạch dương sẽ thắng nếu là thật đoạt được linh hạ c tông cùng h á c thạch bang đại lượng lãnh địa cùng tài nguyên thế lực tất nhiên tăng nhiều cứ kéo dài tình huống như thế h á c thạch bang có phải hay không còn có thể tồn tại nam hải cũng rất khó nói mà thần nông đại trưởng lão còn có phạm tiên tử đều cũng không có liền chuyện này phát biểu ý kiến hoa liền trưởng lao trong lòng mặc dù có nghi vấn nhưng là vẫn đem trong lòng nghi hoặc thả xuống, như vậy đánh cược kết quả tất cả đi ra thắng bại đã phân dựa theo ước định trước xem ra chư vị cũng không có ý kiến gì đi nếu là như vậy tại hạ chính thức tuyên bố sáu đúng vào lúc này nội dung nhìn về phía chân trời xa xa hơi xứng sở ta có ý kiến e rằng cái này linh ngọc quá mạch chỉ bằng vào các ngươi là không có cách nào đơn độc ăn hoa liền trưởng lão lời nói chưa dứt đột nhiên một cái lạnh nhạt thanh âm cô gái từ không trung truyền đến tới lại giống như đang lúc mọi người bên thai nói nhỏ đồng dạng hoa liền trưởng lão nghe nói lập tức sắc mặt âm chầm nói là ai phía trước thần tiêu tông đối với cái này cái quặn m ỏ sự tình là căn bản không biết chuyện mà là đoạn thời gian trước bên trong bạch u y từ trung thổ đại lục quay về sau đó thần tiêu tông hoa liễu đại khí lực mới đã điều tra xong đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra mà ở hoa liền trường lão trước khi lên đường thần tiêu tông cao tầng đã dặn dò hoa liền trường lão làm hết sức tranh thủ được đầu này ngọc thạch hóa mạch tình huống hiện tại là bất kể là ngư long môn vẫn là thần nông tông lại có lẽ là thất tinh tông đệ tử trương lâm đ ề u rối rít bị thua chân chính đại biểu cho bạch dương sẽ đại biểu cho thần tiêu tông n ộ dung lấy được thắng lợi cuối cùng lúc này đương nhiên là thần tiêu tông nhận được đầu này, ngọc thạch lại không nghĩ rằng có một người xa lạ đột n h i ê n tới đúng vào lúc này d i ệ u khê bên người gợn sóng chấn động chậm rãi hiện ra một cái bóng hình xinh đẹp chính là một cái gương mặt xinh đẹp như hoa trẻ tuổi mỹ thiếu phụ bộ dáng vậy mà cùng phạm tiên tử giống nhau đến bảy phần phạm tiên tử nhìn thấy người đến lập tức trên mặt đại hỷ hướng về phía cái này thần bí nữ tử hơi hơi cúi đầu nói tỉ tỉ ngươi đã đến liền phạm tiên tử dạng này nguyên anh cương giả đều phải tôn xưng tỉ tỉ chỗ hữu nhân đô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn mà đến từ huyện mười tám hai tên nữ tử lập t ứ c hướng về phía vị này xinh đẹp thiếu phụ hành lễ báiến rõ ràng tâm s tại chỗ chỗ hữu nhân đô cực kỳ hoảng sợ phạm tiên tử trong miệng tỉ tỉ diệu khê đều phải gọi sư phó vị này xinh đẹp phụ nhân thân phận lập tức tự i ể ra tới đến từ huyện nguyệt tam nguyên anh cử đầu diệu khê sư tôn rõ ràng tầm sư thái mà rõ ràng tâm sư thái đứng tại diệu khê bên người cưng chịu vô vô diệu khê mái tóc nhìn về phía n ô dung lại ẩn ẩn nhữ mày n ô dung cảm thấy rõ ràng tâm sư thái ánh mắt từ trên người hắn khẽ quét mà qua lại không có phát hiện n ộ dung không thích hợp may mắn là trên người có hà đồ là thư t r i để che dấu tu vi à nếu không thì lần này thật muốn bị người sư thái này phát hiện nhưng mà rõ ràng tâm sư th lại nhìn về phía trương lâm cái hướng k i a n ó i vị này thất tinh tông đạo hữu ngươi còn không dự định đi ra không rõ ràng tâm sư thái lời nói này vừa ra tại chỗ c hữu ỗ h nhân đô kinh ngạc nhìn về phía trương lâm bên kia tại trương lâm sau lưng hư không chỗ đột nhiên dần hiện ra một cái hắc bảo nam tử t h â n ảnh hướng về phía rõ ràng tâm sư thái hơi hơi chắp tay nói lao phu trương sơn thất tinh tông hạ viện trưởng lão kính đã lâu rõ ràng tâm sư thái đại danh không nghĩ tới vẫn là bị sư thái phát hiện huyền nguyệ tam phạm âm tìm dấu vết quả nhiên tinh diệu hoa liền trưởng lão cùng thần nông đại trưởng lão nhìn thấy đột nhiên xuất hiện huyền nguyệ tam cùng thất t Huyền chuyện chuyển nói liền tức lập rõ ờ i đến c á ràng tâm sư thái nhìn về phía trương sơn lệnh giọng vân đạo trương sơn khép cởi một tiếng nói huyền người tam có thể tới nơi đây chúng ta bày tinh tông lại vì cái gì không thể tới đâu người sáng mắt không nói ám ngữ bạch dương hội hội trưởng t r ắ n g h uy đã đem đầu này có thể hẩn chứa linh vật mỏ ngọc tiến hiến tặng cho chúng ta bảy tinh tông hơn nữa cũng gia nhập chúng ta bảy tinh tông hạ viện hôm nay thân p h ậ n chính là hạ viện c h ấ p sự lao phu hôm nay tới đây cũng bất quá là tuần tra tông môn khoáng sản mà thôi trương sơn lời vừa nói ra tại chỗ chỗ hữu nhân đô kinh hô lên chỉ là trở ngại trương sơn sau lưng bảy tinh tông mới không dám lớn tiếng nghị luận nhưng mà rõ ràng tâm sư thái không ý kị tí nào bởi vì huyện nguyệ tam thế lực lớn hơn nữa cười lạnh một tiếng nói trương đạo hữu lời ấy sai rồi đầu này mỏ ngọc chỗ chính là ở vào nam hải tri tân vốn là cũng không phải thuộc về bạch dương hội một nhà lại càng không thuộc về thần tiêu tông một nhà hát thạch giúp đương nhiên cũng có tư cách phân một hai mà ngư long môn là hát thạch giúp thượng tông càng là chúng ta huyền n g u y ệ tam t tại nam hải chi nhánh đầu này mỏ ngọc như thế nào có thế n h ư n g cùng người khác đâu rõ ràng tâm sư thái lời này vừa ra hoa liền trưởng lão cùng thần nông đại trưởng lão đều không dám nói chuyện bọn hắn biết ngư long môn ở trung thổ đại lục có chỗ dựa chỉ là không nghĩ tới lại là huyền n g u y ệ tam t huyền n g u y ệ tam t cùng bảy tinh tông cũng là trung thổ đại lục vạn nam đại tông cứ như vậy đầu này mỏ ngọc thần tiêu tông cùng thần nông tông xem ra là không có hy vọng ở trong đó kiếm một tranh trương sơn nghe nói lại lắc đầu nói thanh tâm đạo h ư u liên quan tới chuyện này phía dưới tiểu bối không phải đã có qua đánh cuộc sao dựa theo đánh cược tới quyết định thuộc về bây giờ thế nhưng là bạch dương hội thắng được hát thạch giúp còn có cái gì tư cách phân mỏ ngọc đầu tiên đánh cược sự tỉnh chỉ là tiểu bối h ồ nháo mà thôi như thế nào có thể làm thật đâu thú chi bạch dương hội tham gia lần này đánh cược cũng không phải đại biểu các ngươi bảy tỉnh tôn g a rõ ràng tâm sư thái trên thân tản ra hơi bị áp hoa liền trưởng lão lập tức bị áp chế đến sắc mặt hơi tái n h u ậ căn bản không dám lần đầu cái chán vậy mà mơ hồ hôi lạnh cái này sáu chúng ta bảy tinh tông đệ tử trương lâm cũng là tham gia lần này đánh cực vì cái gì thì sẽ không thể đại biểu bảy tinh tông trương sơn hơi chậm lại trầm giọng nói nhưng mà rõ ràng tâm sư thái lại cười ha ha nhìn về phía trương sơn trong mắt đều là vẻ chế nhạo cười cười nói ha ha chẳng lẽ ở phía dưới mới là nhìn lầm rồi vị k i ê u bảy tinh tông đệ tử dường như đang vòng thứ nhất liền thua trận a lời này vừa ra trương lâm tức giận chừng trong mắt nhìn về phía rõ ràng tâm sư thái thế nhưng là bị rõ ràng tâm sư thái lướt qua trong nháy mắt bị nguyên anh uy áp trực tiếp ép tới toàn thân phát dun sắc mặt tái n h u t thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống tới、ừ. trương sơn lạnh dọn một tiếng trên người nguyên anh khí tức cũng đột nhiên tản mắt ra bảo vệ được dưới người hắn trương lâm lúc này trương lâm áp lực trên người mới biến mất không thấy gì nữa thở dài một hơi thế nhưng là mặt mũi tràn đầy e ngại không còn dám ngẩng đầu nhìn một mắt rõ ràng tâm sư thái trương lâm phía trước chừng rõ ràng tâm sư thái vốn chính là trương lâm không đúng trương sơn bây giờ cũng không có lý do trách tội rõ ràng tâm sư thái mà lúc này rõ ràng tâm sư thái lại cười cười nói trương sơn đạo hữu như vậy đi đầu này mạch khoáng nếu là tại bạch dương hội cùng hát thạch giút phạm vi thế lực bên trong người ta cũng không có tất yếu nhất định phải tranh cái cao thấp chỉ là một chỗ mỏ ngọc mà thôi. còn không đáng cho chúng ta tông môn v h mặt không bằng đều thối lui một bước chia đều đầu này m ỏ ngọc ngươi xem coi thế nào trương sơn nghe được rõ ràng tâm sư thái đề nghị trong lòng khảo l ư ợ n g một chút cũng liền gật đầu một cái nói tất nhiên thanh tâm đạo hữu đều nói như vậy tại hạ cũng sẽ không không cho mặt mũi này tự lấy đạo hữu lời nói dạng này rất tốt rõ ràng tâm sư thái nghe nói mỉm cười hai cái đại tông môn nguyên anh c ư ờ n giả g đường hoàng qua phân một đầu cực phẩm m ỏ ngọc trong lời nói căn bản không có nâng lên thần tiêu tông nửa phần mà hoa liền trưởng lão không chút nào không r ằ n có bất kỳ bất mãn thân xác trên mặt thủy trung là mang theo nụ cười kế tiếp trương sơn hòa thanh tâm sư thái liền nhằm vào đầu này mỏ ngọc đại khái phân chia cùng khai thác tiến hành một phen có kẻ mặc cả trò chuyện hoàn tất sau đó trương sơn hòa thanh tâm sư thái ánh mắt nhất chuyển đồng thời nhìn về phía tại tráng uy sau lưng nội dung trên thân nội dung nhìn thấy trương sơn hòa thanh tâm sư thái hai cái này nguyên anh cường g i ả ánh mắt đều tập trung trên người mình hơi hơi kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ tu vi của mình bị nhìn xuyên sao còn là nói nơi nào l ộ hãm cái này tiểu hữu không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu cung n u y ễ n kiếm tông lại có quan hệ thế nào nếu như tại hạ mới vừa rồi không có nhận sai mà nói tiểu hữu cuối cùng thi triển thế nhưng là h u y ễ n kiếm tông bí tảng huyên hóa thiên kiếm thuật trong tàng kiếm thuật đây chính là h u y ễ n kiếm tông bên trong nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện h u y ễ n kiếm chân truyền a mà rõ ràng tâm sư thái vốn là l ạ n h tanh trên mặt vậy mà n ở một nụ cười sắc mặt ôn hòa nhìn xem n ô dung mà trương sơn cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá n ô dung phạm t i ế n tử hoa liền trưởng lão thần nông đại trưởng lão nghe được rõ ràng tầm sư thái mà nói đều kinh ngạc phải trợt mắt hốc mồm căn bản không dám tin tưởng trước mắt cái này phổ thông bình thường thiếu niên vậy mà cùng trung thổ đại lục siêu cấp tông môn n u y ễ n kiếm tông có thể dính liễu quan hệ. h u y ễ n kiếm tông a đây chính là so với bảy tinh tông cùng h u y ề n n g u y ệ t t a m còn muốn uy danh h i ể n hách siêu cấp tông môn tại trong tiên i ê n giới bây giờ chỉ có bốn cái tông môn được xưng là tứ đ ạ i tông trong đó một cái chính là h u y ễ n kiếm tông trong đó tu luyện đệ tử toàn bộ đều là kiếm tu h u y ễ n kiếm tông bên trong tối danh tiếng chuyển x a đúng là bí tàng phi kiếm thuật huyện hóa thiên kiếm thuật luyện đến cực hạn một kiếm hóa ngàn vạn chém đầu ngàn dặm lực địch và người mà tráng h uy tráng tiểu ngọc trương lâm đám người biểu lộ càng là đặc sắc và phần ở tại bọn hắn trong lỏng thần tiêu tông n ư long môn còn có thần nông tông những thứ này nam hải mười tông vốn là đã là nam h mà ngư long môn cường thế như vậy nam hải mười tông nhưng chỉ là trung thổ đại lục h u y ề n n mười tam cái này vạn năm đại tông chi nhánh mà thôi tiếp đó h u y ề n kiếm tông càng là so với h u y ề n n mười tam còn cường đại hơn nhiều lắm siêu cấp tông môn h u y ề n n mười tam là dạng gì tồn tại những người này cũng đã không thể tin được huống chi là h u y ề n kiếm tông h u y ề n kiếm tông ba chữ này bọn hắn chỉ là ở trong sách tại trên thẻ ngọc gặp qua căn bản cũng không có biện pháp chân chính kiến thức đến tàng kiếm thuật ta đây là phi kiếm thuật ta n ộ dung hơi xứng sở nhìn về phía chậm rãi bay tới rõ ràng tâm sư thái cùng trường sơn hai đại nguyên anh cường giả nói n ô dung tim đập hơi tăng nhanh đã bắt đầu t ụ lực chỉ cần có cái gì không đúng n ô dung sợ rằng phải ra tay rồi n ô dung trong lòng thầm nghĩ lần này là khinh thường không nghĩ tới t ả n g kiếm thuật đều bị người nhìn ra nhiều như vậy môn đạo đi ra à huyền người ta vụng trộm thế nhưng là huyện kiếm tông phía dưới tông cùng huyện kiếm tông có vô cùng chặt chẽ quan hệ hai cái tông môn ở giữa lịch sử ngọn nguồn vô cùng sâu xa cho nên người sư thái này mới một mắt nhìn ra ta t ả n g kiếm thuật a sáu rõ ràng tâm sư thái nghe được n ô dung trả lời hơi sững sờ tiếp đó trong mắt tràn đầy hoài nghi lạnh vọng nói vị tiểu hữu này ý của ngươi là nói ngươi vừa mới đó không phải tàng kiếm、thuật. ngươi chỉ là sử dụng bình thường nhất phi kiếm thuật vậy ngươi bây giờ ở đây làm mẫu một chút đến tột u cùng là như thế nào đem phi kiếm thuật sử dụng ra huyễn hóa thiên kiếm thuật trong tàng kiếm thuật hiệu quả đi ra ngoài nếu như là tại hạ nhìn lầm rồi tại hạ xin lỗi rõ ràng tâm sư thái cảm thấy ngộ dung vô cùng khả nghi huyễn hóa thiên kiếm thuật trong tàng kiếm thuật thế nhưng là bí tàng trong bí tàng cho dù là huyễn kiếm tông nội môn đệ tử cũng không phải là mỗi một cái đều có thể học tàng kiếm thuật mỗi cái lĩnh ngộ tàng kiếm thuật tu sĩ trẻ tuổi tại huyễn kiếm tông xem như thiên tài trong thiên tài mà người thiếu niên trước mắt này lại nói d u n g bình thường nhất phi kiếm thuật làm ra giống tàng kiếm thuật hiệu quả như vậy đi ra nói ra ai mà tin a nếu là thật có thể dạng này người người đều đi luyện cái này phi kiếm thuật cái này phi kiếm thuật như thế nào có thể luân lạc tới trở thành trong tiên giới đứng đầy đường phi kiếm công pháp đâu n ô dung nhìn thấy rõ ràng tâm sư thái ánh mắt hoài nghi trong lòng tại suy nghĩ đứng lên nên như thế nào trải qua lần này nan con đâu trực tiếp xuất thủ ở đây nhiều người như vậy ta thật sự không thể c a m đoan ta có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người giết t r ư ớ ta xem ra là có cần thiết đem trong đó phần lớn người đi trước quên đi lưu lại hai cái này nguyên anh còn kém không nhiều lắm n ộ dòng tại trong lòng thầm nghĩ mà lúc này rõ ràng tâm sư thái cùng trương sơn đã đi tới liêu ngô rong trước mặt trong mắt tràn đầy hoài nghi theo suy nghĩ nông cạn của tôi kiếm pháp của ngươi vô cùng có vấn đề sáu năm trăm hai mươi mốt chương năm trăm mười tám thanh tâm sư thái quyết định nếu như ngươi có thể đủ chứng minh ngươi vừa rồi biến ảo thân hình di hình hoán ảnh thuật pháp không phải h u y ễ n kiếm tông bí tảng mà là thông thường phi kiếm thuật ngươi có thể đủ nói với ta tin tưởng cái này phi kiếm thuật là làm sao làm được tại hạ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi nhưng mà nếu như ngươi vừa rồi sử dụng công pháp lối vào có vấn đề tại hạ là huyền người tam chấp pháp trưởng lão một chồng tự nhiên cùng n u y ễ n kiếm tông quan hệ chớ cạn chỉ sợ cũng không thể dạng này mặc cho ngươi rời đi b à n g không mà nói h u y ễ n kiếm tông nếu là biết chuyện này trách tội xuống mà nói tại hạ cũng trốn không thoát liên quan rõ ràng tâm sư thái lời này vừa ra toàn trường yên tĩnh toàn bộ người đều nhìn xem nội dung miệng hơi hơi mở ra doa đến không dám nói lời nào bọn hắn cũng không dám tin tưởng rõ ràng tâm sư thái vậy mà hoài nghi tướng mạo này thiếu niên thông thường lại là học lén h u y ễ n kiếm tông bí tàng kiếm pháp lúc này tại ngô dong sau l ư n g trương lâm lập tức kêu to lên nói c h、uh, ẳ n g thể trách ta nguyên lai ngươi là không biết từ nơi nào học trộm tới n u y ễ n kiếm tông bí tàng kiếm pháp đáng trách ta n u y ễ n kiếm tông tuyệt đối không th trương lâm hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chặp n ô dung trong lòng cũng tại lâm mưu n ô dung bị cái này rõ ràng tâm sư thái bắt đi sau đó lâm thử cô đơn một người chính mình thì có biện pháp hạ thủ n ô dung nghe được sau l ư n g trương lâm tiếng gạo lập tức nhíu mày mà trương sơn nghe được trương lâm lời nói hơi sững sờ cũng cười lạnh nói à không thể nào vị tiểu huynh đệ này nhìn ngươi bộ dáng ngươi tuyệt đối không phải h u y ễ n kiếm tông đệ tử thật chẳng lẽ là thông qua cái gì đường ngang ngõ tắt thủ đoạn thu được n u y ễ n kiếm tông bí tàng kiếm pháp rõ ràng tâm sư thái còn có trương sơn hai cái đại tông môn trường lão đồng dạng cũng là nguyên anh cường giả tồn tại đồng thời tản mát ra nguyên anh khí tức. bao phủ nội dung tại chỗ rất nhiều người đều lộ ra bừng t ỉ n h thân sắc chẳng thể trách cường đại như vậy n g u y ê n lai、like、là học lén huyện kiếm tông bí t ă n g a đúng thế huyện kiếm tông công pháp cũng dám học t r ộ n đây là muốn chết ta nội dung nhìn về phía trương lâm xoay đầu lại ánh mắt l ó e lên một tia sắc cơ ngẩng đầu nhìn về phía trương sơn nói ai nói ta là học t r ộ n huyện kiếm tông ta là sử dụng phi kiếm thuật nhưng mà loại phương pháp này ta nghiên cứu gần trăm năm sư thái ngươi muốn ta làm chúng sử dụng hướng nhiều người như vậy hiện lộ tâm đắc của mình ngươi nói ngươi hoài nghi ta công pháp này phải chăng cùng huyện kiếm tông có liên quan trương a có thể ư i lâm không nghĩ tới n g i dung cứ như vậy dễ dàng hóa giải nguy cơ nhịn không được nói như vậy không tốt trương sơn vốn là đã chuẩn bị quay người rời đi lại nghe được trương lâm vừa nói như vậy rõ ràng tâm sư thái sắc mặt lập tức khó coi đường đ ư ơ n g huyền người ta nguyên anh trưởng lão lại lúc nào đến phiên một cái tiểu kim đan quơ tay múa chân nếu là cho trương sơn chính mình đều phải ra tay phế bỏ cái này không thức thời g i a hỏa nhưng mà kẻ ngu này là của mình cháu ruột đã trương sơn thân ảnh lấp lóe vội vàng xuất hiện ở trương lâm trước người chừng trương, trương lâm một mắt sau đó nói ngươi không được cái gì trương sơn ánh mắt tức giận dọa trương lâm nhảy một cái trương lâm bị trương sơn giật mình lập tức rút lui nhìn một chút n ộ dung trong mắt lại lộ ra không cam lòng thân sắc trương sơn nhìn thấy cháu mình thân sắc làm sao lại không biết trương lâm cùng n ộ dung ở giữa có khúc mắt đâu nhưng là bây giờ rõ ràng tâm sư thái muốn thẩm vấn n ộ dung là liên quan tới n u y ễ n kiếm tông sự tỉnh lúc nào đến phiên bọn hắn thất tinh tông nhân xen vào đâu trương sơn lập tức chắp tay hướng về phía rõ ràng tâm sư thái nói thanh tâm đạo hữu chớ trách trương lâm hắn không hiểu chuyện ta xem như hắn sư cùng thế hệ xin lỗi ngươi đi thôi trương sơn lôi kéo trương lâm trực tiếp bay mất nội dung hơi s ứ n g sở vừa rồi nội dung trong mắt đã thoáng qua một tia sắc c ờ đang suy tư lấy phải làm như thế nào tìm một cơ hội đem cái này không có mắt ra hỏa cho diệt s á t không nghĩ tới trương sơn lại trước tiên mang đi trương lâm thật là nhường trương lâm trốn khỏi một kiếp mọi người tại đây nhìn thấy thất tinh tông trưởng lao trương sơn đều nhanh như vậy đi những người khác càng làm ộ t câu nói cũng không dám nhiều lời ngao ngao bay trên không đi xa, xa, xa tránh đi. chỉ là rượu suối do dự một chút nhìn một chút sư tôn của mình nhìn lại một chút n ô dung trong mắt hiện ra không giải thích được t h ầ n s ắ c tiếp đó tự ý bay mất nhìn thấy tại chỗ chỗ hữu nhân đôi đi rõ ràng tâm sư thái nhìn một chút n ô dung nhẹ tay nhẹ vung lên một tòa tản ra màu vàng nhạt tia sáng pháp trận trong nháy mắt bày ra bao phủ lại phương viên mười dặm nơi đây ta đã thiết hạ cơm chế phương viên trong vòng mười dặm cũng không có người nào khác ngươi bây giờ có thể nói cho ta nói chuyện đây rốt cuộc là chuyện gì sao rõ ràng tâm sư thái lạnh nhạt nhìn xem nội dung nói n ô dung chắp tay nhìn xem rõ ràng tâm sư thái sau đó nói còn xin sư thái lui ra phía sau tại hạ biểu diễn cho người một phen ta l à như thế nào lĩnh ngộ cái này phi kiếm thuật mới công dụng sử dụng phi kiếm thuật để đạt tới tàng kiếm thuật phương thức n ô dung đương nhiên biết bởi vì huyên hóa thiên kiếm thuật vốn chính là phi kiếm thuật phức tạp phiên bản chỉ cần hiểu rõ sau đó trong đó tàng kiếm thuật tách ra từng bước từng bước tại rõ ràng tâm sư thái trước mặt bày ra một phen hướng rõ ràng tâm sư thái biểu hiện ra bản thân có thể đem cái này tàng kiếm thuật thông qua phi kiếm thuật đạo lý đến sử dụng tự nhiên là có thể đại biểu chính mình cũng không học trộn huy nhưng mà ngô dung là học trộm huyên hóa thiên kiếm thuật chỉ là đã đem huyên hóa thiên kiếm thuật hoàn toàn hiểu rõ có thể đem huyên hóa thiên kiếm thuật mỗi một bước đều hoàn toàn tách ra làm đơn giản nhất thuần túy nhất động tác cho nên nhìn khiến người ta cảm thấy giống như là chính mình lĩnh ngộ như thế mà huyên hóa thiên kiếm thuật môn công phát này là ngô dung kiếp trước d i ệ t s á t huyên kiếm tông trong đó một cái thiên kiêu lấy được lối vào hoàn toàn chính xác không rõ nhưng mà ngô dung bây giờ cho rõ ràng tâm sư thái bày ra một phen sau đó lại trở thành chính mình thông qua trăm năm lĩnh hội phi kiếm thuật mà lĩnh ngộ được đồ mới ngô dung 3 ngày 3 đêm, cho rõ ràng tâm sư thái phô bày chính mình toàn bộ trăm năm lĩnh ngộ phi kiếm thuật quá trình biểu thị chính mình cũng không phải là thông qua cái gì thủ đoạn phi pháp từng thu được huyện kiếm tông bí t à n g nhưng mà rõ ràng tâm sư thái nhìn xem ngô dung r ằ n g giải lại nói đối với như lời ngươi nói cái này chính mình lĩnh ngộ được tàng kiếm thuật chuyện này ta biểu thị tin tưởng ta trước đó cũng không có nghĩ tới lại có người như thế thiên tư thông minh tự động lĩnh ngộ ra tàng kiếm thuật như vậy đi tất nhiên ngô dung tiểu hữu ngươi đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cao như thế tại hạ đề cử ngươi tiến vào huyện kiếm tông ta muốn huyện kiếm tông cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cái này t i ê n tư thông minh thiên tài ngươi xem coi thế nào n ô dung đáng tiếu l i ề u nhất phía dưới nói là ngươi vẫn chưa yên tâm ta đ â y t h ầ n kiếm thật u a rõ ràng tâm sư thái chắp tay trước ngực trong tay đột nhiên bay ra một cái kim sắc phật trâu nhìn về phía n ô dung nói n ô dung tiểu hữu lao thân tin tưởng thế nhưng là chuyện này can hệ trọng đại hơn nữa lại ly kỳ phức tạp lao thân không dám tự tiện làm quyết định nhất thiết phải đem ngươi đưa về nguyễn kiếm tông nhường nguyễn kiếm tông trưởng lao quyết đoán chuyện này ngươi là tự mình đi đâu vẫn là muốn ta độc thủ n ộ dung mi mắt bung xuống trong đôi mắt ánh sáng nói lên khỏe miệng hơi hơi tóc ra thở dài một cái nói ai sáu rõ ràng tâm sư thái xem xét n ộ dung không chịu đi vào Tính tình giống như rõ ư sư đệ, thôi, nhưng ợ u suối, quả tuyệt đối đối nhiên cái cái với cái kim thôi, nghiêm đan phụ là là mà mà một một mặc mặt một tay túc. đồ đệ, dù ra r ràng tâm sư thái trong miệng toát ra phạm âm phụ văn so với rượu suối ước chừng càng lớn hơn gấp mười đây chính là đại tông môn nguyên anh cường giả thực lực giống hoa liền trưởng lão phạm tiết tử thần nông đại trưởng l ã o những thứ này nam hải mười tông trưởng lão tối đa chỉ có thể đủ xem như ngụy nguyên, nguyên anh so với phổ thông kim đan đại viên mãn mạnh hơn như vậy ba phần bởi vì bọn họ kim đan phẩm chất không cao cho nên dù cho vận khí tốt vượt qua nguyên anh lôi kép bước vào nguyên anh cũng là cũng không có chất bay qua thậm chí dạng này nguyễn nguyên anh còn không địch trung thổ đại lục vạn năm đại tông bên trong kim đ a n t h i ê n tiêu thế nhưng là rõ ràng tâm sư thái cũng không giống nhau nàng là chân chính nguyên anh từ trên thực lực tới nói là ngụy nguyên anh sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần rõ ràng tâm sư thái vừa ra tay chính là lớn lượng phạm âm phong bạo vây quanh liếu ngô rong đồng thời rõ ràng tâm sư thái trong tay kim sắc phật châu đột nhiên xuất hiện tại ngô rong đỉnh đầu khống chế phạm âm phong bạo bao bọc vây quanh ngô dùng từng bước ép sát nguyên anh cường giả vừa ra tay đưa tới thiên địa tri uy khiến cho toàn bộ bảo lòng núi đều run dày lên thế nhưng là tại rõ ràng tâm sư thái chính mình bậy pháp trận phía dưới người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy trong trận pháp phát sinh liếu thập sao sự tỉnh chương bước trước có còn có điều cổ bước cũng bước cực cảnh, cái căn cầu, nhà như thể Thế nhưng không hoàn không thông thường、nguyên、anh. Dung lanh tiếu liêu nhất phía dưới, cái gì huyện hóa thiên kiếm thuật, không nhiều nhất dưới, nếu tiên nô dung, nô dung tiên đan toàn nguyên Nô dung bản vốn không sử dụng. nô dung dùng đến giới giới gì là vào là vào là vào ai địa điều kim tiếu liêu kiếm đạo đây đã tử sử lâu, kỵ. sợ Ở nhưng mà sẽ chú ý nội dung nội dung tránh tình huống như vậy cho nên không có sử dụng nhưng là bây giờ tại chỗ không có những người khác cũng chỉ có thanh tâm sư thái một người nội dung giờ này k h ắ c này là hoàn toàn yên tâm vừa ra tay liền biết có hay không nội dung nhất trưởng đánh ra ở trong hư không trong nháy mắt hình thành l i ê u nhất cái cự đại linh lực bàn tay đột nhiên đập vào đến rồi g á o thét mà đến phật â m phong bạo phía trên thanh tâm sư thái nhìn thấy nội dung quái dị ra tay hơi sưng sờ không làm rõ ràng được nội dung đây rốt cuộc là chuyện gì đây nhất thời là cực độ thiên tài kiếm tu thế nhưng là lúc này lại sử dụng chữ pháp người này rốt cuộc là lai lịch gì thanh tâm sư thái trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng mà một giây sau thanh tâm sư thái kinh hãi nhìn trước mắt chỉ thấy to lớn phật â m phong bạo nguyên anh một k í c h toàn lực c ư nhiên bị trước mắt cái này kìm đan tiểu tử một trường cho đánh tấn nát phải biết cái này phật â m phong bạo uy lực ước chừng là của nàng đệ tử đắc ý diệu suối một k í c h toàn lực gấp mười thậm chí là gấp trăm lần cho dù là sát chiêu cường đại như vậy đều bị tên tiểu tử trước mắt này cho đánh tấn nát cái này thật sự nhường thanh tâm sư thái hoàn toàn nghị không ra người tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ thanh tâm sư thái lẳng lặng nhìn chẳng chẳng i dung chấm giọng nói trong tay càng là xuất hiện một cái mô, nhẹ nhàng vừa gõ. mọi phía trên trong nháy mắt buộc phát ra từng đợt màu vàng gợn và sóng giống như là liên miên không dứt thủy triều bí mật mang theo số lớn phạm âm p h ù văn hướng về n g ô dung dội rửa mà đi lại là gợn sóng công kích lại là phật âm phong bạo hai mặt giáp công nhưng mà n g ô dung không vui không buồn lại là một trưởng vô gia trong nháy mắt đem phật âm phong bạo lại đập tan bộ phận hảo thanh tâm sư thái thế công phi thường cường đại n g ô dung dùng hỗn độn thần trưởng đánh lực lượng n g a n g nhau vô cùng sảng khoái n g ô dung đi tới tiên giới liền không có thử qua sảng khoái như vậy chiến đấu thanh tâm sư thái không giống những cái kìa kim nam kỳ tại ngô d o n g trong mắt chính là tùy tiện một cái ngón tay cũng có thể bóp vỡ tồn tại tại ngô d o n g trong mắt muốn đối phó thanh tâm sư thái nếu như là lấy lực phá đúng dịp lời nói hay là muốn hoa một chút như vậy khí lực lại ăn ta một trưởng ngô dung cười lớn một tiếng song trưởng đồng thời đẩy ra hai cái to lớn linh lực bàn tay đột nhiên xuất hiện tại ngô d o n g trước mặt hư không chỗ ẩm vang đè xuống giống như phật tổ ngũ chỉ sơn phía trước thanh tâm sư thái nhìn xem đều sắc mặt nhịn không được trắng bật đi trong miệm thì thào nói lấy đây là cái gì quái vật thanh tâm sư thái nhìn thấy n g ô dung hai trưởng tề phát đem bay chung quanh ở bên cạnh phật âm phong bạo ẩm vang đập nát liền pháp bảo mọi chấn động đi ra ngoài gọn sóng đều bị này quái dị linh lực bàn tay trận lại nhịn không được trong lòng kinh hãi ta tuyệt đối không có nhìn lầm ngươi chính là kim đan kỳ tu sĩ kim đan kỳ tu sĩ như thế nào có thể có như thế thực lực đáng sợ ngươi là cái nào một phái đạo tử thanh tâm sư thái lúc này trong lòng hoảng hốt n g ô dung kim đan kỳ biểu hiện ra siêu việt nguyên anh thực lực đáng sợ bộ dáng thanh tâm sư thái trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là nội dung tất nhiên là cái nào đó đại tô môn thậm chí là siêu cấp tô môn ẩ chỉ có kim đan đạo tử mới có thể lực gáp nguyên anh hơn nữa nếu như người thiếu niên trước mắt này thật là cái nào đó đại tông môn đạo tử thanh tâm sư thái càng là không thể thương hắn một p h ầ n một hào đạo tử đại biểu liễu đại tông môn mặt mũi thanh tâm sư thái chỉ là huyền n g u y ệ tam t chấp pháp trưởng lão m à thôi nếu quả như thật chọc tới liêu thập sao đạo tử đến lúc đó đạo tử sau lưng đại tông môn siêu cấp tông môn tìm tới cửa thanh tâm sư thái sợ rằng phải bị huyền n g u y ệ tam t chỗ hy sinh mới có thể lắng lại đạo tử sau lưng thế lực lớn đâu thế nhưng là kiếm thuật của hắn tinh diệu như thế nếu quả như thật là đạo tử ngoại trừ huyện kiếm môn bên ngoài, c Thanh ấ tâm định sư thái k h trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại phân tích trọng trọng có thể khả năng lớn nhất chính là người thiếu niên trước mắt này là đối địch tông môn đạo tử bất kể có phải hay không là lúc này ta chỉ có chạy trốn cùng chu sát hai cái này lựa chọn sáu đối mặt với kim đan đạo tử thanh tâm sư thái cho dù là nguyên anh cừng giả cũng không dám xem thường chiến thắng nhất thiết phải toàn lực ứng phó thanh tâm sư thái trong mắt thần quang ngưng lại nhìn về phía nội dung trầm giọng nói giết nói thanh tâm sư thái sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái uy nghiêm quan â m h ư ảnh đây là thanh tâm sư thái nguyên anh pháp tướng pháp tướng vừa ra đã chứng minh thanh tâm sư thái muốn xử suất toàn lực tại chỗ sơn phong đều bị nguyên anh khí tức ép tới sụp đổ mặt đất vỡ tan đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn mà thanh tâm sư thái trong miệng niệm kinh tốc độ đột nhiên tăng tốc hơn nữa một tay hợp nhất một cái tay khác tại gõ n õ mới cực lớn p h t â m phong bạo so với phía trước còn cường đại hơn gấp đôi hướng về n g ô dung c ủ n tới đồng thời từng đợt phạm âm n g ợ t sóng bắt đầu công kích n g ô dung thần thức đây là thần hồn cùng thân thể song trọng công kích n g ô dung nhìn thấy thanh tâm sư thái sau l ư n g quan âm h ư ảnh lập tức đầy mắt chiến ý bắn ra lại là hai trưởng liên tục phái ra linh lực cực lớn bàn tay ba ba ba m à hành kích đến kim sắc phật tâm phong bạo phía trên chặn phật tâm phong bạo b ả o phủ nhưng m à từ m ỗ i bay ra sóng quáy nhiễu văn đã tiến vào liễu ngô d u n g trong đầu bắt đầu công kích n g ô dung thần thức tại ngôi dòng trong thần thức ẩm vang vang lên từng đợt phật kinh tiếng ngâm xương âm thanh tâm sư thái thực lực so với bây giờ còn chỉ là kim đan rượu suối ước chừng phải cường đại gấp một ư ơ i thậm chí gấp trăm lần nội dung trong nháy mắt cảm thấy mơ màng chìm vào giấc ngủ cảm giác cuốn tới nhưng mà nội dung lại lanh tiếu liễu nhất t â m thanh ở trong cơn báo tác vây nội dung ẩm vang p h á thoái biến thành liễu nhất đem bể tan cảnh trường kiếm bị phật tâm phong bạo hoàn toàn nghiền nát thành bụi phấn Dấu kiế nhìn thấy tại phật tâm phong bạo bên trong ngô dung đột nhiên biến thành l i ê u nhất thanh trưởng kiếm thanh tâm sư thái lập tức chừng hai mắt một cái cơ thể đột nhiên chuyển tới sau lưng một trưởng vô ra đúng lúc là ngô dung xuất hiện ở sau lưng bị một trưởng vô bên trong thanh tâm sư thái lộ ra vẻ mặt đắc ý lạnh leo n ở nụ cười nói ta đã sớm đoán được ngươi sẽ xuất hiện tại sau lưng ta nhưng mà sau một khắc thanh tâm sư thái lỏng bàn tay bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu nhỏ bé vết thương mà đột nhiên xuất hiện ở thanh tâm sư thái sau lưng ngô dung đột nhiên biến thành liệu nhất thanh trưởng kiếm Cái thứ đâu tới nhiều như vậy bảo kiếm thanh tâm sư thái tức giận mắng một tiếng hoàn toàn không có phía trước bộ dáng phong khinh vân đạo hai tay đột nhiên vừa thu lại phía trước phật tâm phong bạo trong nháy mắt bị hút trở về tại thanh tâm sư thái trên thân hình thành l i ê u nhất tầng kim sắc phạm âm vòng bảo hộ ba ba ba ba trên trăm thanh trường kiếm đồng thời hướng về thanh tâm sư thái bán ra còn tốt cũng là phổ thông phẩm chất pháp khí bị thanh tâm sư thái trên người phạm âm vòng bảo hộ c ặ n lại mặc dù không biết nô g rong tại nơi nào nhưng mà thanh tâm sư thái vẫn là cười lạnh một tiếng nói phổ thông pháp khí căn bản cũng không có biện pháp làm bị thương ta sáu thanh tâm sư thái trong mắt lóe lên vẻ khinh bị nhưng vào đúng lúc này trong đó một cái rơi xuống bảo kiếm bột một tiếng biến thành liêu nô rong phải không nội dung trong mắt lộ ra hài hước thần sắc thanh tâm sư thái thần sắc lập tức cứng n ắ c trong lòng gi chỉ thấy một cái nhu nhược tay nhỏ căn bản không nhìn m à u vàng phạm âm vòng bảo hộ trực tiếp xuyên qua bắt được thanh tâm sư thái phần gáy xoa xoạt một tiếng thanh thúy tiếng vang n ô dung trực tiếp vặn gậy thanh tâm sư thái cổ đồng thời một kiếm đâm ra một kiếm này cũng không phải phổ thông phẩm chất pháp khí bảo kiếm mà là tấn t h ă n g pháp bảo cao cấp lôi thần chi kiếm giữa thiên địa một hồi kinh lôi nổ lên một hồi mưa bụi mông l u n g dường như đang thanh tâm sư thái chết thương tiếc n ộ dung trong tay hát lôi chi kiếm cắt vào kim sắc phạm âm vòng bảo hộ bên trong thật giống như lưỡ dao cắt vào mỡ bỏ đồng dạng lập tức chui vào trong đó n một, một đời nguyên anh cường giả cho dù là tại huyện nguyệt tam bên trong cũng coi như là một phương nhân kiệt rõ ràng tâm sư thái cứ như vậy không minh bạch mà chết lúc sắp chết rõ ràng tâm sư thái đều nghĩ không thông n ô dung vì cái gì đáng sợ như thế trong nội tâm nàng đã hối hận quyết định này nhưng mà đã đã quá muộn mà rõ ràng tâm sư thái vừa chết tại không biết có bao xa một tòa nổi đồng bể giữa không trung cực lớn linh sơn phía trên đầy liêu đại lớn nhỏ tiểu nhân t r ộ n miếu nơi này chính là h u y ề n người tam tông môn chỗ ngoại vi là h u y ề n người ta m ngoại môn mà linh sơn trên sườn núi khu vực nhưng là h u y ề n người ta m nội môn tại h u y ề n người ta nội môn chấp pháp điện một cái tiểu trong phòng tối thanh âm báo động đột nhiên vang lên một hồi rồn rập tiếng trung sau một lát thì có một sư quá nhanh chạy bộ vào trong phòng tối nhìn thấy trong phòng tối m ệ n h đèn lập tức sắc mặt biến đổi lớn sau khi xác nhận đột nhiên rời đi không ra thời gian một ngày huyền n g u y ệ ta t m cao tầng liền đạt được tin tức rõ ràng tâm sư thái e rằng đã gặp bất chắc nội dung chấn sát rõ ràng tâm sư thái sau đó hơi sưng sở mới nhớ tới tiên giới cũng không phải đ ệ u cầu chính mình cứ như vậy tùy tiện đem rõ ràng tâm sư thái rất chết vô cùng hậu hoạn từ hiện tại tính ra huyền người ta hẳn rất nhanh liền biết cái này rõ ràng tâm sư thái chết đi tin tức chẳng mấy chốc sẽ truy xét đến ở đây ta muốn mau mau rời đi ở đây mới được sáu bằng không mà nói huyền người ta truy tra tới. ta không có thể kịp thời rời đi vậy thì phải chết thật h u y ề người n ta am chủ cũng không phải t r ậ n tiên mà là tiên vương a t r ậ n tiên là chỉ kim đan trở lên bao quát kim đan nguyên anh cùng hóa thần mà tiên vương nhưng là hóa thần trở lên cảnh giới cao hơn chia làm l u y ệ n hư hợp thể cùng đại thành đột phá tiên vương sau đó liền muốn độ kiếp qua sau cùng đại kiếp chính là tiên đế cũng chính là ngộ dung kiếp trước thành t h u y ề người n ta am chủ mặc dù không là tiên đế nhưng mà cũng là tiên vương một cái tuyệt đối không phải bây giờ ngộ dung đủ khả năng đối địch n ộ dung liếc mắt nhìn rõ ràng tâm sư thái lưu lại túi chữ vật nhặt lên túi chữ vật bay qua bờ biển thời điểm trên đường nội dung sắc mặt lạnh nhạt bằng nhanh nhất tốc độ bay trở về động phủ của mình trên đường nội dung lại bị một người cạn lại n ộ dung nhữ mày nhìn trước mắt cái này phách lối thanh niên chính là thất tinh tông trương lâm trương sơn xuất hiện sau đó trương lâm mặc dù bị đánh bại nhưng mà trong lòng suy nghĩ có chỗ dựa trên mặt phiền muộn thần sắc đã sớm biến mất không thấy ngược lại là một mặt phách lối cạn tại ngô dòng trước mặt trương sơn nhìn thấy ngô dung sắc mặt lạnh nhạt bộ dáng trong lòng vô cùng khó chịu người tiểu tử này vậy mà liền dạng này trốn khỏi rõ ràng tâm sư thái truy vấn trương lâm hoài nghi nhìn xem ngô dung nói tiểu tử ngươi nhất định có vấn đề ngươi cho rằng trốn được rõ ràng tâm sư thái cửa này là được rồi sao ta bây giờ hoài nghi ngươi vô cùng có vấn đề sáu ngô dung hiếp mắt quang ánh mắt lóe lên nồng đậm sắc ý trương lâm miệng còn tại hơi hơi mở ra cũng đã bị ngô dung trên thân tán phát ra sát khí hù dọa trương lâm bị sợ một cái nhảy ngược lại lại cảm giác được ngô dung đối với mình mười phần bất tính lập tức trong lòng không vui nghĩ đến mình Đại Bá trương chính mình căn bản cũng không cần sợ n ô dung đừng tưởng rằng ngươi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng cũng đã rất ghê gớm à ngươi cái này bảng môn tà đạo ta cho ngươi biết sáu phế vật nô d u n g lánh mắt thấy trương lâm trương lâm hai mắt trừng lớn khó có thể tin nhìn xem n ô dung hắn hoàn toàn không nghĩ tới n ô dung cũng dám m a n g hắn phế vật hắn đường đường thất tinh tông đệ tử n ô dung có tư cách gì ngươi lặp lại lần nữa thử thử xem ngươi dám m a n g ta ai cho ngươi gan cho sáu trương lâm lời nói chưa r ư ớ hai mắt trừng lớn chỉ thấy n ộ dung thân ảnh hóa thành một hồi bén nhọn bóng đen từ bên cạnh hắn trợt lói lên trương lâm căn bản là phản ứng không kịp đợi đến chính mình lúc phản ứng lại đầu người cũng tại trên không r ớ t xuống người cũng dám giết ta người muốn chết trương lâm thần hồn từ đầu sọ chỗ bay ra giống một cái ác quỷ mà trừng n g ô dung thế nhưng là trở đến nhưng là ngô dung như vạn niên hàn băng đồng dạng ánh mắt lạnh như băng trương lâm nhìn thấy ngô dung ánh mắt lạnh như băng như rơi hầm băng vội và nói ta sai rồi ta sai rồi sáu trương lâm lúc này trong lòng còn đang suy nghĩ ta lần này nếu là chạy thoát ta nhất định phải đại bá báo thù cho ta nội dung ngươi nhất định phải chết nhưng mà ngày ô d u n không chút n thứ ô n g c hai h tráng dương hội tổng đàn đại địa bên trong tráng uy vì lần này đánh cược chiến thắng thành công lại phát hiện lớn nhất công thần ngô dung không có ở đây tráng uy gọi những thứ khác cao cấp khách khanh đi ngô dung động phủ gọi ngô dung cùng lâm tử vân phi đi tới ngô dung đ ộ c phủ nhưng không ai đáp lại không biết có phải hay không là chồng đ ộ c phủ vân phi mang theo sự nghi ngờ này tin tức trở lại trắng dương hội tổng đàn tại chỗ chỗ hữu nhân đô tràn đầy nghi hoặc đồng thời t r ắ n g u y nữ nhi trắng tiểu ngọc phát hiện sư m i n h của mình trương lâm cũng không thấy bóng người mà đến từ thất tinh tông trường lão trương sơn một thân một mình tại mỏ ngọc chỗ khảo sát trong lòng lại nghi hoặc trương lâm tiểu tử này đi nơi nào gọi hắn bình thường không nên tìm nhiều nữ nhân như vậy chính là không nghe sáu tại ngư long cửa sơn môn ngư long trung ương đảo toàn bộ phạm tiên tử hòa diệu khê đều ở đây nghi hoặc rõ ràng tầm sư thái thẩm v cũng đã qua một ngày lại không có tin tức cả người đều biến mất không thấy phạm tiên tử nhìn về phía rượu khê nói t ỷ ta nàng có lẽ là phát hiện cái kia ngô dung có gì không ổn địa phương a rượu khê lắc đầu nói không biết x ấ u đẹp như thiên nhân rượu khê lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại trong nội tâm nàng có loại cảm giác không ổn thế nhưng là còn nói không ra chẳng lẽ là sư tôn gia liếu thập sao sự t ì n h không thể nào người thanh niên kia chỉ là kim đan mà thôi a sáu một tuần lễ sau đó trương sơn phát hiện không ổn cháu của mình trương lâm dĩ nhiên thẳng đến tìm không thấy người lại qua một tuần lễ phạm tiên tử hòa rượu khê cũng tìm được trắng dương hội tới nơi này phạm tiên tử h ò a diệu khê vừa mới từ thần tiêu tông trở về mà hoa liền trưởng lão nghe được rõ ràng tâm sư thái mất tích sự tình lập tức mang theo phạm tiên tử h ò a diệu khê đi tới tráng dương hội tại trong tổng đàn tráng uy đang vì trương lâm mất tích sự tình sức đầu mẹ chán trương sơn một mặt sát khí đứng tại tráng uy trước mặt lúc này phạm tiên tử hoa liền trưởng lão h ò a diệu khê lại xuất hiện trương sơn cùng tráng uy nhìn thấy ba người này đến cũng hơi sửng sốt một chút làm hoa liền trưởng lão nói rõ ý đồ đến sau đó trương sơn cùng tráng uy đều kinh ngạc phải mở tò hai mắt nhìn phạm tiên tử ngươi là nói rõ ràng tâm sư thái ngày đó thẩm vấn cái tia tráng dương hội khách sau đó liền mất tích trương sơn kinh ngạc nhìn về phía phạm tiên tử nói phạm tiên tử c a o mày nói dù sao thì là chúng ta rời đi về sau rõ ràng tâm sư thái liền không có đã trở về trương sơn trầm giọng nói sư thái có phải hay không phát hiện cái kia khách khanh có vấn đề đem nàng mang về phạm tiên tử lắc đầu nói cho dù là có vấn đề nàng hẳn là sẽ trở về cùng ta nói một tiếng ít nhất cũng sẽ đem rượu khê mang về huyền người ta ma tráng u y nhìn về phía tại chỗ nhiều người như vậy trong lòng vô cùng kinh hãi trương lâm mất tích bây giờ liền huyền người ta nguyên anh cự đầu rõ ràng tâm sư thái cũng mất tích trương sơn do dự một tiếng nói nói đến kỳ quái tại hạ chất tử trương lâm cũng mất tích phạm tiên tử hòa diệu khê nghe được trương sơn lời này lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn về phía trương sơn trương sơn gật đầu một cái nói ta vừa rồi cũng là hỏi tráng uy hội trưởng gần nhất tráng dương hội bên trong có gì có thể nghi sự tính phát sinh không có cháu của ta đến bây giờ cũng không thấy bóng người tráng uy chính là một cái bình thường kim đan đại viên mãn tại chỗ có tam đại nguyên anh trong đó một cái vẫn là thất tinh tông hạ viện trưởng lão đối với mình đơn giản có thể nói là nghiền ép tồn tại bây giờ tráng uy đều cảm giác giác tự mình giống như muốn không thờ được vội và nói chuyện khả nghi nói đến ngược lại là có một chuyện rất khả nghi chính là cái kêu cao cấp khách khanh nội dung cho đến bây giờ cũng là không thấy bóng dáng sáu năm trăm hai mươi b ố chương năm trăm hai mươi mốt đông lâm tiên hải bạch huy nói ra cùng ngày cử hành ăn mừng thời điểm gọi người đi tìm nội dung đi đến động phủ đều hoàn toàn không có động tĩnh nhiều ngày như vậy cũng không có gặp qua n ộ ô dung xuất hiện bạch huy vốn cũng không có cảm thấy nội dung có thể thế nhưng là hồi tưởng lại nô d u n g nhất t ắ m thẳng có xuất hiện nhưng là mười phần khả nghi t r ư ơ n g sơn nghe được bạch huy lời này lại đột nhiên nhất ba trưởng đem bạch huy đánh bay đi bạch huy cả người đụng vào đá xanh thạch trụ phía trên đem thạch trụ đều đâm đến suýt chút nữa sụp đổ xuống toàn bộ tổng đàn đều run một cái nhưng mà chỗ hữu nhân đâu biết thất tinh tông t r ư ơ n g sơn trưởng lão tại trong tổng đàn phụ cận bất luận kẻ nào cũng không dám sang đây xem đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra bạch tuy má phải hoàn toàn bị đánh sưng lên con mắt đều suýt chút nữa không mở ra được chảy máu đầy miệng mà tựa ở thạch trụ phía trên t r ư ơ n g sơn lạnh giọng nói ta đều biết cháu ta trương lâm cùng ngô dung là có ăn tết ngươi xem như hội trưởng không phải không biết ta nhưng mà cái kia ngô dung mất tích nhiều ngày như vậy ngươi cũng không cùng ta giảng ngươi nói ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu diếm ta giấu diếm thất tinh tông giấu diếm huyền n g u y ê tam còn là nói ngươi và cái k i a khách khanh ngô dung có cái gì không thể cho người biết giao dịch cố ý thả hắn đi thời gian một tháng ngô dông nhất cắm thẳng có xuất hiện trương sơn vừa nghe đến liền biết ngô dung chắc chắn đã không ở nơi này bạch huy phiền muộn lại hủy khuất bộ mặt âm thanh dun dày nói trương sơn trưởng lão ta oan buồng a cái k i a ngô dông nhất thẳng không xuất hiện hẳn là bế quan không ra a ta, ta làm sao có thể có lá gan này a sáu trương sơn chừng mắt liếc thử lạnh một tiếng phạm tiên tử lại nói các loại cháu ngươi trương lâm mất tích có trương h thậm chí nói thật có thể nhưng thành thái thể Bạch Huy ể cùng cái có có cái có cũng nô dung liên quan, nói nô dung đống nhiên gật kêu kêu xấu. đầu. là làm, làm sao tâm gật t mà sư sơn lạnh lùng nhìn về phía phạm tiên tử nói cũng không có cái gì không có khả năng trong tiên giới hết thảy đều có khả năng trương sơn vừa đi vừa về độ bước nói các ngươi nghĩ một hồi à cái này n ô dung cố ý đẩy ra những người khác nói không chừng là có cái gì không thể cho người biết bí mật hoặc có lẽ là chính là vì ám toán thanh tâm sư thái nói như vậy không chắc tại trong tiên giới sơ ý một chút nguyễn anh bị kim đan ám toán đến mặc dù nói khả năng rất nhỏ nhưng mà cũng không phải không có trương sơn nói như vậy nhưng mà phạm tiên tử lại khẽ lắc đầu căn bản không dám tin tưởng mà lúc này một đạo bạch mang từ đằng xa bay tới chính là cao cấp khách khanh tạ tử hằng hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt bị đánh s ư n g bạch uy s ừ n g sốt một chút tiếp đó chắp tay hướng về phía bạch uy còn có người ở chỗ này nói bạch hội trưởng trương sơn trưởng lão hoa liền trưởng lão phạm tiên tử còn có r ư ợ u khê tiên tử sáu có người ở một cái hòn đảo bên bờ tìm được hư hư thực, thực trương h ự c t lâm không đầu cơ thể sáu trương sơn nghe được tạ tử hằng lời này chứng hai mắt một cái thân ảnh trong nháy mắt vọt đến tạ tử hằng trước mặt hai mắt đỏ lên nhìn xem tạ tạ tử h tạ tử hằng bị trương sơn cái này thần sắc dữ thợn còn có trên thân ẩm vàng b u ộ phát ra nguyên anh khí tức dọa sợ bị dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt cơ thể đột nhiên run r u dày mà lúc này hoa liền trưởng lao xuất hiện ở trương sơn bên cạnh nhẹ nói trương sơn trưởng lão không nên kích động ngươi dạng này đối với trương lâm tin tức cũng không có cái gì có ích ra trương sơn nhìn thấy tạ tử hằng mặt mũi tràn đầy tái nhợt bộ dáng trong nháy mắt biết mình hù đến đối phương hít một hơi thật sâu đem khí tức trên thân thu sạch trở về nhìn về phía tạ tử hằng nói cô thân thể kia ở nơi nào mang ta đi xem là ai phát hiện kêu lên hắn cùng một chỗ trương lâm là trương sơn tiểu đệ con độc nhất cũng là trương gia con trai trưởng mặc dù nói phách lối n g ạ m ạ n nhưng mà thiên phú tu luyện tốt nhất liền trương sơn đều coi là mình già nhưng là bây giờ lại bị chết không minh bạch làm sao có thể nhường trương sơn không tức giận giận không phân cách đâu mà tạ tử hằng mang theo trương sơn b ọ n người đi tới khoảng cách tổng đàn không xa một cái hoang đ ả o bên bờ thời điểm nơi đó đã có hai cái tán tu đang lợi chính là chỗ này hai cái thần du kỳ tán tu đi qua cái này hoang đ ả o chuẩn bị thu thập gần biển chỗ hải sinh linh thảo lại phát hiện cỗ này thi thể không đầu trương sơn chỉ là liếp mắt nhìn liền nhận ra là trương lâm thi thể lập tức con mắt b à bừng cơ thể hơi phát run m á hoa liền trưởng lão bọn người đứng tại trương sơn sau lưng trương sơn đệ nén xuống nội tâm tâm tình tiêu cực trầm mặt đi tới trương lâm không đầu cơ thể phía trước túi đầu xuống kiểm tra cẩn thận lấy trương lâm cơ thể hốc mắt bất giác dính ướt sau một lát trương sơn đứng lên trầm giọng nói trương lâm là chết ở một tháng phía trước sáu đúng vào lúc này bầu trời phương xa đột nhiên bay tới một đạo bén nhọn b ạ c h mang càng n g à y càng gần rất nhanh liền rơi vào trương sơn đám người trước mặt trương sơn sắc mặt khó coi mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ tử lại hơi sưng sờ bởi vì người trước mắt này là một cái nguyên anh kỳ c ư n g giả từ trên người khí tức xem ra cùng mình chẳng phân biệt được sàn sàn nhau mà ở phạm tiên tử bên người d i ệ u khê lại đột nhiên nửa quý nói rõ ràng vân sư thúc sao ngươi lại tới đây d i ệ u khê lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh ai cũng sẽ không nghĩ tới d i ệ u khê sư thúc vậy mà tới hơn nữa nghe d i ệ u khê s ư n g hô trước mắt tướng mạo này thông thường cô gái trẻ tuổi lại là huyền nguyện tam chấp pháp điện người mạnh nhất rõ ràng vân sư thái rõ ràng vân sư thái lấy nguyên anh cảnh giới đã từng đã đánh ã đ bại một cái hóa thần kỳ cường giả lấy yếu thắng mạnh cái này ở nguyên anh cường giả bên trong lưu truyền rất rộng t r ư ơ n g sơn tự nhiên cũng nghe qua rõ ràng vân sư thái đại danh mà rõ ràng vân sư thái nhìn thấy diệu khê lập tức hai mắt tỏa sáng liền vội hỏi diệu khê sư phó ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra diệu khê mặt mũi tràn đầy vẻ hữu sầu nói rõ ràng vân sư thúc ta cũng không biết sư tôn đi nơi nào a sáu chờ diệu khê đem toàn bộ sự kiện đều nói xong rõ ràng vân sư thái sắc mặt trở nên rất khó xem tiếp đó nàng một câu nói toàn trường lòng trời lỡ đất thanh tâm nàng đèn sáng đã diện khả năng rất lớ Diệu khê nghe được rõ ràng vân sư thái lời này, lập này, trầm t m giọng t r nói nghe các ngươi giảng hẳn là cái kia ngô dung có vấn đề trương sơn cũng trầm giọng nói bạch uy hội trường mang bọn ta đi ngô dung động phủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào sáu nửa ngày sau trương sơn bọn người tại ngô dung động phủ trước cửa thần thái khác nhau tại chỗ khoảng chừng bốn cái nguyên anh kỳ cương giả n ô dung động phủ không có bất kỳ cái gì chính mình thiết định cầm chú rất nhanh liền bị thanh tâm sư thái cùng trương sơn hợp lực giải khai mà động phủ mở ra bọn hắn mới phát hiện n ô dung đã sớm không ở trong động phủ n ô dung cùng lâm tử sớm đã không biết tung tích chỉ còn lại mấy cái bị thôi miên tỷ nữ bạch tuy mặt của sưng lên nhưng là một bộ rất vô tội dáng bị ủ y khuất n ô dung không thấy trương sơn đem bảy toàn bộ xuất hiện ở hắn t r ê n thân bạch tuy lúc này trong lòng đều phải mắng chết n ô dung trương sơn đầy mắt lựa giận thanh tâm sư thái cùng diệu khê đều trở mặt phạm tiên tử tỉnh lại tới lại khuôn mặt la chã mà hoa liền trưởng lão cùng vân phi chờ nhân sĩ không liên quan trong lòng không biết đang suy nghĩ gì toàn bộ đều là mặt không biểu tình trong mắt tràn đầy trấn kinh trong vòng một ngày nội dung chạy án tin tức lập tức truyền đền ra bạch dương sẽ còn có phụ cận toàn bộ tu sĩ đều bị thẩm vấn có hay không thấy qua nội dung nhưng mà không ai gặp qua nội dung trở về cũng không có một người gặp qua nội dung rời đi lúc này nội dung cùng lâm tử đã rời xa nam hải tri tân đi tới đông hải ở đây tu sĩ được xưng là đông lâm tiên hải hải vực cách nam hải tri tân khoảng chừng ba cái siêu viễn trình điểm truyền thống nội dung vi phạm giám sát mang theo lâm tử bỏ ra thời gian một tháng mới chuyển tới đông lâm tiên hải bởi vì đông lâm tiên hải trung tâm nơi đó một cái duy nhất tu sĩ thành thị tiên hải thành trong trăn thổ đại lục tu sĩ xưng là tự do chi thành tiên hải thành mặc dù bị người xưng là tự do chi thành bởi vì tiên hải thành quy định bất kỳ tu sĩ nào tại trong thành phố không nỡ đánh đấu liền xem như ở trung thổ đại lục ở bên trên người người có thể chu diệt tà giáo ma tu nếu như là tại tiên hải trong thành không chủ động gây chuyện thị phi như vậy thì không thể đuổi bắt đây là thống trị toàn bộ đông lâm tiên hải đông tiên cung quy định liền đông tiên cung chính mình cũng không thể chủ động vào thành đuổi bắt trọng phạm cho nên Tiên lâm tử ban sơ đi theo nội dung thời điểm còn chưa phát hiện cái gì không thích hợp thẳng đến trước mắt chấm đen nhỏ dần dần bị lớn mới phản ứng được trước mắt cái này ẩm vang đại vật lơ lửng ở bên trong hư không vân sơn chính là tiên hải thành lâm tử nhìn xem rậm rạp chẳng chị phong lúc d â t m ì n h nói cái này tiên hải thành ta cảm giác có một quốc gia lớn như vậy a sáu n ô dung cười cười nói ân nơi này chính là tiên hải thành đông lâm tiên hải chủ thành cũng là đ ô n g t i ê n c u n g tổng bộ chỗ đông lâm tiên hải rất lớn không nhìn thấy hải bên giới không có ai đi vượt biển một bên khác truyền thuyết hải một bên khác là ngay cả thông lên yêu giới bởi vì đông lâm tiên hải tại thời đại viễn cổ danh s ư n g gọi là yêu hải tại hải chỗ sâu có vô số kinh khủng cường đại yêu thú tồn tại nghe nói thực lực cường đại đến có thể lực địch tiên vương thậm chí là tiên đế trong điện tịch còn có số lớn ghi chép tại thượng cổ thời kỳ đông lâm tiên hải ngoại hải cái này t o n trong biển là ê u thế ú thiên h lực lớn tồn tại bao lâu liên điện tịch cũng không có cách nào đưa ra chính xác thời gian thành lập nguyên nhân càng là chúng thuyết phân vân cái này đông tiên cung c môn môn, hôm í nay đông tiên cung cung chủ danh xưng đông hải thánh tiên nghe đồn là tiên đế cấp cường giả thống linh toàn bộ đông tiên cung mà đông hải thánh tiên dị thường thần bí đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện tại công chúng nơi thậm chí có người nghe đồn đông hải thánh tiên đã không tại đông tiên cung thế nhưng là từ ngàn năm nay đông tiên cung như thường lệ vận chuyển mà tiên hải thành vẫn là cái tia tự do tri thành chưa từng có thay đổi qua nội dung mang theo lâm tử ở trong đó một cái cửa thành phía trước không đợi canh dự ở cửa hai cái trắng y tu sĩ hỏi thăm liền cười nói hai chúng ta dài hơn ở trong đó một cái trắng y tu sĩ vốn là dự định tiến hành chuẩn vào giới thiệu sửng sốt một chút cười lấy ra hai cái màu trắng làm bằng đá chiếc nhẫn đưa cho n ô dung sau đó nói hai vị đã ạ hữu màu trắng chiếc nhẫn là vĩnh cựu ở chứng minh cần giao nạp một trăm vạn linh thạch hai vị mà nói muốn hai trăm vạn liền có thể vĩnh cựu cư trú tại tiên hải thành chúng ta còn có thể cho hai người cung cấp hai nơi vượt qua mười mẫu động phụ sáu lâm tử còn có chung quanh tới tu sĩ khác nghe được trắng y tu sĩ lời này đều đột nhiên hít vào một n g ụ n khí lạnh trong đó có mấy cái tại tiên hải thành lăn lộn có mấy chục năm thậm chí trên trăm năm kẻ ra đời không có hảo ý nhìn về phía n g ô dung nếu như ngô dung thật sự có cái này tài lực mua vĩnh c ử u cư trú tiên hải thành chứng minh thân phận màu trắng làm bằng đá chiếc nhẫn mà nói bọn hắn đi vào liền muốn âm thầm nhìn chằm chằm n g ô dung nhìn ngô dung lúc nào từ tiên hải trong thành đi ra bắt cóc n g ô dung n g ô dung lại lắc đầu xích lại gần thủ vệ nhẹ nói không chúng ta chỉ cần một năm chiếc nhẫn màu xám cái kia bình thường đến g i n g tiên hải thành tu sĩ chỉ có thể trào hàng hai loại chiếc nhẫn một loại là bảy n à y một cái là vĩnh cự nhưng mà ít có một năm chiếc nhẫn cái này trên cơ bản thuộc về tiên hải thành cùng trung thủ các đại thương minh hợp tác đặc thù chiếc nhẫn trong y dì tu sĩ sửng sốt một chút nhìn về phía ngô dung nói cái gì màu xám cái kia những người khác đều lộ ra ánh mắt hài hước nhìn xem n g ô dung thậm chí có đã cười ra tiếng không có tiền liền đến một cái bảy ngày ở tạp a đúng thế nhanh lên a chúng ta ở phía sau xếp hàng rất lâu đâu đúng thế không có tiền giả trang cái gì người giàu có cái này trẻ tuổi trắng y t ì tu sĩ bên cạnh lao tư cách s ừ n g sốt một chút lập tức đẩy một chút cái này tu sĩ trẻ tuổi chừng tu sĩ trẻ tuổi một mắt tiếp đó ý cười đẩy m ặ t h ư ớ n g về phía ngô dung nói hắn mới tới không hiểu tín vật đâu lao tư cách cách thủ vệ đột nhiên thái độ thay đổi khiến cho đằng sau xếp hàng tu sĩ đều kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn mà ngô dung loại này đặc thù chiếc nhẫn cần tín vật đăng ký mới có thể làm tại tiên hải thành đã có không sai biệt lắm thời gian mười năm chưa từng xuất hiện có người muốn làm dạng này ngô dung mỉm cười lấy ra hai cái điêu khắp đặc thù pháp trận trước ngực hơi hơi lập lõe á chính là ngô d o n g tại trên đường gạt tới hai cái thương hội tín vật lao tư cách cách thủ vệ tiếp nhận hai cái này tín vật nhìn một chút tiếp đó còn cho ngô dung nói có thể uy củ đều bê ta nói lao tư cách cách thủ vệ gặp ngô dung g ầ n đầu liền lấy ra hai cái chiếc nhẫn màu xám đưa cho liếu ngô d o n g ngô dung cũng cười cười đem hai cái linh thạch túi đưa cho thủ vệ thủ vệ điểm đều không điểm thu cứ như vậy ngô dung cùng lâm tử tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới nhỏ máu tại màu xám chiếc nhẫn phía trên phiêu nhiên đi vào tiên hải thành mà phía sau xếp hàng tu sĩ đều chú ý tới liều ngô rong cùng lâm tử trong tay chiếc nhẫn không phải đen không phải trắng mà là màu s á m cho trong lòng đều vô cùng kinh hãi đến tiên bọn họ thời điểm bọn hắn cũng nói muốn màu s á m cho chiếc nhẫn kết quả lao tư cách cách thủ vệ lạnh tiếu l i ê u nhất vừa nói các ngươi biết cái này màu s á m chiếc nhẫn đại biểu cái gì không lao tư cách cách thủ vệ cười lạnh lập tức khiến cho đám người bất mãn hắn có thể đủ mua đại gia ta tự nhiên cũng có thể mua a đúng hay không a đúng thế tiên hải thành rõ ràng thì có ngắn hạn nhưng không phải bảy ngày kỳ hạn siêu ngắn kỳ chiếc nhẫn các ngươi lại vẫn luôn lừa gạt chúng ta ngoại lai tu sĩ các ngươi tiên hải thành là có ý gì lao tư cách, cách thủ vệ lạnh lùng cười sau đó nói người không biết làm loạn quấy dối đó chính là đối với chúng ta đông tiên cung tìm phiền thoái cái này màu xám c h ấ ế nhẫn thuộc về chúng ta đông tiên cung cơ mật các ngươi còn như vậy hồi nào xuống chúng ta xem như thủ vệ có quyền dựa theo đông tiên luật pháp chấp pháp trong vòng trăm năm cấm các ngươi tiến vào tiên hải thành các ngươi có phải hay không muốn ta làm như vậy người mới thủ vệ một mặt mộng bức mà nhìn xem những thứ này vốn là ồn ào các tu sĩ trong n g á y mắt đã biến thành khôn khéo mèo toàn bộ mua bảy ngày ngắn hạn màu đen c h ấ ế nhẫn tiến nhập tiên hải thành những thứ này mua xuống bảy ngày màu đen c h i ế nhẫn tu sĩ số đông thông qua tiên hải trong thành truyền thống trận truyền thống đến đông hải ngoại hải chỗ gần trăm đến nơi này chút yêu thú đ ả o các tu sĩ liền có thể tại những n à y đ ả o phụ cận trên mặt biển chém g i ế t đủ loại yêu thú cướp đoạt yêu thú trên thi thể thứ đăng giá tiếp đó cầm lại tiên hải trong thành mua bán bọn hắn mỗi lần tại tiên hải thành bên trong lưu lại thời gian đều rất ngắn cho nên số đông đều chỉ mua tiện nghi bảy ngày c h ấ p nhẫn thông qua truyền thống trận đến yêu thú đ ả o chờ mấy năm thời gian có thu hoạch trở lại tiên hải thành người mới thủ vệ nhìn thấy một cái tiếp theo một cái tu sĩ vô cùng khéo léo tiến vào tiên hải thành tiếp đó vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía lao tư cách cách thủ vệ nói lao trần mới vừa rồi cái người kia muốn màu x được gọi là lao trần lao tư h cách hận thiết bất thành cương gõ người mới này thủ vệ đầu một chút sau đó nói cho nên a gọi ngươi học thuộc lòng cái này xuất nhập quy tắc tại phía sau nhất phụ lục phía trên điểm thứ bảy tinh tường viết trung thổ thương minh thành viên cùng chúng ta đông tiên cung ở giữa có hợp tác cầm đại biểu thân phận thương minh tín vật tới có thể làm lý màu xám chiếc nhẫn có thể tại tiên hải thành bên trong ở tạm thời gian một năm cái tia người mới thủ vệ bị lao trần gõ rất đau vượt bực nhìn xem lao trần nói thế nhưng là hắn lấy ra tín vật cũng không đại biểu hắn chính là thương minh nhân a nói không chừng chính là thay thế ta tới mười năm cũng không có gặp qua dạng này người đều quên còn có một cái như vậy sự tình lao trần không thèm quan tâm nói ngươi quản hắn có phải hay không thay thế chúng ta tiên hải thành là tự do chi thành ngươi trông coi đông tiên luật pháp là được rồi khác không cần để ý sáu n ô dung lôi kéo lâm tử đi vào tiên hải thành cười đối với lâm tử nói lần này chúng ta xem như tạm thời an toàn lâm tử trắng liêu nô d u n g một mắt nói nói ngươi a một lời không hợp liền giết người bây giờ sướng rồi đi muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu n ô dung mắt lộ vẻ cười ý nói cũng không phải nói như vậy tiên hải thành bây giờ cũng là rất thích hợp ta nhóm đây này ngươi xem lên mặt từng vòng động phủ cửa ra vào Những thứ này động phủ chính thứ phủ lâm à vào cả tòa tiên hải thành dựa tòa cả mạch hải tiên linh x y càng cao là t h linh tử a đây tu thể luyện năm năm, khẳng định Nguyên cái có Lâm Anh. bước vào Nguyên Anh. Lâm tử trắng liêu ngô rong một mắt nói k h ô nội g n c dung ta màu chiếc n lập tức cười nói không có tiền liền đi kiếm tiền a ta cho người biết tại tiên hải thành kiếm tiền rất dễ dàng ta liền dẫn ngươi đi giết yêu như thế nào cam đoan ngươi rất nhanh liền leo lên nhân sinh đ ỉ n h phong năm trăm hai mươi sáu chương năm trăm hai mươi ba xích thố đ ả o bây giờ liền đi giết yêu lâm tử s ừ n g sốt một chút nhìn về phía n ô dung nô d u n g vi vi nợ nụ cười gật gật đầu chỉ vào nơi xa d ậ m d ạ p chẳng trị phong ốc nói ngươi thấy được bên kia d ậ m d ạ p chẳng trị phong ốc không có phía dưới cùng một tầng là lữ điếm cùng cửa hàng trên xuống những thứ này d ậ m d ạ p chẳng trị h ộ đó là bình thường nhất tu luyện nơi ở từ phong bình thường mai cho đến phía trên nhất một tầng hào t r ạ c đây đều là xây dựng ở tiên hải thành mặt ngoài nơi ở mà ở hào t r ạ c phía trên nhưng là đồng tiên cung tổng người không có phận sự căn bản cũng không có thể tiến vào lữ điếm một trăm linh thạch một ngày trên xuống nhà ở bất kể là phổ thông vẫn là hào c r ạ c h cũng là ít nhất một trăm n ă m nhất tô đương nhiên ngươi có thể mua đứt nhưng mà mua đứt là giá trên trời giống quán trọ trên phía ngoài nhất phổ thông nơi ở mua đứt giá là trăm vạn linh thạch đến nỗi phía trên nhất hào c r ạ c h một trăm n ă m giải giá cho thuê đã là hơn trăm vạn linh thạch đến nỗi xây dựng ở tiên hải thành ngọn núi bên trong đậu phủ trăm năm giải giá cho thuê cũng là quá ngàn vạn lâm tử nghe được ngô dung giới thiệu này kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tiếp đó nhìn về phía ngô dung nói ngươi là làm sao mà biết được c h ẳ nói g người trước kia đã tới? Nô dung không không lẽ Nô nợ nụ trước cười, kia tới? vi vi nợ đủ cười, không cho đưa đã cho cho n ê n chúng ta bây g i ờ lời đường thì đi rất yêu, ít nhất phải kiếm lời cái ngủ tiền à, nếu không thì tiên hải thành phải ngủ đường cái, cũng quá thẳng phải không hải phải đi kiếm cái cái, rồi. Nói, yêu, nếu quá ngủ ngủ cũng à, nô dung lôi kéo lâm tử liền đi tiếp đó lại đột nhiên quay đầu lại nói ú c ta không nhớ kỹ những cái kia ngoại h ả i yêu thú và truyền tống trận tài liệu muốn đi cửa hàng xem mới được nói n ô dung liền mang theo lâm tử đi tới ở vào tiên h ả i xây thành xây phía ngoài nhất một tầng cửa hàng chỗ tiên h ả i thành cửa hàng cùng con trọ chứng cứ phía ngoài nhất một tầng đều chế một nửa cái cửa hàng này mua bán là o ạ chuyên á khí pháp môn tiêu thụ thiên hải thành tư liệu nội dung dùng gần ngàn linh thạch mua liên quan tới đông lâm thiên hải ngoại hải tất cả tài liệu bao quát yếu thú hòn đảo truyền thống trợ Toàn bộ đều đầy đủ hết. đều theo Tiếp đó, mang theo mơ hồ lâm tử lại tới một nhà kỳ h á c quái hỏi nội h thảo n h dung những thứ này cấp thấp linh thảo là làm cái gì nội dung cười cười nói dẫn quái dùng đợi chút nữa ngươi sẽ biết qua nửa ngày nội dung hỏa lâm tử liền đi tới tiên hại thành sườn núi chỗ chính là hào trạch cùng đông tiên cung phân dưới chỗ lúc này ở trước mặt bọn hắn là một tòa dùng bạch thạch xây thành đại điện phía trên cực lớn bảng hiệu viết truyền thống điện ba chữ nơi này chính là truyền thống trận đại điện tại cửa vào đại điện không có bất kỳ a i n ô dung mang theo lâm tử đi nhanh tiến vào đi qua cửa ra vào sau đó liền thấy một cái mở rộng chi nhánh lộ phân biệt có năm đầu hành lang theo thứ tự là thông hướng ngoại hải năm cái khu vực truyền thống trận tại mở rộng chi nhánh đường chứng minh màn sáng phía trên tinh tường viết năm cái chỗ cần đến có thể truyền thống địa điểm thê hoàng đạo mũi đạo long nha đạo tử hưng đạo thiên sát đảo, Thú hoàng đảo lâm tử nhìn xem rậm rạp chẳng trị hòn đảo tên hoàn toàn một b ư ớ c mà ngô dung bằng vào ký ức đối chiếu nhìn lướt qua một mực nhìn xuống rốt cuộc tìm được chính mình phải đi chỗ cần đến xích thú đ ả o ngoại hải nam bộ n g ô dung mang theo lâm tử hướng về nam bộ truyền thống trận thông đạo đi đến đi qua một đoạn ngắn hành lang sau đó khuyết nhiên vui tươi một gian to lớn chống t r ả i đại sành xuất hiện ở trước mắt của hai người mà chống t r ả i đại sành phần cuối nhưng là từng gian truyền thống trận căn phòng mà ở phòng khách nhỏ trung ương đang có năm cái tu sĩ cùng hai cái bạch d đông tiên cùng tu sĩ trò chuyện với nhau cái gì tiếp đó nhìn thấy ngô dung hòa lâm tử đi vào trong đó một cái đ ô n g tiên cung tu sĩ liền quay đầu nhìn về phía nội dung lâm tử hai người nói chào ngươi các ngươi làm u ố n truyền t ố n g đến nơi nào nội dung liếc mắt nhìn cái kia năm cái muốn truyền t ố n g tu sĩ cũng là kim đan kỳ tu sĩ tiếp đó nhìn về phía đ ô n g tiên cung tu sĩ nói xích thố đảo mà năm người kia bên trong trong đó một cái diêm dúa thiếu phụ liếc mắt nhìn lâm tử hơi hơi kinh ngạc lâm tử khuôn mặt đẹp tiếp đó cười nói hai vị đạo hữu các ngươi cũng là đi xích thố đảo đó à, chúng ta cũng là đi xích thố đảo dạng này vừa vặn a không bằng cùng chúng ta cùng nhau truyền t ố n g truyền t ố n g phí tổn chúng ta dựa theo đầu người đến phân bày các ngươi thấy thế nào nô dung vi vi xứng sở nhìn hướng na năm cái tu sĩ tự nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra nếu như ngô dung nhớ không lầm sử dụng truyền tống trận một lần thuê phí liền muốn một n g h n linh thạch hao phí linh thạch mặt khác tính toán mấy người bọn hắn đoán chừng là nghĩ tiết kiệm linh thạch mà thôi đi nơi nào ngược lại là không quan hệ nhiều lắm dù sao cũng là ngoại hải nam bộ nô dung vi vi gật đầu nói có thể bên cạnh bạch đi đông tiên cùng tu sĩ n h ế t miệng ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ tiếp đó cao giọng nói đi xích thú đạo tổng cộng là một n g h n bốn trăm linh thạch tiếp lấy ngô dung hòa lâm tử nộ bốn trăm linh thạch còn lại là mặt khác năm người kia bổ、túc. đây là một gian đơn sơ trong nhà đá trong phòng chỉ có một tên không biểu tình đông tiên cùng tu sĩ đang ngồi nghỉ ngơi liếc liếu ngô rong bọn người một mắt tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần mà ngô dung mang theo lâm tử đi ra truyền tống trận thời điểm cái tia xinh đẹp thiếu phụ đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía ngô dung nói hai vị đạo hữu không biết các ngươi có hứng thú hay không liên thủ giết yêu đâu tới tay chiến lợi phẩm bán linh thạch sau đó chúng ta chia đ ề u nô dung vi vi n ở nụ cười nói không cần thiếu phụ nghe được nô dung kiên quyết như thế cự tuyệt thở dài một cái nói thực sự là tiếc nuôi à, nếu là hai vị đạo hữu gia nhập chúng ta muốn bắt giết lạc đàn nguyên anh yêu thú cũng không phải là chuyện không thể nào a tất nhiên rằng này liền như vậy cáo tử chúng ta tùy thời hoan n ê n đạo hữu gia nhập vào nói xinh đẹp thiếu phụ và mặt khác bốn cái tu sĩ từ nô dung hòa lâm tử bên người đi tới nô dung cười cười mang theo lâm tử nhìn một chút ngoại hải, hải vượt mọc g i xác định điểm cứ như vậy cưới gió bay đi hướng về ngoại hải chỗ sâu bay đi trên bầu trời nhìn xuống xích thố đảo b ù n đất là màu đỏ thấm hình dạng giống một con thỏ cho nên đặt tên xích thố đảo mà ngô dung vào giờ phút này thân thức hoàn toàn bung ra đến rồi ngoại hải ngoại trừ phải cẩn thận hải lý yêu thú còn muốn cẩn thận không chung loài chim yêu thú hơn nữa ngoại trừ cao cấp yêu thú bên ngoài càng phải cẩn thận tu sĩ khác đánh lén có thể nói ngoại hải là một cái địa phương nguy hiểm đồng thời cũng là tràn đầy cơ hội chỗ tỷ như một con yêu thú tốt nhất yêu đan không cần trở về tiên hải thành ngay tại xích thố đảo thu mua thương hội cũng có thể bán đi giá trên trời mỗi một năm đều có đông đảo tu sĩ truyền tống đến ngoại hải các nơi hòn đảo bắt giết yêu thú. làm g i ế t yêu phát tài m ộ n g đẹp thế nhưng là trong đó không ít người rời đi hòn đảo sau đó liền sẽ chưa từng trở về cho dù là kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ tu sĩ ra biển bắt g i ế t y ê u thú đều thường xuyên chuyển ra bị cao ra y ê u thú nuốt sự kiện phát sinh có thể thấy được bên ngoài hải bộ g i ế t y ê u thú lấy được chỗ tốt tất nhiên làm cho người đỏ tươi đồng thời cũng mang ý nghĩa nguy hiểm cao nô dung hòa lâm tử một mực hướng về biển sâu phương hướng bay đi dọc theo đường đi ngoại trừ chém giết một cái kim đan đại đ i đ ệ u bên ngoài liền không có cái gì yếu thú nhưng thần kia bơi kỳ cùng xây cơ kỳ tiểu yếu thú xa xa nhìn thấy nô dung hòa lâm tử hai người. Đều đ dọa ế nếu chạy cũng có không trốn, tận Nô Dung cũng không có đuổi g i t t y ệ t Qua đ ư ờ như g Dung này, Nô y qua đảo nhỏ, xa xa đảo nhỏ, nhìn ra, cuối cùng thấy ợ c cái một b ù nội đất đảo đảo trắng màu xám xâm này nhỏ. Hòn đảo nhỏ này bởi vì xâm nhập ngoại bởi vì cùng đã tới. Nếu như Nô đã tới. dung nhớ không lầm hòn đảo nhỏ này bên trên có một bí mật vẫn không có bị người phát hiện thẳng đến nhiều năm sau đó hòn đảo nhỏ này trở thành dẫn phát h ả i yêu chiều tai nạn ngoài n ộ sáu dù yêu hoa chuyện nguyên nhân gây ra rất có hí kịch tính chất chính là một cái kim đan kỳ tu sĩ tập kết đồng bạn bên ngoài hải bộ g i ế t y ê u thú bởi vì tập kết đồng bạn quá nhiều bên ngoài hải chi chỗ bắt g i ế t liễu đại lượng thần du kỳ cùng kim đan kỳ y ê u thú kết quả đưa tới nguyên anh kỳ kinh khủng y ê u thú đưa đến bằng d i ệ t cái này kim đan kỳ tu sĩ trọng thương chạy trốn tới cái này cho thạch tiểu đạo thượng mặt không lâu sẽ chết ở cái này cho thạch tiểu đạo thượng mặt thế nhưng là trong túi đựng đồ của hắn chứa đại lượng tinh không thảo hòa sừng rồng hoa phi thường kỳ diệu mà ở nơi này cho thạch tiểu đạo thượng lạ mặn dài đi qua đặc thù ph cái này cho thạch tiểu đ ả o thượng mặt tụ tập l i ê u đại lượng yêu thú kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ yêu thú đều bị dẫn đến đây mà cái cho thạch tiểu đ ả o khoảng cách ngoại h ả i truyền t ố n g trận địa điểm xích thú đ ả o cũng chính là một ngày lộ trình mà thôi kết quả này liền đã dẫn phát đ ông lầm tiên hải lớn nhất từ trước tới nay một lần hải yêu thú triều chuyện này phát sinh tại ngô d u n g kiếp trước tiến vào tiên giới sau đó cũng chính là khoảng cách bây giờ có chừng trăm năm g á n g v ẻ a nhưng mà cái này hải yêu thú triều thậm chí đưa tới nhiều cốt từng bài hiệu ứng đối với toàn bộ trung thổ đại lục ảnh hưởng cực lớn mà bây giờ nội dung cùng lâm tử liền tại đây cái điểm xuất phát phía trên lâm tử từ ngô dung mang nàng đi tới tiên hải thành cũng cảm giác ngô dung tựa như là biết trước như thế biết tất cả mọi chuyện cũng tỉ như bây giờ ngô dung rất nhanh liền tại đây cái cho thạch tiểu đạo thượng mặt đo đạc tốt tiểu đạo địa hình tiếp đó bố trí phát trận lâm tử liền lẳng lặng nhìn xem ngô dung bố trí phát trận biểu thị hoàn toàn xem không hiểu lâm tử tự nhận là cũng không phải một cái người ngu nhưng là bây giờ liền xem như ngô dung dạy bảo công pháp của mình tu luyện lâm tử có ngô dung làm mẫu tình huống phía dưới phải hoàn toàn hiểu rõ cũng đã biểu thị rất miễn cưỡng lại càng không cần phải nói phát trận luyện đ a n cùng lượt khí những thứ này lâm tử hoàn toàn là rốt đặc cắn mai. Lâm tử nghĩ mai mà không rõ. nô dung làm sao có tại h ể c gì cũng, cũng, cũng i ở, ở trên h h t n đảo dạo qua một vòng bố trí xuống pháp trận đem toàn bộ đảo nhỏ đều phong tỏa lên giống như thiên la địa võng vượt qua ngoài mười giam nhân cho dù là ngân anh cũng rất khó phát hiện hòn đảo nhỏ này ngay sau đó n ô dung liền gieo xuống từ tiên hải thành bên trong vừa mua tới tinh không thảo hòa sừng rồng hoa tại bờ biển một phương đại khái gieo một phần mười mẫu tinh không thảo hòa sừng rồng hoa chi phía sau n ô dung liền cùng lâm tử bắt đầu bãi đầu cái ắ nắng t hoạt. Cứ như vậy, một tuần trôi qua. Lâm Tử phơi sinh như Cứ c vậy, Lâm qua, này một vòng bên trong liền cùng n ô d u n g tại ở đây x cốc tu luyện nhịn không được hỏi n ô dung ngươi đây là đang làm gì n ô dung nhìn một chút bên bờ một mảnh tinh không thảo hòa sừng rồng hoa nói chờ lấy nở hoa lâm tử bó tay rồi liền nói ta phía trước tại nam hải thời điểm nhìn qua linh thảo thông hiệu thảo luật qua tinh không thảo hòa sừng rồng hoa đặt chung một chỗ loại có tỷ lệ sẽ mọc ra một loại loại sản phẩm mới hoa cỏ gọi là d ụ yêu hoa loại này d ụ yêu thảo là tình không thảo là cây sừng rồng hoa cánh hoa lại phát ra một loại đặc thù khí tước thế nhưng là người tác giả kia nói cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi sáu nội dung lắc đầu nói ngươi sai rồi đây không phải là truyền thuyết mà là chân thực tồn tại lâm tử nhìn về phía ngô dung nói cái này sao có thể linh thảo thông hiệu tác giả thần nông đan thánh thế nhưng là một đời đan thánh a nghe nói là tiên vương cấp cường giả a hắn không có phát hiện chẳng lẽ ngươi phát hiện nội dung mỉm cười nói vị tia thần nông đan thánh đoán chừng là đã thí nghiệm qua dù cho nam hải c h i tân không c ó tinh không thảo hòa sừng rồng hoa nhưng mà muốn lấy được hai loại cấp thấp linh thảo cũng là chuyện rất dễ dàng đoán chừng là thử qua vô số lần cũng không có thành công à, ngươi biết hắn điểm nào n g h ĩ sai rồi sao n ô dung nằm ở trên bờ cát vô vô cái này màu xám cho bùn đất lâm tử kinh dị nói là thổ n ư ỡ n g n ô dung gật đầu một cái nói tại thượng cổ thời đại dạng này hơi t h ở quê mùa đến chỗ có thể thấy được tinh không thảo hòa sừng rồng hoa nhất thiết phải trồng trọt tại dạng này hơi t h ở thổ phía trên mới có thể mọc g a dụ yêu hoa thế nhưng là theo thời đại biến thiên hơi thở thổ bởi vì thôi hóa liễu đại lượng tương tự với dụ yêu hoa dạng này cần hơi thở thổ mới có thể trưởng thành linh thực cho nên đưa đến hơi thở thổ hoạt tính giảm xuống dần dần ở trung thổ đại lục biến mất cho dù ở ở đây cũng chỉ có một cái như vậy đảo nhỏ là thuần thiên nhiên hơi thở thổ vừa lúc là không hề gieo trồng qua linh thực ngươi xem phía trên này bao trùm lấy cũng là phổ thông thực vật ta muốn a chỗ như vậy ở trung thổ đại lục cũng coi như là tuyệt vô cẩn hữu cho nên chúng ta chậm rãi chờ a chờ đợi dụ yêu hoa mở ra n ộ dung câu có lời nói không có nói ra đó chính là hắn cũng không có gặp qua dụ yêu hoa đến tột cùng là hình dạng thế nào một năm sau đó những thứ này tinh không thảo hỏa sừng dòng hoa khô héo lại rơi xuống kỳ dị hạt giống lại qua một năm trong truyền thuyết dụ yêu hoa cuối cùng bắt đầu mọc ra hoa nở lâm tử kinh hô lên ước chừng thời gian hai năm liền ở tại một tòa trên hoang đ ả o lâm tử suýt chút nữa thì mượn hỏng lúc này nhìn xem ban đêm tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt dụ yêu hoa lâm tử kích động vô cùng tinh không thảo bộ dáng lá cây phía trên tản ra màu xanh nhạt lấm ta lấm tấm như sừng dòng vậy cánh hoa tản ra một loại mùi thơm kỳ dị loại mùi thơm này tu sĩ vừa ngửi cũng không có cái tác dụng gì nhưng mà đối với trong biển số đông yêu thú tới nói nhưng là tràn đầy vô cùng dụ hoặc chỉ cần là n g ư ờ i được loại mùi thơm này tại trong phạm vi nhất định yêu thú nhất định sẽ nghe tiếng mà đến n ô dung cũng không biết cái này dù yêu hoa uy lực rốt cuộc lớn bao nhiêu cho nên chỉ là trồng rất ít một mảnh tới thí nghiệm một chút chờ đợi hoa n ở n ô dung mở ra bảo hộ đảo pháp trận một góc chính là hoa n ở cái này một cái phương hướng dù yêu hoa kỳ dị h ư ơ n g khí theo mở ra mở miệng phiêu tán ra ngoài lâm tử vô cùng mong đợi nhìn chằm chằm cái tia hơi hơi mở ra pháp trận lỗ hổng mà n ộ dung đâu nhưng là nhắm mắt dưỡng thần đứng lên thế nào còn không có động tinh đâu lâm tử nói, sắc mặt đột nhiên hơi đổi nàng đã cảm thấy một cỗ to lớn khí tức đang tại từ phương xa cực tốc tới gần nơi này cái cho thạch tiểu đạo tới lâm tử vội vàng hơi lung lay một chút còn đang ngủ n ô dung n ô dung hơi hơi mở to mắt nhìn về phía lâm tử nói làm gì à? lâm tử kích động nói tới a tới một cái kim đan kỳ yêu thú kim đan kỳ không đáng ta ra tay ngươi lên a n ô dung nói lại nhắm mắt lại lâm tử nghe được n ô dung lời này lập tức m ộ t b ư ớ c chỉ mình nói ta bên trên n ô dung gật đầu một cái nói đúng vậy a kim đan kỳ yêu thú vừa vặn cho ngươi luyện tập a ngươi có rất ít cùng tu sĩ kim đan sinh tử quyết đấu cơ hội bây giờ đối mặt một cái kim đan kỳ y ê u thú đúng lúc là có thể luyện tập mặc dù nói là một cái kim đan y ê u thú nhưng mà kim đan kỳ y ê u thú đặc biệt là h ả i thú linh trí không mở chân chính chém g i ế t đứng lên tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi bởi vì nhược trí hơn nữa bọn chúng thiên phú thuật pháp đơn nhất không nói đến hơn nữa trời sinh bị ngươi có biết thủy hệ là bị s ở khắc chế cho nên chờ bọn hắn tiến vào đảo nhỏ ta liền đem pháp trận một lần nữa mở ra ngăn chặn nơi này và ngoại giới để cho ngươi hảo hảo mà luyện tập một phen thế là n ô dung liền nằm ở bãi c á t hậu phương chờ đợi một cái kim đan kỳ yêu thú hướng bên này vào tới những thứ này kim đan kỳ yêu thú mục tiêu chính là trên bờ b i ể n r ụ yêu hoa lại đụng tới liêu ngô r o n g lâm tử nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái kim đan kỳ yêu thú lông tơ đều phải dựng lên bởi vì thật sự là có chút tác tâm đây là một cái cự hình quách cua khoảng chừng một cái phòng nhỏ khổng lồ như vậy mà ở đỉnh đ ầ u chỗ mọc ra đếm không hết con mắt màu đỏ những ánh mắt này không ngừng m à bắn ra màu đỏ xa tuyến mà trong bụng càng là vang lên từng đợt trầm thấp tiếng giống đây là thiên nhác cua cố lên l ú n ộ dung cười c lâm tử t r ứ n g liễu nô rong một mắt nghiến răng nghiến lợi cầm lên trong tay quan g băng địch s ô n g tới lâm tử ước chừng cùng thiên nhãn cua đại chiến thời gian một ngày cuối cùng đem thiên nhãn cua đông thành nhất tảng băng lớn thối mà mình thì làm m ệ t m ỏ i ngồi phịch ở trên mặt đất nhìn trước mắt to lớn khối băng tản ra lạnh vô cùng hơi lạnh n ô dung chậm dài đứng lên chậm nhìn lâm tử một mắt nói cho nên nói à ta muốn thật tốt huấn luyện ngươi mới được ngươi bây giờ là dùng dao mổ trâu giết gà, vẫn không giết được cả n ộ dung lời nói chưa dứt trước mắt cái này to lớn khối băng ẩm vang nổ tung tán hoa giao thiên nhãn cua trong nháy mắt phá vỡ toàn thân băng phong chỉ là trên thân cũng không thiếu chỗ bị đông c ứ n g lấy bao gồm cái k i a đếm không hết con mắt màu đỏ toàn bộ bị băng phong ở tức giận gầm to đứng lên thật giống như một cái mang ngưu đang gầm rú lấy hướng về ngô dung cái này và chạm mà đến ngô dung lạnh nhạt nhìn xem thiên nhãn cua trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lôi thần chi kiếm thân ảnh trợt lóe lên tại thiên nhãn cua sau l ư n g dừng lại mà thiên nhãn cua tiếp tục xông về phía trước thân thể đột nhiên tách ra hai nửa vang ngã xuống trên bờ cát mà ngô dung xoay người lại tại thiên nhãn cua thể nội moi ra một khỏ quả sau đó đem thiên nhãn cua thi thể để vào một cái khác trong túi chữ v ậ t kể cho ngươi ngươi một chút mới vừa vấn đề à, vấn đề thực sự có chút lớn đầu tiên ngươi thuật pháp công kích không thể tập trung vào một điểm quá phân tán dẫn đến con này thiên nhãn cua toàn thân bị đóng băng nhưng mà không có một cái nào chỗ là hoàn toàn bị ngươi đông c t n g sáu nội dung cho lâm tử giải thích một phen tại sao là d a o mổ c h â u cắt không chết gà con tiếp đó lại mở ra pháp trận một góc không lâu sau đó lại hấp dẫn một cái kim đan yêu thú tới cứ như vậy trong vòng một năm lâm tử đức quang chém giết gần trăm con kim đan kỳ yêu thú năng lực thực chiến càng là đột nhiên tăng mạnh đi qua lâm tử chỉ là thời gian một năm lâm tử sức chiến đấu tại kim đan kỳ tu sĩ bên trong cũng coi như là tương đối cường đại một loại kia sử dụng pháp bảo quản băng địch sử dụng da cực hàn băng thương uy lực lạ thường bây giờ lâm tử tại đánh chết gần trăm con yêu thú quá trình bên trong đem thực chiến kỹ xảo tôi luyện đến cực hạ còn nắm giữ không thiếu chấn sát yêu thú tiểu kỹ xảo bây giờ lâm tử cho dù là đồng thời đối phó hai ba con kim đ a n yêu thú cũng có thể thành thạo ngay tại lúc năm thứ ba niên kỷ cuối cùng sinh trưởng một năm dụ yêu hoa đột nhiên toàn bộ khô héo chỉ còn lại chính giữa nhất cái k i a m ộ t chi dụ yêu hoa chi này dụ yêu hoa tựa hồ i hấp thu cả một mảnh dụ yêu hoa năng lượng vậy mà lớn lên giống thủy tinh đồng dạng tản mát da đỏ lam hoàng tam loại màu sắc tia sáng hơn nữa loại k i a m ù i thơm n ồ n g nặc ước chừng là trước kia gấp mười n ô dung hơi s ứ n g sở nhường lâm tử lui ra phía sau đến địa phương an toàn tiếp đó mở ra pháp trận một góc pháp trận mới vừa vặn mở ra không đến một giờ hai cái khổng lồ khí tức ẩm vang từ đàng xa đáy biển khí tức khổng lồ ước chừng là trước kia chỗ đến kim đan kỳ hơn gấp mười lần loại khí tức này hoàn toàn tản mắt ra bao phủ toàn bộ đảo nhỏ lâm tử lập tức sắc mặt tái nhận hoảng sợ nhìn phía xa phô thiên cái địa trăm mét sóng lớn hoảng sợ nói hai cái nguyên anh kỳ yêu thú sáu n ô dung mỉm cười nói ân không có việc gì n ô dung cười bay ra đảo nhỏ đem pháp trận phong bế lại phía trước hai cái nguyên anh kỳ yêu thú trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu thế nhưng là đã là nguyên anh kỳ yêu thú linh trí đã mở trong nháy mắt bay ra mặt biển hướng về bị hơi nước cẩn nấp hành tung đảo nhỏ bay đi cái này hai cái nguyên anh kỳ hải thú bay ra mặt biển nội dung mới nhìn rõ ràng là hai cái nguyên anh kỳ hoa quan giao màu đầu phía trên là trông rất sống động màu tím linh hoa mấy chục mét thân thể khổng lồ ẩn ẩn tản mát ra khí tức khủng bố không thể nghi ngờ biểu thị cái này hai đầu hoa quan giao là nguyên anh kỳ tồn tại là nhân loại nguyên anh kỳ hoa quan giao mặc dù còn chưa thể hóa thành nhân hình nhưng mà đã có thể nói chuyện nhìn thấy n g ô dung hơi sưng sở ánh mắt lõe lên thần s ắ c tham lam hoa quan giao chỗ tham lam cũng không phải người trước mắt này loại mà là phía trước cái này như ẩn như hiện hòn đảo bởi vì vừa rồi từ hòn đảo cái phương hướng này bay tới một cái cỗ để bọn hắn yêu thú nhất tộc hoàn toàn không có cách nào k h ô n g chế h ư n g khí từ viễn cổ huyết mạch truyền thừa biết được chỉ cần ăn mùi thơm này nơi phát ra bọn chúng liền vô cùng có khả năng nên đón một lần nữa tiến hóa s a hóa t h u luồng lại tiến hóa vậy rất có thể chính là da o hóa long mà ngăn cản tại trước mặt bọn hắn cái này nhân loại tu sĩ phải chết hai đầu to lớn hoa q u a n dao liếc nhìn nhau mắt lộ h u n g quang đồng thời từ trong miệng phun ra một cỗ kịch độc yêu khí màu tím lâm tử nơi xa nhìn hai đầu to lớn hoa con dao của tới dọa đến hai chân như n h u n ra sắc mặt tái n h u ậ trong lòng hoảng sợ nhịn không được nói cẩn thận n ô dung lại cười l ạ n h sử dụng lôi thần chi kiếm một hóa mười mười hóa trăm tiếp đó trăm hóa ngàn hàng trăm hàng ngàn đem lôi thần chi kiếm lập loẹ lôi quang chỉ hướng hai đầu to lớn hoa quan giao g phản phất nửa bầu trời đều biến thành lôi điện oanh minh lâm tử thấy mắt đều lớn rồi mà cái kia hai đầu to lớn hoa quan giao g càng là hoảng sợ nhìn xem một ngàn này đem lôi thần chi kiếm hình thể rác đại đầu kia giống được hoa quan giao g kêu lên sợ hãi đây là huyện kiếm tông tu sĩ hơn nữa nhất định là nội môn cực kỳ trọng yếu tu sĩ nếu không thì tuyệt đối không có khả năng có như thế huyền diệu huyện hóa thiên kiếm thuật mâu trốn cho dù là nguyên anh kỳ yêu thú hoa quan g i a o linh trí đã mở nhìn thấy cái này đẩy trời lôi thần chi kiếm trong nháy mắt phản ứng lại n ô dung thực lực hẳn là liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể c h ấ n sát đạo lý giống vậy phía bên mình hai đầu nguyên anh kỳ yêu thú cũng không nên là n ô dung đối thủ cái kia hình thể hơi nhỏ một chút giống cái hoa quan g i a o sừng sốt một chút vô cùng không cam lòng xoay người lại lúc này nô d u n g lãnh liệt m à c ư ờ i lúc này vừa muốn trốn đã quá muộn sạc nô d u n g nhất âm thanh ra lệnh thiên kiếm tể phát xuất xuất liên miên không dứt phi kiếm phá không âm thanh trong không khí quây quần mà trong nháy mắt trốn hướng phương xa hai đầu nguyên anh kỳ hoa quan、giao. trực tiếp bị huyền hóa thiên kiếm thuật đâm thành cái sản g liền chạy t h ụ c mạng nguyên anh đều bị ngô dung chỗ lấy đi sáu đợi đến ngô dung lấy đi cái này hai đầu to lớn nguyên anh kỳ hoa quan giao trở về lâm tử trận mắt h ố t m ồ n hai cái nguyên anh kỳ yêu thú cứ như vậy chết lâm tử choáng váng khó có thể tin nhìn xem nội dung mà ngô dung nhìn hướng na cái cuối cùng buộc phát sinh trưởng r ụ yêu hoa đã phá toái thành bụi phấn tiêu tan trong không khí chúng ta bốn năm qua thu hoạch rất phong phú chuẩn bị đi thôi nội dung cười, cười bắt đầu thu dọn đồ đạc đồng thời đem cái này hơi thở thổ đạo nhỏ dùng bí mật pháp trận che giấu nhường đi qua tu sĩ khó mà phát hiện hòn đảo nhỏ này tồn tại n ô dung thiết định pháp trận thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều khó mà phát hiện sáu rời đi cái kia hơi thở thổ đảo nhỏ một ngày sau đó n ô dung cùng lâm tử về tới xích thú đảo đi thẳng về tiên hải thành trở lại tiên hải thành n ô dung cùng lâm tử trước tiên là mở ra một phòng ngủ cái m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm ngủ m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm sau đó n ô dung suy tư một chút đem cái kia hai cái hoa quan giao nguyên anh phỏng ấn sau đó đem bốn năm qua tích lũy đại lượng yêu thú thi thể tài liệu chậm rãi từng đám xử lý sạch trong đó không ít tài liệu c h â n quý nội dung cũng không có lưu lại toàn bộ xử lý cho tiên hải thành mỗi cái cửa hàng nhỏ hết thể lấy được trăm vạn linh thạch mà nội dung lưu lại những y ê u thú kia kim đan cũng bắt đầu chậm rãi thả ra bây giờ nội dung cùng lâm tử nói đi chúng ta đi ở hào trạch lâm tử nghe được nội dung lời này hơi sững sờ nói hào trạch t r ă m năm giải thuê đều phải một trăm vạn linh thạch ta n g ư ờ i đem những cái kia kim đan bán đi sao nội dung lắc đầu cầm một cái túi đựng đồ nói ta chỉ là đem những thi thể này cho bán mất cũng đã có một trăm vạn chúng ta có thể đi ở hào trạch lâm tử trắng liêu ngô rong một mắt nói ngươi tiết kiệm một chút hoa được không mấy năm này tại nơi hơi thở thổ trên đảo nhỏ xuất thủ số đông là lâm tử nàng biết kiếm lời linh thạch không dễ nghe được nội dung muốn thuê hào trạch lập tức không muốn nội dung lại cười cười nói không nên gấp nơi này kim đan còn không tính nguyên anh đều đáng giá một nghìn vạn chúng ta cũng là phú hào a không được hào trạch sao được ngươi thì không cần lo lắng biết kiếm tiền tự nhiên cũng muốn biết xài tiền mới được đâu nói nội dung liền đem lâm tử dẫn tới tiên hải thành phía ngoài cùng một tầng một chỗ đại điện chính là tiên hải thành nơi ở quản lý chỗ vừa tiến vào cái này to lớn nhà lầu liên có thể nhìn thấy trong nhà lầu đang có hơn mười cái tu sĩ phân biệt tại bảy tám cái trước bàn đá cùng từng cái bạch di tu sĩ nói thuê gian phòng sự tỉnh những người này có cao hứng có mừng rỡ đồng thời cũng có mặt mày ủ rột thậm chí còn có người đang đau khổ cầu khẩn bạch di tu sĩ nhường bạch di tu sĩ để bọn hắn tiện nghi một chút ở lại bọn hắn chỉ thiếu chút xíu nữa tiền